396 chương 384, Đỗ Đặc Lý Áo Đại Nhân, ngươi vì sao lại giúp cái kêu bẩn thiệu tạp trùng? Im 17 bẻ. Ngu xuẩn buồn cười đồ vật. Còn dám cùng vọng. Ngươi nói ai là tạp trùng? Thánh tử sao? Thánh tử mẫu thân là nhậm chức hoàng đế nữ nhi duy nhất, ngươi dám nói hy sinh chính mình cứu vứt thánh tộc hoàng đế là tạp trùng tổ phụ ba. 3. Rốt cuộc muốn là cỡ nào ngu mội mới dám làm càn như vậy? Liên vi tự mình ra tộc vậy không đáng giá nhắc tới lợi ích, lại dám làm đục như thế thần về sao? Đỗ Đạc Lý áo gào thét một chút nhường hoàn cảnh lâm vào an tính tuyệt đối bên trong, kỳ thực, hà bất diệp gia tộc thật chẳng lẽ là bởi vì hệ thống vấn đề chối từ ý Iletu sao? Cho dù Iletu không phải thuần huyết thánh tộc, chỉ cần hắn có thể vì thánh tộc mang đến thống nhất hòa bình, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ, nếu quả thật tâm nóng thích chủng tộc của mình, vậy thì hẳn là vô điều kiện ủng hộ Iletu, nhường quốc gia một lần nữa ngưng kết. Hà Mức Diệp gia tộc sở dĩ kịch liệt như vậy phản đối nói cho cùng, vẫn không muốn bị người thống trị, muốn mình độc lập quyền. Hết thảy đều là tư lợi. Phục tới phụ thành chủ chi tia thần ma mặt đã càng thêm tiếp cận. Đem mảnh ti nhi cho ta, nàng không nên bởi vì các ngươi phải chịu liên lụy. Mặt bên trong sao không nói gì, nhưng mà một cái toàn thân gắn vào dưới nón lá nữ tinh linh cũng đã cười tại một đầu ùn ỉ còn bên trên chậm rãi hướng đô đặc lý áo đi đến. Lao sư Hải tử?" nhắm mắt lại. Lao sư, thuyền có thể tha tha thứ thúc thúc sao?" "Đây là thần phạt, Hải tử, cha ngươi cuồng ngạo và ngu ngợi đã dẫn phát đây hết thảy, nhắm mắt lại à, ngươi còn trẻ không nên nhìn thấy đây hết thảy." "Đây là Lao sư duy nhất có thể vì ngươi làm." Tinh linh trên mặt cô gái lập tức xuất hiện nước mắt, tử là thần hậu duệ, vì cái gì hắn không thể hạ xuống nhân từ? Thánh tử nói hắn nhân từ chỉ thuộc về hắn tổ tiên nhân dân. Gia tộc của ngươi đã bị thần bỏ. Đỗ Đạc Lý Áo đang nói xong câu nói này, phía sau một tay thành trưởng vươn hướng trước mặt, nhất thời trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, một đạo trong suốt thật dày khủng lồ băng tuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này băng tuẫn tử trên mặt đất dâng lên, thẳng đến cùng ủng nghĩ còn trên lưng thần thị vai cao bằng vị trí tiếp lấy cũng không có người thấy rõ là thế nào động tác, ma kiếm sĩ si trên tay đã xuất hiện một thanh trắng loản không vết trường kiếm. Trường kiếm trực chỉ Tất cả có thể nhìn đến chỉ có quang, bắt đầu là một chùm sáng từ trên trường kiếm xung ra. Tiếp đó cái này quan chạm đến băng thuẫn, mà chờ nó từ băng thuẫn mặt khác lao ra thời điểm liền không còn là trùng sáng, mà là hoàn toàn khuyết tán ra, phạm vi rộng lớn tàng quang, mà lại là có tính sát thương là tàng quang. Quang ám hai loại thần chi nguyên tố tổn thương hình thức cũng là giống nhau, đó chính là đem tất cả bọn chúng tiếp xúc đến vật chất hoàn toàn chuyển hóa thành chính bọn chúng, bất đồng chính là hác cám nguyên tố cái này một đặc chất được xưng là sâm phệ, mà quang minh loại đặc chất này thì bị gọi là chuyển đổi. Số lớn tàn quang bắn thẳng đến tại mặt bên trong an hòa một đám ở mức diệp vệ binh trên thân, những người này cũng không phải kẻ yếu lập tức dâng lên lực lượng của mình bắt đầu phòng ngự ngay từ đầu bọn hắn đúng là thành công phòng ngự lại những thứ này quang nguyên tố, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phòng ngự không được, bởi vì này chút tàn quang cũng không có nhất kích mà qua, ngược lại là kéo dài xuống, hơn nữa còn càng ngày càng mấy liệt. Thẳng đến hết thảy trước mắt thậm chí ngay cả bộ phận phụ thành chủ đều hóa thành hào quang chói sáng phía sau, đỗ Đạc Liêu mới bên trong gậy mất kéo dài bắn về phía băng thuần trung sáng, quét sạch buộc cắt đồng thời từ băng thuần mặt khác phóng xạ ra đi tàn cũng đã biến mất. Con mắt lần nữa khôi phục bình thường thế nhưng là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng trước đó rõ ràng nhất đương nhiên một nửa đều biến mất phòng ở cùng bị gọt mỏng mặt đất mà vốn là đứng tại trên mặt đất nhân đương nhiên cũng vĩnh viên biến mất mà Tu nhi chỉ là một cái không thành niên tinh linh nhìn tận mắt thân nhân của mình tại lao sư thủ hạ hóa thành điểm điểm của sáng mặt cái này lao sư hết lần này tới lần khác lại vừa mới cứu tính mạng của mình loại thống khổ này là rất cái kia hình dung nàng hai tay ôm lấy đầu của mình thất thanh khóc giống hai tử ta sở dĩ muốn đích thân độc thủ chính là vì để cho người không nên bởi vì chẳng thai nạn này làm tiếp việc ốc Nếu như ngươi có oán hận liền đối với ta trả thù a tuyệt đối đừng hận thánh tử, vậy sẽ chỉ để cho ngươi càng bị thương nặng. Lam Yi Tu hạ xuống tại thành chủ phủ thời điểm, trên cơ bản chiến đấu đã kết thúc, thần ma mặt thực lực là tuyệt đối, cho dù thải hồng thụ thành tất cả lực lượng phòng vệ cộng lại về số lượng vượt xa ma kiếm sĩ chiến đội số lượng, nhưng điểm ấy thế yếu căn bản không ngăn cản được những thứ này vi tự mấy thần ma chiến các kiếm sĩ. Yi ngồi ở đầy người thủy tinh áo lót ta lưu tử phía sau hắn đi theo chính là thần ma hai vị thủ tịch thần thị, Sophie cùng đỗ đặc lý áo, mà ở phía sau bọn hắn nhưng là thần ma mặt bên trong tinh nhất 100 ma kiếm sĩ. Mạc Huệ Nhãn Kỳ Mỹ Lập Easy Tu xuyên thấu qua hốc mắt nhìn về phía trước mặt hai đầu gối quỷ dưới đất màn Ti Nhi. "Ta giết ngươi thúc thúc, còn nhất định sẽ giết ngươi phụ thân. Ván hận ta sao?" 14. Trả lời thánh tử vấn đề sổ phi thái cách thanh em rất cứng rắn. "Thánh tử, xin tha thứ màn Ti Nhi vô lý, nàng còn chưa trưởng thành năm, cũng là ta dạy bảo không nghiêm, thỉnh thánh tử không nên trách tội." Đỗ Đặc Lý áo lời nói đến mức cũng rất kịp thời. Easy Tu căn bản không có để ý tới hai vị thủ tịch thần thị, hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt đối Mạc Ti Nhi nói, "Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, những thứ này cũng không phải là gia bạn thân nguyện, chỉ là vì đế quốc thống nhất." cũng nên có chỗ trả giá. 14. Mang nàng đi xuống đi. Manty nhi rời đi về sau, Y Litu nhìn xem chỉ còn dư một nửa phủ thành chủ, Thiêu Hủy tụ thành thật sự không thích hợp sao, dạng này có thể tốt hơn dựng nên uy tín. Điện hạ, xin ngài nhân tử, Nội Tuân chỉ là ở mức diệp gia tộc, Thái Hồng tụ thành cư dân cũng không có tham dự. Nếu như cư dân nơi này thật sự hoàn toàn không cô, vậy bọn hắn lãnh chúa hành vi sẽ căn bản là không có cách thành công, có đôi khi chừng trị khoanh tay đứng nhìn người so chừng trị hung thủ có thể đưa đến tốt tác dụng. Thánh tử, Thu đều là do giở ý thiết lập, bọn hắn mặc dù là vô cùng bình thản chưa hẳn nguyện vì ngài mà chiến. Nhưng trên tổng thể vẫn là chung với ngài, nếu như ngài thật sự quyết định tiêu hủy thải hồng thụ thành, có phải hay không trước tiên liên lạc một chút giờ ỷ giáo phái. Sophie thái cách mà nói nhường y dị tu trầm mặc một hồi, nếu như là như vậy thì tính toán, kỳ thực ta là không nguyện ý nhất tiêu hủy người nơi này, thủ thành mỹ lệ phi thường, mỗi một cái cũng là là loại kia ta trước đó chưa từng thấy qua mỹ lệ. Mê người mỹ lệ. Là, thánh tử, đáng tiếc bây giờ giờ ỷ cự tuyệt lại thai nén tụ thành, mới thành thị cũng không còn loại sinh niệm này. Đế quốc thống nhất phía sau, giờ ỷ sẽ lại thay nén tụ bọn hắn không thể cự tuyệt quốc gia của mình, thống nhất cường đại quốc gia. Thánh tử, lần nữa cảm tạ thần nhường ngại quay về, ngài là thánh tộc hy vọng. Ta không phải là thánh tộc hy vọng, ta chỉ là cùng các ngươi một dạng nguyện ý vì thánh tộc người cố gắng. Đây mới là thánh tộc hy vọng. Ghi nhớ dạy bảo của ngài, thánh tử. Tính mạng của ta chỉ là các ngươi mấy phần một trong, căn bản không có năng lực dạy bảo các ngươi bất kỳ một cái nào, chỉ bất qua cuộc sống của ta hoàn cảnh dẫn đến ta rất giữa các ngươi có sự bất đồng rất lớn, ta tin tưởng cái này không cùng có thể tốt hơn trợ giúp quốc gia này. Điện hạ, ngài chỉ khác biệt là chỉ từ nhân loại cái kia học được độ và sao? Không, là chỉ chính là ta thứ học được, nam. Tinh thụ tập binh sĩ theo kế hoạch Hành động à, phía dưới hành động mới là gần giai đoạn trọng yếu nhất một bước, nhất định muốn thuận lợi. 397 385 thần ma mặt đối với thải hồng tụ thành hành động chấn kinh tất cả thánh tộc. Đây là một cái vô cùng thanh nham vang dội, cũng là làm cho người dung động sợ thái độ, cũng là đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người trả lời. Đối mặt chửi bới thánh tử không dùng diễn thuyết, không âm thanh minh, hắn trực tiếp dùng hành động quân sự biểu lộ thái độ. Cái này rất tốt nói rõ một điểm, đó chính là thánh tử không phải để cho người ta thảo luận, thánh tử là chí cao vô thượng, bất kỳ bất kính cùng chửi bới đều phải trả giá tiên huyết cùng sinh mệnh làm giá. Bởi vì ẩm ướp diệp gia tộc nôn luận mà lâm vào thảo luận cùng đung đưa mọi người, lập tức thanh tỉnh lại, thánh tử là thần huyết mạch, đế quốc người thừa kế, đây là bất luận kẻ nào cũng không thể chất vấn, chất vấn điểm này bản thân liền là bên trong phạm tội, còn đối với loại này tội lôi trừng phạt là lãnh khốc hơn nữa vô tình. Y dì tu huyết thống không bao giờ lại là trọng điểm, trọng điểm trong nháy mắt đã biến thành thánh tử là cỡ nào tàn khốc, cỡ nào không thể đụng vào, cao quý cỡ nào, cỡ nào vi nghiêm. Nếu như nói phía trước nhân dân đối với Y thì tu quay về là hương phấn kích động lời nói, vậy bây giờ hắn đối với thánh tử trong thái độ ngoại trừ hương phấn cùng kích động bên ngoài còn nhiều thêm một tiêu kính sợ, cái này tiêu kính sợ là trọng yếu, cũng là cần thiết, đồng thời là nhân loại trong thế giới liệt vương nhóm vô cùng giỏi dùng. Y tu đối với thải hồng thụ thành hành động là hoàn toàn đột nhiên hành vi, hắn không có tiến hành bất kỳ hội nghị, thậm chí không có hạ đạt chính thức văn bản mệnh lệnh, hắn mới bắt đầu dự định là từ bắc cảnh mượn binh, nhưng mà cái này một kế hoạch rất nhanh liền bị phủ quyết Kỳ thực chỉ cần là hơi hiểu rõ một điểm hoàng đỉnh tình huống người đều sẽ không đưa ra hướng bắc cảnh mượn binh hành vi, bởi vì này không sai biệt lắm là cùng cấp với bán nước. Tất nhiên không thể mượn binh, Yitu lại cần chung với mình bộ đội tinh nhuệ để hoàn thành kế hoạch, thần ma đối mặt tự nhiên đúng hẹn đang chàng. Sáng tối chi chủ chủ yếu tín đồ kỳ thực chính là trong tinh linh ma kiếm sĩ. Thần ma mà xem như trong tinh linh tinh nhuệ nhất ma kiếm sĩ chiến đội, bọn hắn đối với sáng tối chi chủ cũng chính là đối với hoàng thất trung thành là tuyệt không cần phải có bất luận cái gì hoài nghi, bọn hắn muốn là nhất định là sẽ hiếu trung với nữ, nhưng mà nếu như bọn hắn thần phục thái nữ Các rất nhiều nguyên bản trung lập quân đội chủ lực quân đoàn liền có khả năng hướng quý tộc khác thế lực hiệu trùng, nó như vậy ngược lại tăng cường quý tộc thế lực sức mạnh, cho nên thần ma. Mặt mới không có đối với thánh nữ hiệu trùng. Bọn họ trung lập, bảo đảm số lớn quân đội lực lượng trung lập, ý nghĩa vi phạm. Chính vì vậy, thần ma mặt lần này đối với thải hồng tụ thành tập kích cũng tại trung lập quân đội trong thế lực nhất lên chiều dâng, đây cũng không phải là nói đùa, trước đây bọn họ là lẫn nhau giữ hẹn, tuyệt không tại chưa qua thương nghị giữa tình huống, trợ giúp bất kỳ bên nào thế lực. Lần này thần ma mặt không thể nghi ngờ là phạm vào tối kỵ. Thần Ma Mặt vừa mới hồi doanh liền bị cơ hồ tất cả quân đội thế lực thành viên đại biểu đến thăm. Mục đích chỉ có một đó chính là hỏi thăm lần này hành động quân sự ngẫu nhiên, tối thiểu nhất muốn xác định thần ma mặt thái độ. Phải biết quân đội trong thế lực rất nhiều thành viên đều cùng mỗi cái quý tộc thế lực có liên hệ, nếu như thần ma mặt thật sự đổi mồ cở, bọn hắn cũng muốn sớm làm an bài. Mà thần ma mặt tại sau khi trở về, cũng không có nói cho những cái kia đại biểu cái gì có ý nghĩa trả lời, hai vị thần thị biểu thị bọn hắn sẽ tổ chức một lần đỉnh hội bạc, tụ tập trong quân đội tất cả tướng quân, đến lúc đó tại trong hội nghị thần ma mặt sẽ làm chúng làm ra rằng giải. Vạch đỉnh hội bàn bạc chính là tại màu Trắng Viên Đình Triệu Khai hội nghị. Màu Trắng Viên Đình là đế bộ bên trong chỗ cao nhất một cái mang theo mái vòm viên đình, hoàn toàn do màu ngà sữa vật liệu gỗ tạo thành kiến trúc, đây là tinh linh hoàng đình tổ chức cao nhất hội nghị quân sự chỗ. Ở đây Triệu Khai hội nghị cũng là quân đội trong thế lực nhất là trang trọng chính thức hội nghị, thường thường cũng là tuyên bố quyết định trọng đại, làm ra quyết sách trọng đại chỗ. Bạch đỉnh hội bàn bạc vốn phải là phải có hoàng đế chủ trì mới có thể Triệu Khai hội nghị, nhưng mà bởi vì nhiều năm như vậy hoàng đình cũng không có hoàng đế, cho nên đỉnh hội bản bạc cũng liền đã biến thành quân đội thế lực một loại nội bộ cơ lớn hội nghị. Bạch Đình cho dù không phải trong hoàng đô đẹp nhất kiến trúc, cũng tuyệt đối có thể đi vào trước ba chi vị. Đây là một cái to lớn. Ở vào cao điểm trên, nhũ bạch sắc, bề ngoài bóng loáng, mang theo bờ lọ sổn văn mái vòm viên đỉnh, nó phía trên có rất phức tạp hoa văn. Nhưng lại nhìn không ra bất luận cái gì điều khác vết tích, những thứ này hoa văn giống như là vật liệu gỗ chính mình mọc ra từ một dạng. Hơn nữa không giống với những thứ khác tinh linh kiến trúc, Bạch Đình chung quanh không có bất kỳ cái gì dư thừa thực vật, dưới đất là bằng phiến đá Số lớn bằng gỗ pho tượng vây quanh viên đình những thứ này pho tượng biểu hiện cũng là tinh linh tộc trong lịch sử nổi tiếng chiến đấu sự tích không giống với loài người pho tượng nóng chỉ ghi chép thắng lợi tinh linh pho tượng ghi chép tất cả đặc sắc chiến sự mặc kệ trận chiến sự này thắng lợi phải trang thuộc về tinh linh. ngậu trắng viên đình bốn phía là không có có vết tưởng chỉ có mấy cái cây cột trống đỡ lấy mái vòm, mà hắn nội bộ cũng tương đối rộng lớn loài người trong phòng họp cơ bản nhất cũng phải có cái ghế cá biệt còn có cái bàn các loại mà Bạch đình bên trong ngoại trừ tán lạc mấy cái bằng gỗ pho tượng bên ngoài bất kỳ vật gì cũng không có chỉ có vương mức vô cùng thủy tinh mặt đất còn có chính là trên mái vòn phụ điều nóm Quân đội thế lực trong thành viên đại biểu đến rồi một bộ phận, bọn họ đều là chân chính trung lập phân tử, không thiên về hướng thánh nữ cùng bất kỳ quý tộc thế lực, bọn hắn chỉ nguyện ý hiệu trung hoàng tộc, cũng chính là hiệu trung y liêu tu, cho nên bọn hắn tất cả đều đến rồi Bạch Đỉnh bên trong, ai cũng biết lần này Bạch Đỉnh hội bàn bạc là thần ma mặt vì thánh tử tổ chức ma hiệu trung đại hội, thần ma mặt là lợi dụng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến kỳ tích chi sơn cùng Vô Ngần Chi. Song biên giới, tiếp đang tập kích sau, Càng là trực tiếp lợi dụng thải thành tệ mặt trận trực tiếp trở lại hoàng đô, theo lý thuyết đại quân tới lui đều dị thường mau lẹ. Mà Trần Ma mặt quay về phía sau lại muốn tổ chức Bạch Đỉnh hội bàn bạc, cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, mang theo đại thắng mà quay về ma kiếm sĩ chiến đội nhất định là muốn lợi dụng hội nghị lần này xác lập thánh tử địa vị, nhường thánh tử giành được quân đội. Thế lực tán thành. Cũng chính bởi vì dạng này, cũng không phải tất cả quân đội thế lực thành viên đều tới tham gia Bạch Đỉnh hội bàn bạc, cơ hồ tất cả cùng quý tộc thế lực có liên hệ tướng quân đều ở đây biết được thải hồng thụ thành bị tập kích tin tức phía sau, lập tức hốt hoảng chạy ra hoàng đô, những người này binh sĩ đều đóng quân nơi khác, bọn hắn thoát đi đô đương nhiên là dự định mang theo bộ đội của mình đi nương nhờ cùng mình giao hảo quý tộc thế lực. Cho nên bây giờ Bạch Đỉnh bên trong có mặt tướng quân vẫn chưa tới quân đội thế lực một nữa. Thông tri Bạch Đỉnh hội bàn bạc thời gian là buổi sáng, có thể tận tới lúc giữa trưa phân, Đỗ đặc biệt Lý Áo mới chậm rãi xuất hiện ở Bạch Đỉnh bên trong, tinh linh truyền thống trang phục là mang theo áo không bâu trường bào, cái này cũng là trong cung đỉnh tiêu chuẩn trang phục. Cho dù là Bạch Đỉnh hội bàn bạc dạng này cấp bậc cao nhất hội nghị quân sự, tham dự hội nghị người cũng đều là mặc trường bào, mà không phải giống bắc cảnh như thế toàn bộ tướng quân đều mặc giáp ra sân. Người còn không có hoàn toàn tiến vào Đình, đặc biệt Lý Áo đã truyền đến, "Lão bằng hữu của ta nhóm, ta sớm đoán được sẽ thấy là các ngươi." Ngoại trừ Lai like Cách Tư Tháp tướng quân, Ta cho là ngài sẽ trước khi đến cuối cùng yên chi xâm trên đường. Đỗ đặc biệt Lý Áo Thanh Nghiêm đem tất cả tinh linh tướng quân ánh mắt đều tập trung vào một cái đơn độc ở một bên to lớn cao tinh linh trên thân, hắn gọi Lai Cách Tư Tháp. U Ngữ. Bản thân liền là U Ngữ gia tộc thành viên trọng yếu, hắn là tinh linh bộ đội tình báo, ám tiễn người phụ trách, mặc dù là thân ở quân đội trong thế lực, nhưng ai cũng biết hắn là U Ngữ gia tộc đại biểu. Lai Cách Tư Tháp chậm rãi tiến lên mấy bước, hắn đầu đầy trắng như tóc dài bị chói lên tới. trên mặt ngũ quan xinh đẹp bên trong mang theo một tia cưỡng nghị, tôn kính thần thị, ta vốn là đúng là từng có chạy ra đế đô đi nhờ và gia tộc ý nghĩ. Nhưng mà ta phát hiện Cho dù là ta về đến nhà rồi tộc, cũng không có năng lực cùng thánh tử đại nhân đối kháng, thánh tử là thánh tộc huyết tâm, là tinh linh thiên mệnh chi tử, chống lại thánh tử chính là chống lại thần, chống lại vận mệnh, không có người có thể chiến thắng thần cùng vận mệnh, cho nên ta quyết định lưu lại, vì thánh tử mà chiến. Gia tộc của ngươi cùng ở mức diệp gia tộc liên hợp đối kháng thánh tử. Ngươi lưu lại không phải phản bội gia tộc sao? Không, thần thị, ta không phải là phản bội gia tộc, ta là đang cứu vất gia tộc. Tóc trắng tinh linh mà nói làm cho cả viên đỉnh đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, nửa ngày, đặc biệt Lý Áo mới nhàn nói, ngươi sợ dĩ nói mình là ở cứu vớt gia tộc là bởi vì ngươi biết thánh tử tất thắng sao? Đương nhiên. Đại nhân, thánh tử tất thắng, thân huyết mạch chắc chắn quay về hoàng tộc, thánh tộc huy hoàng chắc chắn tái hiện. Đỗ Đặc Biệt lý áo ánh mắt rất phức tạp. Cái này tóc trắng tinh linh danh tiếng hắn là đã sớm nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới chân nhân thế mà so chuyển thuyết càng thêm khoa trương. Bất quá hôm nay nhân vật chính không phải cái này có tóc trắng chi yêu danh tiếng tiên tài cùng tiến thủ, mà là vĩ đại thánh tử, sáng tối chi chủ huyết mạch duy nhất. Đô đặc Biệt áo chậm rãi đến chính giữa đại sảnh. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sức mạnh, các bằng hữu, đứng ở chỗ này tầm tình của ta rất khó trần thuận, chúng ta cũng là hoàng đỉnh tướng quân, chúng ta chỉ hy vũ dũng mãnh quân đoàn, dẫn lĩnh không sợ chiến sĩ. Chúng ta là quân nhân của đế quốc. Một người lính cao nhất vinh dự, cũng không phải công chiếm thổ địa, cũng không phải săn giết địch nhân anh hùng, mà là quốc gia mình thống nhất hòa bình, mà là hạnh phúc của nhân dân khôi hoạt, đây mới là một cái quân nhân cao nhất vinh dự, mà chúng ta nhưng xưa nay không từng nắm giữ dạng này vinh dự. Quốc gia của chúng ta tại phân liệt bên trong, vô biên chiến hỏa thiêu nướng mảnh đất này mỗi người, nhân dân trong thống khổ dãi rủa, bạn bè lẫn nhau chiến đấu, người yêu phân tất cả lướng. Điện, huynh đệ lẫn nhau vứt bỏ, tất cả những điều này đều để cái này đã từng huy hoàng quốc gia thu tít, nhường mỗi một cái chân chính đế người cảm thấy sỉ nhục. Mà hết thảy này là bởi vì cái gì? Bởi vì vi thần dòng dõi xa cách ta nhóm, bởi vì chúng ta không có bảo vệ tốt hoàng tộc huyết mạch. Ta và các ngươi, cùng ở chỗ này mỗi người cũng là xuất phát từ nội tâm kỳ vọng thánh tử quay về, cho nên ta không chần chờ chút nào vì thánh tử mà chiến, cho nên các ngươi không chần chờ chủ động tới đến nơi này, đi tới nơi này hướng thánh tử hiệu chung. Ta còn có thể nói thứ gì? Ta vì ngươi trung thành cảm thấy kiêu ngạo. Các ngươi là chân chính đến người, yêu tha thiết quốc gia, yêu tha thiết lãnh tụ đến người. Thánh tử đã trở về. Hắn mang theo ý chí của thần, vận mệnh quan tâm mà đến. Hắn là chúa tể chân chính giả, ta hướng các ngươi cam đoan, bất cứ địch nhân nào đối mặt hắn đều đưa run rẩy. Hắn không sợ hãi, cao nhất. Thánh tử sẽ nghiền nát tất cả trở ngại, chém giết tất cả địch nhân trước mặt. Hắn là không cho phép kẻ khác khinh nhờn quân chủ, sát thép cùng tiên huyết đổ bê tông mà thành hoàng đế. Nếu như các ngươi cảm thấy ta nói đây đều là trống rỗng hiệu, cũng là vô vị khuyết đại, vậy các ngươi liền tỉnh nhìn về phía cửa vào. Theo đồ đặc biệt lý áo mà nói, tất cả tướng quân ánh mắt đều tập trung vào Bạch đỉnh lối vào, mà lúc này từng cái đầy người phụ giáp thần ma mặt chậm rãi từ trong cửa vào đi tới, những thứ này ma kiếm sĩ hoàn toàn là trạng thái chiến đấu, toàn thân nghiêm mặt hoàn hảo thủy tinh hộ giáp, trường kiếm treo ở bên hông, chuôi kiếm không sai biệt lắm cùng bộ ngực cao bằng, sau lưng nhưng là thuần trắng áo choàng. Những thứ này ma kiếm sĩ trang phục kỳ thực cũng không trọng yếu, quan trọng là mỗi cái ma kiếm sĩ trong tay đều nâng một cái khay, những thứ này khay phía trên để là từng cái một đầu người, bị chặt ở dưới đầu người. Những đầu lâu này chính là hôm nay không đến Bạch Đỉnh tướng quân, những thứ này tính toán chạy ra hoàng đế dẫn dắt binh sĩ trốn chánh người, đã bị thánh tử tứ tử, tử. Chưa xong còn tiếp 6. ZG398. 386, trước đây thần ma mặt quay về hoàng đô thời điểm căn cứ vào y y tu mệnh lệnh đồng thời toàn bộ hội doanh, mà là chưa mấy nhóm đến liêu hoàng đều phụ cận bất đồng mấy cái phép di chuyển trận, trong đó bộ phận thần ma mặt là trở về doanh địa, mà càng nhiều ma kiếm sĩ nhưng là trực tiếp đối với toàn bộ hoàng đô ngoại vi tiến hành bố trí điều khiển, nhiệm vụ của bọn hắn vô cùng đơn giản, đánh ngăn chặn bất luận cái gì thoát đi hoàng đô quân đội thế lực thành viên. Hơn nữa Izitu chỉ. Thì rất rõ ràng, toàn bộ đánh giết không lưu bất luận cái gì người sống. Izitu kỳ thực từ quyết định nhường hai đại thần thị tổ chức bạch đỉnh hội bàn bạc thời điểm, cũng rất tin tưởng nhất định sẽ có cùng quý tộc thế lực giáo hảo tinh linh tướng quân thoát đi đế đô. Những người này một khi rời đi chắc chắn ngày hôm đó sau địch nhân. Đối với địch nhân Izitu từ trước tới giờ không nương tay, không thử dịp bây giờ bình sĩ không ở bên người lúc tiêu diệt bọn hắn, sau này lại giết liền không có dễ dàng như vậy. Huân đán sớm tại Bạch Đỉnh hội thông chi phát ra thời điểm, trên cơ bản một mực có tiếng mà không có miếng hoàng đỉnh quân sự đại thần liền đối với tất cả đế quốc trực thuộc quân đoàn phát ra chính thức thông tri, mệnh lệnh tất cả quân đoàn đều hướng hoàng đô dựa sát vào, tiếp nhận thánh tử kiểm duyệt. Những cái kia bị quý tộc thế lực khống chế quân đội đương nhiên sẽ không nghe theo quân sự đại thần mệnh lệnh, nhưng mà những quân đội kia thế lực quân đoàn, nhất là thủ lĩnh đều ở đây hoàng đô quân đoàn nhưng là không nhất định, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi hoàng đô tiếp nhận cái gọi là kiểm duyệt hoặc là liền đi đi nhờ vào những quý tộc kia thế lực, ngoại trừ một số nhỏ cùng quý tộc thế lực liên lạc qua tại chặt chẽ quân đoàn bên ngoài, những bộ đội khác đều lựa chọn đi tới đế đô. Nay chủ yếu có hai cái nguyên nhân, đệ nhất cũng là là tối trọng yếu, những quân nhân đều rất biết mình quốc gia cần thống nhất, mặc kệ thánh tử huyết thống cũng không để ý những thứ khác đồ vật gì, thánh tử là rất hoàng đỉnh chân chính thống nhất duy nhất thời cơ, cho nên chỉ cần là thật tâm yêu quý chính mình chủng tộc tinh linh, đều sẽ ủng hộ y Ti Tu. Đệ nhị những thứ này quân đoàn cũng không biết tướng quân của mình cũng đã bị Yi Tu giết, bọn hắn lấy vi tự mấy thủ lĩnh đã làm ra lựa chọn, dù sao thánh tử là hoàng tộc chính thống Hơn nữa đã chiếm được thần ma mà từng hộ, tương đương có được thánh nữ ngân nguyệt chi tâm cùng hoàng đỉnh châu ở vầu ngân chi tâm, nếu như khi lấy được tuyệt đối ủng hộ, cái kia dẹp tiên còn lại quý tộc thống nhất đế quốc ở trong tầm tay. Đây là so với bất kỳ một thế lực nào đều càng có hiệu chung giá trị đối tượng. Thẳng đến trong tay nâng đầu lâu ma kiếm si dọc theo bạch đỉnh phía ngoài nhất thạch trụ đứng thành một vòng sau đó, Yito mới chậm rãi từ trong cửa lớn đi tới, hắn cũng không có xuyên tinh linh truyền thông áo không bầu trường bào, mà là mặc chính mình đen tối chiến giáp, sáng tối chi chủ năm đó chiến giáp, huyết nhãn, kỳ mỹ lạp. giáp bên ngoài thì vẫn là món kia đen ngân xen nhau áo choàng trang điểm bên trong mang theo vài phần lãnh khốc áo choàng, phù hợp nhất y khí chất áo choàng, cũng là tình cảm chân thành lưu lại áo choàng. Y đi vô cùng kiên định, khi hắn tới gần viên đỉnh trung tâm thời điểm, tại chỗ tất cả tướng quân nhau nhau hành lễ, mà y giống như là không nhìn thấy những thứ này, đồng dạng đi thẳng tới gian phòng trung tâm, hắn đem hai tay lộ ra áo choàng, đen như mực không có kiếm liền vỏ sử trên mặt đất, vỏ kiếm đỉnh cùng mặt đất phát ra thanh thúy tiếng va đập. hai tay che ở trên chu kiếm, thân eo vươn lên thẳng tắp, đó là một sinh đẹp kiến trúc, các tướng quân ta chưa từng thấy qua mỹ lệ, làm ta thấy ở đây lúc đã từng giao động qua. Có phải hay không muốn đem nhiều như vậy đầu người mang vào sinh đẹp này bên trong, ta trần chờ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định dẫn chúng nó đi vào, chư vị sát phạt tức vinh dự. Dũng sĩ Vinh Quang không quyết định bởi với hắn đi vào kiến trúc mỹ lệ đến mức nào, mà quyết định bởi với hắn trên chiến giáp vết máu. Ta có rất nhiều năm cũng không có sinh hoạt tại hoàn đỉnh, phù thân của ta cũng đúng là một nhân loại. Ta tuyệt sẽ không giấu giếm những thứ này, bởi vì này chút không phải sĩ nhục. Ta tại thế giới loài người sinh sống rất lâu, tự nhiên học được rất nhiều, cái này khiến ta và đại đa số thánh khác biệt, nhưng loại này khác biệt cũng không phải chuyện xấu. Bạch đỉnh mỹ lệ thánh tộc loại dưỡng mà chút đầu người nhưng là ta mang vào. Đầu người có thể ảnh hưởng tới mỹ lệ, có thể bọn chúng mang tới là vinh dự, là thắng lợi. Ta còn không có hướng chư vị giới thiệu, nơi này mỗi cái đầu người đều thuộc về một tên tướng quân, không có tới đến Bạch đỉnh tướng quân, phản bội Liễu hoàng đỉnh tướng quân, phản bội tướng quân của ta, các người đều vô cùng rõ ràng, những người này nếu như thuận lợi rời đi Liễu hoàng đều, liền sẽ mang theo bộ đội của mình trở thành mỗi cái quý tộc sức chiến đấu, mà quý tộc thế lực là đế quốc cử hại. Quốc gia phân liệt cũng là bởi vì những thứ này buồn cười mọi người, bọn hắn vì cái kia không đáng kể lợi ích phá hư quốc gia thống nhất, tổn thương thánh tộc lợi ích, đạp ngày xưa vinh dự Dạng này người chỉ có thể có một hạ trạng, đó chính là bị chặt phía dưới sọ, thi thể treo tại thành trên tường, mà dạng người đồng loại nên nhận được nặng hơn trường phạt. Đây chính là ta tại thế giới loài người học được, cũng chính là cùng thánh tộc khác biệt. Rất nhiều người biết nói loại này khác biệt là tân nhẫn, cường hành, thậm chí côn vọng. Có thể những người này nói không sai, nhưng ta sẽ không cải biến, ta liền là một cái tân nhẫn, cường hành, người côn vọng, ta chỉ biết dùng loại này phương đi đối mặt địch nhân, mà dị vãng chuyện chứng minh thực tế sáng tỏ, phương pháp của ta vô cùng hữu hiệu. Những đầu lâu này có thể ảnh hưởng tới Bạch Đỉnh mỹ lệ, có thể chư vị không có người được bọn chúng tản ra hương tâm sao? Cái kia đến từ huyết dịch hương thơm, đến từ thắng lợi hương thơm. Ta người thấy, hơn nữa vì thế sâu đậm mê muội. Ta là công nhân, ta truy đổi thắng lợi cùng chiến chiến, vì quốc gia không tiếc hết thể chiến đấu anh dũng. Chư vị cũng là công nhân, đối với quốc gia yêu quý hẳn còn viễn siêu với ta, ta không quá nghiêm khắc chư vị lý giải, ta chỉ cần chư vị phục tùng, thánh tộc thống nhất là dài dòng hành trình, chúng ta còn rất nhiều trận chiến muốn đánh, rất nhiều lộ muốn đi, cái này cần thống nhất kiên định quân đội. Nếu như trong chư vị có người có thể thay thế ta, ta nguyện ý phục tùng hắn, nhường thân quốc gia nhận được hòa bình thống nhất, nhưng lâu như vậy đến nay sự thật đã đã chứng minh rất khó có. Ngươi có thể thay thế ta, không, là thay thế thánh tử. Tất nhiên thánh tử không có người có thể thay thế, vậy mọi người liền muốn thích dưỡng thánh tử. Cũng không phải vì địa vị gì cùng quyền lợi, mà là vì qua quốc gia thống nhất. Thánh tộc vinh dự. Yi Litu lên tiếng nhường một đám tinh linh tướng quân rơi vào trong trầm mặc, bọn hắn không biết nên ứng đối như thế nào dạng này là một văn văn, trong lời nói có để cho người ta nhiệt huyết sôi trào bộ phận, cũng có để cho người ta khẩn trương bộ phận, càng nhiều hơn chính là để cho người ta cảm thấy luôn cuống, cho người cảm giác vô cùng cương ngạnh, đây thật ra là tinh linh vô cùng không thích thái độ, nhưng cuối cùng Yi đem đây hết thảy đều thuộc về kết đến rồi thống nhất quốc gia cùng. Thánh tộc vinh dự bên trên, lần này cũng không phải là có thích hay không vấn đề, mà là trung thành hay không. Ngay tại số đông tinh linh tướng quân đều trầm mặc không nói thời điểm, một cái thanh âm đột ngột vang lên, thể sống chết hiệu trung thành tử đại nhân, thánh tử đại nhân vạn tuyệ ba." Thanh âm như vậy, nếu như phát sinh ở loài người trong hội nghị là bình thường, nhưng mà tại một đám trong tinh linh phát sinh vậy thì có thể nói là cực đoan ly kỳ. Yi Zitu cũng kinh ngạc đưa ánh mắt chuyển hướng thanh âm đồng ngẩn, một cái cao to tóc trắng tinh linh tiến nhập trong mắt của hắn, không phải ám tiến bộ đội chỉ huy trưởng lại cách tư pháp. Úc nữ còn có thể là ai? Cái này từng tại thế giới loài người sinh hoạt qua thời gian rất lâu tinh linh cung tiến thủ, so với các tinh linh càng hiểu hơn y tu thủ đoạn, đương nhiên cũng càng sẽ cho ra hợp lý hô ứng. Chưa xong con tiếp, 399. Chương 387, Ngân Nguyệt Chi Sâm. Đó là một sinh đẹp rừng rậm, kỳ tích chi sâm là tất cả hoàng đỉnh trong rừng rậm ma pháp vết tích nhiều nhất, cái này cùng ở mức diệp gia tộc tín ngưỡng cơ liên quan, mà ma pháp vết tích càng ít rừng rậm, kỳ thực lại càng thuần pháp, càng tiếp cận thật thực. Ngân Nguyệt là, là rậm, cũng là vô trước đây tinh linh hoàn đại rút lui phía sau sớm nhất khu quần cư một trong. Nơi này cây cối đều vô cùng trắng tiện, tương đối như thế cây cối ở giữa khoảng cách cũng lớn qua trường, chỗ hẹp nhất cũng đủ để bà cưỡi song hành, liền tinh linh hoàng đỉnh khống chế mảnh này Hải Ma nói, ngân nguyệt chi sâm là rộng nhất mở một rừng cây. Mà bây giờ bản này, rộng rãi rừng cây đã biến thành chiến trường kịch liệt, vô số mũi tên liếp cắm ở cường tráng trên cây, trên mặt đất khắp nơi là kịch liệt ma pháp vết tích, thiếu đốt hỏa diễm cây cối, thật dày băng sương, phong nhận cắt cành lá, trên mặt đất nổi lên thành mâu. còn có chính là cơ hồ đinh đầy cơ hồ mỗi cái cây cối mũi tên, số lớn mũi tên, đương nhiên còn có phi luôn tiêu thương các loại loạt vũ khí tầm xa. Ở mức Diệp gia tộc cùng Ngân Nguyệt Chi xâm chiến đấu kéo dài đã có hơn tháng, Ngân Nguyệt Chi xâm bên trong năm tòa thủ thành, trong đó có hai tòa đã bị công hãm, toàn bộ Ngân Nguyệt binh sĩ hoàn toàn lâm vào toàn diện phòng thủ bên trong, mà tương đối như thế kỳ tích quân thị bắt đầu mãnh liệt thế công, ở mức Diệp gia tộc tộc trưởng mệnh lệnh quân đội chủ lực chia binh hai đường thẳng đến mặt khác hai cái vẫn như cũ tại Thánh nữ trong lòng bàn tay thủ thành. Tinh linh bởi vì là văn minh ma pháp nhân, cho nên tin tức lưu thông vượt xa thế giới loài người, ma của bọn hắn thông tin kỹ thuật xa xa dẫn đầu nhân loại, cho nên cơ hội là thải hồng chịu đến tập kích đồng thời. Faster liền được đại bản doanh bị tấn công tin tức, nếu như không phải là bởi vì đột kích thần ma mặt ưu tiên ngăn trở thải hùng tụ thành thế lễ vọt mặt trận. Cái kia Faster nói không chừng sẽ thành công hồi viên. Kỳ thực kết quả tốt nhất là Faster xuất linh ngự diệp cùng u ngữ gia tộc toàn diện lui về, rời đi ngân nguyệt chi sơn. Như vậy thánh nữ áp lực sẽ lại giảm, mà Yitou cũng tốt có càng nhiều thời gian chỉnh hợp mới quy thuận tinh linh quân đội. Nhưng vấn đề là sự tình không có dựa theo tốt tình huống đi phát triển, Foster không chỉ không có rút quân ngược lại liên thế công, tụ tập tất cả có thể điều động binh lực tiếp tục thế công. Mà Yitu đương nhiên cũng là dẫn dắt binh sĩ lao nhanh tiếp viện Ngân Nguyệt Chi Sâm mà kiếm sĩ đoàn. Yitu không có chiêu binh đi cứu viện sắp lọt vào địch nhân công kích hai cái thủ thành, mà là tập trung tất cả ưu thế binh lực đột kích cả Mất Diệp gia tộc tại Ngân Nguyệt Chi Sâm đại doanh. Như vậy chiến thuật kỳ thực tương đối không hợp lý, bởi vì ở mức Diệp cùng U Ngư gia tộc liên quân, cơ bản đều cũng tại tiến công tụ thành trên đường. Lúc này hai nhà liên quân, trên thực tế không có cái gì giá trị, trên căn bản là bán công doanh, thủ vệ cũng là chút nhị lưu binh sĩ, còn có chính là tù binh cùng thương binh chút ít hộ cần vật tư các loại, tiến công ở đây cho dù là dẹp xong đại doanh. Izitu cũng không chiếm được bất luận cái gì thực tế. Bất quá đây là đại đa số người sẽ làm ra phán đoán. Bởi vì đại đa số người đều ở đây không biết thật thật tình huống, mà thật thật tình huống là ở ớt diệp gia tộc tòa này khoảng không trong doanh có này. Đối Izitu ý, ý, ý nghĩa phi phạm một người, cũng là Izitu trước đây sở dĩ sẽ đến tinh này. Linh hải nguyên nhân duy nhất, đó chính là bị bắt làm tù binh thoát lì sao, cũng chính là xẻo nữ. Xẻo nữ trước đây bị bắt thời điểm cũng không có bại lộ thân phận của mình, nàng lúc đó chỉ huy cũng không phải huyết thủ, mà là một chi người biến hình chiến độ Cho nên nàng là lấy một cái người biến hình sĩ quan thân phận bị bắt, ở mức diệp gia tộc cũng không biết nàng và Yitu ở giữa ràng buộc sâu như vậy, không phải vậy Yitu công kích thải hổng thụ thành thời điểm, nàng đoán chừng liền bị faster. Ở mức diệp chém thành muôn mảnh. Trong rừng gió nhẹ lôi kéo Yitu trên thân đen mờn gặp nhau ngáo choạng, giao long mặt nạ phía sau con mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú lên trước mặt hiện đầy ma pháp cùng công kích từ xa giấu vết trong rừng chiến trường, những cái kia trái đen, xương thi thể, xác cũng là kiệt tác của hắn. Phải nói là hắn cùng phía trước tòa đại cùng Hắn là tại đêm qua đột nhiên phát khởi công kích, đầu tiên là ma pháp phên Tiếp đó chính là binh đoàn đột kích chiến đấu, trận chiến đấu này hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, hắn từ bốn phương 8 hướng phát động đột kích, mỗi cái đột kích quân đoàn số lượng đều cùng trong đại doanh địch nhân quân. coi giữ số lượng là không sai biệt lắm, cũng chính là chỉ là bộ đội đột kích chính là địch nhân 4 lần. Bất quá ở mức diệp đại doanh phản ứng cũng không có người khiến người ta thất vọng, ở mức diệp gia tộc pháp sư đầy đủ thể hiện ra bọn hắn quân đội thắng người một bậc ma pháp thực lực, bọn hắn trước tiên từ bỏ giống tuyết đại doanh, mở ra tù binh bức hắn phân tán 4 chạy tán loạn, tán chú ý, ít như vậy pháp sư thế mà sinh lên một đạo vòng bảo hộ, vững bao lấy phá vây binh sĩ. Tạ địch nhân pháp sư đoàn dạy đặc đánh số 1, đường hướng về bên ngoài hướng trốn mà đi. Phá vây binh sĩ trốn nhất định là không trốn khỏi, bởi vì đế đội vô luận số lượng hay là thực lực đều vượt qua bọn hắn nhiều lắm, nhưng là từ bọn hắn lại có năng lực tiến hành phá vây về điểm này đến xem, ở mức diệp gia tộc tư binh tri tinh lương liền có thể thấy đốn, nhất là pháp sư tố chất, vô luận là đơn thể thi pháp năng lực, vẫn là cùng đơn vị tác chiến hợp tác ý thức, cũng là y lý tu tất cả qua tất cả theo quân pháp sư bên trong xuất sắc nhất, đây vẫn là faster. Ở mức diệp tại trong đại doanh lưu thủ pháp sư, cũng không phải ở mức diệp gia tộc tinh nhất pháp sư. Tinh nhuệ nhất pháp sư đoàn lúc này đều ở đây đi công kích ngân vật chi xâm thụ thành trên đường. Tại Thái Dương từ trên đường chân trời lộ ra đệ nhất trùng sáng đi lúc, phá vây binh sĩ đã chỉ còn lại mấy trăm người, thế nhưng là cho dù là dạng này ma ngự vòng bảo hộ vẫn là bảo trì ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, trên thực tế nếu như không phải vòng bảo vệ này, căn bản cũng không cần đế đội động thủ, pháp sư đoàn cũng đủ để cho lấy một số người bị diệt, có thể hết lần này tới lần khác cái này ma ngự vòng bảo hộ từ phá vây binh sĩ cách doanh bắt đầu luyện chưa từng có tiêu tàn qua, cũng chính vì như thế, chi này phá vây binh sĩ cứ việc nhân số tại không ngừng giảm bớt, nhưng cơ bản trận hình còn chiếm được bảo trì. Dù sao có vòng bảo hộ binh sĩ thì có lực ngự tụ, ai cũng biết bản năng để bảo vệ theo quân pháp sư là thứ nhất sự việc cần giải quyết yếu vụ. Kỳ thực là ý thì tu mệnh lệnh không cho phép kỵ binh đối với chi này phá vây binh sĩ tiến hành xung kích, không phải vậy cho dù là có vòng bảo hộ nhỏ nhỏ này một cố địch nhân cũng sớm bị tiêu diệt. Trung quanh số lớn tinh linh kiếm sĩ không ngừng tàn phế từng bước xâm chiếm đây chỉ có mấy trăm người phá vây binh sĩ, những thứ này ở mức diệp gia tộc chiến sĩ trong lòng biết mình là tuyệt không có đường sống, cho nên từ bắt đầu chiến đấu liền vô cùng anh dũng, mặc dù tất cả pháp sư đều dùng tới trèo vòng bảo hộ, nhưng mà công kích tiêu thương phi luôn những thứ này vũ khí tầm xa nhưng là một khắc cũng không có ngừng hướng ra phía ngoài ưu tiên ra ngoài, thẳng đến tất cả vũ khí tầm xa đều bị né mạnh không còn một ngống. Nhưng mà cho dù là phá vây binh sĩ tại né mạnh vũ khí tầm xa quá trình bên trong, trận giáp la cả cũng là không có đình chỉ. Thực lực chênh cách quá xa, phá vây binh sĩ giống như là trong hải dương một chiếc thuyền đơn độc. Thuyền cô độc là ở mớt diện phá vây binh sĩ, mà hải dương lại thuộc cùng y đi tu dưới quyền tinh linh đế. trong quân đội cơ sở cận chiến đơn vị chính là tinh linh kiếm sĩ. Kỳ thực cũng là ma kiếm sĩ, tại Thánh tổ trong quân đội có chuyên môn ma kiếm sĩ đoàn, tiến vào ma kiếm sĩ đoàn ma kiếm sĩ mới có tư chất được xưng là ma kiếm sĩ, thánh tộc tiêu chuẩn xưng hôn là thần kiếm sĩ, còn lại chỉ cần là chưa đi đến nhập ma kiếm sĩ đoàn ma kiếm sĩ phần lớn được xưng là kiếm sĩ. Đương nhiên rất nhiều tinh linh trong quân đội quan tướng cũng là thực lực vô cùng ưu tú ma kiếm sĩ. Bọn hắn không có mặc dù chưa đi đến nhập ma kiếm sĩ đoàn nhưng là có tư cách được xưng là ma kiếm sĩ. Nói đơn giản một chút, cấp thấp ma kiếm sĩ đều bị xưng là kiếm sĩ, chỉ có thực lực đạt đến trình độ nhất định mới có thể được xưng là ma kiếm sĩ. Cho nên tinh linh giữa quân đội cận chiến, đao quang kiếm ảnh ở giữa cũng sen lẫn số lớn nguyên tố, kiếm phong bên trong mang theo nhạt nhạt hỏa diễm, hoặc trên thân kiếm lại có lạnh nhạt nhạt lôi quang, lại hoặc là lưới kiếm phun sâm sâm hàn khí. Binh sĩ thấy được chém giết ngoại trừ máu và lửa còn rất nhiều những thứ khác màu sắc. Vô số trôi tự nhiên các loại lưu quang vũ khí. Nếu như vứt bỏ bọn chúng cũng là đang cấp đoạt sinh mệnh sự thật này, đây cũng là một có thể xương tụng đẹp lạ thường cảnh sắc. Đoặc Trừng tại phá vây binh sĩ cơ hồ tử thương hầu như không còn thời điểm, đột nhiên một hồi giống tiếng chuông gió tiếng vang là đột nhiên xuất hiện, mà theo ma pháp này thanh âm vang lên, tất cả một phần của đế binh sĩ liền như là như thủy chiều hướng phía sau lùi lại, vừa mới bọn hắn còn giống như là con sói đói lôi xé địch nhân, nhưng lại tại cái này thanh thúy một hồi âm thanh sau đó. Bọn hắn lại so ôn thuận nhất kiểu non còn muốn phục tùng, không chần chờ chút nào lui về phía sau, mau lẽ có thứ tự lui về phía sau. Cứ việc các binh lính trên mặt phần lớn mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng mà bọn hắn vẫn là thuối lui về phía sau. Khiên cố thực hiện mệnh lệnh, dùng ma pháp chế tạo ra tương tự với trung gió âm thanh là lui binh thanh âm, chỉ có Sí Bở có mãn đở có tư cách mệnh lệnh pháp sư chế tạo ra lui binh dùng chuyên dụng ma pháp âm. Tại sao muốn lui binh? Chi này phá vây binh sĩ lập tức phải bị diệt diệt tại sao muốn lui binh? So với người kinh ngạc hơn chính là ở mức diệp gia tộc phá vây binh sĩ, bọn hắn đều cho là sắp tử vong. Có thể một khắc cuối cùng địch nhân lại rút lui. Bất quá bọn hắn cũng không có xa xa rút lui mở, mà vẹn vẹn chỉ là rời đi khu giao chiến vực, nhưng lại vẫn như cũ đối với địch nhân duy vây quanh trạng thái, rất rõ ràng đây là muốn khống chế lại bọn hắn. Có khống chế bọn hắn làm gì? chiêu hàng sau, mấy ngàn binh sĩ chém giết đến còn thừa lại lấy mấy chục người thời điểm chiêu hàng, đây có phải hay không là có chút quá mượn. Người A Liu Tư Y thì tu chậm rãi từ quân đội tách ra con đường bên trong đi tới, phía sau hắn đi theo hắc giáp vân trắng áo choàng dài thần ma mặt. Hắn trực tiếp đi đến chỉ còn lại mấy cái ở mấp diệp phá vây binh sĩ trước mặt, giao long tạo hình giáp ngưỡng thanh âm của hắn rất trầm thấp, các ngươi là dũng cả người, nói cho ta biết, phả sợ. Ở mấp diệp dùng cái gì để các ngươi như thế trung thành? 7. Có thể chúng ta chỉ là muốn sống sót, ngươi ở đây hồng thủ thành không có giết sạch tất cả binh sĩ một người mặc thủy tinh trường bảo pháp sư giơ chống hai tay của mình tiến lâu dài trượng, bên cạnh di chuyển về phía trước, vừa nói, Irito lông mày hơi hơi vung lên, hắn giơ tay bỏ đi liễu tự mấy mặt nạn, tóc của hắn sinh theo tinh linh thói quen tuần tự trải bước, thái dương phía trên còn đều có mấy cái tóc buộc bên ngoài siết chặt lấy, giữ lấy một bạc hình ống vật trang sức, đây đều là thánh nữ ký tác, Irito kỳ thực đối với mấy cái này vô cùng kháng cự, bất quá, bọn chúng nhưng là nhường Irito tăng thêm vài tia thánh tộc khí chất. Những người kia không phải binh sĩ, ta quốc gia mà chiến đấu mới là binh sĩ, bọn hắn chỉ là hiệu trung ẩm ướt diệp gia tộc tay chân, bởi vì ẩm ướt diệp không phục tùng mình Quân chủ. Cho nên bộ hạ của hắn liền Tư binh đều không được xứng, một đám vì lợi ích bán đứng chủng tộc loạn dân, phá vỡ quốc gia tay chân, những người này không nên giết sao? 6. Chúng ta cũng là loạn dân, tay chân, vì cái gì để cho ngươi quân đoàn lui lại? Bởi vì cần các ngươi giúp ta nói cho Sở. ở mức diệp tha cho chúng ta một mạng liền để chúng ta trở lời, ta nên cảm tạ ngươi nhân từ sao? Đây không phải nhân từ, đây là khảng thái, giúp ta trở lời, ta sẽ không giết các ngươi, đồng ý không? Một mực trong giọng nói mang theo một chút cao ngạo tinh linh pháp sư sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói không đồng ý sao? Ở một cái ngươi không thể cự tuyệt mặt người phía trước, cao ngạo chính là buồn cười từ đồng nghĩa. Ngươi muốn ta mang lời gì cho lãnh chúa? Ta bây giờ có hai cái rừng rậm, tất cả quân đội thế lực ủng hộ, ta sở dĩ đến tập kích đây là bởi vì nơi này tù binh bên trong có một cái người trọng yếu, nàng sẽ vì ta mang đến toàn bộ hình thú người ủng hộ. Ta và ở mức diễn chiến, sẽ phòng sách đổi mới nhanh nhất, tranh ai cũng có thể nhìn ra được kết quả, ta muốn ngươi nói cho phả sờ đúng là, nếu như phả sờ tự sát, ta sẽ để cho nữ nhi của hắn tiếp hắn. Toàn bộ ở diệp gia tộc hết ta đều sẽ không đụng vào, nhưng nếu như trống tự, ta sẽ hắn cùng với hắn tất tùy tùng. Cho dù là ở mức Diệp gia tộc người hầu ta cũng sẽ không bỏ qua, hoàng đỉnh sẽ thu hồi ẩm ướt Diệp gia tộc hết thảy, bất luận cái gì nắm giữ ẩm ướt Diệp cái họ này tinh linh đều sẽ bị giết chết. Phía trên những lời này y thì tu nói phi thường lớn âm thanh, hắn đúng là muốn truy lời, nhưng không phải làm cho những này sống sót tàn bình cho phạ sật trợ lời, mà là nhường chúng quanh hơn 10 vạn trên đại quân lời chuyển đến hoàng đỉnh mỗi một cái xó sảnh, chuyển cho mỗi người. 400 chương 388, Ngân Nguyệt Chi xâm quân đế quốc trong danh. Cứ việc ta đã rất rõ ràng, nhưng ta vẫn cần ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngươi là ai nữa nhi? Không mang mũ giáp cùng nón rộng vành Easy Tu nhìn xem đang nhường nhân viên y tế xử lý thương thế không biết cái gì tóc trở thành màu lửa đỏ mỹ nữ, đương nhiên là tại vết sẹo sau khi biến mất mới thành mỹ nữ. An Cách Vũ tù trưởng, Thái An. An Cách rủ nữ nhi, thoát ly sao? An Cách rủ. con gái ruột, vẫn là trên danh nghĩa. Ta là nữ nhi ruột thịt của hắn, người đây chắc chắn đã biết rồi, thành nữ không có khả năng không có nói cho ngươi. Easy Tu biểu tình trên mặt phức tạp, ngươi rất sớm đã đi theo ta, ngươi làm sao sẽ là bậy? An Mạc Khắc nắm là hình thú nhân bộ rơi bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất một chi. Khống chế khu vực tương đương với phương Bắc Vương quốc tiếp cận một nửa diện tích, như thế thế lực thủ lãnh nữ nhi, làm sao có thể tại hoàn vực một cái liền trên bản đồ đều không dấu hiệu nho nhỏ trong thôn. Ngươi là gián điệp? Ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là gián điệp phải không? Có phải hay không? Sèo nữ nhíu mày lại, ta vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi chỉ là một cái binh sĩ, thậm chí ngay cả quý tộc danh hiệu cũng không có, cái gì gián điệp sẽ tiếp cận thời điểm đó ngươi? 8. Có thể ngươi phát hiện thân phận của ta. Vậy ta vì cái gì không dứt khoát ám sát ngươi, hoặc bắt cóc ngươi, ngươi có đến vài lần trọng thương hôn mê ta đều ở bên cạnh ngươi? 9. Gián điệp không nhất định đều phải bắt cóc hoặc cảm sát, có lẽ là vì tình báo 10. Ta, đây đều là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải rất nhỏ liền bị bắt đi nô lệ sao? Kỳ khăn 7 tôn trưởng mất đi một đứa con gái, chẳng lẽ sẽ không đến thế giới loài người đi tìm sao? 4. Đây hết thệ cũng là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, ta hồi nhỏ, phụ thân còn không phải tổ trưởng, là trong bộ lạc một cái đầu lãnh địa vị thì tương đương với đổi mới xuất ra đầu tiên một tên tướng quân, ngươi biết chúng ta hình thú người sức mạnh nguồn gốc từ chúng ta thú thân thể, cũng chính là biến hình phía sau hình thái, ta lúc nhỏ cho là thú thân thể là chúng ta trời sinh. Bất quá bây giờ ta rất rõ ràng thú thân thể kỳ thực chính là chính chúng ta cải tạo qua biến hình thuật, ngươi biết chúng ta hình thú người biến. Hình thuật là lấy được một con quái thú hoặc ma thú linh hồn để bọn chúng linh hồn cùng chúng ta linh hồn dung hợp, từ đó cô hóa biến hình thuật, cũng liền nói chúng ta chỉ có thể biến thành một loại hình thái, đã như thế cùng chúng ta dung hợp cái kia quái thú cùng ma thú linh hồn trở nên phi thường trọng yếu, nếu như cùng một con thỏ hai dung hợp, vậy không qua kỹ xảo chiến đấu của người hay là ý thức chiến đấu tốt bao nhiêu, người cũng không có khả năng biến cường đại, cho nên như thế nào? Mới có thể càng cường đại nhất ma thú quái thú linh hồn dung hợp, một mực là chúng ta chủng tộc nỗ lực trọng yếu phương hướng. Trên lý luận tới nói chúng ta chắc là có thể lấy cùng bất luận cái gì mà thu hoặc quái thú linh hồn dung hợp, nhưng càng là cường đại quái thú tỷ lệ thành công càng thấp. Căn cứ vào kinh nghiệm chúng ta tộc loại dung hợp cực hạn căn bản là hạn chế tại á long loại, theo lý thuyết chưa từng người thành công dung hợp qua chư long, phụ thân của ta lập trí tại cải biến một điểm, cho nên hắn bí mật tiến hành số lớn thí nghiệm tính toán nhường một cái tộc nhân thành công dung hợp một đầu chư long, bọn hắn thậm chí hù phi giá thật lớn tòng long vực chư đạo sách về long hồn. Ta liền là thí nghiệm mục tiêu ta không biết phụ thân ta vì sao lại để cho mình nữ nhi tới tiếp nhận cái này phong hiểm, nhưng hắn chính là chỗ này sao làm? Mà bi kịch nhất chính là thí nghiệm cũng không hề hoàn toàn thành công, ta phía trước trên mặt những cái kia vết sẹo chính là thí nghiệm thất bại kết quả, về sau chính là thật phụ thân bởi vì thí nghiệm thất bại thế lực mà khó, không thể không bán đi mình bộ phận tổ địa, chúng ta đem đến biên giới một nơi nào đó tiếp đó các ngươi đã tới. Nói là cái gì tuần tra kỳ thực chính là ăn cướp, đồ sát, phụ thân ta không có chiếu cố tốt ta, cho nên ta bị bắt, chuyện về sau liền cùng ta nói cho ngươi biết hoàn toàn tương tự, ta trở thành nô lệ không có người mua, bị ra ra cứu tiếp đó gặp phải ngươi, tại biết ngươi là vương tử sau đó ta ý nghĩ vẫn chỉ là từ trên người ngươi vớt khoản tiền sau đó rời đi, thế nhưng là ngươi năm người tương đối ưu tú, dũng cảm, thiện chiến, hơn nữa chú trọng cảm tình, ta ý nghĩ chậm dai từ vất khoản tiền đã biến thành chân chính muốn giúp ngươi, tại ta đã biết ngươi ám chi chết thân vào lúc, ta đã cùng bộ lạc lấy được liên hệ, hoàng đình một mực tại thế giới loài người có nhân viên tình báo, nhưng mà căn cứ vào đủ loại tình huống, lúc đó ta cũng không có tiến hành cái gì gìm ngươi hành động, thánh nữ nói trừ phi chính ngươi nguyện ý, không phải vậy ngươi cho dù quay về ý nghĩa cũng không lớn. Đặc biệt Lý Tư An đại nhân bọn hắn tại Đại Hoa Nguyên thấy ngươi cái kia mũi cũng là ta liên hệ hoàng đình làm ra an bài bảy. Còn có cái gì không có dạng giải sao? Rất nhiều, tỉ như nói ngươi nghĩ hoàng khẽ hở bán đứng lấy ta bao nhiêu tình báo. Ngươi là thánh tử, ta hướng hoàng đình nói ngươi tình huống, vậy chỉ có thể xem như hồi báo cùng bán đứng có trên bản chất khác biệt. Ngươi vi phạm ý chí của ta, nhưng ta làm cũng là chính xác, ngươi trở về, thánh tộc đón về thần của bọn họ. Đây đều là cố gắng của ta." Sẹo nữ trên mặt có rõ ràng tự hào cùng kiêu ngạo. Hoàn toàn như trước đây ý thì tu lần nữa đối với sẹo nữ, không, là thoát ly sao tổ trưởng chi nữ, dâng lên loại kia quen thuộc, xem lẫn phiền chán cùng bất đắc cảm xúc. Sắc mặt của hắn trở nên mất tiện, mở miệng cải biến chủ đề, "Chúng ta về sau lại thảo luận những thứ này." Ta bây giờ cần ngươi giúp ta liên hệ tất cả hình thú nhân bộ rơi, ta muốn lấy được ủng hộ của bọn hắn." Xiêu nữ lúc này vết thương trên người đã bị xử lý hoàn tất, nàng vây tay để cho nhân viên y tế rời đi, tiếp đó đứng lên mở miệng nói, "Một phụ thân ta bộ lạc, đã kết quả cùng chúng ta bộ lạc giao hảo bộ lạc đều sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi, đây đều là đại bộ lạc, ủng hộ của bọn hắn sẽ rất hữu lực độ, nhưng nếu như ngươi muốn tất cả người biến hình ủng hộ, khả năng này sẽ cần không ít thời gian. Trên tư liệu biểu hiện người biến hình tổng cộng mới 6 bộ lạc, phụ thân của ngươi được thực lực mạnh mẽ nhất bộ lạc, lực ảnh hưởng hẳn là 4. Phụ thân lực ảnh hưởng đương nhiên không có vấn đề gì." Nhưng mà người được đến tư liệu cũng không phải vô cùng chính xác, người còn không có tốt dễ nhìn hoàng đình cung cấp cho người tư liệu à, chỉ dựa vào những cái kia tin đồn là không có hữu dụng, tân thế giới tình huống vẫn có chút phức tạp, chúng ta người biến hình chính xác chỉ có 7 cái bộ lạc, thế nhưng là những bộ lạc này cũng không cũng là hòa bình ổn định, rất nhiều trong bộ lạc bộ chiến tranh vô cùng kịch liệt, càng có thậm chí có. Bộ lạc phi thường tốt mấy cái thế lực, bọn hắn cũng không thừa nhận bộ lạc quyền lãnh đạo, cho nên quan phương ý kiến là 6 7 bộ lạc, nhưng mà tính cả mới độc lập, chia ra tới, người biến hình chí ít có hơn 30 cái bộ lạc. Hơn nữa chúng ta người biến hình cũng là sinh hoạt tại Thánh Hải Tinh Linh Tụ cư tất cả dừng dậm hợp thành Thụ Hải, tân thế giới chủng tộc khác tôn xưng là Thánh Hải phía Nam khu vực, đây chính là phiến rộng lớn chỗ, rất nhiều bộ lạc ở giữa thậm chí không có liên. Hệ, cái này quá phức tạp, cũng chỉ nói cho ta biết, ngươi có thể xoán suất thêm phần người biến hình binh sĩ. Cái này muốn trở về cùng phụ thân thương lượng, chúng ta kỳ khăn bảy binh sĩ cũng đã tại ngân nguyệt, chúng ta chỉ có thể là động viên những bộ lạc khác, cho nên không có cách nào dự đoán binh lực. đầu, hắn một lần nữa ngồi xuống ghế. khó trách người trước đây chỉ có một vạn huyết thủ cũng muốn trở về, nguyên lai like là có bộ lạc của mình làm hậu thuẫn. Ta muốn cảm ơn ngươi, không phải ngươi, thánh nữ có thể cũng muốn rời đi ta. Thánh nữ, ngươi nên là toàn bộ đế quốc duy nhất có tư cách gọi nàng tên người, ngươi còn xưng nàng là thánh nữ. Ta gọi nàng cái gì dê không bị một bốn. Đương nhiên trọng yếu, ngươi gọi thế nào Ilya cũng không có trọng yếu không. Nàng và Ilya không hề giống, ta và Ilya ở giữa là ái tình, có thể cùng thánh nữ, thánh nữ chính là ta, ta cảm giác thánh nữ là chính ta, người không sẽ yêu bên trên chính mình, nhưng người cũng không khả năng không thích chính mình năm. Ta không biết hình dung loại cảm giác này, có thể ta tại trong tinh linh lớn lên có thể biết phải hình dung như thế nào, thế nhưng là Ta còn có có chút không thể đứng. Ngươi sẽ thấy đứng, ta nói qua ở đây mới là thuộc về ngươi chỗ. Có thể à, không nói những thứ vô dụng này, bây giờ giải quyết tầm ức diệp gia tộc là đòi hỏi thứ nhất, ta xem trên báo, huyết thủ biểu hiện vô cùng kinh người, bọn hắn không giống như là không có kinh nghiệm chiến đấu binh sĩ. Xèo nữ trên mặt xuất hiện lúng túng, tại bị ngươi cở mang phía sau, nó gì ý bật toàn diện đình chỉ huyết thủ bồi dưỡng cùng phát triển, ta cảm thấy đáng tiếc, cho nên âm thầm ủng hộ hắn, hơn nữa còn lợi dụng ngươi ở đây băng cạn cùng huyết sắc thành tưởng quan hệ tổ chức qua mấy lần bí mật buôn lậu, bất quá buôn lậu không phải hàng hóa, mà là huyết thủ chiến sĩ. Theo lý thuyết ta vụng trộm chở rất nhiều bí thuật chiến sĩ trở về kỳ khăn nắm bộ lạc, hơn nữa để bọn hắn làm hết khả năng tiếp xúc. Chiến đấu, chúng ta cũng không hẳn thái bình. Cho nên huyết thủ số lượng không chỉ một vạn, hơn nữa cũng không phải hoàn toàn không có kinh lịch chiến đấu binh sĩ. Theo Sẹo Nữ nói ra ý thì tu sắc mặt càng ngày càng khó coi, tự mình bồi dưỡng quân đội, còn đem bọn hắn điều vào Dư Nguyệt chi địa, loại sự tình này hắn đều dám làm, quả thực là vô pháp vô thiên. Ngươi đến cùng công ta làm bao nhiêu chuyện? 401 chương 389, Sẹo Nữ cũng không có tại Ngân Nguyệt chi xâm rừng lại quá lâu, hắn đi qua đơn giản chỉnh đốn liền hướng bộ lạc của mình xuất phát người biến hình ủng hộ đối với Y Tu tới nói là ý nghĩa phi phạm, bất quá cái này đến cũng không phải nói không, có đổi hình giả Y Tu đánh không lại ở Mất Diệp gia tộc, kỳ thực liền vẹn vẹn là Y Tu bây giờ trong tay binh sĩ, đối phó một cái faster. Ở Mất Diệp liền đã dư xài, bất quá Y Tu vẫn luôn rất rõ ràng đối mặt mình cho tới bây giờ cũng không chỉ là một ở Mất Diệp gia tộc, mà là toàn bộ Thánh Hải phạm vi bên trong tất cả hữu tâm đối kháng hoàng đỉnh quý tộc thế lực. Tại Y Tu đánh bất ngờ ở mức Diệp gia tộc đại bản đồng thời, xảy ra hai cái đặc biệt có ý tứ nhất, ở Mất tộc đại quân lập đình chỉ một lần nữa tập kết, chuẩn bị phản công Y Tu. Đệ nhị Đó chính là cơ hội tất cả thánh tộc đại quý tộc cũng bắt đầu tập kết bộ đội của mình, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, làm tốt khắp mọi mặt chuẩn bị. Yzytu ở thải hồng trụ thành một loạt thủ đoạn tàn nhẫn, đúng là lấy được có thể nói là phi phàm hiệu quả, cấp tốc trấn nhiếp phần lớn quân dân, tạo uy tín, nhưng cùng lúc cũng làm cho những quý tộc kia thế lực, nhất là thế lực cường đại quý tộc thế lực người người cảm thấy bất an, lại thêm quân đội thế lực quy thuận, nhưng cái kia ngày bình thường tại chính mình trên địa bàn làm mưa làm gió quý tộc các lão gia, cả đám đều cảm thấy ngày mai thánh tử liền sẽ mang binh sát tiến bọn họ thành thị. Tiếp đó giống như tại thải hồng trụ thành lúc một dạng trong sát quang tất cả quý tộc và binh sĩ. Yitu lặng lặng nhìn trước mặt ma pháp sa bàn, phía trên dùng hai loại màu sắc ô biểu tượng phát họa ra địch ta trạng thái, trên tổng thể Yitu là chiếm giữ ưu thế. Hơn nữa từ trong địa hình mở ra, Yitu quân đội là ở chỗ cao, địch nhân tụ tập chỗ nhưng là tại đất chúng, chiến thuật đơn giản nhất chính là Yitu đem binh sĩ lập trận thế, chờ lấy địch nhân xông lại chịu chết. Yitu lúc này chỉ huy trong lều vải vô cùng chống trải, chỉ có hy Nhĩ nạp tử cùng hai tên bí thuật chiến sĩ, cũng chính là huyết thủ, hai người bọn họ cũng là huyết thủ bên trong người nổi bật, cũng đều là sĩ quan cao cấp, thoát lý sao bí mật giúp đỡ nó gì bật bắt tay vào làm bồi dưỡng huyết thủ tinh là một vạn. Nhưng mà tính cả mang đến người biến hình bên kia số lượng, tổng cộng tính ra tiếp cận 2 vạn. Những thứ này học tập tà pháp thuật ma kiếm sĩ đều thuộc về y tí tu trong lều vải ba người này chủ tính chung. ba người này cũng là y tí tu trước mắt tại trong quân đội chân chính tâm phúc, hắn không chỉ có tin tưởng bọn họ hiểu rõ hơn bọn hắn. Khi nhĩ nạc tư, địch nhân tốc độ di chuyển cũng không phải mau lại a Là, thánh tử, bọn hắn chính là bình thường hành quân tốc độ, bình thường cái tốc độ này không có gì, nhưng ở thời gian chiến tranh đây là đang dây dưa. Dây dưa. Bọn hắn tại sao muốn dây dưa? Chúng ta bây giờ vị trí thế nhưng là đang ngăn ở bọn hắn trở về kỳ tích chi xâm lộ tuyến. Bọn hắn dây dưa vì gì đây? Chẳng lẽ bọn hắn còn có viện binh? Kỳ tích chi xâm bộ đội của mình nhất định là không có. Không phải vậy chúng ta đột kích thải hồng thụ thành tựu không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Vậy tại sao dây dưa sinh? Cái này không có ý nghĩa a? Có, rất có ý nghĩa, Ở bất diệp gia tộc chính mình không có viện quân, không có nghĩa là bọn hắn tìm không đến cứu viện quân. Ý của ngài là, gia tộc khác muốn? Ta nghe nói ở mức diệp gia tộc là lấy ma pháp thực lực cao hứng, tính ngưỡng ma pháp chi thần. Cái này ở tân thế giới thế nhưng là mà sĩ ẩn chủ thần. Người cũng là mà sĩ ẩn A. Khi nhĩ nạp tư trên mặt đông nhiên sức sở, tiếp đó nếu mày trả lời, ẩm ước diệp gia tộc chỉ là tín ngưỡng ma pháp tri thần, đây cũng không có nghĩa là mà sĩ ẩn liền đều phải cùng ở ước diệp gia tộc có liên hệ. Nhưng mà ta nghe nói ẩm ước diệp gia tộc tự xưng ma pháp tri thần trung thành nhất tín đồ, dùng cái danh hiệu này lôi kéo rất nhiều mà sĩ ẩn, quân đội ma pháp tố chất thánh tộc đệ nhất. Ở Mất Diệp quân trung ma pháp sư cường thịnh nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thực cũng không phải ở Mất Diệp gia tộc đối với ma pháp chi thần tín ngưỡng, mà là bởi vì thánh tộc lớn nhất cũng là lớn nhất tài nghệ mấy cái ma pháp thấp không phải thuộc về ở Mất Diệp gia tộc, chính là bị ở Mất Diệp gia tộc khống chế, ma pháp pháp đối pháp sư là phi thường trọng yếu. Sĩ ân bồi dưỡng cùng học tập còn có pháp thuật nghiên cứu cải tạo cũng là dựa vào ma pháp pháp. Tốt nhất ma pháp pháp tại ở Mất Diệp gia tộc sinh vậy thì mang ý nghĩa muốn trở thành pháp sư nhiên muốn ở Mất phát sinh liên hệ, đây mới là ở Mất ma pháp lực lượng mẽ nguyên nhân trọng yếu nhất. Còn có chính là cho rằng thánh tộc chí thượng, basic tất cả dị tộc Điều này cũng làm cho bọn hắn lấy được một chút chung một chí hướng người ủng hộ. Cùng chung chí hướng? Lãngưu tâm nưu, Mã tâm Mã mới đúng. Chủ nghĩa chủng tộc loại này nhỏ hẹp đồ vật. ta thật muốn không rõ làm sao lại tại thánh chủng tộc xuất hiện, cái này không phù hợp thánh tộc trí tuệ bình hòa bản tính. Trí tuệ bình hòa bản tính? Người đối với thánh tộc đánh giá thế nhưng là lấy được to lớn bay vọt. Easy to biết hi nhĩ nạp tư trong lời nói có đối với ngày xưa chính mình kiên quyết không trở về hoàng đỉnh trọng, hắn chỉ là khẽ nhíu một cái, tiếp đó liền tiếp lời nói, ở mức diệp đối còn lại quý tộc thế lực lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, có thể ước định sao? Cản cái ước định không được. Nhưng mà ta tại bị khu trục trước kia cũng từng tại bọn họ ma pháp tháp bên trong học tập qua, bọn hắn tại thánh tộc Ma Xỉ ẩn bên trong vẫn là ảnh hưởng rất to lớn, trước đây ở Mớp Diệp gia tộc cùng thánh nữ khai chiến lúc, rất nhiều nguyên bản tại Vô Ngần Chi xâm hiệu lực pháp sư đều rời đi liễu hoàng đình. Tình huống này ta biết năm. Ngươi làm hai chuyện, đệ nhất liên hệ thánh nữ, nói cho hắn biết chiến sự. Đệ nhị nhường lại like cách tư tháp. Vũ nữ tướng quân tới gặp ta. Ám Tiễn bộ đội chỉ huy trưởng, Vũ nữ gia tộc thành viên. Ngươi biết ở gia tộc đồng loại nữ không ở Mớp tộc đồng loã. Hắn cùng ngầm ấp diệp gia tộc một dạng cũng là hoàng đỉnh cấp giới quý tộc, U Ngư có lẽ cùng ngầm ấp diệp quan hệ tương đối tỉ mỉ, thế nhưng là xem như ta xem như bọn hắn đối tượng thần phục, vì cái gì liền nhất định muốn cùng U Ngư gia tộc là đối địch đâu? Ngươi ở đây thải hồng thụ thành cử động đã tỏ rõ lập trường a, nếu như ngươi phải dùng lôi kéo thủ đoạn 6, Thiệt lương người lôi kéo đồng thời có ý nghĩa gì? Có thể hung ác người lôi kéo liền chân quý dị thường, ta chỉ nghĩ đế quốc trở lại thống nhất, cũng không muốn giết sạch tất quý tộc, thải hành vi là một loại làm nền, làm cho tất cả mọi người đều biết ta ngôn động, bọn hắn liền sẽ chân quý ta thương hại. Tạ Nhĩ nạp tư sửng sốt một chút, tiếp đó gật đầu hành lễ quay người rời đi lễ vài, còn lại hai cái huyết thủ lúc đầu cũng nghĩ đối kịp, nhưng Yi Tu thân em chính xác ngăn trở bằng hắn, "Tạ Nhĩ, dịch lộ đức, các ngươi chờ một chút." "Là, thánh tử." Hai người quay người cùng nhau quỷ một chân trên đất. "Ta cần một chi thiếp thân cận vệ đội, tinh nhuệ cận vệ đội." "Là, có thể thánh tử ngài vệ đội không phải hoàng đình vì ngài xây dựng sao?" "Ta cần mặt khác một chi vệ đội, có thể tuyệt đối tin tưởng vệ đội, ta đối với tinh linh cũng không hiểu rõ." "Hai người các ngươi sau khi trở về tại huyết thủ bên trong chọn lựa tối" Sách phong sách đổi mới nhanh nhất, vì tinh nhuệ 1000 người, là tinh nhuệ nhất, lại tuyển ra trong các ngươi thực lực tốt nhất một cái sĩ quan, nhường hắn mang theo cái kia 1000 người hướng ta báo đến. Là, Thánh tử. Các loại, trong các ngươi sĩ quan tiếp thụ qua chính quy chỉ huy quân sự huấn luyện sao? Không có, Thánh tử, chúng ta cũng là bình dân bị pháp sư tháp chiêu mộ sao. Vậy cũng không cần sĩ quan, cái kia 1000 người trực tiếp tìm hi nhĩ nạp từ báo cáo. Là, Thánh tử lại sốt, lại bắt đầu lại từ đầu treo nước, này lại nói con tôn không phải cảm mạo, mà là cái gì viêm khí quản, ta đi. Vậy ngày còn sẽ tới trở về biên 4. Trong giờ thứ 5, chưa xong còn tiếp 6. RG402, 390, số lớn tinh linh quân đội thành phần tán đội hình tại ngân nguyệt chi xâm bên trong phía trước dạng, đội hình của bọn họ rất phân tán hơn nữa tốc độ cũng không phải thật nhanh, quân đội đại bộ phận cũng là bộ binh, tinh linh binh lính trang bị phong cách bên trên không giống với nhân loại, bọn hắn khôi giáp hình dạng và cấu tạo đều vô cùng phức thân, màu sắc cũng đều tương đối như thế cũng là màu đậm, trong tay bên hông dài ngắn trên vũ khí cũng có mỹ lệ kỳ không, giống với nhân loại mỗi bách nhân đội thì có một lá cờ, tinh linh nắm giữ cờ sĩ cấp thấp nhất đơn vị là thiên nhân đội Hơn nữa tinh linh cờ xí cũng là rất lớn thập tự cờ xí, chính là thành hình chữ thập trên cột cờ phụ lấy hình chữ nhật tính chất tốt đẹp cờ xí, cờ xí phía trên hủ văn cũng là thống nhất, rọt mưa ở dưới lá cây, đây là ở ấp diệp gia tộc cờ xí, sử dụng rất nhiều năm cờ xí. Lớn như vậy cờ xí trang bị tinh lương chí cực quân đội đi xuyên qua chọc trời đại thụ ở giữa, hình ảnh như vậy người bình thường nhìn thấy nhiều nhất chính là cảm thấy là bức khó được hình ảnh, nhưng ở y tu loại này trải qua quân lữ nhân trong mắt, nhất là trưởng kỳ tại quân đội nhân loại bên trong nhận trách nhiệm nhân trong mắt, hình tượng này lại lộ ra tiểu khác mỹ lệ. Yitu nỗ lực trong đầu tìm kiếm hợp lấy hình ảnh tương tự ký ức, thế nhưng là hắn lại một cái đều ở đây không tìm ra được, nhân loại cùng tinh linh có quá nhiều khác biệt, bất kể là bình dân vẫn là quân nhân. Yitu hơi cúi đầu xuống, bên cạnh pháp sư lập tức tản đi ra chỉ ở trên người hắn viễn thị thuật, Yitu mang theo cái bao tay nhẹ tay phất qua A Liyu từ mang theo áo lót cổ giáp, đồng thời hắn quay đầu nhìn về phía một bên lính liên lạc. Lính liên lạc kia lập tức hiểu ý, từ bên hông rút ra một cái đơn nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn song không quảng cáo tay ma trượng, trượng chỉ hướng thiên không, thẳng tắp rũa ra chỉ thấy ma trượng bên trên một trận ánh sáng văn di động, tiếp lấy cũng không thấy có cái gì những thứ khác đặc biệt, từng đợt vang rộ tiếng phá hủy bông xuất hiện, cái này tiếng phá hủy có đặc biệt tiết tấu hơn nữa vô cùng vang rộ. Mà cơ hội chính là tiếng phá hủy xuất hiện trong ngay mắt, Yitu đột nhiên thôi động tọa kỵ hướng về phía trước sông thẳng mà ra, cùng hắn cùng một chỗ sông ra còn có hoàng đỉnh trong quân đội tinh nhuệ nhất bộ đội kỷ binh. Một cái trên ý nghĩa tinh linh mạnh mẽ nhất bộ đội kỵ binh hẳn là thần ma mặt, đương nhiên bọn hắn cũng là cường đại nhất bộ binh nhưng xuất lần này vô cùng làm cho người bất ngờ, thần ma mặt Yitu một cái đều không mang, mà là lưu lại bọn hắn trấn thủ hoàng đỉnh, kỳ thực đây là bất đắc dĩ Y đương nhiên biết thần ma mật sức chiến đấu cũng đương nhiên hy vọng trong chiến tranh nắm giữ cái này lợi khí, nhưng vấn đề là Hoàng đỉnh an nguy càng quan trọng, bây giờ mỗi cái quý tộc đều tập kết liễu tự mấy binh lực, nếu như 10 mặt chiến kỳ không có ở Hoàng đỉnh, lúc này nói không chừng đã có quý tộc thế lực quân đội tập kích vô ngần chi xâm. Số lớn kỵ binh bắt đầu tốc độ cao xung kích, gió phất qua trên người bọn họ khơ giáp, nâng lên bọn họ áo choàng, như mỗi cái kỵ sĩ nhìn từ xa thời điểm đều giống như một đám mây đóa những thứ này, đám mây tốc độ cực nhanh tại cực lớn cây ở giữa xuyên lăng tỏ ý chẳng ghét, trên mặt đất lá rụng và bùn đất bị thất ngựa bốn vó lên, bay lượn trên không trung. Tinh linh kỵ sĩ tọa kỵ cũng là không có bất kỳ cái gì khôi giáp, cũng chính vì như thế tốc độ của bọn nó đều vô cùng mau lẹ. A lưu tư tốc độ đương nhiên là không kém hơn phổ thông tinh linh tọa kỵ, trên thực tế nếu như chỉ tính toán thể chất, chân mã hoàn toàn không thua tại Unicorn, Y2 không có tuân theo dĩ vãng quen thuộc, đang hướng phong bắt đầu liền rút vũ khí ra hắn cùng tất cả tinh linh kỵ sĩ một dạng cũng là hai tay nắm ở dây cương toàn lực thôi động tọa kỵ đi tới. Ở mức diệp gia tộc binh sĩ cơ hồ là tại y thì tu kỵ binh phát động xung kích sau đó không bao lâu liền phát hiện dịch tình, ở mức diệp quân đội quá ưu tú ma pháp tố chất để cho bọn họ chinh sát ma pháp tại kỵ binh tiến vào trinh sát phạm vi sau đó liền không chỗ nào tiêu hình. Ma pháp dự cảnh thanh âm không ngừng vang lên, ở mức diệp các bộ binh nhanh chóng kết thành trận hình phòng ngự, bởi vì bọn họ là thành phần tán trận hình tại hành quân, hơn nữa bây giờ lại là tại trong rừng cây cho nên bọn hắn cũng không có toàn bộ kết thành một cái phòng ngự trợ, mà là phân tán ra hợp thành mấy cái quy mô khá nhỏ phòng ngự trận, thành dự hình chiến đấu tâm tại ngoại đứng tại trong tầng binh sĩ nhao nhao thay đổi vũ khí công kích tầm xa chỉ cần là tinh. Linh đều am hiểu xạ kích cùng né mạnh, bọn hắn mỗi một cái cũng là hợp cách cùng tiến thủ, thậm chí không cần tiếp nhận huấn luyện. Mà trừ những thứ này ra bên ngoài, đương nhiên tất cả Ẩm Ức Diệp gia tộc theo quân pháp sư, trước tiên dâng lên ma vực vòng phòng hộ, đồng thời đủ loại công kích ma pháp bắt đầu tiến vào chuẩn bị bên trong cấp thấp nhất tổ hợp pháp thuật đồng dạng cũng đều cần 5 cái pháp sư kết trận phân tích, mà Ẩm Ức Diệp gia tộc theo quân pháp sư chỉ cần 3 người kết trận liền có thể phân tích. Sau một lát, số lớn công kích pháp thuật liền từ tộc trên trận địa dâng trực tiếp hướng về trước hướng mà đến kỵ binh rơi xuống. Như vậy cục diện cũng là tại y tu trong dữ liệu Hắn đối mặt toàn bộ Thánh Hải nổi tiếng ở Ngất Diệp Pháp sư đoàn ma pháp binh kích, không có chút nào bảng hoãn cùng sợ hãi, cũng không phải hắn không thèm để ý chút nào thất bại, mà là bởi vì hắn rất rõ ràng trận chiến này chính mình không bị thua, trước mặt hắn chi bộ đội kia cũng không phải ở Ngất Diệp tinh nhuệ chủ lực, đây chẳng qua là bọn hắn bộ binh đội, ở Ngất Diệp gia tộc kỵ binh tinh nhuệ ở cách nơi này địa phương rất xa rất xa. U nữ gia tộc tại không lâu phía trước vận dụng liêu tự mình toàn bộ sức mạnh hướng Thánh tử, chi, thánh tử sĩ phát động tập lực của hắn mặc dù không như Iliatu, nhưng mà chiến đấu nhưng là vô cùng ưu tú, hơn nữa trong đó còn rất nhiều tân binh chủng ma công thủ. Đây là U Ngư cùng ở Ức Diệp gia tộc hợp lực liên cứu gia Tân binh loại, vẫn luôn bị cất giấu thẳng đến lần này tại ở Ức Diệp cùng Thánh nữ trong chiến tranh mới lần thứ nhất xuất hiện. Thánh tử cùng U Ngư gia tộc tại Ngân Nguyệt chi sâm bạo phát kịch liệt chiến đấu. Ma ở Ức Diệp gia tộc dĩ nhiên đối với đồng minh cái này, một kích động là vừa rung động có cảm kích, phải biết U Ngư gia tộc một cử động kia thế nhưng là có tương đương nguy hiểm, vạn nhất không thể tiêu diệt Thánh tử, cái kia gặp họa sẽ không chỉ là kỳ tích chi sâm, than nhẹ sâm cũng tuyệt không được. Ở khi đồng minh kế hoạch bất ngờ sau đó, Trước tiên tụ tập chính mình sở hữu tinh nhuệ cùng toàn bộ kỵ binh, đêm đối kiên trình chạy về thánh tử cùng ưu ngựa gia tộc chiến trường, thế tất yếu trợ giúp mình hữu tiền hậu giáp kích, toàn diệt thánh tử binh sĩ. Nếu như là theo thượng mặt nói tới, theo bây giờ y Yi Tu hẳn là đang chỉ huy bộ đội tiến công cùng ưu ngựa gia tộc kịch chiến mới đúng, như thế nào dẫn theo nhiều như vậy kỵ sĩ xung kích những thứ này bị chính mình chủ soái để tại phía sau hầm ớt diệp bộ binh đâu. Có thể thật là thần tích đa số lớn ma pháp rơi vào xung phong kỵ binh bên trong, đương nhiên là đập kỵ binh xung kích trận hình vòng bảo hộ phía trên, nếu như là song phương theo quân pháp sư số lượng tương đương, thậm chí cho dù là y đi tu phương diện theo quân pháp sư hơi nhiều hơn như vậy một chút, ở mức diệp pháp sư đoàn ma pháp đều có thể thuận lợi đánh nát bảo hộ kỵ binh vòng bảo hộ, hiện tại vấn đề chính là kỵ binh số lượng không chỉ so với bộ binh bao nhiêu một điểm, mà kỵ binh theo quân pháp sư cũng so ở mức diệp pháp sư theo quân pháp sư nhiều hơn không thiếu. Vô số công kích pháp sư đang hướng phong tại cây cối ở giữa trên kỵ binh không bạo nứt ra tới giống như là từng đóa từng đóa rực rỡ hồ hoa. Mà cái kia trong suốt ma vực vòng bảo hộ nhưng chỉ là xuất hiện mấy cái gợn sóng. Yi từ một góc thương thiên đại tụ bên trái xông ra, đâm đầu vào đã nhìn thấy đếm không hết mũi tên phi luân sông thẳng hắn mà đến, những thứ này công kích từ xa đều đến từ phía trước cái kia hầm ấp diệp ra tộc bộ binh trận. Yi một cái tay dựng thẳng lên một mặt hình thoi hắc ám tấm chắn xuất hiện ở trên tay của hắn, cái này là hoàn toàn bởi vì hắc ám nguyên tố ngưng kết ra tấm chắn, mặt này tấm chắn rất tốt đối phó tất cả bay tới vũ khí tầm xa, bọn chúng không phải là bị đỡ được, mà là trực tiếp bị bóng tối nguyên tố hoàn toàn xâm phê trở thành bay ra khói đen. Mà lúc này Yi Tu cũng rút ra bên hông không có kiếm. Số lớn khói đen ngưng kết tại lưới kiếm phía trên, thân kiếm chung quanh thậm chí còn xuất hiện mấy cái màu đen phù văn, cuối cùng khi toàn bộ không có kiếm biến thành một cái to lớn khói đen đoàn sau đó, Yitu đột nhiên hướng về phía trước sẽ động trường kiếm, to lớn đen đoàn điên cùng hướng mà ra, tiến về phía trước bay đi. Có thể tất cả mọi người đều sẽ cho rằng cái này hát cám nguyên tố đoàn sẽ rơi vào trước mặt tên bộ binh kia trong trận. Có thể sự thật hết lần này tới lần khác không phải như thế, cái kia tu thả ra công kích pháp thuật, cùng phía sau hắn tả hữu cá biệt kỵ sĩ thả ra tất cả công kích pháp thuật, đều tập trung ở một mục tiêu bên trên, cái mục tiêu kia cũng không phải bộ binh của địch nhân trận địa, mà là bộ binh trận địa phủ cận cái kia lớn đại thụ che trời. Phía trước đã nói qua, ngân nguyệt chi sông cây cối đều cháng kiện dị thường, giữa lẫn nhau khoảng cách cũng tương đối lớn, cho nên ở mức diện bộ binh kết trận thời điểm, kết thành vô số cỡ nhỏ phòng ngự trận, mà chút phòng ngự trận vị trí ngay tại cây tối ở giữa, Itto bọn người tập trung hỏa lực công kích một gốc cây mục, mục đích hết sức rõ ràng, chính là muốn cái này cây tối sụp đổ địa thân thể tử trên cao phong rơi xuống hung hăng nện ở dưới tảng cây những bộ binh kia phòng ngự trận bên trên một cái cây đất gây rơi xuống đất có thể tạo thành tổn thương đương nhiên là có hạ nhưng mà gạy lìa cũng không phải một cái cây kế hoạch này là bị tất cả kỵ binh cùng thi hành trong lúc nhất thời vô số cường trang cây cối chặn ngang mà đoạn to lớn thân cây rơi thẳng ở trên mặt đất bộ binh phòng ngự trận bên trên đây đương nhiên là cho địch nhân tạo thành nhất định thương vong nhưng mà loại vết thương này vong đối với tu, không nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói là đối toàn bộ bộ đội kỵ binh không có cũng không có quá lớn ý nghĩa trên trời rơi xuống cây cối quản thành công chế tạo hối loạn Bình hoàng, thành công nhường thẳng đứng tâm trấn trưởng mỗ bên ngoài chỉ chiến trận tán loạn, này đối xung kích mà đến kỵ binh ý nghĩa nhưng là không phải bình thường vi phạm. Đây là Yitu đã sớm thiết lập sẵn kế hoạch, khi hắn nhìn thấy tinh linh kỵ binh thế mà không có ngựa giáp lúc, hắn cơ hội sổ đổ, hắn nhưng là bác cảnh người, bác cảnh kỵ binh rõ rệt nhất đặc điểm chính là bọn họ cả người lẫn ngựa cũng là mặc lấy tinh vi khôi giáp, dạng này kỵ binh có thể cùng bất luận cái gì bộ binh chân chính xung đột chính diện, lực trùng kích và tốt đẹp phòng ngự sẽ khiến cho bọn hắn chỗ dựa nhất, nhưng tinh linh kỵ binh trước mặt lại khác biệt, đương nhiên dựa vào về số. Lượng ưu thế, Yitu vẫn là có thể lấy được thắng lợi. Nhưng thương vong chắc chắn cũng sẽ không nhỏ. Ý gì tụ binh lực cũng không giàu có, cho dù là có thể thành công đánh bại ở Mã Diệp, cái kia còn có cái này, lớn như vậy Thánh Hải trở lấy hắn thống nhất, bất luận cái gì thương vong không cần thiết, hắn đều không chịu được nổi. Cho nên loại công kích này cây tối đập tán địch nhân bộ binh trận chiến thuật tiểu ra hiện, cứ việc kế hoạch này vô cùng không phù hợp tinh linh phong cách, phải biết đối với tinh linh tới nói cây tối là có sinh mạng, đốn cây cùng giết người tại bản chất đối bọn hắn tới nói không có khác nhau. Thế nhưng là vẫn là câu cách luôn tinh linh phong cách tại Thánh Hải kéo dài thời gian lâu như vậy, quốc gia phân lệ, nhân dân sinh hoạt trở nên kém. Vinh dự bị giẫm đạp bước, đồng bào bắt đầu tương tàn. Cho nên, tinh linh phong cách nên thay, Yitu phong cách lại tới. 403 chương 391, Yitu mượn tọa kỵ nói cho phóng tới một cái đích nhân, trường kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, khoảng chém qua một cái cầm thuần tinh linh cổ, tại như suối phun một dạng tiên huyết hướng bay mà lên đồng thời, A Liu Tư song qua mất đi đầu lâu tinh linh, tiếp đó trường kiếm từ trên hướng cao đi xuống đang bổ về phía một kẻ đích khác. Năm 9 văn học lúc này, tất cả tinh kỵ binh đã toàn diện tiếp xúc đến mỗi cái bộ binh phòng ngự trận, khắp nơi đều là xung kích, đột phá Bộ binh phòng ngự trận lúc trước thân cây rơi đập bên trong trên cơ bản đã phá hủy, phía ngoài nhất cầm tuấn chiến sĩ hoàn toàn tán loạn, trong tầng công kích từ xa tay càng là vì tránh né thân cây bốn phía tản ra, trong đó những cái kia tiến vào thi pháp trạng thái pháp sư càng là bởi vì đột nhiên loạn lạc đại bộ phận pháp sư đều bị mãnh liệt ma pháp phạt vệ. Dạng này chiến trận trên cơ bản đã có thể nói là đã mất đi phòng ngự tính, đã mất đi hợp tác tính chất chiến trận trên cơ bản cũng liền đã mất đi tác dụng, mà không có chiến trận bộ binh đối mặt kỵ binh, cho dù là phòng hộ không phải nghiêm mật như vậy khinh kỵ binh, vẫn không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Sát lục bắt đầu diễn ra. Kỷ binh đạo mượn nhờ cao tốc xung kích địch nhân, bọn hắn giống như là từng trận tập phong, lướt qua còn không có từ thần cây rơi xuống trong lúc bối rối phản ứng lại bộ binh chiến trận, bọn họ trường kiếm mỗi một lần vùng đều mang ra một hồi máu đỏ tươi xương ngủ, nhớ kỹ tại trong thế giới loài người có người cho rằng tinh linh huyết là màu xanh nhạt, có nói là lục xác, đây là buồn cười biết bao địa đạt, tinh linh huyết cùng nhân loại một dạng cũng là màu đỏ, có thể so với nhân loại huyết dịch, màu sắc nhạt bên trên một chút, nhưng tuyệt đối là màu đỏ Tại A Lữu Tư tốc độ thoáng chậm dần lúc, Yitu toàn thân trên giới đã bị tiên huyết nhuộm đầy, hắn tính toán tìm cho ít đối thủ mạnh mẽ chiến đấu, cho nên hắn bản năng hướng về địch nhân quân cờ kỳ vị trí xung kích mà đi, đáng tiếc địch nhân sụp đổ tốc độ vượt xa tưởng tượng của hắn, những cái kia quân cờ kỳ hoặc là bị những thứ khác kỵ sĩ đoạt mất, nếu không thì nhưng là dứt khoát biến mất. Yitu toàn thân hướng ra phía ngoài phóng xuất ra đậm đà khói đen, bao quát A Lữu Tư đều bị bao phủ ở bên trong, trên người áo lót là từ tinh linh mới tạo ra, phía trên có cảng kiện toàn thủy tinh mạch lạc và mấy thưởng sai phát trận, đối với pháp lực lượng làm ra cực tốt tăng phúc truyền lại tác dụng. Đây là một loại vô cùng thông thường phụ trợ trang bị, nhân loại đều có có thể lực lứa tạo, chỉ là Yi tại bắc cảnh thời điểm mặc dù có thể làm đến loại này trang bị, nhưng mà căn bản không dám buông tay buông chân sử dụng. Yi liên đối tọa kỵ của mình giống như là một đoàn mây đen, nhưng phàm là tiếp xúc đến địch nhân của hắn đều không một ngoại lệ bị bóng tối nguyên tố xâm vệ hóa thành một đoàn khói đen, đáng tiếc là xung quanh số lượng địch nhân quá nhiều, A Lưu đổi mới xuất ra đầu tiên tư không cách nào đem tốc độ tăng lên. Không phải vậy Yi Tu ngược lại là thật có thể mạnh mẽ đâm tới một phen. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Yi Tu sắp phản, trường kiếm trong tay của hắn đại khai đại hợp, hơn nữa thường xuyên phóng thích đặt cường đại phạm vi ma kiếm kỹ năng, chiến đấu như vậy hình thức tại trong tinh linh là phi thường thường gặp, công kích hình thức tính đa dạng là ma kiếm si do dệt đặc điểm. Ma Yi Tu trên người quần quần khói đen không chỉ có sức chiến đấu cực mạnh, còn có mạnh hơn lực ảnh hưởng, ám chi chết danh tiếng cũng không phải nói đùa, tại thánh hải mặc kệ người tín ngưỡng chính là cái nào thân chi, đều khó có khả năng không quan tâm ám chi tử, cũng không khả năng không quan tâm thánh tử, bởi vì này một cái là liên quan đến Vu Minh ám chi chủ tiền đoán, một người khác chính là liên quan đến hoàng đỉnh tương lai mà bây giờ hai cái thân phận này hợp nhất, đã ám chỉ tử lại là thánh tử nhân chính là Yizhu. Cho nên Yizhu làm người khác chú ý là tất nhiên. Hắn phóng thích vô số năm qua không người phóng thích qua Hắc Ma kiếm kỹ năng lúc cho người ta mang tới rung động cũng là có thể tưởng tượng được. Hắn là thánh tộc thiên mệnh chi tử, ai cũng không cách nào so sánh hào quang của hắn. Vẫn có thể tưởng tượng ở mức diệp gia tộc tư binh lực ngưng tụ không mạnh, nhưng Yizhu cũng không nghĩ đến bọn hắn thế mà lại lòng lẹo đến trình độ như thế, hắn bạn, bạn không nghĩ tới, địch nhân thế mà lại tại chống kỵ binh sau một thời gian ngắn, toàn diện từ bỏ chống lại. Đầu hàng đầu hàng căng nghiệp nhưng là hướng về bốn phương tám hướng chạy tán loạn mà đi. Ý thì tôi không nghĩ ra. Tổ chức kém như thế một chi quân đội làm sao lại thành Liễu Hoàng đỉnh tâm phúc hòa lớn? Mặc dù mình binh sĩ đúng là chiếm cư không nhỏ ưu thế, thế nhưng là cũng không nên biểu hiện không chịu được như thế nhất kích giá tại Bắc cảnh quý tộc tư binh, sức chiến đấu trên cơ bản cùng bộ đội chính quy không kém bao nhiêu, các biệt tư binh thậm chí vượt qua một ít bộ đội chính quy, trên chiến trường tư binh lập công sự tỉnh chỗ nào cũng có, như thế nào đến rồi tinh linh ở đây tư binh trở nên không chịu được như thế? Kỳ thực cũng không phải ở mức diệp ra tư binh không chịu nổi mà là bởi vì Yitu hung danh quá thịnh, những tư binh này đối với ở mức diệp ra tộc độ trung thành kỳ thật vẫn là tốt, thế nhưng là Tu tại cầu vọng thụ thành hành vi, cùng với thánh tử cùng ám chi chết song trọng thiên mệnh, thật sự là quá mức gồm có lực rung động, lại thêm lần này lại là y Tu hữu tâm tính vô tâm, tập kích chi này bộ binh, đủ loại điều kiện điệp gia mới có thể xuất hiện dạng này diện tích lớn chạy tán loạn hiện tượng. Tượng, Yitu tại một đám huyết thủ vây quanh chậm rãi tại kết thúc chiến đấu trong chiến trường đi xuyên, dương quang từ lá cây ở giữa xuyên qua rơi vào Yitu áo khoác tại đen ngân sen nhau áo choàng bên trên. Hắn tự tay chậm rãi gỡ xuống trên đầu toàn bộ che thức đầu dao long nó trụ, siết ngừng nhìn qua giống như là mẹ tạm thú A lưu tử, quay đầu hỏi hướng bên người Hy Nhĩ Nạp Từ, "Chúng ta có bao nhiêu binh sĩ ra ngoài truy kích Đả Bình?" Căn cứ vào mệnh lệnh của ngài mỗi cái truy kích binh sĩ cộng lại số lượng là chúng ta tổng binh lực một nửa. "Rất tốt, hết khả năng bắt tù binh, nhưng mà vào đêm phía trước tất cả quân đội nhất thiết phải một lần nữa tập kết, chúng ta phải nắm chặt thời gian đi trợ giúp dú ngựa binh sĩ." "Là, tử, ngài thực sự là cơ trí, thế mà thông qua Lai Nhĩ Tư thấp tướng quân gọi đầu hàng toàn bộ ưu ngựa gia tộc." Suối dụ Kỳ nhĩ nạp tứ chúng ta mới là hoàng đình chính thống, Uu nữ gia tộc không phải là bị cưỡng dục, mà là hoàn toàn tình nguyện, bỏ gian tà theo chính nghĩa đền đáp quốc gia. Là, thánh tử ngài nói là, chỉ là ta vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Uu nữ cùng Ẩm Ứ Diệp gia tộc liên minh đã kéo dài thời gian rất lâu. Kéo dài thời gian dài, là bởi vì cùng Ẩm Ứ Diệp liên hợp có thể mang đen dúu ngự gia tộc kích lợi thật lớn, cái kia binh chủng hoàn toàn mới ma cung thủ chính là chứng cứ tốt nhất, mà bây giờ nắm giữ hai cái rừng rộng. tất cả quân đội thế lực cùng hộ ta xuất hiện, binh phong trực trị Ẩm Ứ Diệp. Ung nữ cho dù là tiếp tục cùng Ẩm Ức Diệp chân thành hợp tác, có thể hay không thắng ta đều là không thể biết được. Nhưng nếu như hắn có thể quay tới giúp ta, tiêu diệt toàn Ức Diệp liền dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó hắn nhưng chính là hoàng đỉnh thống nhất đại công thần, nói không chừng còn có thể tiếp tục hưởng thụ than nhẹ chi xâm vương giả đãi ngộ, dạng này lợi hại ung ngữ gia tộc không có khả năng không biết. Mà hết lần này tới lần khác ung ngữ ra lại ra một cái vô cùng vô cùng người thông minh, y lai tư tháp tại hoàng đỉnh bên trong vị trí cũng không tính cao, ám tiễn cũng không phải duy nhất bộ đội tình báo, hắn nhiều nhất chỉ tính là một cái nhị lưu đại thần, mà ở ta tổ chức Bạch đỉnh hội bàn bạc thời điểm, Cái này tóc trắng Tri yêu nếu như đòi lại gia tộc, không nói có thể hay không bị ta an bài tại thành bên ngoại thần ma mặt trận giết, cho dù là hắn thành công trở về, vẫn như cũng chỉ là gia tộc. Thành viên dòng chính, nhưng hắn nếu như ở lại bên cạnh ta, vậy thì sẽ trở nên có lạ thường ý nghĩa, đầu tiên ta không có thể giết hắn, bởi vì hắn tới tham gia Bạch đỉnh hội bạn bạc, chính là nghĩ tới ta hiệu chủng, ta không có thể giết nghĩ tới ta thần phục người, này lại nhường quân đội thế lực thành viên trái tim băng giá, mà tất nhiên không thể giết hắn, vậy hắn liền thành Liễu Hoàng đỉnh cùng U Ngư gia tộc ở giữa một đầu liên thông mối quan hệ. Cũng nói là chúng ta đã nghĩ ra liên hệ U ngữ gia tộc đầu này kế hoạch, không bằng nói là tóc trắng chi yêu không tiếng động vì ta đưa ra kế hoạch này. Y Lại Tư Tháp, U ngữ là một cái nhân tài khó được. Nghe nói lần này U ngữ tổ chức bộ đội đột tiến ngân nguyệt chi xâm hơn nữa thả ra giờ đánh bất ngờ chúng ta, dẫn tới Faster ở Ức Diệp Nga tinh nhuệ cùng tròn nên kỵ binh tiến đến gấp rút tiếp viện U ngữ gia tộc. Cái này cũng là Y Lại Tư Tháp kế hoạch. Là hắn nói lên, bất quá cụ thể hoàn thiện là ta tiến hành. Faster, ở Ức tại Tân vạn khổ tới mục đích sau đó, liền sẽ lọt vào U Ngư cùng chúng ta liên quân toàn diện tiến công, cỡ nào tàn nhẫn a. Mình muốn trợ giúp bằng hữu lại trở thành địch nhân, hơn nữa còn là trí mạng địch nhân. Là ai nói thánh tộc, đơn thuần tiện lương, vô tư cao thượng. U nữ gia tộc diễn ra trận này xinh đẹp phản bội, đặc sắc trình độ không thua kém một chút nào bất luận nhân loại nào. Khi nhĩ Nạp Tư lập tức liền đổi lại một bộ xoan suất biểu lộ, nàng trầm mặc rất lâu, có thể tăng tốc thánh tộc thống nhất, phản bội cũng là có thể bị tiếp thu được. Vì cao hơn mục đích hy sinh hết một chút kiên trì, đây chính là điển hình nhân loại tư duy. Đây là tự ta cảm nộ năm. Người không có ở thế giới nhân loại trung sinh sống qua liền tuyệt sẽ không có dạng này cảm nộ. 20 Cho nên, nhân loại vẫn có rất nhiều nơi đáng giá học tập, ta tin tưởng loài người biện pháp sẽ giải quyết thánh tộc nan đề, sẽ để cho thánh tộc nhận được cuộc sống tốt hơn. Học tập loài người đồ vật, cái kia thánh tộc vẫn là thánh tộc sao? Đương nhiên là, học qua tới chính là thánh tộc độ vật. Khi nhĩ Nạp Tư lại một lần nữa cảm thấy không phản bác được, qua một hồi lâu nàng mới một lần nữa mở miệng, có lẽ đây chính là sáng tối chi chủ an bài, có thể thần biết, thánh tộc liền cần như ngươi vậy ám chi tử. Nam, mặc dù ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì, bất quá ta cũng không muốn truy cứu, ta không phải là cái gì thần chi tử, được không? Trên thế giới này không có thần năm Vậy tại sao thân vi thần vệ ngươi sẽ ở đây thời điểm quay về thành tộc? Vì cái gì ngươi sẽ ở hoàng tộc sắp chiến bại thời điểm trở về? Đó là... Đó là trung hợp, hoặc giả thuyết là vận mệnh. Đối với chính là vận mệnh, thần quyết định vận mệnh của chúng ta. Khi nhĩ nạp tư đột nhiên để cao âm thanh, nhường y tu sâu đầm như mày, thì vệ, đem cái này điên rổ kéo xuống. Đến cùng ai tới biên chế vận mệnh đây là một cái không ai có thể trả lời vấn đề thậm chí vận mệnh có phải hay không biên chế mà thành, này cũng cần một hồi tranh luận kịch liệt, có thể vận mệnh chỉ là một hình dung tử, đối nhân sinh bên trong rất nhiều trùng hợp một loại hình dung, lại hoặc là giống một ít người cho là như thế là một cái danh từ. Vận mệnh rốt cuộc là cái gì, chúng ta vĩnh viễn không cách nào biết được, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, bởi vì có thể chúng ta không biết hắn là cái gì, nhưng chúng ta nhất định sẽ đem cái này không biết là thứ gì hoàn thành. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, mà mỗi người đều phải hoàn thành nó. 404 chương 392, hoàng đỉnh quân doanh trong đất. Một, một y gì tu lặng lặng nhìn tay trái mình trên khôi giáp thủy tinh đường vân. Những nước này tinh đường vân là ở trở lại hoàng đỉnh phía sau thánh nữ đưa cho Y-đi-tu, nó công hiệu cùng Y-đi-tu nguyên bản mang ở trên tay thủy tinh thủ sáo là hoàn toàn giống nhau, tại Thánh Hải nếu như tự thân khôi giáp đồng dạng vậy thì sử dụng thủy tinh thủ sáo, nhưng nếu như mình khôi giáp là sản phẩm tốt, vậy thì chỉ cần mặc lên dạng này thủy tinh đường vân là được rồi, bởi vì thủy tinh cái bao tay bản thân nói. Không chừng còn không có tinh linh khôi giáp càng thích hợp cận chiến. Đây chính là Thánh Hải cùng nhân loại thế giới khác nhau. Tại nhân loại đừng nói là thủy tinh đường vân chính là thủy tinh thủ sáo cũng không bị đại chúng biết, ma kiếm sĩ liền rất quát là phạm luật tội tại, có thể tại thánh hải, ma kiếm sĩ cái này chức nghiệp là phổ biến nhất nghề nghiệp, cứ việc không phải người nào cũng có ma kiếm sĩ xưng hào, nhưng mà lựa chọn đầu này sức mạnh con đường người nhưng là rất nhiều, dạng này diễn sinh ra phụ trợ phẩm, sửa đổi không ngừng phương pháp tu luyện. Còn rất nhiều rất nhiều phương diện khác độ vật cũng là tuyệt đối không thể cùng nhân loại thế giới giống nhau mà nói, Yi Tu làm một ma kiếm sĩ, đối với loại hoàn cảnh này chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc, thật giống như lang thang hải tử về đến nhà rồi viên. bây giờ hận không thể lập tức kết thúc chiến tranh. Tiếp đó trở lại Vô Ngần Chi sâm Hoàng Gia Ma kiếm sĩ huấn luyện trong đại sảnh là một cái hồ đồ, tiếp nhận toàn diện hệ thống ma kiếm sĩ huấn luyện, Y Litu tin tưởng cái này đối chính mình có ý nghĩa phi phàm. Dù sao hắn bây giờ bản sự đều là dựa vào mình tìm tòi, khuyết thiếu toàn diện lý luận cùng huấn luyện chuyên nghiệp. Y Litu đang nhìn thủy tinh kia đường vân mờ người, khiu nạp tư nhưng là đột nhiên đến rồi. Thánh tử, thu đến Y Litu tư tháp tướng quân tri báo, hoàng đình cùng U Ngư Liên quân thành công phục quân địch, bất giống như nhìn ra cái gì, cũng không có toàn quân tiến vào vòng phục kích, lại thêm hắn kịp thời thu đến Liễu mình bộ binh đội bị tập kích tin tức, cho nên hắn tiến hành gãy đuôi mang theo bộ phận tinh nhuệ hướng về kỳ tích chi sâm bộ chạy. Theo lý thuyết phục kích thất bại. Vì cái gì chúng ta tập kích bộ binh tin tức lại nhanh như vậy chuyển vào phạ Sở trong hai, ta không phải là ra lệnh tiến hành mà pháp thông tin che đậy sao? Còn có chúng ta tập kích bộ binh thời gian và ẩm ướt lá cây phục thời gian hẳn là đồng thời, coi như chênh lệch thời gian cũng sẽ không vượt qua đường này. Cho nên cái gì gọi là phạ Sở kịp thời thu đến liễu tự mình bộ binh bị phục tin tức. Trong lúc này ý kiến căn bản vốn không thành lập. luôn từ giữa khắc nhường Nạp Tư hơi cúi đầu, âm của nàng không tự chủ hạ xuống, có lẽ là chúng phục kích, kích phía sau mới đến tin tức, tình huống cụ thể Ngài có thể còn phải đích thân cùng Lai Cách Tư Tháp tướng quân liên hệ phía sau mới có thể có kết quả, bất quá, y Lai Tư Tháp tướng quân cố ý dặn dò ta nhất định phải nói cho ngài một câu nói. Tướng quân nói, tại toàn bộ phục kích chiến bên trong hắn đều chỉ phụ trách Liêu Hoàng đỉnh quân đội điều hành cùng chỉ huy. Gia tộc của hắn binh sĩ là hoàn toàn thoát ly hắn khống chế, mà Faster, ở bất dịp chạy trốn phương hướng chính là ưu ngữ quân phụ trách phòng nữ chỗ. Yi Tu biểu tình trên mặt phức tạp, hắn trầm một hồi lâu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, ngươi có thể tưởng tượng sao? Lại có thể làm đến loại tình trạng này, là thánh đều tương đối không có gia tộc quan niệm. Vẫn là năm Thánh tộc rất có gia tộc quan niệm, là lai cách từ Tháp tướng quân bốn, không quá chú ý như thế phương diện mà thôi. Ha ha ha, đây là chuyện tốt, cùng gia tộc quan hệ mở nhạt mới có thể chân chính trung tâm với ta, ta bây giờ quá cần Tân Vực, đáng tiếc thánh nữ kiên quyết không đồng ý ta cùng với phụ thân liên hệ, ta tại Bắc Cảnh huynh đệ có thể tới bên trên ba cái giúp ta, chiến sự liền sẽ so bây giờ thuận lợi nhiều. Thánh nữ quyết định là lấy đại cục làm trọng. Thánh tộc tuyệt khó tiếp nhận loại người trợ rút. Thánh tộc mặc kệ tại dù thế nào phân loạn đó cũng là nội bộ chiến tranh, nếu như dẫn tới nhân loại, vậy thì trở nên phức tạp, làm không tốt sẽ để cho ngài mất đi không dễ có quân tâm. Ta hiểu. Xem ra chúng ta chỉ có thể chật vật chiến đấu. Chuyên lệnh xuống, toàn quân xuất phát. Quay về Vô Ngần Chi Sâm. Là, không. Các loại, Thánh tử ngài nói đi cái nào? Quay về Vô Ngần Chi Sâm. 8. Pháster làm sao bây giờ? Ngài không đuổi theo hắn. Hắn đã cơ hồ không có sức chống cự, ngài có thể nhẹ nhõm đánh hạ Kỳ Tích Chi Sâm, đó đúng là ngài mạnh thứ ba dưng dậm. Ngài bây giờ trở về Vô Ngần Chi Sâm, vậy không khác nào là bông tha Ẩm Ức Diệp gia tộc. Ta liền là muốn thả qua Ẩm Ức Diệp gia tộc. 8. Vậy ngài vì cái gì còn đánh trận chiến này? Đánh trận là muốn làm cho tất cả mọi người biết, ta không cho Vũ Nục, hoàng đình không thể không có kính. Nếu như lần này Phạ Stơ không thành công đào tẩu, vậy ta là ắt hẳn muốn giết hắn, sau đó đem kỳ tích chi sâm bên trong tài phú hơn phân nửa phân cho Âu Ngự gia tộc, để cho còn lại đại quý tộc đều biết, thuần ta thì sống nghịch ta thì chết. Nhưng bây giờ Phạ Stơ trốn, nếu như ta bây giờ bình phạm kỳ tích chi sâm, Phạ Stơ nhất định liều mạng một lần, đến lúc đó ở mức diệp gia tộc tại trong quý tộc lực ảnh hưởng liền sẽ phát huy tác dụng, ta tại kỳ tích chi sâm hành động đã để trong lòng bọn họ đối với ta có chỗ e ngại, lại thêm Phạ Stơ xoán, vạn nhất những quý tộc này tạo thành liên minh đối kháng ta, Cái kia hoàng đình liền lâm vào toàn diện bị động, ta không phải là tới đánh giặc hữu nạp tư, ta là tới trợ giúp thánh tộc. Thứ nhất, cùng tất cả quý tộc là địch này lại nghiêm trọng lạc hậu thống nhất tới. Người phải tinh tưởng biết mình muốn cái gì, không phải sao? Là, thánh tử ngài trí tuệ để cho người ta thần phục. Cái này cùng trí tuệ không quan hệ, ta chỉ là ở thế giới loài người kiến thức rất nhiều tương tự quân lưu, ta có đoạn thời gian lấy vi tự mình muốn làm quốc vương, cho nên bỏ công sức học tập một chút. Một cái quốc vương sao có thể cùng ngài vinh quang phối hợp, ngài chính là đế quốc hoàng đế, thế giới chúa tể Nếu như y thì lúc này còn không có trải qua ngôi vua vất vả, Còn không có trải qua Y Liên rời đi, cái kia hưu nạp tư câu nói này có lẽ sẽ nhường hắn lộ ra nụ cười, nhưng bây giờ đã trải qua điều này, hắn chỉ là dùng trầm mặc trả lời cấp dưới tán thượng. Một người hạnh phúc tuyệt không phải quyết định bởi với hắn lấy được cái gì, mà là hắn muốn cái gì. Vô Ngần Chi Sâm. Yitu hạ đạt mệnh lệnh rút lui vô cùng kiên quyết, bao quát ngũ gia tộc ở bên trong tất cả binh sĩ ngoại trừ lưu lại bộ phận trấn thủ biên cương bên ngoài, toàn bộ thu hồi Vô Ngần Chi Sâm. Trở lại hoàng đình chuyện thứ nhất, chính là lớn kích tức tiệc ăn mừng hòa luận đây đều là tự mình trì. Hán hung hăng để bạt một nhóm lớn thanh niên sĩ quan, nhất là huyết thủ cũng chính là tà thuật chiến sĩ, không, là bí thuật chiến sĩ binh sĩ, mặc dù nhân số không thể được cái gì mở rộng, nhưng mà quân đội tiếp tế trang bị đều hưởng thụ tinh linh trong quân đội cao cấp nhất phát, trừ những thứ này ra hoàng đỉnh trực thuộc quân đội bên ngoài, ưu ngựa gia tộc cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn, ngoại trừ tiền tài vật tư bên ngoài, tại y ghi tu giới chỉ thị thánh nữ còn lấy hoàng đỉnh danh nghĩa ban cho ưu ngựa gia tộc tổ kiến ma cung thủ đại đội với lợi Hơn nữa Ma Cung thủ quân tiền hoàn toàn do Hoàng Đình tới phụ trách, mặt khác cô Ngư gia tộc còn thu được một khối mới đất phong, khối này đất phong vị trí khoảng thật tốt không thiên lệch ở vào Ẩm Ức Diệp gia tộc đất phong. Xét thực nói là kỳ tích chi xâm một nửa đều Hoàng Đình ban cho U Ngư gia tộc. Đây là phi thường đặc sắc cát bại, nửa cái rừng rậm đối với U Ngư gia tộc tới nói dụ hoặc cũng không phải lớn như vậy, mà nếu như U Ngư gia tộc muốn nhất định phải đi Ẩm Ức Diệp gia tộc lấy. Ẩm Ức chưa Đương nhiên U Ngữ cũng có khả năng không muốn cái kia nửa cái rừng rậm, chỉ cần hắn có thể chống đỡ được lợi ích to lớn mang tới dụ hoặc. Cam Tâm từ bỏ gia tộc hương Thịnh cơ hội thật tốt, mặc kệ cái này nửa cái rừng rậm U Ngữ gia tộc muốn hay không. Đối với Hoàng Đình tới nói cũng không có thiệt hại, không chỉ không có thiệt hại thậm chí còn có lợi ích, tối thiểu nhất không biết lần sau hờ mất dịp lại lâm vào vây quanh sau đó, sẽ không nhẹ nhõm tự U Ngữ gia tộc phụ trách phòng ngự vị trí đào tẩu. Tại hoàn thành tất cả sau đó, tham gia tiệc ăn mừng sau đó, ý lý tu liền từ đại chúng trong tầm mắt biến mất. Hắn tự nguyện tất cả hội nghị cũng không tham gia bất kỳ quan phương hoạt động, cho dù là thảo luận chính sự hội nghị cùng hội nghị quân sự cũng là như thế, như vậy cử động đương nhiên khơi dậy bộ phận hoàng đình đại thần bất mãn, thế nhưng là những thứ này lòng sinh bất mãn người rất nhanh phát hiện, hắn căn bản không có tư cách bất mãn, ở đất diệp gia tộc tại hoàng đình hành hành nhiều năm như vậy, phía trước càng là suýt chút nữa đánh bại thánh nữ, mà thánh tử vừa xuất hiện, có thể nói, sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, là lôi đình vậy liền đánh tan cái này hoàng đình hoa lớn, không chỉ có như thế còn thu phục quân đội thế lực, hơn nữa lấy được u ngựa cái này lại quý tộc ủng hộ, đây là cái gì dạng chiến công? Thánh tử bây giờ không chỉ có là Thiên Mệnh chi tử, vẫn là vì thánh tộc lập xuống chói lọi chiến công thiên mệnh chi tử, ai có thể, ai lại có tư cách trách cứ hắn? Hoàng đình, thánh nữ phòng ngủ. Yizitu đầu lưới tại thánh nữ như là bạch ngọc trên da chạy xuôi, cảm thụ được rung động lòng người chậm chùng, tùy ý hưởng thụ cái kia cao vút mềm mại. Mạnh khảnh cứng rắn và bóng loáng xúc cảm. Hắn tóc đen cùng thánh nữ màu bạch kim sợi tóc quấn quýt lấy nhau, giống như hai người cơ thể một dạng. Thảo luận chính sự hội nghị liền muốn bắt đầu, Vumtata, buổi tối ta lại đền bù ngươi. Thảo luận chính sự hội nghị mà tôi, có cái gì trọng yếu? Yizitu hôn lên người ngọc cổ. Ta đều là ở giúp ngươi công tác, ta hôm qua lạc thật khởi công xây dựng bí pháp thuật pháp sư tháp chính lệnh, còn nhường quân đội đem bí thuật chiến sĩ xây dựng chế độ mở rộng thành quân đoàn, hơn nữa triệu kiến ngươi cái kia gọi ừm Lâm Bà Tư pháp sư. Ta hôm nay muốn bắt đầu hạ đạt chính lệnh nhường Thánh Hải bên trong ở tất cả chủng tộc khác cũng bắt đầu thi hành luật nghĩa vụ quân sự độ, hơn nữa nhường tất cả ma kiếm sĩ huấn luyện đại sảnh đều tăng thêm bí thuật chiến sĩ bồi dưỡng hệ thống, tiếp đó còn muốn chứng thực cái kia điều động toàn dân chiến đấu chính lệnh. Còn có người biến hình liên hệ thương lượng với bọn họ tổ kiến bí mật thương đội sự tình, những chuyện này đều là ngươi phân phó cho ta, ta là đang vì ngươi công tác. Yizhu hôn động tác vẫn không có ngừng, ngươi bây giờ cũng là đang vì ta công tác. Không biết là bởi vì tu mà nói vẫn là bị hôn đến chóng ngứa, thánh nữ lộ ra nụ cười, thật sự không có thời gian, ngươi còn như vậy ta liền muốn cân nhắc vì ngươi tìm mấy nữ nhân bạn. tu động tác ứng thanh mà dừng, cái gì bạn? Bạn gái à, dựa theo lệ cũ bạn gái của ngươi bình thường đều phải là của ta tiếp thân thị nữ, chẳng qua nếu như không thích, cũng có thể chính mình tìm kiếm. Các loại, để cho ta biết rõ ràng, cái này bạn gái có ý tứ là gì? Đương nhiên là bạn ngươi a, trên giường hoặc dưới giường. 7. Hạo Ta một mực là sinh hoạt tại quý tộc giai cấp, đối với cung đình sinh hoạt là có nhất định giải, cho nên ta không phải là bảo thủ người, thế nhưng là tìm kiếm bạn gái loại chuyện này từ ngươi nói ra, có phải hay không có chút quá? Quá quá gì? Cái này vì sao lại quá gì? Ta và ngươi linh hồn là chung, ngươi quái hoạt ta cũng quái lạc, chúng ta lẫn nhau ân ái đương nhiên sẽ có được quái hoạt, nhưng nếu như chúng ta đồng thời cùng người khác hoan hảo mà nói, vậy thì lại là gấp đôi quái hoạt, đương nhiên muốn tại khoảng cách nhất định bên trong. Ý Tử sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, ngươi nói đồng thời cùng ý tứ của người khác là? Ngươi và một nữ nhân khác, ta và một cái nam nhân khác năm Người ba. ba. Người ba. Ngươi thật rõ, ta không biết tinh linh văn hóa là như thế nào, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi và ngoại trừ ta ra bất luận kẻ nào, không, bất luận cái gì sinh mạng thể phát sinh quan hệ, tuyệt đối không cho phép. Đã nghe chưa? Tuyệt đối không cho phép. Nếu như ngươi dám phản bội ta năm, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, bởi vì ta là một bộ phận của ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không vi phạm ý chí của ngươi. Bởi vì đó chính là vi phạm chính ta. hoàn toàn không có ở nghe thánh nữ nói chuyện, mà là vô cùng nghiêm túc tiếp tục vấn đạo, chứ ngươi cùng người khác phát sinh qua quan hệ sao? Cái này cũng là không thể chịu đựng. Không có Ta từ có ý thức bắt đầu liền biết là thuộc về ngươi, ta căn bản không có khả năng thích người khác. Còn tốt. Vậy ý của ngươi là nói ngươi cũng sẽ không cần cô gái khác bạn phải không? 6. Đương nhiên linh hồn của ta, chúng ta có chung linh hồn, cho nên ngươi không cần cả ta. Ta không có lửa ngươi. Linh hồn của ngươi ba động cho thấy ngươi có a, chưa xong còn tiếp. Thư Vọng Velvet Velvet Velvet. Giở tờ 405. Chương 393, có một linh hồn tương thông bạn lữ tại giới đại đa số tình huống cũng là chuyện tốt, nhưng mà ngươi và bạn lữ linh hồn tương thông đầy cũng là mang ý nghĩa ngươi vĩnh viễn không cách nào lựa gần nàng ngươi bất kỳ ý tưởng gì đều sẽ bị đối ngang biết được, bao quát những cái kia cơ bản nhất nguyên thủy nhất phá sách, loại này cùng loại lúng túng Yitu đã không phải là lần thứ nhất đã trải qua, hắn tính toán rằng dại, có thể thánh nước nhưng là mượn cơ hội này rời đi cái kia cực. Lớn dù nhiên có lông vũ trang sức rườm, phụ thêm áo ngủ phía sau tại mấy cái thị nữ vây quanh thẳng tắp hướng đi phòng tắm thánh nữ hoàn toàn rời đi tầm mắt thời điểm, Yitu dạng giải mới tiến hành đến một nửa hoàng đỉnh là một mảnh cực khu kiến trúc, loại này khu kiến trúc đối với tới nói cũng không lạ lẫm, bắc cảnh hoàng cung, nhân loại hoàng cung, thậm chí là lớn một chút quý tộc phủ đệ cũng là kiến trúc như vậy nhỏ. Bất quá mặc dù quy mô rất giống, nhưng mà tại kiến trúc hình thể, trang trí, phân bố bên trên tinh linh cùng nhân loại nhưng lại có khác biệt rất lớn. Loài người cỡ lớn kiến trúc nhiều đi hoa lệ con đường, rộng rãi vi lạc, đỉnh nhọn hoặc nóc vuông kiến trúc, bị nghiêm mật kế hoạch song xanh hóa khu vực mà tinh linh hoàng đỉnh bên trong lại phần lớn là mái vòm kiến trúc, mặc dù cũng rất nhiều hữu văn nhưng cho người cảm giác nhưng đều là rõ ràng tự nhiên, hơn nữa tinh linh không có nhiều tầng kiến trúc, hoàng đỉnh là nằm ở thụ thành trong, có rất nhiều. Vụn vật tạo thành xoay quanh hướng lên cầu thang, những thứ này lổ đều kết nối lấy từng cái một kiến trúc, những kiến trúc này cũng là ở vào lên thân cảnh phía trên có thậm chí ngay tại lớn nhánh cây bên trong đưa thân vào hoàng đỉnh giống như là đưa thân vào một mảnh kỳ dị trong rừng cây, khắp nơi đều là vui vẻ phồn vinh thực vật, mà bị thực vật vây quanh nhưng là nhiều loại xây cấu thông suốt kiến trúc không biết đây là vì cái gì, tinh linh kiến trúc rõ rệt đặc sắc chính là trên vách. Tường đầy cực lớn cửa sổ chạm sàn, hơn nữa trên cửa sổ phần lớn không có pha lê các loại đồ vật, cho nên đơn giản tới nói, tinh linh kiến trúc cơ hồ cũng là giống đỉnh nghỉ mát kiến trúc, đương nhiên cần thời điểm những ma pháp này che chắn sẽ rất tốt bao trùm những cái kia to lớn cửa sổ y tu chuyên môn hộ thời gian mấy ngày tại chuyên gia dẫn đầu dưới đi dạo hết toàn hoàng đỉnh. Mỗi một cái kiến trúc mỗi một con đường tắt, vốn là tại đi dạo xong hoàng đỉnh sau đó, Y-i-i-tu muốn đi nhất đi dạo. Chỗ là hoàng đỉnh tàng thư quán, đáng tiếc bây giờ còn chưa có thanh nhàn đến hắn có thể chuyên tâm đọc sách, thời điểm Y-i-i-tu chậm rãi đi xuyên qua một mảnh pho tượng trong đám những thứ này, trắng tinh đầu gỗ bị điêu khắc thành từng cái anh hùng hình tượng. Theo niên đại trình tự bày ra cái này, đây là một loại đặc biệt kỷ niệm phương thức đồng dạng, kỷ niệm phương thức tại Bắc cảnh cũng có, chỉ bất quá Bắc cảnh pho tượng nhóm là nằm ở vương đô chiến thần trong đại điện, cho dù là quý cũng không thể tùy tiện đi vào mà ở hoàng đỉnh cái này, pho tượng nhóm trở thành tại thảo luận chính sự trước điện mặt, chỉ cần là có tư cách tiến vào hoàng đỉnh người đều có thể tiến vào mảnh này, khu kiến trúc Yitu kỳ thực đã vô số lần tiến vào mảnh này pho tượng nhóm, thế nhưng là hắn vẫn là bị những cái kia pho tượng lên anh hùng hấp dẫn, hắn ưa thích dạng này nguyên nhân, sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, chuyện từ vẫn còn con nít thời điểm liền thích bất quá hôm nay Yitu cũng không phải. Tới ở đây nhìn chuyện xưa, hắn theo bản năng nắm thật chặt trên tay phải bảo tay, mở miệng nói, "Lai like cách Tư Tháp tướng quân, bộ đội tình báo sự tình tiến triển như thế nào đi ở Yitu bên người tóc trắng tinh linh trả lời ngay." Trong lời nói tràn ngập khiêm tốn, tử Căn cứ vào mệnh lệnh của ngài, ta đã đem tất cả bộ đội tình báo đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ, hơn nữa từ trong quân đội chọn lựa tinh nhuệ các tộc nhân viên đối với ngành tình báo tiến hành bổ khuyết tạm, rất tốt không. Lâu sau đó hoàng đình liền sẽ bổ nhiệm ngươi làm đế quốc tổng trưởng tình báo, thành lập tình báo đem thoát ly tất cả bộ môn hoàn toàn, trực tiếp hướng hoàng đình cao nhất lãnh tụ báo cáo, ngành tình báo sẽ có được huy chương của mình, huy chương bên trên là một đầu kỳ mỹ lạc, ngành tình báo về sau cũng sẽ bị xưng là kỳ mỹ lạc, có vấn đề sao? Không có thánh tử, ta cảm kích ngài trọng dụng cùng vun ngành tình báo. Không kỳ Mỹ là đem dùng vĩnh viễn hiệu chung cùng ngài như vậy trả lời ý ý Tu trong dữ liệu, lai cách tư tháp kích động cũng là không đủ để lý kỳ, dù sao không phải là ai cũng có thể như thế một bước lên trời, từ một cái có cũng được không có cũng được quân bộ tướng quân trở thành trực tiếp hướng cao nhất lãnh tụ hồi báo ngành tình báo thủ tịch người phụ trách ý ý ý Tu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không cần cảm tạ ta, đây đều là thánh nữ quyết định, là nàng xem trọng ngươi Yilai tư tháp chân mày hơi nhíu lại, trên mặt hiện lên vẹn ngợ vực, ngoài miệng nhưng là trước tiên trả lời, "Là, cảm giác chút thánh nữ tiến nhiệm Yitu nhìn thấy tóc trắng tinh biểu lộ, hắn dừng bước lại quay đầu, "Ngươi không tin lời của ta không? Không, dám" Lời của thánh tử chính là cho dư mệnh lệnh của ta, ta không dám không tin có thể ngươi chính xác không tin, nói một chút vì cái gì, ta bây giờ sự tình gì cũng không quản, chính. Vua quân sự cũng là thánh nữ đang phụ trách, đối ngươi trọng dụng đến từ thánh nữ cái này cũng không nên gây nên bất luận cái gì nghi hoặc ca. Là, thánh tử, ngài nói là ta cũng không có nghi hoặc ta cần chính là tâm phúc lai like cách tư tháp là sẽ đối với ta thẳng thán tâm phúc đột nhiên lời nói nhường tóc trắng tinh linh đầu tiên là sử sở, hắn phản ứng ngắn ngủn một chốc, tiếp đó giống như là minh bạch sinh sao tựa như lập tức mở miệng, gần nhất tất cả chính lệnh cùng quân đội quyết định mặc dù cũng là thánh nữ phát ra, thế nhưng là ta có thể nhìn ra được, kỳ thực cũng là xuất từ thánh tử quyết định, thánh nữ chẳng qua là rốt. Ngài đem các loại quyết định chứng thực, ta sở dĩ có thể trở thành ngành tình báo tổng trưởng tuyệt không có khả năng này là thánh nữ mệnh lệnh, bởi vì thánh nữ có mình một chi bộ đội tình báo. Chi bộ đội này thủ lĩnh gọi quyết ta biết, nếu như là thánh nữ quyết định tổng trưởng nhân tuyển, ta tuyệt không thay thế được quyết tròn nên ta mới có thể nghi hoặc, nghi hoặc thân là thánh tử ngài vì cái gì đem công lao đều tặng cho ngài bạn lỡ bởi vì này chút công lao ta cũng không cảm thấy hứng. Thú, người rất thông minh, lại cách tư tháp tướng quân, không, lai cách tư tháp tổng trưởng vì cái gì người có thể nhìn ra được khoảng thời gian này chính lệnh đều ra bản thân, thánh nữ lý chính thủ đoạn cũng không kém đương nhiên. Có thể thánh nữ sẽ không toàn diện phục hưng tà pháp thuật, sẽ không toàn diện điều động dân gian chiến lực này cũng vi phạm Liễu Hoàng đỉnh trước sau như một chấp chính nguyên tắc chúng ta còn có đại trưởng muốn đánh, nhưng chúng ta quân lực cũng không đủ, những người dân kia giữa mạt sĩ ẩn cùng kiếm sĩ bọn họ đều là hoàng đỉnh con dân, cùng để bọn hắn trở thành dũng binh vì tiền tài mà chiến, còn không bằng điều động bọn hắn vì quốc gia mà chiến, đây là vì thánh tộc lợi ích đến nỗi tà pháp thuật, bọn chúng chỉ là loại pháp thuật, ta nắm giữ lấy một bản loại pháp thuật này toàn diện hệ thống điện tịch, phát triển mạnh nó sẽ cực lớn tăng cường sức chiến đấu, nhất là tăng thêm thánh hải bên trong loài người sức chiến đấu, nhân loại rất vậy trở thành nguyên tố ma kiếm sĩ Nhưng trên cơ bản cũng có thể trở thành bí thuật chiến sĩ, biển sách bên trong ở nhân loại có vài chục còn lại vạn, thánh nữ đã thi hành dị tộc luật nghĩa vụ quân sự độ, đợi một thời gian, bí pháp thuật sẽ cho hoàng đỉnh mang đến hơn 10 vạn bí thuật chiến sĩ, khoản này ở binh lực chúng ta không thể mất đi Yitu mà nói đều vô cùng tùy ý, nhưng nơi này tùy tiện một kiện cũng có thể nói là đại sự kinh thiên động địa, lai cách tư tháp trước đó sợ gì đối với y, -y tu trung thành. Nói trắng ra là chính là vì có thể bị thánh tử quang mang bao phủ lên tới cao vị trí từ đó nhận được nhiều quyền lợi, nhưng là bây giờ hắn đối với Yitu, nhưng là từ trong thâm tâm nhiều hơn một tia kính nể, người này thông minh thì cũng thôi đi. Hắn còn có đặc biệt hoàn toàn khác với thánh tộc tư duy hình thức, hơn nữa lối làm việc là không giống bình thường qua nhiều năm như vậy thánh tộc cũng không phải không có nhân tài, nhưng những này nhân tài bên trong lại không có một cái có thể giải quyết. Quốc gia phân liệt cái vấn đề khó khăn này, đó cũng không phải bởi vì bọn hắn không đủ thông minh trí tuệ, mà là những người này tư duy hình thức cùng hình thức thủ đoạn quá mức thánh tộc hóa, thánh tộc vấn đề hiện tại đã không phải là thánh tộc hóa tư duy hình thức cùng lối làm việc có khả năng giải quyết, có lẽ chỉ có thánh tử loại này cùng người khác bất đồng người mới có thể giải quyết thánh tộc vấn đề hiện tại, nghĩ tới những thứ này, lại cách tư tháp đột nhiên có bên trong hiểu ra cảm giác. Hán túi đầu hành lễ cung kính trả lời, thánh tử anh Minh đêm đứng nghiêm tại trạm giống điêu hủ trên hành lang, lặng lặng nhìn phía dưới hoàng đỉnh khu kiến trúc, không giống với nhân loại cung điện ban đêm cũng là ánh đèn, tinh linh hoàng đỉnh ban đêm tất cả kiến trúc gáp dụng cũng là ma pháp hệ thống chiếu sáng, hơn nữa cũng không phải mỗi cái ma pháp đèn chiếu sáng thả ra tia sáng cũng là giống nhau màu sắc, có thả ra trong trẹo lạnh lùng xanh trắng chi quang, mà có thì thả ra là ấm áp, mang ánh sáng màu vàng tia sáng còn có thủy hồng sắt thậm chí là màu tím tại những này tia sáng tô điểm phía dưới hoàng đỉnh cảnh đêm giống như là một đống tỏa ra ánh sáng lung linh bạo thạch vung tiến vào một mảnh đen trù tạo thành cảnh vật bên trong trong đó Mỹ lệ huyền bí có thể tưởng tượng được y Tu lặng lặng nhìn cảnh sắt trước mắt giống như là cả người hóa đá đồng dạng lúc này một cái thị nữ đi tới, đầu tiên là tiêu chuẩn hành lễ tiếp đó âm thanh đúng như nói, thanh tử, thoát lì Sao tạp nhã tạm nhã là hình thú người một cái giai cấp giống công chúa đã đến để cho nàng đi vào gặp lại sẻo nữ thời điểm, y cảm thấy kinh ngạc nàng giống như hoàn toàn đổi một người, trên mặt thêm ra không biết là hình xăm còn sức lên đi hụ hình xăm bên trên bằng da hỏa hồng sắc váy dài, dựng thẳng hoàng kim chế tạo đai lưng, bó sát người quần dài cùng trường hoa dài bó bên trên cũng có hoàng tình trang phủ, liền trên tóc cũng không ngoại lệ ngươi vẫn là như vậy ưa thích hoàng kim. Mang nhiều như vậy ở trên người không cảm thấy nặng sao. Ngươi không hiểu ta đối với hoàng kim cảm tình của chính ta gian phòng toàn bộ đều chất lại một tầng hoàng kim vĩ dị tu thuận tay từ thị nữ trong tay kết quả hai chén rượu, hắn vừa đem trong đó một ly đưa cho thoát ly sao vừa nói, bộ lạc của ngươi giàu có đến loại trình độ này. Phu thân ngươi mặc kệ ngươi. Ta bây giờ là thánh tử quay về đại công thần, hơn nữa còn là thánh tử bằng hữu, hoàng đình đang biến hình người bộ lạc bên trong thế nhưng là ảnh hưởng to lớn, cho nên ta cái kia coi ta là làm thí nghiệm đối tượng phụ thân đương nhiên sẽ không quản ta hắn quan tâm ở trên người chuyện phát sinh có thể hay không bị phục chế, hắn đã tổ chức người đang nghiên cứu, còn nghĩ để cho ta giúp thông qua ngươi tìm mấy cái giờ ID giúp hắn phục chế ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi có cái gì tốt phòng chế? Thoát ly sao lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp đó người rời đi hành lang làm đến một trường trên ghế mây, ta đã nói rồi còn nhớ rõ sao? Ta là vật thí nghiệm, hơn nữa rất hiển nhiên là thành công vật thí nghiệm, ta dung hợp là long hồn, ta biến thành chính là cái kia đại thần lặn, chính là một đầu hòa long, chỉ bất quá thực lực của ta còn chưa đủ không có cách nào biến thành hoàn toàn chân long hình thái phụ thân ta muốn nhiều có thể biến thành long tộc nhân, cho nên chính là tìm người nghiên cứu ta, bởi vì chúng ta sức mạnh khởi nguyên từ giở cho nên hắn còn nghĩ thông qua ngươi tìm giở đi giúp hắn lần này nếu như không. Phải là bởi vì có mệnh lệnh của ngươi. Ta nói không chắc còn tại bị những người kêu nghiên cứu, thật là một cái yếu tố phụ thân ý đi tu hơi nhiều như mày, hắn muốn nói chút gì, có thể lại không biết nên nói như thế nào, cho nên hắn dứt khoát để cho lời để trở lại chính đề, ngươi thuyết phục hai cái bộ lạc ủng hộ ta, bọn hắn có thể cho ta binh sĩ sao. Thế nhưng là, ngươi là thánh tử, cái này hai bộ rơi đều tin tưởng ngươi đem thống nhất thánh hải thậm chí là đế quốc, bọn hắn nguyện ý ủng hộ vô điều kiện ngươi ta còn chưa kịp cùng nhiều người bộ lạc liên hệ, bọn hắn phần lớn đã biết ngươi quay về. Thế nhưng là nếu như ngươi có thể tự mình đi một chuyến những cái kia bộ lạc có thể sẽ đi cực tốt hiệu quả ta rất nguyện ý tới ngươi quê quán, chỉ là trước mắt chúng ta có thể có chuyện trọng yếu, hơn nữa nếu như chuyện này có thể thành công qua. Nói không chừng so đến thăm quê hương của ngươi có hiệu quả chuyện gì, chỉ để tiêu diệt tầm ớt dịp sao. Cái này giống như không đủ. Mà nếu như đối phó quý tộc khác mà nói, cũng không phải lựa chọn sáng suốt hắn, bọn hắn nói cho cùng cũng vẫn là người quan dân, người muốn thống nhất bọn hắn mà không phải giết bọn hắn tinh linh cùng nhân loại quan niệm khác biệt rất lớn, bọn hắn ta sẽ không chủ động cùng với những cái khác quý tộc khai chiến, tại không có đối kháng tất cả quý tộc liên quân điều kiện tiên quyết cũng sẽ không nhưng hoàng đỉnh cần tăng cường thực lực, cái này vô cùng trọng yếu, cho nên chiến tranh vẫn như cũ nhất định không thể tránh, ta chỉ biết dùng loại phương pháp này nhường một quốc gia cường đại, có vẻ như muốn một quốc gia nhanh chóng cường đại, cũng chỉ có chiến tranh một đường phù này hợp phong cách của ngươi bất quá ngươi muốn đánh cái nào? Ta một mực rất yêu thích một chỗ ngươi cho tới bây giờ thích nhất chỗ hẳn là Đại Hoa Nguyên, đây chính là là ở kia ngạn đại lục, hơn nữa thú nhân là của ngươi bằng hữu chờ chờ ngươi không phải là muốn ngươi tạm thời trước tiên đừng trở về, vì ta cần người có thể tin được ở bên ngươi, ngươi có thể phụ trách dẫn dắt người biến hình binh sĩ cái này không, có vấn đề, ngươi không thật sự dự định muốn đánh ngày mai lại cùng ta cùng đi gặp chiến ca thị tộc thủ lĩnh, lại đến chút rượu. Ngươi là người điên của ngươi biết không? Ta cho là sẽ thánh tộc sẽ để cho ngươi bình thường một chút, nhưng nhìn ngươi điên rồi thánh nữ sẽ không đồng ý đến cùng muốn hay không lại đến rượu, chưa xong còn tiếp, 406 Chương 394, chiến ca thị tộc lãnh địa là Thánh Hải phía bắc một mảnh Cao Nguyên Thượng, bao la vị trí trung tâm có Hùng Tráng Sơn Loan Cao Nguyên, trước đây thánh tộc đại rút lui là trực tiếp thông qua truyền thống trận tiến vào Thánh Hải cũng chính là Thụ Hải bên trong, mà ở thú nhân về sau bị loài người bước tiến Dương Nguyệt Chi Địa sau đó, nhận được thánh tộc trợ rút thật lớn, thú nhân ban sơ cũng là cùng người lồn, lý rất mở hẳn, Sài Lang nhân chờ tất cả bị loài người bước tới chủng tộc cùng một. Chỗ cùng tinh linh cùng nhau ở tại Thụ Hải bên trong, bởi vì ngay lúc đó Dương Nguyệt Chi Địa cũng chính là Man Hoàng bên trong chỉ có Thụ Hải cũng chính là bây giờ Thánh Hải là lấy cùng khu vực pha Sắc thủ hải vô cùng vô cùng vô cùng đại, diện tích thậm chí so Bắc cảnh lớn hơn một nửa bởi vì, nhưng dạng này diện tích vẫn như cũng không đủ nhiều như vậy chủng tộc cùng ngưng dụng, theo mỗi cái chủng tộc phát triển mở rộng, thủ hải rõ ràng bắt đầu trở nên không đủ rộng quát, tình huống như vậy đồng dạng sẽ đưa đến là mỗi cái chủng tộc chém giết lẫn nhau cấp đoạt đầy đủ không gian sinh tồn, thế nhưng là đệ nhất khi đó các tộc vừa bởi vì với nhau không đoàn kết bị loài người khu trục, lại nổi lên nội đấu tuyệt không phải lúc đó các tộc thủ lĩnh sẽ làm chuyện mà đệ nhị hoang man chi địa cũng không chỉ có thánh hải, Hắn còn có rộng lớn khó có thể tưởng tượng không biết khu vực cho nên cuối cùng biến tính người đi thụ hải miền nam phần lớn khu vực. Lý giấc mở ản đến rồi thụ hải tây nam bộ gai rừng đầm lấy lớn hơn nữa lấy nơi đó làm trung tâm đã không chế thụ hải tây nam bộ một phần khu vực. Sài lang nhân đến rồi bắt phương đỏ sống sân mạch, giao cạo đồi núi, mà nửa dê người thì đến, đến rồi. Đỏ sống Sơn Mạch Bắc Phương Bình Nguyên ven biển mà ở đương nhiên dạng này di chuyển cũng là chủ yếu không bộ tộc di chuyển. bọn hắn sau khi đi Thánh Hải bên trong vẫn có những thứ này chủng tộc thành viên, chỉ bất qua số lượng đương nhiên là giảm mạnh đáng nhắc tới ở tại biển sách bên trong nhân loại cũng không có tập thể di chuyển ra ngoài, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì bọn hắn vô cùng vui lòng cùng tinh linh hỗn hợp mà lúc trước tại thụ hải bên trong tất cả trong chủng tộc ra ngoài. Thánh tộc ngoại nhân đếm nhiều nhất đương nhiên là người lùn cùng thú nhân, mà phía trước đã nói qua, phần lớn thú nhân cùng người lùn làm lựa chọn tương đương. Trước tiên so với trước tìm tỏi không biết khu vực bọn hắn lựa chọn đi một cái tiệm đại lục, kia ngạn đại lục lần này thanh thế thật lớn đi thuyền di chuyển đồng dạng cũng là tại thánh tộc to lớn dưới sự giúp đỡ hoàn thành, người lùn là mang theo cảm kích hoàn thành toàn tộc di chuyển, nhưng thú nhân cũng không phải là như thế, trong. Thú nhân nhất là thanh danh hiển hách bộ lạc, cũng là dị vang thú nhân lịch đại lãnh tụ đại tắt mãn bộ lạc pha. Sách chiến ca thị tộc cũng không hề rời đi Thánh Hải, bọn họ và thánh tộc liên hệ là phi thường chặt chẽ Hơn nữa bọn hắn tình nguyện từ bỏ rộng lớn không gian sinh tồn, cũng không vứt bỏ minh hữu của mình trước kia chiến ca thị tộc là duy nhất không có vứt bỏ tinh linh thú nhân bộ rơi, bọn họ và tinh linh cùng một trô đối kháng nhân loại liên quân, chỉ bất quá một cái bộ lạc sức mạnh không cách nào thay đổi nước thế yếu chiến ca thị tộc cũng là sớm nhất tiến vào thánh hải thú nhân bộ rơi một trong, bọn họ là cùng thánh tộc cùng một chỗ rút lui tiến vào hắc thú mọi người cho rằng chiến ca thị tộc nắm giữ thú nhân bộ rơi bên trong tất cả hát thú người, hơn nữa hắc thú người một mực là trong thú nhân quý tộc giai cấp nhân loại sớm muộn sẽ vượt qua huyết sắc tường thành tới tiêu diệt thánh tộc cùng mình cùng với tất cả chủng tộc khác, bọn hắn cho rằng di chuyển đến kia ngạ đại lục là một loại chạy trốn khiếp chiến hành vi, tất cả thú nhân này hẳn là thủ vệ thánh tộc bên cạnh chờ đợi. Cùng nhân loại đại chiến nếu như không phải là bởi vì thú nhân quyền lợi cực độ lòng lẹo, cái gọi là cao nhất tát mãn trên cơ bản chính là một cái danh hiệu vị dự Hơn nữa kêu ngạn đại lục đại hoang nguyên chính xác vô cùng thích hợp thú nhân, cái kêu chiến ca thị tộc nói không chừng thật có thể tất cả thú nhân lưu lại chỉ bất quá lịch sử không có nói không định ngoại trừ chiến ca thị tộc tất cả bộ lạc đều di chuyển đến rồi kêu ngạn đại lục, vì thế chiến ca thị tộc một trận cùng mình chung. Tộc quan hệ ác liệt, cuối cùng vẫn là tại thánh tộc điều hòa lại, song phương mới từ từ hòa hảo bắt đầu lẫn nhau có qua lại thẳng đến nơi đây mới thôi. Có thể đại đa số người đều sẽ cho rằng chiến ca thị tộc làm một cái thất bại quyết định, bọn hắn từ bỏ rộng lớn không gian sinh tồn, rời xa liếu tự mấy tộc nhân, có thể hết lòng tuân thủ viễn của minh ước, nhưng lại trở ngại bộ tộc phát triển nhưng sự thật nhưng là, chiến ca thị tộc lưu lại nhường hắn lấy được hảo hơn nữa nhanh chóng phát triển. Thánh tộc chính mình nhưng là nước ra, nhưng tại đối đai chiến ca thị tộc tất cả thánh tộc thế lực đều vô cùng hữu hảo. Hoàng đình tại mất đi hoàng đế sau đó duy nhất không có chịu đến nội bộ lực cản liền thông qua chính lệnh trường trình nghị sự chính là toàn lực trợ giúp chiến ca thị tộc phát triển. Hoàng đình trợ giúp chiến ca thị tộc di chuyển đến rồi thụ hải đồng bộ cái này cao nguyên. Ở đây đương nhiên không có đại hoang nguyên lớn như vậy bất quá đại hoang nguyên có mười mấy có thể nhiều. Thú nhân bộ lạc cư ở. Mà cái cao nguyên cũng chỉ có chiến ca thị tộc hơn nữa thánh tộc thậm chí phải rất nhiều người cùng vận trợ giúp chiến ca thị tộc trải qua lúc ban đầu phát triển giai đoạn khởi bước, dạy bảo bọn hắn đủ loại kỹ thuật tần tiến, tinh linh thậm chí cho phép tại cao nguyên thượng tiết lập ma phát tháp, tu kiến trận pháp truyền tống chiến ca thị tộc tiến nhập bay giai đoạn phát triển, bọn hắn rất nhanh liền không còn cần thánh tộc bất kỳ trợ giúp nào, mà ở bắt đầu hoàn toàn tự chủ vận hành sau đó. Trên ca thị tộc lại tại bọn họ cao nguyên thượng phát hiện số lớn phong phú vô cùng mỏ kim loại dấu, rất nhanh bọn họ làm mà bắt đầu hướng chủng tộc khác ra tay thành phẩm vũ khí hoặc kim loại, cái này cũng là vì cái gì xài lang nhân cùng nửa dê người đại bộ phận vũ khí đều có đồng đầm thú nhân gió lớn hoang nguyên thượng thú nhân bộ rơi kỳ thực đã tuyệt đối có thể xương tụng cường đại, giống hắc thạch dạng này, nhất lưu bộ lạc thực lực tổng hợp mặc dù không có thể cùng. Nhân loại đại quốc chống lại, nhưng mà chống đỡ lên một hai cái hành tinh đó là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, cái này trên căn bản cũng chính là đại hoang nguyên đỉnh cấp thú nhân bộ rơi lực lượng mà chiến ca thị tộc, không chút nào khoa trương. Dựa vào bọn họ thực lực của mình liền có thể cùng Tây cảnh dạng này nhân loại quốc gia chính diện khai chiến, hơn nữa tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong kỳ thực chiến ca thị tộc hoàn toàn chính là một cái tự thành nhất thể quốc gia trị bất quá. Thay cái cách gọi mà thôi, bọn hắn ở thế giới cũng là dư nghiệt chi địa hoặc hoang man chi địa, hành khúc thú nhân tuyệt đối là không dễ chọc đại danh từ hành khúc thú nhân ở cao nguyên thượng có số lớn khu quần cư, thậm chí mỗi một cái quặng mỏ cũng là một cái khu quần cư, khu quần cư bên trong tất cả mọi người đều tại quặng công tác, đây là điển hình thú nhân phong cách mà cùng đại hoang nguyên thượng một dạng những thứ này khu quần cư đều có đầu lĩnh của mình, mà cao nguyên thượng lớn. Nhất khu quần cư cũng chính là xây dựng lưng vào núi chính là cái kia khu quần cư, nhưng là hành khúc thủ lĩnh chôi chủ trì khu quần cư, địa vị tương đương với loài người thủ đô mà căn cứ vào thú nhân truyền thống bộ lạc thủ lĩnh từ hết thống quyết định, nhưng tại thú nhân bộ thông minh cực kỳ có quyền lực cũng không phải thủ lĩnh, mà là thủ tịch đại tát mãn, này liền phải dựa vào bản lĩnh tới quyết định mà đồng dạng cũng là căn cứ vào thú nhân truyền thống, chính ca thị tộc thủ tịch đại tát. Mãn cũng chính là toàn bộ trong thú nhân địa vị cao nhất tát mãn, chỉ bất quá bây giờ bởi vì vị trí địa lý của nhân, bây giờ thú nhân bộ rơi trên căn bản là làm theo ý mình. Không tồn tại ai lãnh đạo ai loại thuyết pháp này liên quan tới chiến ca thị tộc cường đại, Yri là sớm đã có nghe thấy, thế nhưng là nhưng hắn tận mắt thấy thời điểm, vẫn là khó khống chế mình kinh ngạc, đây căn bản cũng không phải là cái gì bộ lạc, đây là một cái thành thị, hơn nữa còn là vô luận quy mô cùng phân hoa. Độ đều tương đương không tầm thường thành thị, duy nhất cùng những thành thị khác khác biệt chính là nó không có từng thành, đương nhiên cũng không có sông hộ thành, bất quá thành phố ngoại vì cứ như vậy ngừng lại từng hàng cực lớn xe bán đá, cứ nọ xe thậm chí còn có liên nỗ xe ngoại hình của bọn hắn rõ ràng đều bị có thể sửa trước qua nhưng y tu từ then chốt bộ vị kết cấu liền có thể nhìn ra được đây đều là xuất từ người lùn tinh phẩm yitu hơi hơi nghiêng đầu hướng về phía bên người đố áo nói thần thị ngài xác định đây là một cái bộ lạc căn cư sao, cái này căn bản là một tòa thành thị ngoại trừ không có tưởng thành bên ngoài hơn nữa còn là tương đương phồn hoa to lớn đô thị thần của ta thành thị cùng khu quẩn cư cũng chỉ là một cái tên tên cứ gọi là gì cũng không trọng yếu quan trọng là nó bản thân Chính gia thị tộc dựa vào quân giới cùng kim loại lấy được rất nhiều lợi ích, đương nhiên bọn hắn cũng thường xuyên cấp đoạn, những tài phú này để bọn hắn cường đại. Bọn họ mỗi cái khu quần cư kỳ thực đều cùng thành thị không có khác nhau, đến nỗi tường thành, so sánh gạch data, ta, phòng sách đổi mới nhanh nhất. Tin tưởng hành khúc thủ lĩnh tín niệm đao trong tay bữa thần thị, "Đừng, có lại bảo ta thần, ta không phải là thần, ta chỉ là huyết thống tương đối đặc biệt, người giống những người khác vậy được xưng hô ta, ta sẽ không bị giảng buộc tuân mệnh, thánh tử vậy những này vũ khí hạng nặng bày ra lại là vì cái gì?" "Vì Mỹ Quan." Tú nhân thẩm mỹ quan cùng chúng ta lại rất khác nhiều, nhưng chắc là phù hợp ngài yêu thích, thánh tử quả thật không tệ, chúng ta cũng là mấy cái đặt tại hoàng đỉnh chung quanh như thế nào. Lơ lửng đá ma pháp bia chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt sao? Ha ha ha, yên tâm, chỉ là nói đùa, ta sẽ không hủy các ngươi xinh đẹp kia hoàng đỉnh đó là nên đón đội ngũ của chúng ta sao. Đúng vậy thánh tử, trước mặt nhất lang kỵ sĩ chính là chiến ca thị tộc thủ lĩnh, thủ tịch đại tắt mãn ca ca, a cách lực nông la để cho ta đội kỳ mã dừng lại, ta đi trên xe ngựa tiếp thành nữ, chưa xong còn tiếp, 407. Chương 395, đi theo thần ma mặt tệ bảy trận đôi ở tọa kỵ lên bọn hắn giống như là từng cái chế tạo tinh mỹ pho tượng, tọa kỵ của bọn hắn không giống với nhân loại kỵ sĩ tọa kỵ, phi mã cùng ủ nhị còn cũng có thể trình độ nhất định cùng chủ nhân tâm linh tương thông, cho nên bọn chúng từ trước tới giờ không sẽ lại bày trận thời điểm tê minh hoặc có gì không hợp thời nghi động tác. Yizu cùng thánh nữ đều rời đi tọa kỵ, đứng ở trên mặt đất, mà đối diện quần quận mà đến mà làng kỵ sĩ nhóm cũng tại khoảng cách trăm mét chỗ ngừng lại, số đông hàng làng kỵ binh liệt hào trận thế, mà trước mặt nhất mấy cái kỵ sĩ nhưng là tung người xuống ngựa đi bộ hoàn thành sau cùng đoạn khoảng cách này. Đi tới thú nhân nước chừng có hơn 10 có gần trăm cái. Đều không ngoại lệ tất cả đều là cường tráng trí cực to con, y chú ý tới hai cái vô cùng chỗ đặc biệt, đệ nhất những thứ này thú nhân đều không ngoại lệ tất cả cũng không có lộ ra miệng bên ngoài răng nanh. Đệ nhị những thứ này thú nhân màu da so đại hoang nguyên lên thú nhân sâu nhiều, dùng màu xanh sấm cũng không chính xác cái kia cơ hồ chính là màu đen. Hơn nữa những thứ này thú nhân trang phục cũng không phải là đại hoang nguyên thú nhân trên thân vậy đơn giản áo da, da bảo, đó là chất lượng tốt vài vóc chế thành vô cùng thể diện vừa người quần áo, nói là lệ phục không chút nào quá đáng Hơn nữa mấy cái này thú nhân trên thân cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì xương thú các loại trang trí, ngược lại là có không ít tinh xảo kim loại phẩm chất hồ văn. Yi Tu đem ánh mắt tập trung đến đi ở tuất đằng trước thú nhân trên thân, hắn màu da ám trầm, đầy đầu tóc đen bị chỉnh tề dọc tại đằng sau, trên mặt của hắn có một đạo rất dài dáng dấp vết sẹo, từ vết sẹo hình thái đến xem đây tuyệt đối không phải đao kiếm một loại vũ khí tạo thành vết thương. Yi Tu cẩn thận nhìn xem, cái này có thể được xưng là to lớn thú nhân di động mà đến, hắn mỗi một bước rơi xuống đất đều rất kiên định, cho người ta cảm giác giống như là muốn tại mặt đất dẫm ra một cái hố đi. Ra Loại này di động quen thuộc EasyTu rất quen thuộc. Ca ca của hắn, Bắc Cảnh Trường Vương tử dịnh chính là ưa thích dạng này đi đường. Tôn kính thánh tử cùng thánh nữ, a cách lực hướng các ngươi tri dị sủng cao nhất kính ý cùng chân thành nhất hơn nên. Vốn là ta đi hết kiến thánh tử, Ngay mà trở về làm cho cả tân thế giới một lần nữa bao phủ lên tia sáng. Hắc thú người bên cạnh hành lễ vừa mở miệng nói. Lúc này nếu như nghiêm ngặt dựa theo lý lễ tiết hẳn là y Tu mở miệng đáp lời, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác một chữ cũng không nói, hảo thông minh hơn người, giỏi về biến vội vàng mượn cớ đạo, a cách lực thủ lĩnh, chúng ta tiếp kiến quá mức đột nhiên. Hy vọng ngài bỏ qua cho mới là. Tôn kính thánh nữ, hành khúc bộ lạc cùng thánh tộc là có ngàn năm minh ước minh hiếu, chúng ta vĩnh viễn chào mừng ngài đến. Cảm tạ nhiệt tình của ngươi, A Cách Lực thủ lĩnh. Hạ thú người không tiếp tục trở về thánh nữ nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn xong không quảng cáo mà nói mà là càng rất cung kính thi lễ một cái, tiếp đó nghiêng người nhường đường, xin mời thánh nữ, ta đã chuẩn bị xong ngài nghỉ ngơi chỗ. Buổi tối ta sẽ nhóm lửa lớn nhất đống lửa trại, dùng rất phong phú nhất tiệc rượu hoan nhân quý nhất. Cảm ơn ngài nhiệt huyết, lĩnh, nữ cũng trở về thi lễ tiếp đó liền hướng đi về trước đi. Vốn là Yitu nhất định là muốn đổi kịp thành nữ, nhưng hắn vẫn là dựa vào tới gần A Cách Lực mấy bước, tiếp đó liền tiếp theo đi tới vừa mở miệng đạo, trên mặt người vết sẹo không giống như là đao kiếm tạo thành, là bữa sao? Như thế nhường chung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là những cái kia đi theo Yitu sau lưng thần ma mặt, đây là hai phe thủ lĩnh cấp bậc xe ngộ, hơn nữa còn là ở người khác địa bàn, thời khác thế này dám luận đối với trợ mặt lên vết sẹo. Đây là ý gì, cô ý nhục nhã A Cách Lực sao? Cứ việc trên lý luận thánh tộc địa vị là cao hơn tu nhân, nhưng là không thể vô lễ như thế, cái này cùng khiêu khích khắc nhau ở chỗ nào? Isidu như vậy xem như thật chẳng lẽ là muốn tận lực vũ nhục hành khúc thú nhân chuẩn bị tới khai chiến, còn là nói thở nhỏ tiếp nhận quý tộc giáo dục Isidu liền loại này gặp gỡ đều ứng phó không được. Đương nhiên đều không phải là, Isidu đảm luận a cách lực vết sẹo trên mặt là vì chiếm được đối phương hào cảm. Hành khúc thú nhân là rất phú cường, cũng nhìn qua giống như trình độ văn minh rất cao, nhưng trình độ văn minh lại cao hơn, bộ tộc phát triển tại cường đại, chiến ca thị tộc vẫn là thú nhân, không phải nhân loại, không phải tinh linh, mà là hiếu chiến mà điên cuồng, lấy chiến bại vì chiến mà thành thú nhân. Tại thú nhân văn hóa bên trong chiến đấu là chủ đề vĩnh hằng. Như vậy vết sẹo bởi vì chiến đấu mà được đến vết sẹo không chỉ có không phải là cái gì thiếu hụt xỉ nụ, vẫn là lớn lao vinh dự, cùng thú nhân đàm luận bọn họ vết sẹo vậy thì đồng nghĩa với là cùng nhân loại kỵ sĩ đàm luận huy chương của bọn họ, là rút ngắn quan hệ phương pháp tốt nhất một trong. À cách lực cũng là sừng sốt một chút, tiếp đó lập tức liền lộ ra nụ cười, đúng là bữa ngắn chui bứa nhỏ, sát người vật lộn thời điểm quẹt làm bị thương miệng, không nghĩ tới thánh tử lại có thể nhìn ra được. Quẹt làm bị thương sao? Cái kia còn hảo Ta trên lưng có một cái hai tay búa nặng trẻ dọc chặt thương, lúc đó cái kia cái búa lớn liền khảm ở ta trên lưng, đũa tạo thành vết thương không tốt khép lại, ngươi thật giống như không có gấu lại. Vì cái gì? Đánh trận không có thời gian sao đúng vậy, Tôn Kính Thánh tử, lúc đó ta vội vàng thu thập đối thủ khác. Trên lưng ta vết thương cũng không gấu lại, lúc đó chúng ta binh sĩ không có điều kiện trị liệu, ta phải cảm tạ huynh đệ ta giúp ta băng bó đủ nhanh. Ha ha ha, đánh giặc người đều phải có mấy cái am hiệu băng bó huynh đệ, không phải vậy bọn hắn liền sống không nổi. Không phải vậy bọn hắn liền sống không nổi. Yizhu cùng A Cách Lực đồng thời nói ra thú nhân ngạn ngữ nửa câu sau, tiếp đó hai người tính cả chúng quanh thú nhân này cười lớn tiếng lên. Yizhu là ở Đại Hoa Nguyên bên trên sinh hoạt qua người, cùng thú nhân ở chung thế nhưng là của sở trường của hắn. A Cách Lực cùng Yizhu quan hệ, không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói là chiến ca thị tộc cao tầng cùng Yizhu quan hệ nhanh chóng phát triển, rất nhanh liền từ thánh tử cùng thuộc tộc đã biến thành huynh đệ cùng huynh đệ. Đây là có lấy lạ thường ý nghĩa, thú nhân đối đãi huynh đệ thái độ có thể không có đối với chờ thánh tộc như vậy lễ phép, nhưng tuyệt đối cản thật thực, đương nhiên cũng càng tự nhiên. Đêm Chính như phía trước nói tới chiến ca thị tộc cứ việt vẫn tự xưng là bộ lạc, nhưng kỳ thật chất nghiêm nhiên đã là một cái quốc gia, bọn họ khu quần cư không còn là lều vải cùng địa huyện, mà là từng tòa kiến trúc, cho dù là chủ thể nằm ở dưới đất thú huyệt, hắn lộ trên mặt đất bộ phận cũng là bình thường kiến trúc nóc nhà. Hoàn cảnh sống từ lều vải biến thành công trình kiến trúc đây đương nhiên là tương đối lớn tiến bộ, loại tiến bộ này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến thú nhân ban đêm đặc sắc hoạt động đó chính là đại đống lửa, chiến ca thị tộc chuyên môn tại khu cư ở giữa xây dựng một cái tương đối lớn rộng tràng, cái này rộng tràng đồng dạng gánh chịu là hội nghị các loại hoạt động, nhưng mà đại đa số thời điểm cũng là dùng để ở buổi tối cử hành đại dống lửa. Hôm nay Hoang Nguyên Thánh tử thánh nữ đại dống lửa đương nhiên cũng là ở đây cử hành. Mấy thước cao vật liệu gỗ bị chồng chất vào, tiếp đó nghiêng đổ bên trên dầu mỡ đem hắn nhóm lửa, lập tức ngọn lửa rừng rực đang hướng thiên rực lên, như vậy đống lửa tại rộng chảng khoảng chừng 10 mấy nhiều, số lớn tu nhân xuyên thẳng qua trong đó, có chút ca hát, có vũ đạo. Cùng đại Hoang Nguyên bên trên thuần túy giải trí đống lửa khác biệt, lần này tới tham gia tu nhân này là chiến ca thị trong tộc có địa vị tu nhân, cấp bậc thấp nhất cũng là Dụ sĩ. Còn lại phần lớn là nhân viên phục vụ có phụ trách nướng sư phó, có vận chuyển rượu, đây đương nhiên là cố ý tính chất vì, mục đích đương nhiên là nhường đống lửa khác đến tốt hơn hoàn nên hiệu quả. Yigi Tu cùng thánh nữ cùng với thần ma mặt một đám cao tầng đều tham gia đống lửa tối. Tinh linh đối với loại hình thức này hoạt động hứng thú cũng không cao, cho nên bọn hắn phần lớn là ngồi tại chỗ uống chút rượu, lễ phép ứng đối đến đây mời rượu thú nhân dũng sĩ. Nhưng mà Yigi Tu, vậy thì hoàn toàn khác biệt bốn. Thánh nữ nhìn xem cùng một đám hành khúc cao tầng pha trộn cùng một chỗ, hô to thú nhân nữ, "Hội Trần, lấy tay cầm thịt nướng." trực tiếp hướng về phía thùng rượu uống rượu Iritu, nàng đột nhiên cảm thấy sinh mệnh mình bên trong một nửa khác hẳn là thay cái màu da, lục sắc rõ ràng càng thích hợp hắn hiện tại. Thánh nữ vị trí là hoàn toàn độc lập. Trung quanh có rất nhiều thần ma mặt trấn giữ, vốn là Iritu cùng với A cách lực chợt đều hẳn là ngồi ở bên cạnh hắn, bất quá bây giờ bọn hắn đều đến phía trước đi chỗ đó bản thú nhân dũng sĩ ở giữa đi, bất quá này đối thánh nữ tới nói cũng là chuyện tốt, nàng mừng rỡ thanh nhãn, hơn nữa còn không cần ứng đối các thú nhân không rất mệt rượu. Bởi vì này hạng làm việc xong đều bị Iritu thay. Hắn bây giờ thế nhưng là lấy đống lửa tối bên trong minh tinh. Người có thể tưởng tượng sao? Ta không phải là lần thứ nhất tham gia thú nhân đóng lửa thiệt tối, nhưng cho tới bây giờ có thấy thánh tộc hướng cái kia sao đầu nhập, người xác định hắn trở về về phía trước là ở thế giới loài người lớn lên sao? Ta cảm thấy chính hắn giống như là bị thú nhân nuôi lớn. Thật khó tưởng tượng uống nhiều rượu như vậy, linh hồn của hắn ba động thế mà còn là vui vẻ như vậy. Cái này cần là mảnh liệt bực nào khoái hoạt ta? Ta lúc bắt đầu cũng không hiểu, cái này tựa như là bởi vì nhân loại văn hóa đưa đến, tôn kính thánh nữ, nhân loại cho rằng uống rượu là đáng giá cao hứng chuyện, ta cho dù là tại thế giới loài người sinh sống rất nhiều năm vẫn như trước khó có thể lý giải được điểm này. Cứ việc lời nói nội dung rất tùy ý. Nhưng thoát lì sao ngữ lại cũng tính dị thường, hơn nữa người cũng từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Thánh nữ lộ ra hiền hòa nụ cười, tiếp đó dắt thoát lì sao tay để cho nàng lần nữa ngồi xuống, "Ngươi không cần khách khí như thế, ngươi nhiều lần cứu được thánh tử tính mệnh, nếu như thánh tử ngoại trừ ngoài ý muốn, vậy ta tồn tại cũng là sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên ngươi là ân nhân của ta, đồng thời cũng là thánh tổ công thần." Thánh nữ, xem như hoàng đình con dân, đây đều là ta phải làm. Hiếm thấy ngươi đối với hoàng đình trung thành như vậy, tử thống nhất tộc phía sau, trung thành nhất định sẽ nhận được hồi báo. Vì hoàng đình hiệu lực là vĩnh hạnh của ta thánh nữ, chỉ tiếc ta quanh năm không còn trong tộc, cũng không phải bộ lạc thủ lĩnh, cho nên có đôi khi chỉ có đền đáp hoàng đỉnh chi tâm, lại không có đầy đủ lực lượng. Thoát lý sao mà nói nhường thánh nữ trên mặt tôi cười, nàng chậm rãi dơ ly rượu lên, không nên nóng lỏng, bằng hữu của ta. Tại tân thế giới trừ ta ra, ngươi là thánh tử tín niệm nhất nhân, thánh tử là phục hưng hoàng đình thiên mệnh chi tử, thánh tộc nhất định sẽ tại hắn dẫn dắt trở lại thống nhất, hoàng đỉnh sẽ trở lại vinh quang của ngày xưa. Đổ lúc hắn đem đưa cho ngươi tuyệt không chỉ là một bộ lạc. Ngươi ở đây bên cạnh hắn lâu như vậy nên tin tưởng điểm này mới đúng. Thánh nữ lời ít mà ý nhiều lời nói nhường thoát lý sao đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó nàng có chút không biết làm sao bối rối trả lời, ta chỉ là Tôn quý thánh nữ, ta chỉ là muốn mau sớm rút một tay, gần nhất các phương diện mặc dù đều thuận lợi, thế nhưng là năm, ta minh bạch ngươi ý tứ, bằng hữu của ta, ta trưng cầu đồng ý của hắn tiếp đó đối ngươi phụ thân thực hiện ảnh hưởng, để cho ngươi nhận được một chút quyền lợi, chỉ bất quá đệ nhất ngươi biết, chúng ta đối với ngươi phụ thân lực ảnh hưởng chỉ là bình thường, đệ nhị, đây hết thảy đều phải tại hắn mục tiêu sau khi hoàn thành. Mục tiêu sau khi hoàn thành, ngài là chỉ bốn, tại hắn đánh hạ uy hoàng đại sảnh thu phục người lồn sau đó Trước lúc này chúng ta tất cả tinh lực đều phải đặt ở chiến tranh sắp đến bên trên, ngươi phải biết, cha ngươi binh lực trong cuộc chiến tranh này tác dụng trọng đại. Là, ta minh bạch thánh nữ cạn ly bằng hữu của ta, vì thắng lợi cùng thu hoạch. Vì thắng lợi cùng thu hoạch, tôn quý thánh nữ. Thoát lý sau hai tay nâng chén dựng lên. 408 chương 396, hành quốc bộ lạc hoang nên hoạt động kéo dài rất nhiều ngày, a cách lực thủ lĩnh tụ tập toàn bộ hành quốc bộ lạc tất cả khu quần cư thủ lĩnh, bọn hắn tại thiết qua sau đó Vốn là cho là sẽ có công sự phải bận rộn chính bọn họ nhưng là tiến nhập ban ngày đi săn buổi tối uống rượu giải trí sinh hoạt, đây là thú nhân biểu thị hoang nên phương thức, kéo dài cái 3-4 ngày thậm chí là 4-5 ngày vậy cũng là bình thường, nhưng lần này gần như kéo dài 10 ngày hơn nữa. Còn không có chút nào dừng lại dấu hiệu, thậm chí rất nhiều thú nhân này đã quên thánh tử đến nơi đây là tới làm cái gì, mà càng thêm nghi ngờ nhưng là theo ý ý tu mà đến những cái kia tinh linh ma kiếm sĩ nhóm. Bọn hắn lúc bắt đầu còn theo Yitutu cùng các thú nhân cùng đi đi săn, nhưng bọn hắn rất nhanh liền chán ghét loại này, lấy truy đổi cùng sát lục làm chủ đề cho chơi. Ngoại trừ tất yếu bảo hộ mang bên mình bảo hộ Yitutu rất cảnh vệ về sau, còn lại Tinh Linh khi lấy được Yitutu sau khi cho phép cũng sẽ không tiếp tục tham gia ban ngày. Săn thú. Mà Yitutu cùng thú nhân thì chơi vô cùng vui vẻ. Mảnh này trên cao nguyên sản vật vô cùng phong phú, có thành bảy châu rừng, còn có linh dương, còn có đủ loại động vật hung mãnh. Cao nguyên trung tâm trên núi thậm chí còn có ma thú dấu vết, mấy ngày nay Yitutu không chỉ một lần lên núi đi săn qua ma thú. Lúc hoàng hôn, Yizhu ngồi ở sắt chiến đế, thú nhân khu quần cư bên trong độ gia dụng cơ hồ cũng là bằng sắt, phía trên lại trên nệm da thú mềm mại, hắn cẩn thận quan sát trong tay không có kiếm mũi nhọn, thỉnh thoảng dùng một loại gọi nguyệt thạch vật liệu gỗ khối ở phía trên vút ve. "Ta thật sự không cách nào tưởng tượng, đã hơn 10 ngày, linh hồn của ngươi ba động bên trong thế mà vẻ lo lắng cũng không có." Thánh nữ lời nói nhường ý dừng động tác lại, hắn đứng dậy từ phía sau nắm ở thánh nữ vòng eo, thấp giọng nói, "Ta tại sao muốn lo lắng? Ngươi tới nơi này không phải là vì đi săn?" Ngươi nên tổ chức hội nghị hoặc cái gì khác cùng A Cách Lực cùng với đại tát mãn thương lượng chính sự, nhận được ủng hộ của bọn hắn, để bọn hắn đi giúp ngươi thuyết phục đại hoàng nguyên lên 10 bộ thú nhân, dạng này hoàng đình mới có thu phục huy hoàng đại sảnh có thể, kế hoạch của ngươi mới có thể thực hiện năm. Nếu như ngươi chỉ là muốn đi săn, há tất tới này vinh quang chi địa? Yi Zi Tu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn đem đầu áp vào thánh nữ bên hai, nếu như ta chính là chỗ này sao một cái người thích trò chơi đâu, ta không quan tâm kế hoạch của mình có thể hay không chứng thực, không quan tâm thánh tộc tương lai, chỉ để ý mình mở tâm. Ngươi cũng không phải loại người này. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là thần huyết mạch, linh hồn của ta. Loại này trả lời nhường Yi Tu thật sâu như vậy. Hắn trầm mặc phút chốc, mới lên tiếng lần nữa, ta vĩnh viễn không có cách nào minh bạch các ngươi thánh tộc logic. Không phải là các ngươi thánh tộc, mà là chúng ta thánh tộc, cũng có thể nói là thánh tộc của ngươi. 9. Đây chính là cái trọng chủ đề. So ngươi chừng nào thì kết thúc trò chơi. Bắt đầu cùng A cách lực thủ lĩnh chính sự hiệp đảm càng nặng nề. Yi Tu hít một hơi thật sâu, ngát, đầy bụng, trên thực tế ta đã nói xong. Cái gì nói xong? Đương nhiên là chiến ca thị tộc giúp chúng ta thuyết phục mười bộ thú nhân sự tình nói xong. Cái gì? Làm sao có thể? Các ngươi những ngày này đều ở đây đi săn, các ngươi thậm chí chính thức đàm phán cũng không có cử hành, các ngươi muốn? Thú nhân là tôn sùng chiến đấu chủng tộc, mỹ lệ nữ nhân. Đối bọn hắn tới nói đang săn thú bên trong tiến hành đàm phán cũng rất chính thức, hơn nữa những ngày qua đi săn tất cả hành khúc bộ lạc cao tầng đều phải tham gia không phải sao? Lại nói kế hoạch của chúng ta đối với thú nhân chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, là song phương đều được g lợi sự tình, cho nên nói xong Ngươi lại yêu cầu chiến ca thị tộc thuyết phục cánh đồng hoang 10 bộ thú nhân đối với ngươi tiến hành quân sự trợ rút, chuyện như vậy có thể đang săn thú bên trong liền thỏa đạm sao? Ngay cả một cái chính thức hội nghị cũng không có. Hội nghị? Muốn lấy được thú nhân ủng hộ, ngôn ngữ mê hoặc cùng lợi ích dẫn dụ là có thể đạt đến mục đích, nhưng hiệu quả này tuyệt đối không bằng cùng bọn hắn đi đi săn, tiếp đó ở tại bọn hắn trước mặt săn dưới tay cái con ngồi. 6. Đây là thú nhân lộ dịch sao? Là loài người lộ dịch, gọi hợp ý. Ngươi thật sự rất am hiểu loài người hết thảy. Đương nhiên, dù sao trong nhân sinh ta tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở đây thế giới loài người trải qua, nó dạy vỏ cũng giáo dục ta. Tóm lại, Chiến Ca thị tộc đã đáp ứng yêu cầu của chúng ta, đại tất mãn cùng A Cách Lực sẽ đích thân đi tới Đại Oa Nguyên, thuyết phục 10 bộ thú nhân thủ lĩnh ủng hộ chúng ta hành động. Chiến Ca thị tộc binh sĩ cũng sẽ phục tùng Hoàng Đình chỉ huy. Chỉ bất quá A Cách Lực rõ ràng biểu thị ra, binh sĩ có thể phục tùng Hoàng Đình chỉ huy, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không tham dự bất luận cái gì thánh tộc nội chiến tranh. Trước đây toàn bộ thánh tộc trợ giúp, một chút, nhưng còn lại quý tộc cũng đều đưa ra giúp đỡ. Hành quốc thú nhân xem trọng ân tình cùng hứa hẹn. Bọn hắn tuyệt không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân tham gia nhằm vào bất luận cái gì thánh tộc chiến tranh, a cách lực nói như thế sẽ để cho mạnh ngại vinh quang chi địa tốt tít, bởi vì đạt được nó cũng là bởi vì chiến ca thị tộc hết lòng tuân thủ cùng tinh linh viễn cổ minh ước, mà hết lòng tuân thủ minh ước là loại vinh quang, này ngược lại là hành quốc thú nhân đặc hữu đặc chất. Trong cánh đồng hoang vũ thú nhân mặc dù cũng phần lớn thủ tín, nhưng cũng không có tạo thành như thế tiên minh xoay người nhìn mắt, cũng liền nói, chúng ta tới đây mục đích đã toàn bộ hoàn thành, ngươi chỉ là đi đánh mấy trận san, liền được ca thị Ngươi biết đây là hoàng đỉnh, cố gắng bao nhiêu năm cũng không có đạt tới kết quả sao? Hoàng đỉnh sở dĩ không thể đạt đến kết quả, đó là bởi vì hoàng đỉnh cần ủng hộ là nhường hành khúc thú nhân trực tiếp tiến vào thánh tộc nội chiến, đây là chiến thắng thị tộc không có khả năng đồng ý, ta không để cho thú nhân đi đối phó làm phản quý tộc, ta chỉ để bọn hắn giúp ta thu phục hải ngoại một tòa thành thị, cái này, nhưng có lấy trên bản chất khác biệt. Không phải mỗi người đều có thể giống ngươi đem vấn đề nghị đến thấu triệt như vậy, mấy lời thu phục chiến ca thị tộc, đây là thần tích, thánh tử lập nên tích. Nay lại để cho ngươi tên lần nữa vọng thánh hải, hoàng đô sẽ lần nữa bị tính độ trận Easy Tu nhìn xem trong lượt thánh nữ, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp, loại này chính trị thủ đoạn, cũng không giống như là thánh tộc thủ bút. 11. Có thể không phải chỉ có người ưa thích loài người phương thức. Vô Ngần chi xâm tinh linh hoàng đỉnh, Bạch đỉnh hội bàn bạc. Vẫn như cũ mặc huyết nhãn kỳ mỹ lạp Easy Tu đứng nghiêm tại màu trắng viên đỉnh đang bên trong ương, hắn là âm thanh cũng không phải phi thường lớn, nhưng lại tràn đầy sức mạnh, ta đầu tiên đối với tất cả lần thứ nhất tham dự hội nghị các tướng quân biểu thị hoan nền, bởi vì lần này Bạch đỉnh hội bàn bạc nhiều rất nhiều khuôn mặt mới. Dị tộc luật nghĩa vụ quân sự mang đến khổng lô lính mới, nhưng lính mới này cần phải có kinh nghiệm tướng quân đi dẫn dắt, cho nên rất nhiều gánh vác lấy vinh dự quân nhân đế quốc đi về phía cương vị mới, bọn hắn công việc cũ từ số lớn mới tướng quân tới đảm nhiệm, những thứ này đế quốc lương đống nhóm đều do chọn lựa hơn nữa bổ nhiệm. Hoan nên, đế quốc các tướng quân. Yi Li Tu tiếng nói vừa rơi xuống, Bạch Đình bên trong lập tức vang lên dày đặc tiếng vỗ tay, mà những cái kia mới nhậm chức các tướng quân nhưng là nhao nhao hướng về Yi Li Tu đi ra quân lễ, bọn hắn phần lớn cũng là không có cái gì bối cảnh ưu tú xí quan, nếu như không phải Yi Li Tu Bọn hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng trở thành tướng quân, càng không khả năng lãnh đạo hiện tại bọn hắn lãnh đạo đế quốc tinh nhuệ nhất chủ lực quân đoàn. Bọn hắn cuộc sống chuyển mặt cũng là bởi vì trước mặt vị này tràn ngập truyền kỳ hơi thở thánh tử, thánh tộc thiên mệnh chi tử, bọn họ quân lễ kính biết bao chân thành, biết bao chân thành tha thiết, bọn hắn tùy thời nguyện ý vì trước mặt vị này lãnh tụ mà chết. Mà cũng chính là ý tu cần, hắn cần tuyệt đối khống chế hoàng đình mỗi một cái tinh nhuệ quân đoàn, đáng tiếc hắn lại không có nhiều như vậy thích hợp tâm phúc, cho nên chỉ có thể là dựa vào loại này để tới tăng cường chính mình đối với quân đội ảnh hưởng, cái này nhìn giống như quá mức nhỏ hẹp hay là ích kỷ, nhưng mà quân đội chính là quyền lợi căn bản đều không phải có thể như trò đùa của trẻ con đồ vật. Tại tiếng vỗ tay dừng lại sau đó, Yi mới chậm rãi bắt đầu cởi xuống trên thân Dennersen nheo áo choàng, mà ở động tác đồng thời cũng bắt đầu hắn tại cùng ngự duyệt khai chiến hậu lần thứ nhất bạch đỉnh lên tiếng, chư vị đều biết tối tiến hoàng đình đang tiến hành biến đổi, rất nhiều mới chính lệnh bị thi hành, khắp nơi cải cách, trong đó rất nhiều liên lụy đến quân đội, ta đối với chuyện này là có nhất định bất mãn, quân đội là an toàn quốc gia căn bản, bất kỳ thay đổi nào cũng có thể. Tăng thêm một chút không thể đoán trước biến số, đây có phải hay không là chuyện tốt. Bất quá chúng ta là quân nhân, quân nhân muốn trung thành với quốc gia, trung thành với hoàng đình. Vì này cả hai chúng ta có thể vứt bỏ sinh mệnh, cho nên một chút biến động cũng chỉ có tiếp nhận. Nhưng có một chút phải sâu tin đó chính là hoàng đỉnh càng ngày sẽ tăng hảo, đế quốc càng ngày sẽ tăng mạnh. Tại đánh bại ở ngất diệp sau đó, ta suy tư rất lâu, suy xét phía dưới bước đổi mới xuất ra đầu tiên hoàng đỉnh sẽ như thế nào động tác, ta vì thánh nữ cung cấp rất nhiều loại quân sự phương án, nhưng phần lớn đều bị bắt bỏ. Về sau biết dị tộc luật nghĩa vụ quân sự độ toàn diện chứng thực, linh mới hoàn toàn vào biên sau đó, thánh nữ mới cho ta chỉ thị. Phía dưới ta muốn nói sự tình là muốn nghiêm ngặt bảo mật, việc quan hệ hoàng đỉnh phía dưới bước mục tiêu quân sự. Tướng Hoàng Đình mệnh lệnh, chúng ta phải xuất chinh tiêu ngạn đại lục, đánh hạ Huy Hoàng đại sảnh, thu phục Dover. Yi Tu vừa thốt lên xong, toàn bộ Bạch Đình lập tức giống như sôi trào động trạng, cơ hội tất cả tinh linh tướng quân đều lẫn nhau nghị luận, bầu không khí nghiêm túc hội nghị quân sự lập tức trở nên giống như là tiểu phiến tụ tập thị trường đầm lặng. Yi Tu cả người bị trước mặt cảnh tượng trấn trụ, hội nghị quân sự Yi Tu không biết tham gia qua bao nhiêu lần, nhất là loại này không phải thời gian chiến tranh hội nghị quân sự, hắn cùng gìn cơ hồ là còn chưa trưởng thành liền theo phụ thân tham gia. Nhưng ở nhiều lần như vậy hội nghị quân sự kinh lịch bên trong, chưa từng thấy giống như bây giờ lùng tung kia trạng diện. Cái này kỳ thật vẫn là phải thuộc về thuộc đến tinh linh cùng nhân loại bản chất khác biệt đi lên, loài người quân đội là điển hình tập quyền tập thể, hội nghị quân sự lên đề tài thảo luận cho dù là lại cố có tính chấn động, dù sao trưởng quan cũng còn tại phía trên, người phía dưới chính là lại kích động cũng sẽ không có quá mức hoa trường cử động, nhưng tinh linh lại là khác biệt, từ đệ nhất hoàng chiều cái kia phân tán chính trị hệ thống liền có thể nhìn ra đi ra, tinh linh trong thiên tính. Là so với nhân loại muốn từ từ buông tùng nhiều, cho dù là quân nhân tại tính kỷ luật chỉnh thể tính chất bên trên cũng cùng nhân loại có tương đối lớn khác biệt, đây là thiên tính lên chiến lệnh. Ito bản năng muốn nổi giận, thành tộc cấp bậc cao nhất hội nghị quân sự, như thế nào lập tức liền thành bình dân thị trường, đây là cái gì hắn hoang đường sự tình, có thể hết lần này tới lần khác Ito lại không tốt nói cái gì, đây mới là hắn lần thứ 2 tham kiến Bạch đỉnh hội bàn bạc, có thể Bạch đỉnh hội bàn bạc chính là như vậy, liền có thể như thế phân loạn. Cho nên hắn hiếm khi bắt đầu kiên nhận chờ đợi, hắn số chán chống không có kiếm chúa kiếm, đem vỏ kiếm đỉnh chóp chống đỡ tại mặt đất, con mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh. Vốn là thần ma mặt hai vị thủ tịch thần thị dự định đứng ra duy trì trật tự, nhưng lại đều bị Ito ánh mắt lại. 409 chương 397, Bạch Đình trong phân loạn kéo dài một đoạn thời gian tương đối dài, bất luận cái gì có thể gián đoạn cái này lung tung kia hành vi đều bị Yri không tiếng động ngăn trở, thẳng đến tất cả tướng quân chính mình phát hiện tình huống không đúng, ngừng nghị luận. Trở lại an tĩnh Bạch Đình bên trong tràn đầy không khí ngột ngạc, Yri chân mẩy nhíu rất nhiều sâu, sát mặt so hàn bằng còn lạnh, cho người cảm giác giống như là hung thần pho tượng, ai cũng sẽ không hoài nghi một giây sau hắn liền sẽ gào thét lên tiếng. Izitu rất muốn gào thét, rất muốn hung hăng giận dự mắng mỏ những thứ này tinh linh tướng quân, bọn hắn có lẽ sức chiến đấu cũng không tụng, nhưng bọn hắn hành vi mới vừa rồi lại không có chút nào tố chất có thể nói, nếu như là tại bắc cảnh vẹn vẹn là hội nghị quân sự ồn áo rất đầu này đều đủ bọn hắn toàn bộ hạ ngục, có thể kỳ quái là, Izitu cuối cùng cũng không có phát hỏa, cái kia khó coi trên mặt cùng nhíu chặt lông mày, tại một giây sau toàn bộ mau lẹ không có bất kỳ cái gì dấu vết có thể tìm. Ra biến mất, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục nói Hoàn đỉnh phía dưới bức mục tiêu quân sự là Kiêu Ngạn Đại Lục Huy Hoàng Đại Sảnh, căn kế chiến thuật, ta lập tức sẽ công bố, trước lúc này, các ngươi có cái gì nghi vẫn có thể đưa ra. Y Tử cực kỳ tốt thái độ làm cho Bạch Đình bên trong các tướng quân vô cùng kinh ngạc, trong truyền thuyết thánh tử nhưng không có tốt như vậy tinh khí. Thân của ta, trước đây người lùn rời đi khiến cho chúng ta cho phép, bây giờ lại đi công phạt chẳng phải là vi phạm với ban đầu lư hẹn. Đừng gọi ta thần, ta không phải là thần. Nếu như ta là thần, chúng ta sẽ không cần phải ở chỗ này mở hội nghị quân sự. Đến nỗi công kích Huy Hoàng Đại Sảnh vi phạm ngày xưa cam kết vấn đề, Hoàng đình sẽ không trực tiếp đối với Huy Hoàng đại sảnh bày ra hành động quân sự, chúng ta sẽ cho Huy Hoàng đại sảnh phát ra quan phương chính thức văn thư. Mệnh lệnh người lồn nghiêng toàn bộ binh lực tới Tân thế giới hướng Hoàng đình báo đến, xem như thánh tộc thống nhất trợ lực. Nếu như bọn hắn nhớ kỹ ngày xưa ân tình, chiến tranh cũng sẽ không phát sinh. Ta thần chi duệ, chúng ta cũng không có tư cách mệnh lệnh người lồn a. Ta nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn xong không quảng cáo không quan tâm chúng ta có hay không tư cách ra lệnh cho bọn họ, ta chỉ quan tâm bọn hắn binh sĩ có phải hay không có thể bị ta chỉ huy. Ta thần chi duệ, đây không phải xâm lược sao? Đúng vậy, chính là xâm lược. Chúng ta bây giờ mặc dù nhìn qua đánh bại ở mức diệp nhưng mà chúng ta cũng không có thắng lợi tương phản không chỉ không có thắng lợi ngược lại lâm vào trong nguy cơ ở mức diệp thất bại cùng với hoàng Đỉnh Cường thế sẽ để cho tất cả quý tộc thế lực cảnh giác bọn hắn sẽ sợ hãi sợ gặp hoàng Đỉnh quân sự đã kích ở mức diệp tại mỗi cái quý tộc trong thế lực thực lực tuyệt đối là xếp tại hàng đầu nó bị chúng ta đánh tan cái kia những thứ khác quý tộc thế lực liền có thể nghĩ mà biết điểm này chúng ta biết những quý tộc kia thế lực hiểu hơn vì không bị hoàng địnhnh tiêu diệt bọn hắn sẽ chưa từng có là kết bọn hắn sẽ liên hợp lại tạo thành số lượng kinh người quý tộc Liân dùng cái này tới cùng chúng ta đối khág Nếu như loại hiện tượng này phát sinh, nếu như quý tộc liên quân xuất hiện, như vậy tất cả không chỉ có là đối địch quý tộc thế lực, số lớn trung lập quý tộc thế lực đều sẽ gia nhập vào liên quân bên trong, một khi cục diện như vậy liền sẽ mất đi khống chế, Hoàng đình sẽ lâm vào toàn diện trong bị động. Mà loại diện tích lớn công nhân phản kháng còn có thể cực lớn suy yếu Hoàng đình chính thống người thống trị lực ảnh hưởng, nhân dân sẽ dao động, đã biết cùng không biết địch nhân sẽ tài xế dựng lên, Hoàng đình sẽ lâm vào bị tiêu diệt trong nguy cấp. Chúng ta không thể để cho tình huống như vậy phát sinh, cho nên chúng ta không thể để cho quý tộc liền quân xuất hiện, mà vì không để quý tộc liền quân xuất hiện, chúng ta liền tạm thời liền không thể tổn thương mỗi cái quý tộc thế lực lợi ích, nhưng mà tại thánh trong biện chỉ có hoàng đình cùng mỗi cái quý tộc, không làm thương hại quý tộc lợi ích, hoàng đình liền vô lợi ích có thể nói. Không có lợi ích liền không có sức mạnh. Hoàng đình muốn thống nhất thánh tộc cần, muốn lực, lượng. Lực lượng này đến từ đâu? Chỉ có dựa vào cướp đoạn, dựa vào xâm lược. Huy Hoàng đại sảnh là kiêng nạn đại lục huy nhất hai cái chứng khoán một trong, khống chế cơ hội tất cả kiêng nạn đại lục thành hình phun ra nuốt vào biển cả. Bọn hắn thiết lập đa chủng tộc cùng tồn tại đô thị cùng quy định, kinh tế thương nghiệp đạt đến chưa từng có huy hoàng. Hơn nữa trên nhiều khía cạnh cũng là thế giới loài người cùng chúng ta ở giữa trạng chung chuyện, bọn hắn thậm chí còn có mình ma giới văn minh, nếu như huy hoàng đại sảnh cùng với tất cả người lồn thành thị đều có thể bị đánh hạ, hoàng đình sức mạnh sẽ có được to lớn tăng cường, đến lúc đó cho dù quý tộc liên quân tạo thành, chúng ta cũng có thực lực chính diện chống lại, chỉ có dạng này, chỉ có có thực lực như vậy, chúng ta mới có thể đối với quý tộc thế lực khai thác hành động, chỉ có có thực. Lực như vậy, hoàng đình mới có thể thống nhất tộc, mới có thể trở lại vinh quang của ngày xưa. Cho nên, đúng vậy, chúng ta chính là muốn xâm lược Yilitu mà nói làm cho cả Bạch Đỉnh Lâm vào yên tĩnh. Thật lâu mới dùng xuất hiện một thanh âm, có thể tôn quý thánh tử, xâm lược là việc ác. Thân là quân nhân, bỏ mặc quốc gia của mình phá thành mảnh nhỏ, nhân dân trong thống khổ dày vò chính là việc thiệt sao? Có thể thánh tộc phân liệt chỉ là thánh tộc mình tai nạn, nếu như đồng phát huy hoàng đại sảnh, vậy thì đồng nghĩa với a tai nạn mang cho người khác. Không đem thai nạn mang cho người khác, thánh tộc tai nạn liền sẽ vĩnh viễn kéo dài, các ngươi ai nguyện nạn nếu có, vậy thì lấy xuống ngươi quân hiệu, không cần con nhân như vậy. một lần nữa an tính giữa đạo đức cùng lích lợi quốc gia ở giữa, người là có thể lựa chọn, nhưng quân nhân không được. Đang trầm mặt kéo dài một đoạn thời gian rất dài sau đó, Yitou lộ ra biểu tình hài lòng, hắn xoay người sang chỗ khác gia hiệu xa xa pháp sư, để bọn hắn cách làm thể hiện ra ma pháp xa bản, chuẩn bị bắt đầu an bài cụ thể chiến thuật. Lúc này lại một cái âm thanh xuất hiện, ta thần chi duyệt, kia ngạn đại lục người lùn thực lực tương đương không tầm thường, chỉ dựa vào hoàng đỉnh bây giờ mà sức mạnh chưa hẳn liền có thể chiến thắng a. Yitou quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, đây là một cái mặc khôi giáp tinh linh, tại Yitou mặc khôi giáp tham gia một lần bạch đỉnh hội bàn bạc sau đó, Có một số tinh linh tướng quân cũng bắt đầu giáp tham dự hội nghị, lên tiếng cái này chính là một trong số đó. Y e theo bản năng lộ ra nụ cười, Hoàng Đình đã thành công kêu gọi đầu hàng bộ phận người lùn nghị viên. Những người lùn này nghị viên cũng là nhân vật thực quyền, trong tay phần lớn nắm giữ quân đội, cho nên trên thực lực chúng ta không chỉ có không thua cùng người lùn, tương phản chúng ta còn chiếm giữ nhất định ưu thế. Tình huống cụ thể nghe ta bố trí song chiến lược chiến thuật sau đó liền sẽ rõ ràng. Bất quá ta nhất thiết phải tuyên bố chính là... Nhằm vào Huy Hoàng Đại sảnh chiến đấu là hoàng đỉnh trọng yếu nhất quân vụ, thái nữ đã đáp ứng sẽ đem hết toàn lực cùng hộ quân đội, mà ta cũng muốn chư vị tại chiến tranh sắt bị phạ sở nghiêm khắc giữ bí mật, không được tiết lộ bất luận cái gì bố trí quân sự lên chi tiết, nhất là mục tiêu của chúng ta. Ta không hy vọng Huy Hoàng Đại sảnh sớm nhận được tin tức, để chúng ta tập kích thu ngăn. là, ta thần chi duyệt tất cả tham gia hội nghị tinh linh tướng quân cùng nhau hành lễ. Y gì tu thẳng đến như ban đêm mới xem như giao phó xong toàn bộ chiến lược chiến thuật, kết thúc Bạch đỉnh hội bàn bạc, đây tuyệt đối là trong lịch sử thời gian dài nhất mấy lần Bạch đỉnh hội bàn bạc một trong Kỳ thực xem như thánh tộc cấp bậc cao nhất hội nghị quân sự, có rất ít người tại Bạch Đỉnh hội bàn bạc bên trên làm cụ thể chiến lược an bài chiến thuật, cái này bình thường là lần hai một cấp hội nghị tác chiến bên trên mới tiến hành, bất quá lần này bởi vì chiến tranh quy mô khá lớn, cơ. Hồ hoàng đình tất cả binh sĩ đều phải tham chiến, liên ung ngựa gia tộc đều chi viện không thiếu tinh nhuệ chiến đội. Hơn nữa phải lấy hoàng đình cũng không am hiểu hài chiến bắt đầu, có thể chính là bởi vì như vậy mới muốn tại Bạch Đỉnh hội bàn bạc thượng bộ thứ chiến lược chiến thuật. từ Bạch đình trở lại tẩm đang chờ hắn, đồng thời đang chờ hắn còn có tràn đầy một bàn phong phú món ăn. Đây đều là chuyên môn vì Yitu chuẩn bị, tinh linh truyền thống trong đồ ăn cơ hội không có đồ ăn nóng, phần lớn là hoa quả cùng tươi non dễ mầm. Kỳ thực Yitu là phi thường thích ăn thuộc về hoa quả, nhưng ngươi nếu để cho hắn đem đồ ăn xem như cơm ăn, vậy thì thật sự là quá cường nhân chỗ khó. Yitu hôn một cái chào đón thánh nữ, tiếp đó một câu nói cũng không nói liền ngồi vào trước bàn cơm bắt đầu ăn liên tục tân ăn. Bạch Định hội bàn bạc từ trên buổi trưa một mực kéo dài đến buổi tối, hắn đã sớm đói bụng. Thánh nữ đầu tiên là vây tay để cho quanh người phục vụ toàn bộ lui ra, tiếp đó mình làm đến Yitu bên người. Lấy ra sinh sán quả mọng vừa đi ra vừa nói, "Chuyện gì để cho ngươi tức giận như vậy?" Câu nói đầu tiên nhường Yitu ngừng ăn, hắn ngẩng đầu trả lời, "Cái gì sinh khí, ta không có sinh khí. Ngươi chừng nào thì mới có thể nhớ kỹ ta và ngươi là linh hồn trùng, ngươi tất cả cảm xúc ta đều có thể cảm ứng được, chỉ cần ngươi đừng rời đi ta quá xa, hôm nay hẳn là tại ngươi chủ trì Bạch đỉnh hội bàn bạc thời điểm, ta cảm thấy linh hồn ngươi ba động bên trong mãnh liệt phẫn nộ, hơn nữa cái này phẫn nộ đến bây giờ cũng không có hoàn toàn tiêu tan." trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp, "Ta không có phẫn nộ, tối thiểu nhất bây giờ không có. Có, ta có thể cảm giác được rõ ràng." Vì cái gì tức giận như vậy? Ta không có phẫn nộ, thật sự. Đối mặt y gì biện giáo thánh nữ không tiếp tục đáp lời chỉ là lặng lạng nhìn hắn. Y lập tức có một loại bị ánh mắt bắn thủng cảm giác, hắn bất đắc dĩ buông trong tay xuống bộ đồ ăn, cái này thật không phải là chuyện gì tốt, ta hoàn toàn không có có thể nói. Ở trước mặt ta người không cần. Ta phẫn nộ là bởi vì Bạch đỉnh hội bàn bạc lên ồn ào náo động, tham gia Bạch đỉnh hội bàn bạc cũng là hoàng đỉnh cao tầng tướng lĩnh. Bọn họ là quân đội tinh nhuệ, thậm chí có thể nói là trụ cột, dạng này một đám người thế mà tại chính mình quốc gia cấp bậc cao nhất hội nghị quân sự bên trên như cái thế tục tiểu thương như thế ồn Bọn hắn chẳng lẽ không biết cái gì là kỷ luật sao? Nếu như ngay cả những tướng quân này cũng là như thế, cái kia quân đoàn tan học tràn đến cái tình chẳng gì, dạng này lực lượng vũ trang, còn nói gì thống nhất thánh tộc, chấn hưng đế quốc. Yêu cầu của ngươi quá cao, quân đoàn sức chiến đấu hay là có không có kỷ luật nghiêm minh, nói thế nào sức chiến đấu, vẹn vẹn sẽ mua kiếm chém giết, cái này lại có ý nghĩa gì? người không phải đã tăng lên mới quân kỷ điều lệ, hơn nữa gia tăng trừng phạt cường độ, sẽ hào lên. Chỉ là sẽ tốt không cần, phải nhanh tốt đứng lên, quân đội là quốc gia căn bản, nhất là thống nhất thánh tộc, cái này cần cường đại quân đội. Thánh nữ từ trên chỗ ngồi đứng lên, Tiếp đó quay người ngồi vào y tu trên đùi, hắn đem lột hảo ra quả mọng bỏ vào y tu trong miệng, quân đội sẽ trở lên cường đại, tại ngươi dưới sự hướng dẫn. Y tu lông mày sâu đậm nhăn lại, hắn chán ghét lấy phức tạp công tác, thống nhất thánh tộc đã đủ phức tạp, bây giờ còn muốn nghiêm chỉnh quân đội, về sau Bạch đỉnh hội bàn bạc nhân số muốn cắt giảm, bãi bỏ tất cả cố định ghế, tất cả tham dự nhân viên đội mặc khôi giáp, phối vũ khí, Bạch đỉnh đổi thành thiết thi quân sự, tiến vào Bạch đỉnh nào quân Ngày sẽ tại luận sự trong hội công bố thứ này, lại là bằng vào ta danh nghĩa công bố, vì cái gì ngươi sẽ không đích thân lý chính? lập tức phải đánh giặc, ta muốn tự mình phụ trách chiến sự, chính vụ hay là muốn ngươi xử lý? Hai ta sau này đi Đại Hoang Nguyên, ngươi không cần thiết tự mình đi. Lưu lại chỉ huy hạm đội kỳ thực cũng giống như nhau. Đương nhiên không giống nhau, hạm đội chuyện bên này phải có ngươi tới xử lý, ngươi mấy cái tâm phúc còn có ta mới cất nhắc lên những tướng quân kia cũng có thể trọng dụng. Những thứ này ta minh bạch, hạm đội sẽ như hẹn hướng kiên ngạn đại lục tiến phát. 410 chương 398, mấy ngày sau, bị ngạn đại lục đại hoang nguyên. Thủ nhân tuyệt đối chế rời xa người lồn chưa thành hoang nguyên nội địa, một cái mới xây to lớn trong quân doanh. Vị trí trung tâm cực lớn trận pháp truyền tống bên trên tránh ra hào quang chói mắt, pháp trận này, bao quát doanh trại này cũng là tại gần đoạn thời gian mới xây lên, là tinh linh bỏ vốn ra thiết bị, 10 bộ thú nhân xuất lực tạo dựng lên cổng lồ doanh địa, bây giờ trong đó chú đám hoang nguyên thú nhân bộ lạc liên quân, còn có mười mấy vị tinh linh tinh nhuệ chiến đội. Trận pháp truyền tống lên tia sáng hoàn toàn tán đi sau đó, Yitu và mấy tên huyết thú cận vệ thân ảnh xuất hiện ở pháp trận phía trên. Truyền tống thuật là không gian ma pháp bên trong đại biểu lớn nhất tính chất pháp thuật, mà không gian ma pháp là chỉ có tinh linh nắm giữ ma pháp, toàn bộ đại lục phía bên ngoại trừ tinh linh không ai có thể sử dụng cái này lực lượng cường đại. Yi Tu nhận nhận được băng truyền tới mãnh liệt khó chịu, hắn kéo căng ngực bụng bắp thị táp chế mãnh liệt cảm giác nuốt mửa, ánh mắt lại là quét về đã sớm đang nên tiếp hắn người nhóm bên trên. Những người này phần lớn cũng là người quen, Hắc Thạch bộ lạc đại tắt mãn cùng đại nham chờ thú nhân dũng sĩ, còn có đã Lâu tinh linh pháp sư đặc biệt Lý Tư An. Huệ Tuyết. Yi Tu chậm rãi tiến lên mấy bước rời đi mà pháp trận. Đến đây nên đón hắn người nhóm nhau nhau quỷ một chân trên đất đi ra lễ thiết, bao quát những thu nhân kia ở bên trong, nên đón thánh tử thanh từ trong miệng của bọn hắn dâng lên. chào đón tinh linh trong tay huynh lính kết quả một bình hỗn hợp có thủy tinh thủy. Tiếp đó giống uống thuốc tựa như ngựa đầu đưa nó hoàn toàn dốc vào trong bụng, đây là dùng để trung hòa chuyển tống phía sau tiêu cực phản ứng dư thủy, phí tổn cực cao. Đều đứng lên đi, về sau tại thời chiến trong quân không cần quy lễ làm lễ. Thượng ngài gửi lời chào hắc thạch đại tát mãn, cũng hướng ngài gửi lời chào thánh tử, chào mừng ngài trở về, cơ hội chính là tắt mãn trả lời vang lên đồng thời, Iritou đã đưa hai cánh tay ra cùng đại nham gắt gao ôm ở đứng lên, huynh đệ của ta, qua như thế nào? Ngoại lúc nào cũng muốn tìm ngươi uống rượu bên ngoài, Khác đều rất tốt, ổ Tại cùng còn lại thú nhân dũng sĩ từng cái ôm sau đó, Hệ đồ mới nhìn hướng Tinh Linh Pháp sư đặc biệt Lý Tư An, mỹ lệ phi thường phép di chuyển trận đặc biệt Lý Tư An pháp sư. Đáng tiếc nó không thể lớn kích thước truyền tống binh sĩ cũng không có gì tư cách, không phải vậy chúng ta căn bản vốn không cần phụ phí thời gian lâu như vậy dùng để chuẩn bị. Tôn quý thánh tử, cũng là chúng ta không đủ cố gắng, không gian ma pháp mới một mực không thể có lớn tiến bộ. Không gian ma pháp chỉ trệ không tiến nếu quả như thật là bởi vì người nhóm không đủ cố gắng, vậy các ngươi nhưng chính là toàn bộ thánh tộc tội nhân mà ta đối đãi tội nhân là tuyệt không nhân nhượng, thế nhưng là thông qua gần nhất ta đối với tư liệu đọc cùng khắp mọi mặt hiểu rõ ra rất rõ ràng pháp thuật không gian chỉ trệ không tiến tuyệt không phải bởi vì các ngươi không đủ cố gắng, mà là bởi vì thánh tộc phân liệt, không có đầy đủ sức mạnh cho các ngươi cung cấp trợ giúp cần thiết. Không gian ma pháp tính chất phức tạp vượt xa quá những thứ khác các loại pháp thuật, muốn tại không gian ma pháp bên trên lấy được thành tích, ngoại trừ cần các ngươi những thứ này, yếu tố không gian thuật sĩ bên ngoài còn cần số lớn tài nguyên, những tư nguyên này là một cái cường đại quốc gia mới có thể cung cấp, mà bây giờ thánh tộc hoàn toàn thân hãm vào trong trong chiến đấu, bất kỳ bên nào thế lực đều không hứng thú càng quan trọng chính là không có năng lực ủng hộ pháp thuật không gian. Nghiên cứu Mà ở dưới tình huống như vậy, các ngươi huyễn tuyết nhất tộc có thể kiên trì bồi dưỡng không gian thuật sĩ liền đã vô cùng khó được, cho nên không gian ma pháp đỉnh trệ không chỉ có cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, tương phản chính là bởi vì các ngươi kiên trì nghiên cứu pháp thuật không gian, này mới khiến thánh tộc pháp thuật không gian không đến mức giống vực sâu ma pháp, ác ma pháp thuật như thế triệt để thất truyền. Các ngươi không chỉ có không phải tội nhân, các ngươi vẫn là thánh tộc anh hùng. Ý tu tụ giọng của vô cùng bình hàn, có thể nội dung của nó lại làm cho người trùng bên ngạc nhiên, cao như vậy ca ngợi cũng không phải dễ dàng có thể có được, nhất là cái này ca ngợi còn đến từ riêng có thiết huyết chi danh tử trong miệng. Nhưng hết lần này tới lần khác Thánh tử ca ngợi ngữ khí lại dị thường bình thản, giống như là tại tự thuật cái gì không quan hệ sự kiện đồng dạng. Trong lúc nhất thời khiến cho lấy đặc biệt Lý Tư An cầm đầu một đám không gian thuật sĩ cũng không biết nên như thế nào ứng đối tất cả đều sững sờ tại chỗ. Qua một hồi lâu tại đám người cuối cùng hiểu được, muốn hành lễ tạ ơn thời điểm, "Yitu thanh em" nhưng lại là vang lên, "Bến cảng cách nơi này có bao xa?" Đột nhiên vấn đề nhường một loại không gian thuật sĩ lại lần nữa sử sốt, mà một mực yên lặng lai cách tư tháp lập tức tách mọi người đi ra, bên cạnh hành lễ bên cạnh trả lời, "Bến cảng cách nơi này chỉ có 2 giờ lộ trình." Thánh tử, "An toàn sao?" Đương nhiên Thánh tử, thiết lập cảng khẩu với biển, thuộc về thú nhân tuyệt đối khu vực không chế, cái kia vịnh biển thậm chí tại người lồn địa đồ cũng không tồn tại. Như thế ẩn nấp sẽ ảnh hưởng chúng ta hạm đội chuyển vận đến sao? Tuyệt đối sẽ không, thánh tử, hạm đội chuyển vận có cận kẽ đường tiền đồ, hơn nữa hạm đội đi hải vực cũng là hải tộc dưới sự không chế, những hải tộc này cùng thú nhân quan hệ phi thường tốt, bọn hắn thậm chí hứa hẹn sẽ bảo đảm hạm đội chuyển vận an toàn. Hải tộc? Vậy, ở tại Đại Hoang Nguyên hải, đến, đội liên hợp, đại khái tại trăm năm phía trước Tất cả hải tộc đều di chuyển tiến vào viễn dương rực rỡ chi hải, đồng thời khống chế toàn diện này trùng quanh mạng lớn hải vực. Chúng ta lần này hạm đội chuyển vận chính là đường vòng hải tộc khống chế hải vực, dùng cái này tới cam đoan lần nấp. Rất tốt, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất hạm đội chuyển vận lúc nào có thể đến? Hai ngày sau đó, chuẩn xác không? Ba cái hạm đội trưởng đều cùng bộ chỉ huy tiến hành ma pháp thông tin, cho nên tin tức ứng cho rất chính xác. Bộ chỉ huy ngay ở chỗ này sao? Là đổi mới xuất ra đầu tiên thánh tử, ở đây trước mắt chú đóng toàn bộ là quân đội, căn cứ vào mệnh lệnh của ngài đến bị ngã đại lục cũng là hoàng đình cùng chúng ta ưu ngựa nhớ sư. Số lượng bây giờ đã vượt qua 100.000, ba cái hạm đội đến sau đó, chúng ta thánh tộc binh lực sẽ vượt qua 15 vạn. Binh sĩ càng ngày càng nhiều phải chú ý ẩn ấp, vì cam đoan chiến thuật thành công thi hành, chúng ta nhất định phải là ẩn hình. Người lùn trình độ ma pháp mặc dù bình thường, nhưng đại quy mô ma pháp tinh sát vẫn có năng lực sử ra, kích thước như vậy quân doanh cũng có thể trốn không ra ma pháp tinh sát. Căn cứ vào mệnh lệnh của ngài, pháp sư tại doanh địa bố trí toàn diện hệ thống hạn tí đệ tẹn sân ma pháp trận, hơn nữa đây là đại hoang địa, người lùn có biết hay không ở đây tồn tại cũng là vấn đề. Bọn hắn muốn trinh sát ở đây, liền muốn phái ra chuyên môn pháp sư thẳng tiến Đại Hoang Nguyên, đây là thú nhân tuyệt không có khả năng cho phép. Người lùn trợ giúp thú nhân khai thác mỏ, những thứ này giếng mỏ có thể chính là người lùn tượng báo căn cứ. Thánh tử, người lùn giúp thú nhân khai thác mỏ là vì lấy lòng thú nhân, bọn họ cùng nhân loại thông thương đưa đến thú nhân phẫn nộ, giúp thú nhân khai thác mỏ là vì cam đoan thú nhân không tiến công người lùn. Dạng này giếng mỏ mặc dù thú nhân không can thiệp, nhưng cũng là bị thú nhân các dung sĩ nghiêm mật giám thị, cho nên giếng là tình báo căn cứ khả năng phi thường nhỏ. Tiểu gia không phải là không được Tóm lại hết thể phải cẩn thận, lần này chiến đấu chúng ta ẩn nấp là quan trọng nhất, điểm này không thể có bất kỳ sơ sót nào. Minh Bạch, Thánh tử. Rất tốt, chuẩn bị bữa ăn tối sau. Cũng đã chuẩn bị xong. Hảo, ngươi còn có đặc biệt lý tư an pháp sư, Đại tạ mãn, Nham, chúng ta cùng nhau ăn cơm a tiếp đó đi xem một chút bến cảng, ta nghe nói tinh nhóm 10 ngày không đến liền hoàn thành cái này con cảng. Đại Nham mở cái miệng rộng, những cái kia tên nhỏ con nhóm tương đương tài giỏi, có thể làm ra khó có thể tưởng tượng, ngươi nên cùng chúng ta về bộ là xem, nhưng cái kia tiểu cái nhóm đem nó trở nên lớn hơn. Ta nhất định sẽ đi, huynh đệ của ta Nhưng mã trước tiên cần phải đánh ra xong. Ta rất vui vẻ xưng có thể tới giúp ta. Áo, dạy ạ tưởng như a, chính là những bộ lạc khác không giúp ngươi, chúng ta Hắc Thạch cũng nhất định sẽ tới, ngươi là hảo huynh đệ của ta, hát thạch tốt bằng hữu, uống một đời kiếm, uống một đời rượu. Ha ha ha, đúng vậy, huynh đệ của ta, uống một đời kiếm, uống một đời rượu. Chưa xong còn tiếp 411. Chương 399, ban đêm. Mặc dù đã có thành phần chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Iitou tận mắt thấy cái kia to lớn, hoàn toàn do vật liệu gỗ xây dựng giống như lội nước như cự thú bến công trình tiện toàn tạm thời quân dụng bến cảng lúc hắn vẫn cảm nhận được rung động, mấy ngày liền thành lập được như vậy bến cảng, cho dù là kết cấu đơn giản tạm thời bến cảng rất, cái này vẫn như cũng không phải chuyện dễ. Yitu quay đầu nhìn về phía bên người Địa tình, cái này ngày xưa giúp Y-Zi-Tu quét dọn gian phòng tên là Liên Tiếp Địa tình, bây giờ giơ tay nhấc chân gặp nghiễm nhiên đã giống như quý tộc bình thường, mặc gáp thể thao ra, cổ trên cổ tay mang theo hoàng kim đồ trang sức, bên hông thậm chí còn chớ đồng dạng đao đao, phải biết trước đây Yitu rời đi đại hoang nguyên thời điểm, Địa Tinh vẫn là không thể tùy ý đeo vũ khí, mà bây giờ vẻn vẹn chỉ là mới thắng, Địa Tinh ngay tại vũ khí mang theo phương. Diễn tu được trên cơ bản cùng thú nhân quyền lợi như nhau. Những tiểu tử này bản sự viễn siêu bất luận người nào tưởng tượng. Ta rất kinh ngạc liên tiếp, dạng này bến cảng lại có thể tại trong vòng mấy ngày hoàn thành. Yêu tinh chiến công sẽ bị di khắc. Áo, nhất nhất nhất tôn kính nhất thánh tử, khi nghe nói kiến tạo bến cảng là của ngài mệnh lệnh lúc, toàn bộ trên cánh đồng hoang tất cả yêu tinh đều tự phát hướng ở đây tụ thập. Ngài là yêu tinh nhân nhân, là ngài để chúng ta cùng tất cả mọi người ở tại cùng một chỗ, để chúng ta từ con người của bọn họ đã biến thành bằng hưu. yêu tinh được an bình định sinh hoạt, ngài muốn gặp được chúng ta muốn học tập, còn nói cho chúng ta biết làm như thế nào cùng đại lang đánh trận. Ngài vĩnh viễn là yêu tinh anh hùng. Ngươi nói quá khoa trương. Ta chỉ là làm đưa ra một cái đề nghị, các ngươi cùng thú nhân dung hợp đưa đến tác dụng lớn nhất vẫn là hát thạch Đại Tát Mãn, áo, là nhất nhất nhất tôn kính Đại Tát Mãn thậm chí cho phép rất yêu tinh theo hắn học tập Tát Mãn thần thuật. Nhường yêu tinh cũng có cơ hội cảm nhận được đại địa phong bạo dòng sông lôi đỉnh sức mạnh. Phải không? Cái này để người ta kinh ngạc, tắt Mãn cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ cho bọn hắn sức mạnh, các ngươi nhất định là làm cái gì nhường Đại tắt Mãn vô cùng hài lòng sự tình, ma giới học một ít tập như thế nào. Cái này cũng là ta vô cùng chính thức đề nghị yêu tinh chỉ tặng rất ít người đi học tập ma giới học, bởi vì tất cả mọi người cũng không cách nào thay đổi những cái kia cố chấp người lùn, đầu góc của bọn hắn bên trong cũng là nham thạch. Ta thật cao hứng ngài lần này có thể mang đến ngài vô kiên bất tối quân đoàn, ngài nhất định muốn đem những người lùn kia giết không còn một mống, giống như miệng rộng điểu đối với châu rừng như thế. Ha ha ha, liên tiếp, lòng dạ của ngươi không nên như thế hẹp hòi. Ngươi bây giờ đã là yêu tinh thủ lĩnh không phải sao? Áo, còn không phải toàn bộ, nhưng chắc là rất nhanh liền đúng rồi. Phải không? Chúc mừng liên tiếp thủ lĩnh. Hào nhất nhất nhất tôn kính nhất thánh tử, ta tại trước mặt của ngài mãi mãi cũng là tôi tớ. Nếu như ngài ở trở về Hắc Thạch, ta vẫn sẽ vì ngài quét dọn chương lều bài, đó đúng là vinh hạnh của ta. Ha ha ha, hoàn toàn không cần như thế, hơn nữa tại chiến sự kết thúc phía trước ta hẳn là sẽ không trở về Hắc Thạch, cứ việc ta rất nhớ Hắc Thạch đống lửa. Nhất nhất nhất tôn kính nhất thánh tử thắng lợi sẽ để cho đóng lửa tiệc tối trở nên càng lòng trọng hơn, người dễ dàng thu thập những người lùn kia sau đó, Hắc Thạch sẽ có thịnh đại nhất đóng lửa trở mang cái này ngài. Ta rất chờ mong. tại địa tinh cùng đi phía dưới đi dạo thay đổi toàn bộ quân cảng. Lúc này bến cảng vừa mới nên đón 3 cây hạm đội chuyển vận, chính là phồn mang nhất thời điểm, toàn bộ bến cảng giống như là một bộ tinh vi máy móc như thế có thứ tự hiệu suất cao vận chuyển. Rất nhiều người viên vật tư từ to lớn trên hạm thuyền xuống, tiếp đó tập trung lại đi đến hướng đã sớm chuẩn bị xong trong doanh địa. Mà những cái kia hạm thuyền nhưng là đang thả hạm nhân cùng vật liệu đồng thời bắt đầu tiếp nhận số lớn đồ tiếp tế, thay đổi thay thế tất cả thủy viên, tiếp đó thuyền không có bất kỳ cái gì đổ trực tiếp quay đầu tiến vào quay về tân thế giới hành trình. Tạm thời quân cảng mặc dù cũng đủ lớn, nhưng mà cũng không nhịn được nhiều như vậy truyền cho nên hạm đội chuyên vận đều dựa vào bờ thả xuống vận người tới viên vật tư. Tiếp đó bổ sung cấp dưỡng thay đổi thay thế thủy viên, trực tiếp sẽ thối lái về tần thế giới, chỉ có thân tàu bị hao tổn, cần sửa chữa thuyền mới có thể lưu nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn xong không quảng cáo phía dưới. Như thế chặt chẽ vận hành quá trình là EasyTu tự mình ra lệnh. Đây cũng không phải hắn không muốn hạm thuyền bỏ neo, mà là vừa tới tạm thời quân cảng không có như vậy chỗ cung cấp hạm thuyền bỏ neo. Thứ hai, hoàng đình tiếp tục hạm thuyền tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, thuyền đều đầu ở nơi này. Người nào để hoàn thành cố định kế hoạch. Isitu tại toàn bộ dò xét quá trình bên trong cũng là quấn tại đấu đồng màu đen bên trong, mục đích đúng là vì che dấu thai mắt người. Không phải vậy nếu để cho những thứ này kết thúc đi các binh sĩ phát hiện thánh tử ở nơi này, cái kia Yitu cũng đừng nghĩ hoàn thành do xét, vội vàng ứng phó hành lễ cùng tham kiến đều bận bịu không xong. Do xét kết thúc về sau, địa tinh cùng với cảng khẩu nhân viên công tác tất cả đều tự động rời đi, chỉ để lại Yitu cùng một đám hầu cận đi tới bến tàu phụ cận một khối cao điểm phía trên, Yitu đưa tay thoát đi trên người đấu đồng màu đen, tiếp đó suối dục ngựa di chuyển về phía trước, tại con mắt khóa chặt phía dưới bến tàu đồng thời, trong miệng từ tôi nói, bây giờ bến cảng tiếp nhận là 5673 cây hạm đội chuyển vận. "Là, tử lái cách tư tháp ngựa hướng về phía trước cung kính trả lời." Theo lý thuyết sau cùng ba cây hạm đội chuyển vận cũng tại trên đường. Đúng vậy, thánh tử, bộ chỉ huy thu đến cuối cùng ba cây hạm đội hạm đội trưởng ma pháp thông tin, bọn hắn đường đi đã qua nửa. Rất tốt, cũng chính là chiến đấu đã tới gần, thật là khiến người ta hưng phấn a. Sau cùng ba cây hạm đội hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ phía sau còn muốn chuyến về, bọn hắn trở lại hoàng đỉnh sau đó hạm đội của ngài mới có thể hoàn thành, cái này tới lui ở giữa còn cần mấy tháng thời gian. Thời gian là hơi dài, không nghĩ tới hành khúc thị tộc tại trong thú nhân lực ảnh hưởng mạnh như vậy, thế mà không bị đến bất kỳ trở ngại liền được tất cả nguyên thú nhân ủng hộ, ta vốn là cho là nhận được thú nhân ủng hộ cần thời gian. Cho nên mới chế định làm như vậy chiến kế hoạch, không nghi tới bốn. Bất quá cũng tốt, có khoảng thời gian này hòa hoãn, binh sĩ có thể tốt hơn thích ứng bị ngạn đại lục hoàn cảnh, cái này hữu ích tại tương lai chiến đấu. Chỉ bất quá thời gian kéo dài ẩn nấp công tác độ khó liền trở nên tăng theo cấp số cộng đại, ngươi phải chú ý điểm này, còn có chính là thánh trong biển những quý tộc kia không có cái gì gì động a, chúng ta bộ đội tinh nhuệ đều tới hoang Nguyên, nếu như lúc này quý tộc cử binh, vậy thật là sẽ là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thánh Tử Yên Tâm, căn cứ vào kỷ Mỹ Lạp tình báo, Các phương diện quý tộc gần nhất đều rất bình tĩnh, bọn hắn đều vô cùng may mắn người khoảng thời gian này án binh bất động ở Mỗ Diệp gia tộc ngược lại là một mực tại xuyên liên những thứ các quý tộc liên hợp lại đối kháng hoàng đình. Nhưng bây giờ ở Mỗ Diệp binh lực của mình cơ hồ mất hết. Phạ Sơ lời đã xa không có ngày xưa có phân lượng, không thể chỉ dựa vào Phạ Sơ tất thế, Kỳ Mỹ Lạp muốn phát huy tác dụng, liên hệ các phương quý tộc, cam đoan bọn hắn không đúng hoàng đình động binh, hoàng đình bây giờ thể lớn, điểm ấy không khó lắm làm đến. Là, thánh tử, Kỳ Mỹ Lạp vẫn luôn đang làm phương diện này cố gắng, chỉ là ngài biết, loại tin tình báo này hoạt động đối với kim tiền hao phí ngấn lớn Cho nên ta đã đạt thông báo thánh nữ, kỳ mỹ lạp sự vật, lính mới phát triển, còn có ma pháp nghiên cứu. Nhưng phẩm là cái này ba chuyện, hoàng đỉnh tài nguyên có thể không hạn chế ưu tiên. Thánh tử anh minh, cảm tạ thánh tử đối với kỳ mỹ lạp tín nhiệm, ta nhất định sẽ không cô phụ thánh tử. Ta tin tưởng điều này, ngươi trong khoảng thời gian ngắn liền đem hoàng đỉnh tất cả bộ đội tình báo chỉnh hợp đứng lên, còn diệt trừ tất cả đối lập, chiêu mộ số lượng lớn các tộc dòng binh để mở rộng thực lực. Những năng lực này không phải ai đều có thể có, ngươi đã chứng minh liếu tự mình. Nghe tới diệt trừ đối lập mấy chữ này thời điểm, Lai Cách Tư Tháp cơ thể hơi chấn động, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, cảm tạ thánh tử khích lệ, ta chỉ là chứng thực ý chí của ngài. Chư ngươi bên ngoài tất cả tình báo bộ đội cao tầng. Tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa toàn bộ bởi vì đủ loại nhiệm vụ mà bỏ mình, đây cũng không phải là ý chí của ta, bất quá cái này cũng không quan trọng, thánh tộc thống nhất đại nghiệp gánh nặng đường xa, không có một chi cường đại lực ngưng tụ xuất chúng bộ đội tình báo là không được. Ta chỉ cần dạng này một chi bộ đội tình báo, còn lại cũng không quan tâm. Chính ngươi vừa phải liền tốt. Lạ, tử, cảm tạ thánh tử khoan dung. Ta cũng không rộng cho lai like cách tư tháp chỉ bất quá ngươi làm đều là đúng sự tình đúng chuyện không nhất định cũng là chuyện tốt không phải sao là Thánh tử ngươi cơ trí để cho người ta ca tụ ngày mai thông chí thú nhân các bộ lạc để bọn hắn bắt tay vào làm tổ kiến liên quân binh sĩ sớm một chút hình thành chúng ta có thể tiến hành châm đối tính huấn luyện thú nhân từng ấy năm tới nay như vậy cũng là giá chiến bọn hắn cần quen thuộc công thành chiến chi tiết còn có chính là tình báo kỳ Mỹ là tại bị ngạn đại lục công tác đã là không tệ nhưng ta còn hy vọngươi vọng lại thêm đại lực độ muốn cùng mỗi cái thú nhân bộ lạc đầy đủ hợp tác thú nhân ở đại bộ phận người lùng thành thị đều có qua lại quyền Ta hiểu được, Thánh tử, ta sẽ chú đáo. Ma cung thủ là mới vừa xuất hiện chiến đấu nghề nghiệp, trước mắt chỉ ở tinh linh trong quân xuất hiện, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói là chỉ ở ưu nữ gia trong tộc bộ đội bên trong xuất hiện. Tinh linh xem như ma pháp thiên phú được trời ưu ái chủng tộc, bọn họ hết thể trên cơ bản đều cùng ma pháp dính dáng, ở trong đó đương nhiên bao quát chiến đấu, ma kiếm sĩ sớm nhất sở dĩ xuất hiện, đó chính là kiếm sĩ dung hợp ma pháp, mà tinh linh tại chiến đấu về thiên phú kiếm thuật tuyệt không phải vượt trội nhất, tinh linh vượt trội nhất thiên phú chiến đấu đương nhiên là cùng tiễn, nhưng vấn đề là cùng tiễn là cùng ma pháp một dạng cũng là công kích từ xa thủ đoạn, còn đối với tinh linh Tới nói trở thành một mạt sĩ ẩn không thể so với trở thành một cung tiến thủ muốn khó hơn bao nhiêu, cho nên tinh linh trong quân đội mặc dù một mực duy trì cùng tiến thủ cái này chức nghiệp, nhưng trên cơ bản cũng là làm một loại phó chức tổ tại. trên cơ bản mỗi cái binh chủng đều có thể khách mời cùng tiến thủ, bởi vì phần lớn tinh linh trời sinh tại xạ kích cùng ném mạnh phương diện thì có siêu phẩm tiên phú. Thằng đến ở mức diệp gia tộc tại nghiên cứu ma pháp lên xong trở thành một cái tương đối lớn tiến bộ, tiến bộ này nếu như tại thuần lý luận phương diện để giải thích, tương đối phức tạp, nhưng cụ thể hiệu quả chính là Thông qua một loại đơn giản thủy tinh phủ văn nhường người thi pháp tâm thần càng thêm nâng luyện, tại không hoàn thành nguyên tố dung hợp dưới tình huống vẫn như cũ có thể sử dụng những cái kiếm ngắn gọn chú ngữ, những thứ này ngắn gọn chú ngữ vốn đều là ma kiếm sĩ độc quyền. Nhưng thông qua ở mức diệp gia tộc cái này, nghiên cứu một chút tất cả có ma lực trụ cột người đều có thể sử dụng những cái kia ma kiếm kỹ năng đây thật ra là một cái cực lớn tiến bộ, từ ma pháp trên lý luận tới nói ở mức diệp gia tộc cái này, một thành chính là một lần cực lớn bay vọt, mà cũng là hậu thế ma pháp hệ thống căn bản cơ sở. Nhưng cứ như vậy phụ văn đối với Ma Sĩ ẩn trợ giúp cũng không phải phi thường lớn, Ma Sĩ ẩn sức mạnh chủ yếu thể hiện tại cao dài ma pháp thi triển bên trên, cao tổn thương, phạm vi lớn, mà loại ma pháp căn bản không có ngắn gọn chú ngữ có thể nói, ma kiếm, kỹ năng bên trong cũng không bao quát những ma pháp này, mà về phần di động thi pháp, trên cơ bản chỉ có thể tăng thêm pháp sư tại trong chiến trận lúc cùng bộ đội hợp tác lực, tác dụng không thể nói không có, nhưng là tuyệt không nói là có. Ý nghĩa trong đại. Nhưng khi loại ma pháp này thủy tinh phụ văn tác dụng đến một cái khác trên trước nghiệm lúc, tỉ như nói cung tiến thủ, cái kia hết thảy đều khác biệt. Thủy tinh phủ văn cực lớn thấp xuống làm phép thời gian cung cấp có thể di động làm phép năng lực, này đối cùng tiện thủ tới nói là ý nghĩa phi phạm, dùng nguyên tố ngưng kết thành mũi tên cái này chính là đơn giản pháp thuật, tại thủy tinh phủ văn giả trị. Nguyên tố thành tiễn liền biến thành trong chốc lát sự tình mà dùng phong lực cấu thành dây cũng càng là so ngưng kết nguyên tố mũi tên lại càng dễ pháp thuật, thủy tinh phủ văn cũng có thể để nó biến thành trong nháy mắt có thể hoàn thành pháp thuật mà cả hai một khi sáp nhập, cung tiện thủ y lực liền hoàn toàn không thể so sánh nổi, ma pháp như vậy tăng phúc tại không có thủy tinh phù văn xuất hiện thời điểm, bộ phận ma pháp thiên phú cao cực kỳ tinh linh cung tay cũng có thể làm đến, nhưng liền cần khá nhiều thời gian, hơn nữa cũng phải có tương đối ổn định hoàn cảnh. Nhưng thủy tinh phù văn duy trì đến đến từ phía sau, hai người này liền đều biến thành trong nháy mắt có thể hoàn thành tăng phúc. Khái niệm hoàn toàn bất đồng rồi, mà vẫn chỉ là cơ bản nhất tăng cường, thủy tinh phù văn chỗ dùng lớn nhất cuối cùng thể hiện ra đó chính là đem ma ẩn hòa cùng tiến thủ chặt chẽ kết hợp ở hết thảy. Kỳ thực chỉ cần nguyện ý ma kiếm sĩ cũng có thể chọn vẹn lợi dụng thủy tinh phù văn, nó có thể nhường vô số tinh linh không hoàn thành nguyên tố dung hợp liền trở thành ma kiếm sĩ, cái này đem cực lớn rút ngắn ma kiếm sĩ thành hình thời gian, bất quá không có nguyên tố dung hợp cũng liền tương đương hy sinh hết những thứ này ma kiếm sĩ tương lai. Y sư tu trước mặt chính là một phần của U ngữ gia tộc ma cung thủ đại đội. Ở mức Diệp gia tộc mặc dù nghiên cứu ra ma pháp thủy tinh phù văn, nhưng là dựa vào U ngũ gia tộc cũ thủ nhóm mới tạo thành ma cung thủ cái này mới phát nghề nghiệp, nghiêm nặng trên ý nghĩa tới nói ma cung thủ xuất hiện là một loại ngoài ý muốn, nhưng chính là cái này ngoài ý muốn xuất hiện minh chúng nhưng có người biến hình ủng hộ thánh nữ quân cấp tốc bị hung nữ cùng làm ngất diệp liên quân toàn diện khắc chế. Ma cung thủ thanh nhất sắc mặc bó sát người thuộc ra giáp kỳ thực thích hợp nhất ma cung thủ khôi giáp hẳn là thủy tinh giáp, chỉ bất quá thủy tinh giáp phí tổn không phải số lượng nhỏ, lấy hung nữ gia tộc thực lực căn bản không có khả năng cho ma cung thủ toàn bộ phân phối tiếp nước tinh hộ giáp trên đầu mang theo rộng lớn mũ trùm, có bên hung cắm đ đao, có có ở sau lưng luẩn lưới đao, trong tay lưu chuyển cung. Trên chân thống nhất một đôi bốt cao, có ý là ma cung thủ rõ ràng thủ, nhưng lại chỉ thấy được trong tay bọn họ cung, không thấy trên người bọn họ có bất kỳ mũi tên có cũng không có tên, đây là cái gì cùng tiến thủ. Mà cái kia cái gọi là cường cung càng là liền dây cung cũng không có, hơn nữa không lưng cạnh ngoài còn có mũi nhọn, cái này cùng hắn nói là dương cung, không bằng nói nó là trôi nửa tháng cung lưới đao, tay cầm ở chính giữa nửa tháng cung lưới đao. Yi Zitu nghi vấn rất nhanh đến mức đến rồi trả lời. Những cái kia ma cung thủ động tác nhanh vô cùng, rõ ràng là ra chỉ một loại nào đó ra tốc tăng thêm pháp thuật, bọn hắn tán thành thưa thất hai nhóm hàng ngang, tiếp đó đồng thời giơ lên trong tay cường cung, tiếp lấy bọn hắn một đạo hoàn toàn có nhỏ bé gió lốc tạo thành dây cung xuất hiện ở như nửa tháng cung lưới đao khom lưng bên trên. Sau một khắc những cung tiện thủ kia thế mà tay không kéo ra dài nhỏ gió lốc tạo thành dây cung, mà kéo ra dây cung trong náy mắt. Một cái đồng dạng từ phong nguyên tố tạo thành trong suốt dài mũi tên xuất hiện ở dây cung hòa cung thân ở giữa. Nguyên lai like không phải ma cung thủ không cần mũi tên hòa cung dây cung, mà là bọn hắn sẽ dùng ma pháp đến bổ sung những thứ này, cần thời điểm sinh ra mũi tên hòa cung dây cung, không cần thời điểm liền tán đi bọn chúng, như nửa tháng cung lưới đao không lưng có thể làm vũ khí cận chiến, ngược lại là rất toàn diện vũ khí. Bởi vì dây cung cùng mũi tên đều là do nguyên tố tạo thành, cho nên gió mũi tên rời dây cung thời điểm cũng không có nghĩa phổ thông cùng tiến như thế phát ra âm thành, nhưng mà một viên kia mai gió mũi tên uy lực nhưng là vừa xa phổ thông mũi tên. Bởi vì bọn chúng là phong nguyên tố tạo thành, cho nên phi hành trên không trung vết tích cũng không rõ ràng, Yitu cơ hồ không có nhìn thấy bọn chúng ý tích phi hành, ngoài mấy trăm thước mọc lên như rừng hình người một bá mà bắt đầu từng cái một nổ tung, những cái kia gió mũi tên cũng không phải chỉ là bắn thùng điên dám, mà là tại đánh chúng mục tiêu phía sau đột nhiên nổ tung, trực tiếp đánh bể bọn chúng. Yitu con người lập tức phóng đại, loại uy lực này vừa xa cùng tên từ hạ. Đây là chỉ có pháp sư mới có thể chế tạo sát thường, mà ở sau đó Sinh Ma cung thủ nhóm lần nữa hiện ra liễu tự mấy là thường, thôi còn bắn ra mấy cái nhỏ bé phong nhận đa trọng sạc kích, thôi còn bắn ra khống chế một phiến khu vực gió lốc sạc kích, còn có một cung bắn ra xuyên thấu mấy khối nham thạch phá giáp sạc kích. Yi Tu càng xem càng cảm thấy hưng phấn, đây là một cái mới tinh cường đại bên chủng, kết hợp pháp sư vi lực hòa cùng tay tính linh hoạt, hơn nữa còn có nhiều chức năng tính chất, rất có tiềm lực phát triển, cung chi ma cung thủ có thể so sánh mã xỉ ẩn dễ dàng buổi dưỡng, tối thiểu nhất giai đoạn hiện tại ma cung thủ so mã ẩn dễ dàng buổi dưỡng. Ma ma cung thủ phấn khích biểu diễn vẫn chưa hoàn thành, ngay tại mấy chục cái ma cung thủ thành công đem bọn hắn khu vực trung quanh đã biến thành vô số gió lốc trụ tàn phá bừa bãi thai khu lúc, tại đây trời nát thảo nguyên cùng trong đuổi đất những cái kia ma cung thủ đột nhiên biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng chỗ đặc biệt, cứ như vậy trực tiếp biến mất, biến mất ở trong không khí, chuẩn xác mà nói là biến mất ở trong gió. Ẩn thân thuật, pháp thuật này nghiêm ngặt ý nghĩa là quang nguyên tố pháp thuật, chỉ bất quá nó cần điều động nguyên tố cũng không nhiều, lại không cần dung hợp nguyên tố, cho nên sẽ sử dụng ẩn thân thuật pháp sư cũng không có. Ma ẩn thân thuật cũng không phải cái gì cao vô cùng cấp pháp thuật, rất nhiều thủ đoạn cũng có thể trinh sát hay là phá hư ẩn thân thuật hiệu quả. Bất quá xưa nay đều mà sĩ ẩn thi triển ẩn thân thuật, hơn nữa loại pháp thuật này bởi vì nó tính ngụy thủ, là rất khó bị gây cho người khác, cũng liền nói đồng dạng ẩn thân thuật đều là mình phóng thích cho mình, một cái tiến vào ẩn thân pháp sư, tác dụng là phi thường có hạn, nhưng một cái có thể ẩn thân cùng tiến thủ vậy thì khó mà nói, nhất là một cái có thể trong di động ngừng kết ma lực, lại có thể trong nháy mắt thi pháp tạo thành sức chiến đấu tiến thủ. Y lộ ra nụ cười, hắn nhìn về phía bên cạnh Y Light Tower, hai tay khép mở trong hai tay tuôn ra tiếng vỗ tay. Đắc sắc, ta có thể đoán được Ma cung thủ cường đại, nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh đến trình độ như thế, nó nên cùng Ma kiếm sĩ một dạng trở thành thánh tộc cơ sở chiến đấu nghề nghiệp. Ý địa Lệnh tướng quân, ngươi có thể sáng chế lính như thế loại, đối với thánh tộc chiến công không thể đo lường a. Thánh tử quá khen rồi, Ma cung thủ xuất hiện là bởi vì may mắn, chúng ta cũng không nghĩ đến ở mức diệp đưa tặng dùng để tăng thêm pháp sư thực lực thủy tinh phù văn hóa cùng tiến thủ kết hợp sẽ có kinh người như thế hiệu quả, đây đều là chữ thần phù hộ. Là ngươi nghĩ đến đem thủy tinh phù văn có ma pháp phú cùng tiến thủ đem kết hợp. Đúng vậy thánh tử, bất quá cũng có một số người trợ giúp. Ngay tại Lai Cách Tư Tháp trả lời đồng thời, Y Litu mắt nhưng là nhìn về phía một bên cách đó không xa đất trống, hắn có thể tình tưởng cảm thấy rất nhiều sóng ma lực động tính nơi đó hội tụ, quả nhiên trong chốc lát, trong không khí một hồi văn mèo, mười mấy tên ma cung thủ vô căn cứ hiện ra thân hình. Lai Cách Tư Tháp vốn là muốn lên phía trước cho Y Litu làm giới thiệu, có thể Y Litu lại phất tay ngăn hắn lại, Y Litu đi tới ma cung thủ trước mặt, ngăn lại những thứ này tính nhuệ cùng tiện thủ hình lễ, mở miệng câu đầu tiên thế mà không phải định dương khất lệ, mà là một vấn đề, giúp Tháp đem Thủy văn hóa cùng thủ tập hợp nhân là ai? Vấn đề như vậy để cho tại chỗ nhân tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhất là Eli Tư Tháp, sắc mặt hắn trắng bệnh biểu lộ trong kinh ngạc mang theo không hiểu, Thánh tử làm sao biết trước đây không phải mình thúc đẩy ma cung thủ xuất hiện, và làm sao biết chân chính thúc đẩy ma cung thủ người xuất hiện ngay tại những này ma cung thủ bên trong. Trong mắt kéo dài thời gian rất lâu, Eli Tu ánh mắt tại ma cung thủ trên mặt khác biệt lưu chuyển, cuối cùng dừng lại ở một cái hai tóc mai tóc dài từ hai phía trước rũ xuống tinh linh, không biết đạo vi thập sao Eli Tu từ nơi này tinh linh trên mặt thấy được một tia hảo hình đệ của mình. Bác cảnh quý tộc sau đó phế cái bóng, một dạng linh cốc, một dạng kiêu ngạo Không biết là bởi vì Yi Tu thời gian dài nhìn chăm chú còn là bởi vì sự thật, cái tiêu tinh linh đầu tiên là nhìn lướt qua bên cạnh Lai like Cách Tư Tháp, tiếp đó không lọt vào mắt cái sau ánh mắt bất thiện, nhấc chân chậm rãi hướng về phía trước đạp ra hai bước, "Tôn quý thánh tử, Ma Cung thủ, ả sở." "Gió ngữ." "Thưa ngài gửi lời chào." "Là người nhìn ra Thủy Tinh Phụ Văn Hóa Cung tiến thủ tổ hợp có thể bắn ra lực lượng khủng lỗ 6, ta chỉ có thể nói, ta là thánh tổ tư lịch sâu nhất Ma Cung thủ." trên mặt nổi lên nụ cười, "Rất tốt, chúng ta đơn độc tâm sự." "Thật tốt tâm sự." "Chưa xong con tiếp, RG412. Chương 400" Uy Hoàng đại sảnh, không, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là toàn bộ thấp nhân liên bang đối với Tinh Linh Hoàng đình đột nhiên gửi tới yêu cầu đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tinh Linh Hoàng đình lại muốn cầu tộc người lùn thực hiện viễn cổ minh ước, điều tất cả quân đội giao cho Hoàng đình chỉ huy, dùng để bình định và ức diệp gia tộc sức mạnh còn xuất lại. Như thế có thể nói là ngang ngược yêu cầu, nếu như là xuất từ thú nhân, cái kia còn có thể tính là bình thường, thế nhưng là xuất từ luôn luôn thanh cao kiêu ngạo Tinh Linh Hoàng đình, này liền thật sự là quá đột nhiên, hơn nữa quan trọng nhất là, ai còn nhớ kỹ viễn cổ minh ước là cái gì? băng vào trăm ngàn năm một chương văn thư liền muốn bây giờ chiếm giữ bị ngạn đại lục tất cả đã biết cạm khẩu người lùn túi đầu xương thần, còn muốn giao ra tất cả binh sĩ. Lúc nào tinh linh đều được chứng vọng tưởng người mắc bệnh. Đương nhiên cũng có bộ phận người lùn quan viên cho làn nên trợ giúp tinh linh hoàng đỉnh, coi như xa cũng không nói, tối thiểu nhất trước đây người lùn có thể ở loài người dưới sự đội giết sống sót, bao quát về sau đại quy mô gì chuyển tiến vào bị ngạn đại lục, cái này kỳ thực đều là bởi vì thành tộc trợ giúp. Không gì hơn cái này, thanh cũng không có tại người lùn nghị hội bên trong kéo dài bao lâu, cơ phần lớn người lùn lỏng tiếng cũng không lâm vào cái kia không liên quan đến mình chiến tranh càng không khả năng để ý tới Tinh Linh yêu cầu, còn có cái cái gì buồn cười Viễn Cổ Minh Nước. Bất quá cái này cũng không quan trọng, Tinh Linh Hoàng Đình đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, trước đó ngươi không tuân thủ Viễn Cổ Minh Nước, Hoàng Đình không quan tâm, cũng không có ai sẽ gọi ngươi, thậm chí sẽ không có người yêu cầu ngươi. Nhưng là bây giờ, Hoàng Đình có Iliatu, không, phải nói Iliatu có Liêu Hoàng Đình, ngươi không tuân thủ Viễn Cổ Minh Nước, vậy thì mời đầu của mình chặt đi xuống, bởi vì nếu như chính ngươi không làm như vậy, Hoàng Đình quân đội trở về hoàn thành nó. Hoàng Đình bằng tốc độ kinh người gây dựng khủng lỗ chinh phạt đội. Cơ hồ thánh hải tất cả cảng khẩu hạm truyền đều bị trưng dụng. Vô số thuyền bị tập trung ở lớn nhất 3 cái bến cảng bên trong, chỉ là chỉnh biên liền dùng hơn 10 ngày thời gian, tiếp đó chính là lớn lượng tàu vận tải truyền bắt đầu ở mỗi cái bến cảng trang bị hoàng đình quân đội, nghe nói leo lên hạm thuyền quân đội không chỉ là hoàng đình lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ quân đoàn, số lớn dũng binh cũng bị thuê, hơn nữa người biến hình cũng chính là hình thú người binh sĩ cũng xuất hiện ở lên. Hạm danh sách bên trong, Tinh linh viện Trinh hạm đội tổ kiến nhường người lồn cảm thấy khẩn trương, hoàng đình lần này xuất động cơ hồ là toàn bộ quân đội chính quy, hơn nữa còn có đại lượng hình thú người, những thứ này đổi mới xuất ra đầu tiên binh sĩ mặc dù còn chưa đủ cùng người lồn nghị hội tổng binh lực trong Nhưng mà nếu để cho bọn hắn đăng lục cái kia cũng tuyệt đối là một hồi thai họa thật lớn, phải biết người lồn quân đội đều là không có trải qua chiến đấu binh sĩ, mà không quản là Hoàng Đình binh sĩ vẫn là biến tính người binh sĩ, vậy cũng là bạch chiến tri sư. Mặc dù trải qua cũng là nội chiến, nhưng trải qua chiến tranh cũng không có trải qua chiến tranh vẫn có bản chất khác biệt. Thấp nhân liên bang tiến nhập cơ hồ chưa từng có từng tiến vào độ cao tình trạng dự bị, bọn hắn lập tức làm ra 3 loại quyết định, hạng thứ nhất, liên hệ trong thế giới mới những cái kia đối với Hoàng Đình lại ý đồ không tốt quý tộc thế lực, cổ động bọn hắn phát động nhằm vào Hoàng Đình chiến tranh, nhưng Hoàng Đình hậu phương sinh đầu đòi không thể chịu cố. Đệ nhị, liên hệ đại hoang nguyên lên thú nhân, hết khả năng tranh thủ ủng hộ của bọn hắn, mặc dù bởi vì hành khúc thị tộc đối với thú nhân lực ảnh hưởng cực mạnh. Cho nên hoang nguyên thú nhân ủng hộ người lùn khả năng không cao, nhưng mà tối thiểu nhất muốn ổn định bọn hắn, không phải vậy đồ chơi những thứ này ra xanh cùng ma nhóm từ phía sau tập kích người lùn thành thị. Hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được, trên cơ bản loại sự tình này nếu là phát sinh, người lùn kia căn bản cũng không cần lại đánh trực tiếp đầu hàng còn tốt chút. Đệ Tam cũng là trọng yếu nhất hơn nữa ngay mặt nhất quyết định, người lùn sắt giáp hạm đội toàn bộ từ mỗi cái đóng giữ khu vực hướng về uy hoàng đại sảnh càng tự do tự kết, chuẩn bị ra biển viễn chinh ở trên biển đánh tan tinh linh viễn trình hạm đội. Sắt giáp hạm cùng ma giới vũ trang một dạng cũng là người lùn ma giới học đỉnh phong nhất thành tựu, cũng là người lùn trong quân đội sức chiến đấu cường đại nhất ma giới trang bị. Sắt giáp hạm tên như ý nghĩa chính là dùng sắt thép tạo thành hạm thuyền, từ xưa đến nay đại lục phía trên hạm thuyền liền cũng là làm bằng gỗ, làm bằng sắt hạm thuyền nếu như không phải người lùn tạo ra, đó là căn bản không người sẽ tin tưởng độ vững, mà hắn đẹp cùng sức chiến đấu cũng liền có thể tưởng tượng được. Từ sắt giáp hạm hiện thế bắt đầu chính là lớn trên lục địa tất cả thế lực su chi nhược vụ đồ vật, chỉ là cùng ma giới vũ trang một dạng, sát giáp hạm chế tạo kỹ thuật là người lùn độ bảo mật cao nhất ma giới kỹ thuật một trong, cho nên bây giờ ngoại trừ người lùn, căn bản không có những người khác nắm giữ loại này có ưu thế tuyệt đối trên biển lợi khí. Kỳ thực chỉ là sắt giáp hạm đội khuyết thiếu thực chiến kiểm nghiệm, cho nên người lùn đối mặt tinh linh viễn trinh hạm đội mới có thể khẩn trương như vậy, nếu như người lùn nghĩ hội biết rõ, một chiếc sắt giáp hạm có thể nhẹ nhõm đánh bại gần hơn 10 chiếc phổ thông hạm lợi nói, bọn hắn có thể cũng sẽ không lại đem tinh linh hành động quân sự coi ra gì, bởi vì hoàng đình đối với người lùn chiến tranh hại dương là phải qua đường mà người sở hữu vô địch sắt giáp hạng người lùn, cơ hồ chẳng Khác nào là có quyền làm chủ trên biển. Tinh linh đối với người lùn tiên chiến chấn động toàn bộ đại lục, kể từ đệ nhị hoàng chiếu thiết lập sau đó tinh linh hoàng đỉnh cơ hồ cũng chưa có bất kỳ động tác lớn, nói khó nghe một điểm, nó có thể nói là hoàn toàn phai nhạt ra khỏi đại đa số người ánh mắt, lại thêm về sau mỗi cái quý tộc phân liệt, nói hoàng đỉnh chỉ còn trên danh nghĩa có thể có chút quá nhiều hơn phân, nhưng là không kém bao nhiêu. Mà gần nhất đầu tiên là danh xưng ám chi chết sáng tối chi chủ người thừa kế hiền tiếp đó cái này sạ vị vẫn là thánh tộc trệ không vô số năm vương miện thừa kế, mới nhậm chức thánh tử Nếu như chỉ chỉ là lưu lạc quân chủ quay về đây cũng là tính toán, mà liền tại thánh tử quay về không bao lâu, mang theo đánh bại phản nghịch làm ướp diệp chi uy hoàng đình, ngang tàng đồng phát bị ngạn đại lục, đây cũng là không thể coi thường động tác, tạm thời không nói trước trận chiến tranh này hoàng đình phải chăng có thể thắng, vẹn vẹn chính là chỗ này phần khí độ liền cho người kinh hãi, có thể liên lặng vô số năm hoàng đình quật khởi thời gian lại tới. Nếu như lúc này nhân loại đế quốc hoàng quyền không có hoàn toàn lưu lạc, vậy hoàng đế nhất định là muốn liên lạc với quốc tạo thành liên qua huyết thành, nói là trợ người lồn cũng tốt, là thừa cơ quét sạch dư nghiệt chi địa cũng tốt, nhất cử tiêu diệt tinh linh cái này tốc địch Nhưng vấn đề chính là hoàng đế bây giờ là cái thương thấu lòng, lao bà bị nhi tử giết chết toàn thế giới chỉ có rượu còn có ý nghĩa bi thảm lao đầu, trưởng quản hoàng vực Đề Thản Tư đang tiến hành nghênh nghênh liệt liệt độc tôn trùng thần tôn giáo trong vận động, đông cảnh thần thánh giáo đỉnh nỗ lực đem quốc gia đã biến thành thần quyền trên hết tôn giáo quốc gia, nam cảnh Minh Khắc Tư đại vương vội vàng đem chính mình không chết chi hoàn phát dương quang đại, bác cảnh nhưng là kiên định chứng. Thực lấy ý thì tu trước đây lưu lại quốc chính sách. Mà tây cảnh, tây cảnh ngược lại là không có cái gì đại sự, nhưng bọn hắn trước đây không lâu vừa cấp sạch Liêu hoàng vực, đề Thản Tư cũng chính là còn không có ổn định thần. Hắn một khi tích toàn đầy đủ lực lượng, thứ nhất liền phải cầm xỉ cổ mồ hôi khai đao phẫu thuật, thì càng không cần liên quân giết qua huyết sắc tường thành. Cho nên một câu đơn giản lời nói, nhân loại trừ quốc đều có đại sự của mình bận rộn nữa, ai cũng biết tinh linh cùng người luôn chiến tranh là một cái cơ hội, nhưng ai cũng đẳng không xuất thủ tới. Hoặc có lẽ là có thể rảnh tay người đều không có đầy đủ thực lực. Cho nên đối với trò trận chiến tranh này, thế giới loài người quan hệ chẳng khác gì là linh, trên thực tế y Lý Tu từng có qua tin nội dị tỉnh cầu Bắc cảnh quân sự hiệp trợ ý nghĩ, nhưng mà cuối cùng ý nghĩ này thánh nữ cùng với tất cả những người khác cố hết sức phản đối phía dưới, chết tử trong chứng nước. Nhân loại cùng tinh linh đang đoán giữa đây không phải là bình thường sâu, tuyệt không phải một chút hai cái có thể xảy ra. Mặc dù đại đa số người lùn đều biết sắt giáp hạm đội đối với tinh linh hạm đội trên căn bản là thắng dễ dàng, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ làm hoàn toàn chuẩn bị, nhất là Huy Hoàng đại sảnh, tất cả thành phòng toàn bộ tập trung ở dựa vào trải qua bến cảng khu chỗ, hơn nữa ngoại trừ nguyên bản thành phòng binh sĩ bên ngoài, còn động viên số lớn cư dân trong thành tạo thành tạm thời dân binh, toàn bộ đóng tại gặp phải tự do cảng phương hướng, tiếp đó cơ hồ mỗi ngày đều muốn diễn tập bên trên rất. Nhiều lần, liên sợ tinh linh thật sự đánh tới. Đây cũng không phải là bởi vì người lùn tham sống sợ chết, kỳ thực người lùn từ trong tính cách tới nói tuyệt không phải thứ tham sống sợ chết, tại đại nhất hoàng triều thời kỳ, sùng bái chế tạo chi thần cùng lòng đất tự nhân độ vợ có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, lại thêm bọn hắn tại chế tạo cùng kiến trúc phương diện tiên phú, nghiêm nghiêm là đại lục chủng tộc mạnh nhất một trong, đương nhiên này cũng là chỉ trước đây người lùn, có được tín ngưỡng cùng với kiện toàn thần thuật thể hệ tộc. Người lùn, mà bây giờ ở tại bị nạn đại lục duyên hải một đường các người lùn đã sớm di thất tiến ngưỡng của bọn họ, thần thuật tự nhiên cũng không rơi, thay vào đó đồng bộ phát triển ma giới học, cùng với phát đạt thương nghiệp bất quá mặc dù là như thế đại đa số người lùn thiên tính bên trên vẫn như cũ giữ vững cái kia đặc thủ nhiệt huyết cùng cố chấp. Phải biết những người này tiên tổ tại thời kỳ viết cổ, chỉ cần lòng đất cự nhân họ hét, bọn hắn liền sẽ mặc vào khôi giáp, mang lên sừng nó trụ, uống bán tiểu chi phía sau, hướng về phía địch nhân điên cùng hướng mà đi, mặc kệ địch nhân kia là thiên thần vẫn là ác ma, mặc kệ kết quả chiến đấu sống hay chết, mặc kệ chiến tranh cũng có thể hay không cướp đoạt nhà của bọn hắn, bọn hắn đều nghĩa vô phà cố. Người lùn đối với phòng thủ thành khẩn chương chỉ có một nguyên nhân, đó chính là huy hoàng đại sảnh đối với người lùn thật sự mà nói là quá là quan trọng. Bọn hắn không thể mất đi xinh đẹp này ra viên, mang đến tài sản to lớn thành phố hải cảng, bọn hắn thật vất vả mới tìm được liệu tự mình chủng tộc vị trí, thật vất vả mới thành lập mới văn minh, mà cùng một chỗ nghiêm nhiên cũng là lấy Huy Hoàng đại sảnh làm mệ tâm. Tại tinh linh hạm đội chính thức cách cản sau đó, Huy Hoàng đại sảnh liền tiến vào toàn diện giới nghiêm bên trong, thậm chí lần đầu tiên dừng lại tất cả viễn dương thương mại, cho tới bây giờ cũng là người người nhốn nháo cảng tự do, lần đầu tiên vắng lại xuống, tất cả không chính thức hạm thuyền cưỡng chế cách cảng, cảng tự do là hoàn toàn bị cải biến trở thành Huy Hoàng đại sảnh phong ngự tiền tiêu trấn địa, từng hàng người lồn đặt bí mật ma giới hỏa pháo bị bắt tất. Vỏ Sí đơn sơ tháp canh dựng đứng, bên trong mỗi cái đều có một cái giơ ống giò người lổn xuống tiếp thủ, mà càng nhiều mặt ma giới vũ trang, cả người nhìn qua giống như là bị khảm tiến vào một cái mẹ tổ lộ giống trong người lổn quân đội chủ lực, ma giới bộ binh trên mặt đất không ngừng tuần tra. Như vậy phòng ngự đừng nói là tinh linh hạm đội không đối phó được người lổn sắt dã hậu, chính là đối phó được, cũng đánh hạ không được Huy Hoàng đại sảnh, bất quá Yituto cho tới bây giờ cũng không dự định qua đánh hạ Huy Hoàng đại sảnh. Không, chuẩn xác mà nói là, YG2 cho tới bây giờ cũng không dự định tới lui tự do càng phương hướng đánh hạ Huy Hoàng đại sảnh. 413 chương 401 Uy Hoàng Đại sảnh mặt hướng Đại Hoang Nguyên phương hướng tường thành, ở đây vốn là mới là thành phòng binh sĩ chủ yếu phe phòng ngự hướng, bởi vì từ từ cảng bên kia biển phòng tuyến là từ hải quân cánh nổi, cho nên lục quân phòng ngự chủ lực đều ở đây cùng Đại Hoang Nguyên bàn giao trên tường thành, bất quá đó là tinh linh viễn chinh hạm đội trước khi lên đường, bây giờ Uy Hoàng Đại sảnh lực lượng phòng ngự đều tập trung ở từ từ cảng phương hướng, ngược lại là cùng đại. Hoang Nguyên phương hướng tường thành trở thành phòng thủ thành bạc lực nhiên, đội đẹp như trọng chính là, tại Đại tất cả nhân đã đạt thành hiệp Người lùn sẽ vì thú nhân mở giếng mỏ số lượng tăng lên nữa gấp đôi, tất cả thú nhân bộ lạc đều đưa lần này trong chiến tranh bạo chỉ tuyệt đối trung lập. Ban đêm, ánh trăng lạnh lẽo từ không trung bay là tả xuống, cho tất cả cùng một chỗ đều che phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt màu trắng, mặt hướng đại hoang nguyên huy hoàng đại sảnh tường thành, có thật dày bất tưởng, thành hình vòng mặt lo hướng về phía trước, trên tường thành nguyên bản giăng đầy phòng ngự ma giới toàn bộ đều bị rỡ xuống đồng thời đem đến từ từ cảng phương diện trên tường thành, mà phía trên kia phòng người lùn xuống thủ cũng súc giảm 23, mặc dù trên tường thành vẫn là đèn đốt sáng. Trưng, liên phía dưới tường thành đều chắc cái ma pháp chiếu sáng công cụ Nhưng nơi này lực lượng phòng ngự nhưng là hoàn toàn phối hợp không hơn mặt này thành tựu quy mô. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chỉ nghe thấy trên không chuyển đến một hồi tiếng thét, tiếp đó trên tường thành người lồn xuống kiếp thủ nhóm nhìn thấy nơi xa cơ hồ có thể nói là cuối tầm mắt, mấy cái hỏa cầu thật lớn từ trên mặt đất hướng về trên không chậm rãi dâng lên, giống như là lại nhiều mấy vầng trăng sáng dâng lên một hỗn dạng. Xuống tiếp thủ nhóm mê mang đại khái 3 giây, tiếp đó toàn bộ trên tường thành cảnh báo đại tác, trên tường thành người lồn theo quân pháp sư môn lập tức bắt đầu cách làm lên ma ngữ vòng phòng hộ, bất quá liền điểm ấy pháp sư chế tạo ra vòng bảo hộ, là không thể nào phòng ngự ở những cái kia hỏa cầu khổng lồ. Đó là mấy chục cái pháp sư đoàn hợp lực phóng thích ra tổ hợp pháp thuật, muốn hoàn mỹ phòng ngự mấy cái này hỏa cầu, vậy thì nhất định phải là nằm ở uy hoàng đại sảnh người luôn. Pháp sư đoàn muốn chống lên thành thị vòng phòng hộ. Trên tường thành quân coi giữ trước tiên liên hệ trận địa ở vào pháp sư tháp uy hoàng đại sảnh phòng thủ thành người lồn pháp sư đoàn, trên thực tế căn cứ vào khẩn cấp dự án, chỉ cần trên tường thành cảnh báo vang lên, không cần đạt được bất kỳ cụ thể thông báo, pháp sư đoàn đều phải đầu tiên là thời gian dâng lên thành thị vòng phòng hộ, lần này pháp sư đoàn cũng là dự định làm như vậy, nhưng vấn đề là, bọn hắn bây giờ không có thời gian phóng thích thành thị vòng phòng hộ. Trên tường thành cảnh báo vang lên phía trước Pháp sư tháp ngoại vi. Hoàn toàn trong suốt gió mũi tiên phi nhanh mà tới, tất cả pháp sư tháp gác cổng gần như đồng thời chúng tên, lực cùng cổ bị mở ra lô máu bọn hắn, nhao nhao từ cương vị của mình ngược lại xuống, ngay sau đó cơ hồ trăm tên cầm trong tay cung lưới đao trùng cùng, đầy người thủy tinh hộ giáp đầu đội rộng lớn đều mũ trùng tinh nhuệ chiến sĩ từ chỗ ẩn thân xung ra, bọn hắn hiện thân phía sau trước tiên lập tức toàn thân tia sáng một hồi và mẹo, tất cả mọi người bao quát đều biến mất lại đến trong. Không khí. Những người này không thể nghi ngờ chính là Ma cung thủ, Yitu chỉnh biên tăng cường phía sau Ma cung thủ lại đội Bọn hắn sớm tại Tinh Linh Viễn Trinh Hạm đội còn không có khởi hành thời điểm liền đã toàn bộ xâm nhập vào Huy Hoàng Đại sảnh ở trong, bọn hắn lấy được mệnh lệnh vô cùng đơn giản, tiếp cận ma pháp tháp công kích tập kích pháp sư đoàn, để bọn hắn không có không thể tối thiểu nhất là không thể kịp thời dâng lên thành thị vòng phòng hộ, cam đoan chủ lực kế hoạch công kích thuận lợi thi. Hành. Ma cung thủ nhóm người mặc dù đều ẩn hình nhưng dưới chân di động cùng trong tay công kích nhưng là một khắc cũng không có dừng qua, cứ việc mỗi lần công kích đều sẽ để cho bọn họ ẩn thân hiệu quả gián đoạn, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền sẽ lại lần nữa tiến vào ẩn thân, số lớn gió mũi tên bắn ra, thu hoạch từng cái lâm vào trong lúc đối rối thủ vệ. Ma công thủ công kích là phi thường tính đa dạng, có người bắn ra từng cái gió lốc kiểm chế lại trùng quanh thủ vệ hành động, mà có như là, trưng công thời gian giải thi pháp, tiếp đó sử dụng một đạo có mãnh liệt bạo phá tính chất gió mũi tên, một tiễn liền có thể đem một dãy nhà nổ nát hơn phân nửa. Ma cung thủ trạng thái ẩn thân cho những thứ này thủ vệ mang đến khó nhiễu cực lớn, kỳ thực chỉ cần tùy tiện một cái pháp sư, đều có thể dễ dàng thông qua sóng ma lực động hai cảm ứng được ẩn thân ma cung thủ vị trí, hoặc không phải pháp sư chính là ma kiếm sĩ cũng có thể nhượng ẩn thân mất đi hiệu lực, chỉ cần là có ma pháp chủ người đều có thể rõ ràng cảm thấy ma công thủ vị trí có thể hỏi để chính là ở những thứ này, pháp sư Tháp Thủ vệ cũng không có ma pháp cơ sở, bọn hắn sử dụng ma. Giới là thuận buồn xuôi gió, bất kể là súng kiếp vẫn là ma giới vũ trang, nhưng đối với ma pháp bọn hắn lại có thể nói là rốt đặc cắn mai. Cho nên Thủ vệ cũng không thể phát hiện dấu tại trong gió ma cung thủ, bọn hắn chỉ có thể hốt hoàng bằng vào cảm giác lung tung sử dụng súng kiếp xạ kích, mà có nghiêm cẩn kế hoạch ma cung thủ nhóm, đương nhiên sẽ không bị công kích như vậy gây thương tích hại, công kích của bọn họ phương hướng có mấy cái, hơn nữa đội hình tương đương phân tán. Cho nên chỉ có thể nhìn thấy vô số gió mũi tên từ đủ loại đủ kiểu góc độ bắn chung cái này đến cái khác thủ vệ địch nhân nhanh chóng bị quét sạch mà lúc này đại hai pháp sư đoàn thành viên cũng nhau nhau phản ứng lại trong bọn họ phần lớn người rời đi nhà ở của mình gia nhập vào run dậy đấu bên trong mà đồng thời ma Pháp tháp ma pháp cảnh báo cũng thành công phát ra mà sĩ ẩn đối với ma cung thủ vẫn có nhất định trong đối tính bọn hắn cũng có đa dạng công kích từ xa thủ đoạn hơn nữa ma cung thủ ẩn thân đối bọn hắn tới nói chút nào ý nghĩa cũng không có nhưng ma cung thủ công kích là sớm đã kế hoạch bọn hắn chuyên môn cũng có một mực bảoì trạng thái ẩn thân chiến đấu tiểu tổ khống chế ma pháptháp chung quanh tất cả được cao Chỉ cần có pháp sư xuất hiện bọn hắn liền sẽ trước tiên lọt vào cung thủ tập kích công kích, còn rất nhiều chiến đấu tiểu tổ là một. Mới cẩn thân hướng về pháp sư tháp khu dân cư lột tiến, người lùn các pháp sư phần lớn cũng là trong giấc mộng đánh thức, cũng là từ khu rừng chân tuân ra, vừa vẫn lắp đặt đột kích ma cung thủ hình cung cung lưới đao. Trong bọn họ rất nhiều người đối với xảy ra chuyện gì đều không phải hết sức rõ ràng, liền đã chết tại gió mũi tên hoặc cung lưới đao phía dưới. Số lớn mà sĩ ẩn vừa xuất hiện liền bị trong nháy mắt tiêu diệt, mà ma cung thủ lại cũng không chỉ là chiếm giữ điểm cao công kích từ xa mà thôi, ma cung thủ chủ lực ở tại bọn hắn đội trưởng dẫn đầu dưới một khắc cũng không có dừng qua hướng ma pháp pháp đột kích. A Sở chụp lấy nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn xong không khoảng cáo gió lốc dây cung ngón tay đưa tới, cánh tay giải trong suốt gió mũi tên bắn nhanh ra như điện, cơ hội chính là nhìn thấy gió mũi tên rời dây cung trong nháy mắt, nó đã xuyên qua nơi xa một cái người lồn thủ vệ của họng, tiếp đó gió mũi tên bạo tán thành phong nguyên tố toàn bộ xé ra hỏa thương thủ cổ, lập lây đậm nợ Đánh chết địch nhân sau đó Ạ Sơ đạo dũng nhiên ngang qua không lường, cánh tay giũa ra người cũng hoàn thành một cái xoay tròn, khom lưng bên ngoài phong nhận lênh lế tại một cái ma giới chiến sĩ trên thân chế tạo ra vết thương thật lớn, tiếp đó Ạ Sơ cả người một cái hơi nhảy, ngay tại hai chân cách mặt đất trong nháy mắt sức gió trợ giúp hắn hoàn thành một cái lưng ngang, vừa vặn né qua một cái ma giới vũ trang đâm thành mũi nhọn, tiếp lấy hơn người hoàn thành Ạ Sơ cùng trong tay lưới dao một cái. Hoành trảm, không nghiêng lệch ở giữa thao tác ma giới vũ trang người lùn cổ. To lớn ma giới vũ trang nhìn qua giống như là một cái một người nửa cao mễ tội lộ giống, mà thao túm ảnh hình người, người lùn liền trui ở nơi này ảnh hình người ngực. Đại bộ phận cơ thể đều bị kim loại che chắn, chỉ lộ ra đầu người ở bên ngoài để mà quan sát, dưới tình huống như vậy muốn một đao chém chúng người thao túng cổ, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mà ạ Sở dĩ nhiên không phải người bình thường, ngoại trừ tại trở thành ma cung thủ phía trước, hắn không trải qua tiến thuật siêu quần, đối với ám sắt cùng truy thủ luận lưỡi đao nửa tháng lưỡi đao đều vô cùng có mắt. Tại chém xuống ma giới người thao túng đầu người sau đó, ạ Sở quay người hoàn thành một cái bước lện ngắn, tiếp đó quỳ một chân trên đất lại lần nữa giương cung, tinh tế gió lốc tạo thành dây cung cùng nửa trong suất gió mũi tên cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Ạ Sơ duy trì dương cung tư thế cứ như vậy rằng có xuống, đây cũng không phải là ma cung thủ tại bảy tạo hình, hắn kỳ thực là tại mặc niệm chú ngữ, lúc này còn lại ma cung thủ nhao nhao tự giác bắt đầu hiểm hộ đội trưởng của mình, mau lẹ. Hiệu quả đánh giết mấy tên tất cả tính toán nhào về phía Ạ Sơ nhân, ước chừng qua gần như 10 giây thời gian, gió mũi tên thấu khoảng không mà ra, tiếp đó vô cùng thần kỳ gió mũi tên trên không trung một hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16, cái cuối cùng gió mũi tên thế mà đã biến thành một mảnh gió mũi tên, từ giữa không trung ưu tiên xuống. Khoản rơi vào phía trước cách đó không xa ma pháp tháp cửa ra vào, canh giữ ở nơi đó mấy cái ma giới vũ trang cùng một đám xung kích. Thủ, lập tức bị cùng nhau bắn tới, nằm một chỗ. Số lớn tiên huyết lập tức nhộm dần tiến đá mặt đất. Mà lúc này, ạ Sở chung quanh hai cái ma cung thủ cũng là đồng thời bắn ra một cái gió mũi tên, hai cái này gió mũi tên rơi vào ma pháp tháp lầu dân tác dụng, tại vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất thời điểm liền trắng thành hai người eo thật thu gió lốc, lập tức đem phụ cận số lớn người lồn thủ vệ hướng về gió lốc trung tâm hút đi. Mà lúc này đã sớm chuẩn bị xong, số lớn ma cung thủ nhau nhau hướng về kia một số người bị gió lốc hấp dẫn thủ vệ tập trung hỏa lực. Những thứ này đột nhiên bị dẫn dắt lâm vào kinh ngạc người lùn lập tức đã biến thành vô số gió mũi tên mục tiêu, trong khoảnh khắc liền thành đầy người nổi lên con nhím, mà ma cung thủ cũng không có bởi vì như thế liền dừng tay, tại ạ sờ một tiếng ngắn ngửi triệu hắn phía dưới, số lớn tiến thủ tụ tập đến rồi chung quanh hắn, bọn hắn biểu hiện vừa có tố chất, tại. Đội trường bên cạnh hoặc ngồi xổm hoặc đứng xếp thành ba hàng, tiếp đó mọi người đồng loạt dương cung, cuối cùng lại theo ạ sơ một mệnh lệnh, ba hàng cung tiến thủ đồng thời bung ra dây cung, số lớn gió mũi tên tạo thành dày đặc tiến trận, bởi vì tất cả ma cung thủ đều áp dụng chính là bắn thẳng đến, tất cả tiến trận quý tích hành vô cùng bình đẳng. Dựng lên mục tiêu vô cùng trả minh tiền chính là ma pháp tháp lối vào đại môn. Gần như 10 cái gió mũi tên nhẹ nhọn đánh bể cái kia thật dày khảm sắt đại môn, mà liền tại những cái kia tan vỡ khối gỗ còn không có hoàn toàn rơi xuống đất thời điểm, hạ sở trung quanh ma cung thủ đợt thứ 2 tể xạ đã thả ra, tiếp theo chính là đợt thứ 3, đợt thứ 4, vô số dây đặc gió mũi tên một rõ ràng pháp sư tháp phía sau cửa không gian, đợi đến thị lực có thể thông xem nơi đó thời điểm, có khả năng thấy chỉ là mặt đất cùng trên vách tường vô số cái hố, còn có đại lượng người lồn thủ vệ. Thi thể cùng với đá vụn cùng bụi đất phá sạch ma pháp tháp, phá hủy tất cả thể rắn ma pháp trận, thi hành thánh tử ý chí. Là 414 chương 402, ma cung thủ nhóm bắt đầu công kích ma pháp tháp thời điểm chính là y tu chủ lực bộ đội bắt đầu thời điểm công thành, cũng chính là cái kia mấy cái to lớn nguyên tố công kích đoàn từ đằng xa bay lên không thời điểm. Cho nên rất rõ ràng, người lồn pháp sư đoàn căn bản là không có cách kịp thời chống lên vòng bảo hộ, bởi vì bọn hắn đang tại gặp công kích mãnh liệt, ngay cả mình tính mệnh còn khó đảm bảo thì càng không cần phải nói tiến vào ma pháp tháp tiến hành tổ hợp ma pháp thi triển. Trên trời mấy cái kiếp như trang hiện ra một dạng hỏa cầu vẽ lấy thật cao đường vòng cung, từ không trung cực chuẩn rơi vào rộng lớn thành tường thật dày phía trên, cao cấp tổ hợp công kích pháp sư lực sát thương tại không có vòng phòng hộ bảo vệ trên tường thành cơ hồ hoàn mỹ hiện ra, những thứ này hỏa cầu cũng không phải đơn thuần hỏa nguyên tố tạo thành, hành tâm của nó là nham thạch, ngoại vi bọc lấy nồng nặc hỏa diễm. Kịch liệt lập tức xảy ra, tường thành bị rã ra lỗ hổng, mà bọc lấy ngọn lửa nham thạch cầu thì hoàn toàn tán loạn ra, rải rác đến toàn bộ trên thành. Nhiệt độ cao cùng nổ tung lập tức làm cho cả trên tường thành tụ họp người lùn quân bảo vệ thành gặp đại ương, trong khoảnh khắc số lượng thương vong liền thẳng bước mấy ngàn, mà chút hỏa cầu cũng không phải ma pháp công kích trọng điểm. Yitu lần này bỏ ra bó lớn thời gian, đem hoàng đỉnh dưới trướng, cơ hồ tất cả tinh nhuệ pháp sư đoàn đều. Điều tất tới, tuyệt không phải chỉ vì chút thủ đoạn này, rất nhanh mãnh liệt trí cực ma pháp ba động bắt đầu xuất hiện, bởi vì hai quân khoảng cách cách nhau rất xa, người lùn chỉ có thể nhìn thấy nơi xa xuất hiện mấy cái lơ lửng mơ hồ thân hình, rất rõ ràng là địch nhân phóng thích tổ hợp ma pháp dẫn đạo pháp sư tại lơ lửng cách làm. Mà lúc này đây trên mặt đất cũng đột nhiên xuất hiện mạng lớn đang di động bóng đen. Có kinh nghiệm quân nhân đều có thể nhìn ra được đây là địch quân xa xa tại hướng về tường thành vận động, dưới tình huống bình thường pháp sư trận địa cũng sẽ không thiết trí tại quá mức địa phương xa. Bởi vì qua khoảng cách xa sẽ dẫn đến đại đa số công kích pháp thuật không cách nào thuận lợi thi triển, thế nhưng là lần này uy tu thủ hạ chính là ma pháp lực lượng thật sự là quá mức dư thừa, rồi giao đến hoàn toàn có thể coi nhẹ khoảng cách hạn chế, đem pháp sư trận địa thiết trí tại người lùn quân bảo vệ thành cuối tầm mắt. Ai bảo tinh linh mà xỉ ẩn nhiều đây, phải biết bất kỳ một cái nào tinh linh đều có thiên phú trở thành ma ẩn, tại thế giới bộ kẽ bên trong vĩnh viễn cận chiến đơn vị so ma xỉ ẩn càng khó thu được. Mà bởi vì pháp sư trận địa vị trí xa, cho nên bộ binh vị trí cũng không thể gần, không phải vậy liền sẽ bạo lộ quân tỉnh, mất đi chiến cơ. Bất quá trong khoảng cách qua xa là tuyệt đối đáng giá, bởi vì các ma pháp sư sẽ hung hăng hủy hoại không có vòng phòng hộ đám địch nhân, làm sóng ma lực động mãnh liệt đến mức tận cùng thời điểm. Người lồn quân bảo vệ thành nọ phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là bọn họ mặt đất dưới chân, không chính xác nói là phía dưới tường thành mặt đất, bắt đầu hướng về hai bên nứt ra. Đơn giản chính là đại địa giạn nứt. Mà khe hở khoảng thật tốt không lệch liền tại thành đang phía dưới, đây là khái niệm gì? Đây quả thực có thể nói là sự đả kích mang tính chất hủy diện, trên tường thành thấp nhân chiến sĩ nhất tề rít gào lên, bọn hắn hoàng sợ. Bọn hắn không hiểu, vì cái gì địch nhân ma pháp lực lượng cường đại như thế, sẽ rách đại địa đây là đỉnh cấp nguyên tố pháp thuật cùng được xưng là cầm chú siêu dai ma pháp chỉ có cách xa một bước. Còn có vì cái gì trong pháp sư tháp pháp sư đoàn không có dâng lên thành thị vòng phòng hộ, trên tường thành dự cảnh đã phát ra thời gian dài như vậy. Vì cái gì thành thị vòng phòng hộ còn không có dâng lên. Bất kể là hoàng sợ cũng tốt không hiểu cũng tốt Này cũng không có ý nghĩa, bởi vì người lùn thành tường cơ hồ 60% tiếp cận 70% bộ phận đều toàn bộ rơi vào trên mặt đất khe hở. Cái tia thật dày hòn đá với tường, cùng với phía trên người lùn binh sĩ khí cùng nhau rơi vào cái kia đen thui trong cái khe, mà còn không đợi những thứ này thấp nhân chiến sĩ nhóm hai mắt hoàn toàn mất đi tia sáng, một kiện khác chuyện kinh khủng xảy ra lần nữa, vậy thì trên mặt đất khe hở, chiếm đoạt một giai đoạn thành tường vô số người lùn khe hở, bắt đầu chậm rãi khép lại. Giống như là ăn trán che sinh mạng cửa địa ngục giống như chậm rãi Tất cả khe hở xung quanh may mắn thoát khỏi tai nạn người lùn binh sĩ giống như là nổi điên một dạng phong tới khe hở, muốn đem bên trong chiến hữu từ trong cứu ra, đáng tiếc người bọn hắn một cái cũng không cứu được, ngược lại đầm đặc tiên huyết bị khép lại khe hở để ép đi ra, từ trong cái khe lao ngược lên trên, giống như là buổi chiều công viên trong ao đột nhiên dâng lên suối phun, mang theo kinh ngạc, mang theo kinh diễm. Chỉ bất quá suối phun phún ra là trắng tinh thủy, mà trong cái khe phún ra là đậm dực rỡ huyết. Người lùn trong binh lính không thiếu dung man kiên nghị người, có thể chuỗi này đã kích vẫn như cũng để bọn hắn cơ hội thủ độ phải biết đã trải qua như thế vì diệt tính chất đặc kích, nhưng là liền địch nhân bộ dáng cũng không thấy, cái này đánh là cái gì trận chiến? Mà đúng lúc này, từng cái sát thép chiến trận đã chậm rãi tới gần tàn phá tường thành, những binh lính này tốc độ thật nhanh, đến mức vì cam đoan tốc độ trận hình thậm chí đều có chút tán loạn, nhưng cái này cũng không hề quan trọng những thứ này, người mặc trọng giáp tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ, vốn cũng không phải là phải lấy chiến trận chiến đấu. Đột nhiên, một tiếng thu cùng to rõ ràng thú nhân ngữ vang vọng dơ không trùng dạ tưởng nhớ hài tử, anh dũng chết trận A3. Giống như đột nhiên đã mất đi đập răng hà, Tất cả thú nhân chiến sĩ bộc phát ra tràn ngập cường gia thậm chí mang theo mấy phần điên cuồng gắt gét, trận hình hoàn toàn tản ra, giống như một đầu linh bánh thu đồng dạng sông thẳng nghĩ nhi hoàng đại sảnh phương hướng. Mà cơ hội là vì làm nổi bật thú nhân xung kích, vị trí hơi lọt đáy tinh linh binh sĩ nhất để mở ra trường cung, trong nháy mắt giống như mây đen một dạng mũi tên đằng không mà lên, đường vòng cung vượt qua trước mặt súng phong thú nhân, hướng về người lùn đã có thể nói là giải tán trận tuyến rơi đi, lúc này người lùn tất cả lực chú ý đều tập trung ở những cái kia báo táp mà đến toàn thân trọng giáp thú nhân trên hần, căn bản không chú ý tới trên trời hạ xuống mưa tên, cho nên trong chốc một, bọn người ngưỡng ma phiên. Mà liên tại đầy trời mưa tên bên trong, số đổ tường thành phía trước thú nhân tới sát. Thú nhân là từ xưa đến nay tất cả đại lục trong chủng tộc nhất là năng chinh chiến chiến, nhân loại tại chiến lực không có bị chiến thần sáng tạo ra phía trước, căn bản cũng không phải là thú nhân địch, thú nhân trời sinh, cơ sở sức chiến đấu cũng có thể cung cấp thấp chiến lực chiến sĩ bất phân thắng bại, bị tắt mãn chúc phúc qua dũng sĩ, thì càng không cần nói, tát mãn chúc phúc có thể nhường dũng sĩ toàn diện tư chất nhận được tăng cường, thậm chí có thể tự phát cùng hóa, hơn nữa tại cùng. Hóa bên trong trì thần trí, vô hạn độ phát huy sức mạnh, trước đây nếu như không phải là bởi vì chiến lực phổ cấp độ cao, nhân loại nhân khẩu lại nhiều lại thêm chiến thần cái này thiên chi tiêu tử, bác địa nhân là không thể nào chiến thắng thú nhân hoàn thành độc lập. Lần này đảm nhiệm xuất ra đầu tiên xung phong thú nhân chiến sĩ cũng là thành nhất sắc hành khúc thú nhân, bọn họ là hành khúc thị tộc duy nhất tại cánh đồng hoang binh sĩ, đương nhiên cũng là thực lực tổng hợp mạnh mẽ nhất thú nhân chiến đội, dù sao hoang nguyên thú nhân trình độ văn minh là không thể cùng hành khúc thú nhân so sánh, chi này hành khúc thú nhân chiến đội toàn bộ từ tiếp thụ qua tất mãn chúc phúc dũng sĩ tạo thành, mỗi người cũng có thể tự chủ quần hóa, hai mắt biến thành đỏ. Thâm điểm sáng Trong tay chiến phủ hoặc trọng truy vũ động giống như một trận cuồng phong, một cái phía trước vọt có thể nhảy ra mấy mét xa, mặt chống lại bọn họ người lùn, hạ chàng chỉ có một đó chính là bị xoắn thành khối vụn. Đừng nói người lùn bây giờ bởi vì thành tường đổ sụp đã tâm lý phòng tuyến gần như sụp đổ, ngay tại lúc này người lùn toàn bộ sĩ khí dâng cao, bọn hắn cũng không khả năng là tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ đối thủ. Hành khúc thú nhân từng cái giống như kim loại thành lũy đồng dạng tại người lùn bên trong mạnh mẽ đâm tới, cho dù là đối đầu đồng dạng kim loại che thận ma giới vũ trang bọn hắn cũng không hề yếu, cái kia cực lớn vũ khí khủng bố thưởng thưởng nhất kích liền đánh tan có thể đem địch nhân đánh phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ chiến trường phía trên chỉ cần có thú nhân chiến sĩ trổ thì có bể tan thành người lổn thi thể. Hàng khúc thú nhân chiến đội giống như lưới dao sắc bén nhẹ nhõm cắt tường thành một đường còn sót lại người lổn binh sĩ, tiếp đó càng nhiều hoang nguyên thú nhân binh sĩ bổ khuyết đi vào, rất nhanh toàn bộ tường thành nhất tuyến liền hoàn toàn bị hoàn toàn đã không chế. Bởi vì lần chiến đấu này tính trả thù, y tu bộ đội bên trong căn bản không có kỵ binh, công kích binh sĩ toàn bộ là bộ binh đội hình, cho nên đã khống chế tường thành nhất tuyến sau đó, binh sĩ căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, tất cả thú nhân bộ binh giống như là nộ trào một dạng tuân gia tiến vào huy hoàng thành khu. Ngồi ở A-Liu-Tư trên lưng Y-Zi-Tu từ tùy hành pháp sư viên thị trong thủy tình cầu rõ ràng đem toàn bộ chiến sự để ở trong mắt, hắn lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp đó mở miệng nói, mệnh lệnh lai like cách tư tháp, nhường hắn đem hoàng đỉnh binh sĩ tụ tập lại, dựa theo kế hoạch đi tập kích những cái kia mục tiêu trọng yếu, người lùn binh sĩ toàn bộ tập trung ở cảng tự do nhất tuyến, bên này tường thành vừa vỡ, vỡ, bọn hắn tất nhiên sẽ hồi viên, mà bộ đội của chúng ta nhưng là hướng về thành khu thiên phát này. Vừa đến vừa đi ở giữa song phương binh sĩ tất nhiên tại thành trong vùng va chạm, cũng liền nói chiến đấu chủ đề lại biến thành chiến đấu trên đường phố, người lồn súng tiếp cùng ma giới cực kỳ sắp bén, nhất là tại chiến đấu trên đường phố bên trong, chỉ có thú nhân có thể chống lại, bộ đội của chúng ta nếu như một khi bày ra chiến đấu trên đường phố thương vong nhất định thảm trọng. Cho nên hết thể đều phải nghiêm ngặt dựa theo ta kế hoạch tác chiến. Trong nội thành diện tích lớn chiến đấu trên đường phố phải hoàn toàn giao cho thú nhân dũng sĩ là. Ngoài ra để cho huyết thủ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng giết đi vào. Là, y tu mệnh lệnh thứ nhất, là chuyên môn lính liên lạc phi kỵ đi thông báo, mà hắn đệ nhị mệnh lệnh nhưng là một cái cận vệ quay đầu ngựa, tiếp đó đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông, mà cơ hội là đồng thời cận vệ trước mặt rậm rạp trắng chít phương trận thành viên cùng nhau rút kiếm nơi tay. Sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, đây chính là huyết thủ, cũng chính là bí thuật chiến sĩ, tà pháp chiến sĩ, y Yitu duy nhất từ Bắc cảnh đưa đến tân thế giới ma kiếm sĩ binh sĩ, nhưng là bây giờ huyết thủ binh sĩ không hề chỉ là những cái kia đến từ Bắc địa ma kiếm sĩ, càng nhiều cũng là hoàng đỉnh trì hạ nhân loại, dị tộc luật nghĩa vụ quân sự độ phổ biến sau đó hoàng Đình xuất hiện nhóm lớn lính mới, nhưng lính mới này bên trong tuyệt đại bộ phận cũng là nhân loại, bọn hắn đều bị cương chế yêu cầu học tập tà pháp thuật trở thành huyết thủ, mà cơ hội tất cả lính mới đều bị Yitou mang đến bị ngạn đại lục, những bộ đội này cần rèn luyện, mà có cái gì so chiến tranh càng có thể rèn luyện bộ đội đâu. Không chỉ có thú nhân nhận vay tinh nhuệ chiến lực, bị ngạn đại lục cũng hoàn toàn không cần hoàng đỉnh tinh nhuệ chiến đội, bất quá không cần cũng không phải Yitou không có điều tới bộ đội tinh nhuệ căn bản nguyên nhân, lưu lại tinh nhuệ chiến đội cùng người biến hình binh sĩ hành khúc thú nhân chủ lực cùng một chỗ thủ vệ hoàng đỉnh thổ, để phòng quý tộc thế lực thừa loạn tập kích hoàng mới là căn bản nguyên nhân. Địch nhân không chỉ có riêng chỉ là người lùn A415. Chương 403 Uy Hoàng Đại Sảnh hôm nay cùng Dị Vọng Ban đêm đều vô cùng khác biệt, toàn bộ thành phố Hoàn Toàn Lâm vào trong chiến loạn, lúc bắt đầu thời điểm còn tốt, người lùn cùng thú nhân đại bộ đội tại thành trong vùng 7 ra tuyệt đối chiến đấu khốc liệt, Uy Hoàng Đại Sảnh cái kia phồn hoa diện tích to lớn thành khu hoàn toàn biến thành một đài to lớn say thì cực, vốn là bất kể là tại tố chất bên trên vẫn là về số lượng thú nhân này hẳn là tuyệt đối áp chế người lùn, đã mất đi thành. Tương ưu thế, người lùn quân đội nhìn thế nào cũng không giống là có thể đánh bại thú nhân dáng vẻ, nhưng làm chiến đấu mở ra hoàn toàn sau đó, Trận đấu trên đường phố bên trong thú nhân súng tiếp cùng ma giới hiện ra vượt mức bình thường sức chiến đấu, đủ loại nổ tung cùng hỏa thương xạ kích cho thú nhân mang đến tương đối thương vong, đều cho là súng tiếp uy lực lớn nhất là trung viễn trình Iritou bọn người phạm vào một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng, một cái tiếp thủ qua tắt mãn chúc phúc thú. Nhân dũng sĩ đương nhiên là không sợ hỏa thương uy lực, nhưng cũng không phải mỗi cái tham chiến thú nhân này tiếp thụ qua tắt mãn chúc phúc, mà người lùn binh sĩ người người đều có một cây súng tiếp, vút vút vút. Cũng may thời khắc chú ý chiến cuộc kịp thời phát hiện điểm này, tại thú nhân thương vong còn không tính lớn thời điểm kịp thời làm ra điều chỉnh. Tất cả binh sĩ toàn bộ tham gia đến chiến đấu trên đường phố bên trong, tiếp đó binh sĩ toàn bộ thu nạp, lấy trăm người làm đơn vị vận động, hơn nữa đem binh lực tập trung lại từng cái thành khu vận động. Dạng này có thể phát huy đầy đủ nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn song không quảng cáo công thành phương binh lực thượng lưu thế, rất nhanh trong nội thành liền chia làm người lồn khu khống chế cùng hoàng đỉnh quân khu khống chế, giải giác hỗn loạn chiến đấu trên đường phố xung đột là biến mất, thế nhưng là quy mô tính chất va chạm nhưng là không thể tránh khỏi bắt đầu, mà Yitou rất nhanh phát hiện người lồn phòng ngựa ý thức không phải bình thường mạnh, bọn hắn thế mà lợi dụng phòng ó tại thành trong vùng xây lên từng đạo phòng tuyến. Bọn hắn căn bản vốn không cùng hoàng đình binh sĩ phát sinh xung đột. Hắn thủ vững phòng tuyến đánh lui tất cả xâm phạm địch nhân. Người lùn như vậy hành vi nhìn giống như phi thường buồn cười, nhưng trên thực tế nhưng là không phải không có lý, bây giờ song phương trạng thái hết sức rõ ràng, người lùn hoàn toàn ở thế yếu, binh lực của bọn hắn thật to ít hơn so với hoàng đình binh sĩ, vốn là nếu có tưởng thành xem như che chắn, người lùn kia vẫn là có thể ứng đối, nhưng vấn đề chính là hiện tại thành tường đã hoàn toàn rơi vào đầy đất nước bên trong, bằng người lùn bây giờ binh lực nghị khu trục hoàng đình dưới thú. Nhân tinh linh liên quân, vậy căn bản là người xi si nói nhọ. Cho nên bọn hắn liền liệt điểm mà phòng thủ, lợi dụng kiến trúc phòng góc xem như phòng tuyến, ngăn cản địch nhân, chờ đợi các người lồn thành bang vị quân. Phenh phenh phenh phenh đông đúc như giang đậu như tiếng súng vậy để cho người ta lộ thai run lên. Phía trước kiến trúc cơ hồ tất cả cửa sổ cùng nắp phòng danh giới nhất tuyến, toàn bộ nhất tề dâng lên sương mù, đây đều là người lồn súng tiếp thủ là nổ súng tạo thành, tiếp vào phía trước tất cả kiến trúc đều được người lồn hỏa thương thủ công sự che chắn, hoàng đình quân đội hai lần đều bị như trở về. hại điểm này y rất Nhưng hắn không nghĩ tới thế mà lợi hại đến loại trình độ này, hàng trăm hàng ngàn súng kiếp thủ chiếm giữ có lợi vị trí địa lý, dùng thương đàn song toàn bộ tạo thành một đầu ngăn cách mang, súng phong binh si chí ít có 7 80% sẽ chết tại hỏa thương loạn xạo phía dưới, người lùn quân dụng súng kiếp hổ đạn ít nhất cũng là 6 phát trang mà vi lực không tầm thường 6. Thư hữu thượng chuyển đổi mới hai người này kết hợp lại đó chính là lực bộ phát kinh người. Sử lý là cho xung kích đội phân phối bên trên mặt xỉ ẩn chống lên hộ thuẫn, không phải vậy binh sĩ căn bản đừng nghĩ xông qua xuống tiếp phòng tuyến, thế nhưng là binh sĩ một khi phối hợp pháp sư chống lên hộ thuẫn, tốc độ di chuyển liền không thể tránh sẽ có hạ xuống, mà tốc độ một khi hạ xuống, người lùn trên mặt đất những cái kia to lớn ma giới chiến sĩ liền sẽ trên đỉnh tới, ngăn trở xung kích đội. Đường đi, xung kích binh sĩ liền thành chỗ cao xuống tiếp thủ cùng người lùn theo quân pháp sư bia sống. Hai lần trước là tiến công cũng là dạng này bị đánh lui về. Izuto tại một cái ngã tư đường gây dựng tạm thời bộ chỉ huy, một chương rộng lớn trên bàn gỗ lơ lửng xuất hiện trùng quanh khu vực ma pháp xa bản. Cơ hồ tất cả hoàng đình quân cao tầng đều tập trung ở ở đây, thế công bị ngăn trở cũng không phải cá biệt hiện tượng. Cái này không có gì dễ nói, ta dẫn dắt các dũng sĩ lại đi hướng một lần. Mặc vết cắt gắn đầy trong giáp, Hắc Thạch bộ lạc thủ tịch đại dũng sĩ gào thét lên tiếng. Lời của hắn lấy được số đông thú nhân dũng sĩ ủng hộ, riêng có linh quân xung kích tối quen bọn hắn cơ hồ người người đều đã trải qua người lổn sú tiếp. Đối bọn hắn tới nói những cái kia sẽ phun lửa tên nhỏ chẳng có gì ghê gớm. Thánh tử, nếu như ngạnh sông mà nói thương vong quá lớn. Lính mới bên trong chỉ có sĩ quan cùng chiến sĩ tinh mới có thể chống nổi hỏa thương sa kích, thánh tử, chúng ta hẳn là đem pháp sư đoàn điệu tới để bọn hắn dùng ma pháp bên kích địch nhân phòng tuyến, sau đó lại xung kích, dạng này mới có thể cam đoan chiến đấu thắng lợi." Một cái hoàng đỉnh lính mới sĩ quan mở lời nói. Lập tức một mảnh lính mới tướng lính lên tiếng ủng hộ, phía trước đã nói qua lính mới lính quân tướng lính cũng là yeyuto cố ý an bài lão tướng, bọn hắn rất nhiều trong quân đội thâm niên và uy tín đều rất sâu, cho nên môn tử cũng là tương đối như thế kịch liệt không thiếu. Không muốn chia ra thành hai phe cầm ý kiến khác biệt tình huống cũng không có gây nên tu chú ý của, hắn tự hội nghị bắt đầu hai mắt ngay tại nhìn chòng chọc vào cái kia ma pháp địa đồ. Kỳ thực lúc này tốt nhất ứng đối phương pháp chính là theo lính mới tướng Linh yêu cầu điều tới pháp sư đoàn để bọn hắn thi triển pháp thuật phá hủy phía trước người lùn phòng tuyến, người lùn lúc này pháp sư đoàn bị hủy diệt, mà pháp lực lượng vô cùng mạnh được, hoàn toàn không thể cùng hoàng đỉnh quân đội. Chống lại, nhưng vấn đề là dùng ma pháp cường côngắt sẽ tạo thành phá hoại cực lớn, cái này không lợi cho sau này kế hoạch. Y Tử Long mày sâu đậm tụ lại, hắn vẫn đánh giá thấp người lùn, đánh giá thấp bọn họ ma giới, chính mình chuẩn bị lâu như thế kế hoạch, dùng tuyệt đối ưu thế công phá thành, thật không nghĩ đến có đại lượng tinh lương hỏa thương người lùn lại có thể giựt vào những thứ này đơn giản liền tạo thành phòng tuyến, ngăn trở bội số tại mấy lĩnh nhân. Uy Hoàng đại sảnh chung quanh người lùn thành thị chắc chắn xuất binh tam viện, nếu như không thể cấp tốc tiêu diệt tàn quân đến lúc đó địch nhân viện quân vừa đến, hậu quả kia không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ chỉ có dựa vào mạnh một đường, cái kia thương vong đem khó mà đoán chừng, vì cái gì xuống kiếp sẽ như thế cường đại, nếu như xuống tiếp có thể giúp người lùn tại như vậy nghịch cảnh phía dưới thay đổi thế cục, vậy tại sao chính mình không chú ý tới điểm này, thật sự có cường đại như vậy uy. Lực sao? Một thanh xuống tiếp. Làm yitu suy nghĩ kéo dài đến nơi này thời điểm, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, xuống tiếp không có khả năng có cường đại như vậy, Sở dĩ xuống tiếp vừa mới thể hiện ra mạnh mẽ như vậy ý lực là bởi vì nó một mực tại phát huy ưu thế, nói cho đúng là hoàng đình binh sĩ một mực tại sử dụng nhượng súng kiếp có thể phát huy ưu thế cực lớn chiến thuật. Không cần cường công cũng không cần mà pháp văn kích. Ta biết như thế nào đối phó cái này súng kiếp trận. Sau một lát, hoàng đình quân lại một vòng thế công bắt đầu. Lần này không giống với lần trước, lần công kích này binh sĩ chỉ có gần ngàn mà thôi, hơn nữa những người này cũng không có ma xỉ ẩn tùy hành, tốc độ di động của bọn họ rất nhanh, cơ hồ thanh nhất sắc cũng là ma kiếp sĩ. Các người lồn đương nhiên sẽ không bỏ qua những thứ này chịu chết ra hỏa, bọn hắn nhao nhao mai phục chỗ hiện thân đi ra. Một đai khai chụp phanh, phanh phanh chấn thiên xuống tiếp đất thành một mảnh, đại cổ đại cổ xương ngủ theo gió phiêu khởi. Mà cơ hội chính là tại xuống tiếp thủ đứng dậy công kích trong nháy mắt, hoàng đình quân đội trên trận địa tất cả công kích từ xa tay cũng hướng về người lùn phương hướng phát khởi công kích, phải biết đây chính là vô cùng kỳ quái hiện tượng. Lúc này hoàng đình binh sĩ đang tại xuống kích, lúc này hoàng đình phát động công kích từ xa, chẳng lẽ không sợ nộ thương sao? Đương nhiên không sợ. Không chỉ có hoàng đình công kích từ xa không sợ nộ thương bộ đội đột kích, chính là người lùn chuyên môn xuống tiếp tề xạ đều không tổn thương được những thứ này phong ma kiếm sĩ. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Hỏa thương xạ kích chỉ có thể hữu hiệu sát thương chiến sĩ thông thường, cũng liền nói xuống kiếp đối với cấp thấp chiến lực là có tuyệt đối hiệu quả áp chế, thế nhưng là đối với cao cấp thậm chí là trung cấp sức chiến đấu, cũng chính là thực lực mạnh mẽ sĩ quan cùng chiến sĩ tinh nhuệ tới nói, hỏa thương tổn thương là cơ hồ có thể xem nhẹ, phía trước hoàng đỉnh xung kích sở dĩ bị ngăn trở, là bởi vì người lồn súng kiếp tiêu diệt cơ hồ tất cả cơ sở chiến sĩ, còn lại, một chữ số hoặc hai chữ số số lượng tinh nhuệ sức chiến đấu, bọn hắn chính là sổng qua xuống kiếp phong tỏa không có lớn tác dụng. Bằng bọn hắn căn bản không có khả năng giải xuống kiếp phong tỏa ma giới vũ trang phòng tuyến. Thế nhưng là lần này, Yi Tu hút lấy mấy lần trước giáo huấn, hắn tự mình đại đội xung phong cái này hơn ngàn người thanh nhất sắc toàn bộ là sắt chi vực trung giai trở lên thực lực, đại bộ phận cũng là đang chuẩn bị xung kích ngân chi vực chiến sĩ, toàn bộ là quân đoàn tinh nhuệ tinh nhuệ, cơ hồ hút hết bộ đội bên trong trung dế cấp sĩ bở có mạn đở, nương tụ tất cả chiến đấu chủ lực. Những người này thủ đoạn phòng ngự mặc dù không giống nhau, nhưng mà đều không ngoại lệ cũng có thể nhẹ nhõm phòng ngự hỏa thương công kích, cho nên người lổn xuống tiếp thủ sợ nhìn xem chim này đột kích đội ở một cái đầy người màu đen giao long khôi giáp nam nhân dẫn đầu dưới, giống như nô sĩ giống như đánh tới. Bình thường mọi việc đều thuận lợi xung kích, lần này lại là đối bọn hắn không sinh ra được hiệu quả gì. Giả định sợ tiền vọt tới đại bị trên người bọn họ bao phủ các loại nguyên tố hoàn mỹ phòng ngự, mà chiến đội nhưng là tiếp tục thẳng tiến không lùi. Kỳ thực nếu như hỏa thương uy lực có thể cường đại trở lại một bước, không cần nhiều. Chỉ cần nó có thể nhẹ nhóm đánh chết ngân vực cường giả, cái kia toàn bộ đại lục hình thức chiến đấu đều phải cải thiện. Xung kích sẽ trở thành tất cả trong chiến tranh nhân vật chính, kia sẽ là cái thời đại hoàn toàn mới, đáng tiếc thời đại kia cũng không phải bây giờ không có tới, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không tới. một tay hướng về phía trước chống đỡ hoàn toàn do hắc cá nguyên tố tạo thành hình thoi tâm chán. Hắn nhanh chóng di chuyển về phía trước, từ đối diện kiến trúc bay tới đạn tại tiếp xúc đến ám chi lá chắn trong nháy mắt liền bị xâm phạm trở thành tung bay khói đen, cho dù là có còn lại góc độ bay tới đạn tránh khỏi nguyên tố tâm chắn, cũng giống vậy sẽ bị trên người của hắn Hắc Mang hoàn toàn thôn phệ. Hắn cùng phía sau hắn tinh nhuệ ma kiếm sĩ si nhóm tốc độ cơ hội là trong chớp mắt liền xông lại hai lần nhường hoàng đình bộ đội đột kích không lưng xung tiếp tiến vông tỏa, xông thẳng hướng về phía chào đón những cái kia ma giới vũ trang chiến sĩ. Cái gọi là ma giới vũ trang, kỳ thực chính là một cái ma giới kỹ thuật chế tạo ra cơ thể Người luôn ngồi ở đây thân thể trong lồng ngực chỉ huy cái này kim loại cơ thể chiến đấu, đương nhiên đây là chỉ tại cấp thấp nhất ma giới Vũ trang, cao cấp ma giới Vũ trang mặc lên người hình thể bên trên cùng phổ thông, khôi giáp không hề khác gì nhau. Ý gì tu đâm đầu vào đụng phải chính là một cái cao cấp như thế ma giới chiến sĩ, trên người của hắn ma giới Vũ Tràng nhường hắn chiều cao biến thành 2m có thửa, tay chân bao quát vũ khí đều so lớn nhất cái thú nhân chiến sĩ còn muốn khoa trường, ma giới Vũ trang bên trên còn có cả hai ánh sáng nhạt đồ án, nhìn qua vô cùng phải uy vũ. Người luôn này ma giới chiến sĩ điên cuồng bảo lấy vọt tới. Trong tay cực lớn giống là truy cực lớn vũ khí đâm đầu vào đập về phía Yitu, Yitu -đi, đi qua trong khoảng thời gian này tại hoàng đỉnh trong quân đội chiến đấu, đối với ma kiếm sĩ kỹ xảo chiến đấu lại có đề thăng, hắn bỗng nhiên dừng lại thân thể tiếp đó tùy ý cái kia to lớn truy tựa như vũ khí đện ở hắn chống lên hắc ám nguyên tố trên lá chắn, cũng không chờ địch nhân vũ khí cùng tâm chắn hoàn toàn kết thúc, Yitu nhân nhưng là bỗng nhiên, hướng về một bên lực ngang ra ngoài, đồng thời vừa mới còn dẫn vì giúp đỡ hắc ám nguyên tố lá chắn trong nháy mắt từ từ tiêu tán, trong nháy mắt hoàn thành hai tay cầm kiếm Yitu thân hình xoay tròn, lưỡi ra một cái rơi hình cùng hắn chém vào người lùn rơi xuống cực lớn truy hình vũ khí truy trôi bên trên, bọc lấy nồng đậm hắc ám nguyên tố lấy kiếm nhẹ nhõm cắt truy chui, to lớn đầu đúa rơi xuống đất đập ra tiếng vang trầm nặng. trong nháy mắt đã mất đi vũ khí người lùn chỉ là. Thời hơi ngây ra một lúc, tiếp đó hắn tuân ra rít lên một tiếng, chỉ thấy hắn khôi giáp sau lưng phun ra hai cỗ to dài màu xanh lam của sáng, tuyệt đối lực đẩy đột nhiên sinh ra, to lớn sắc thép người lùn mãi đến nào về phía Iritu, trong tay đoạn mất đầu đúa truy hóa mâu về người. cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này kiếm truyện, đây là cái gì ma pháp cư nhân như thử dũng mãnh hãn. Chưa xong còn tiếp. Giáo ít 416. Chương 404, cũng may Yitu ngoại trừ ma kiếm kỹ năng bên ngoài còn có một thân chính thống bắc cảnh chiến kỹ, đối mặt trực đảo tới truy đuổi, Yitu đệ thấp thân thể trọng tâm, tiếp đó hai chân phát lực hướng về bên cạnh nhảy lên mà đi, cả người lênh lẹ hoàn thành một cái bên cạnh luồn lẹo, miễn cưỡng né qua địch nhân nhất kích. Tiếp lấy cơ hội là hai chân hắn vừa mới chạm đất, hai tay giơ trường kiếm nặng nghề từ trên cao đi xuống hướng về phía đâm vào trên đất người lùn hung hăng chém xuống. Tại Yitu xem ra dưới một kiếm này đi tất nhiên có thể đem địch nhân chia hai nửa, có thể khiến người kinh ngạc là Xưa nay vô kiên bất tội không có kiếm lần này nhưng là chỉ là xem chặt ra ma giới võ trang hộ giáp tầng, có thể cũng thương tổn tới bên trong người lùn, thế nhưng là tuyệt không có thể đem chém năng lưng. Như vậy kết quả là y tu không nghĩ tới, không nghĩ tới những thứ này mà giới võ trang đẹp cư nhiên như thử không tầm thường, hắn dơ trường kiếm lên đang muốn lại chém xuống, đối phương người lùn kiếp nhưng là vừa người trên mặt đất hoàn thành liên tiếp lan lột, nẽ qua công kích đồng thời, người cũng là từ dưới đất xoay người dựng lên, cơ tay trái cái kia to lớn thiết quyền đầu, hướng về phía y tu liền tới Lúc này Yitu lãnh đạo bộ đội đột kích đã hoàn toàn cùng ma giới chiến sĩ hôn chiến đấu cùng một chỗ, mà lúc này hậu phương chủ lực bộ đội cũng bắt đầu treo lên vòng bảo hộ chậm rãi hướng về phía trước tới gần, chính là phải thừa dịp bây giờ ma giới chiến sĩ bị cuốn, lợi dụng vòng bảo vệ ma pháp cứng rắn xông qua xuống tiếp tuyến phòng tỏa. Lúc này Yitu bên này, bộ đội đột kích là một khắc dây dư cũng không thể có, càng sớm kết thúc chiến đấu, chiến thuật liền có thể càng tiến hành thuận lợi. Nghĩ tới đây Yitu trên người khói đen lại lần nữa nồng lên, hơn nữa bọn chúng bắt đầu từ, từ tạo thành hỏa diễm nhìn từ xa đi lên thật giống như Yitu bị hãm hại diễm bao gồm đồng dạng. Tiếp đó trên người của hắn huyết nhãn kỳ mỹ lạp giống như là thức tỉnh đồng dạng. Bốn cái đầu dao lên con mắt nhất để thả ra ánh sáng đỏ tươi, tiếp đó màu đen truyền năng lượng hình thái đầu dao long từ khôi giáp phần lưng cùng nhau sinh ra, giống như chộp mồi cự mãng một dạng vọt thẳng hướng mặc ma giới võ trang người lùn, người lùn đột nhiên nhìn thấy bốn cái sinh manh như vậy dao long đánh tới, cơ hội là bản năng dừng bước lại toàn diện đổi mới xuất ra đầu tiên, hai tay cuộn lên bảo hộ đầu. Cả người cũng là ngồi xổm xuống, xuống, hiện ra hoàn toàn tư thái phòng ngự. Có thể đối mặt như thế như lâm đại địch người lùn, cái kia bốn cái đầu dao long nhưng là cùng hắn mở thiên đại nói đùa. Thế mà tại sắp đụng vào người lồn thời điểm đột nhiên chuyển hướng, lao người lồn bên cạnh thân xuyên qua, tiếp đó thế mà cứ như vậy trực tiếp tiêu tan ở trên không. Cũng không phải những thứ này giao long không muốn công kích người lồn, mà là bọn hắn công kích không được. Những thứ này giao long đối với thuần năng lượng hình thái độ vật sinh ra tác dụng, bọn chúng là dùng để đè phẹn sai mạt công kích, là thuần vi phòng ngự cơ chế căn bản vốn không cô bất kỳ tính chất công kích nào, mà làm cái gì Tu phải dùng đây hoàn toàn không có công kích năng lượng giao long xung kích địch nhân đâu, mục đích đương nhiên chỉ có một vậy thì tranh thủ thời gian. Sớm tại giao long lao ra trong náy mắt, Iruto trong miệng mà bắt đầu bay ra ngắn gọn chú ngữ. Mà cả người cũng hai tay cầm kiếm đứng ở trước ngực, tại năng lượng giao long hoàn toàn tán đi sau đó, người lồn hồi phục xung kích sau đó, Yy Tu chú ngữ đã tiếp cận hoàn thành. Mà ở người lùn vọt tới Yy Tu trước mặt thời điểm chú ngữ hoàn thành. Ma kiếm sĩ sử dụng ma kiếm kỹ năng cơ bản đều là thuộc về thuần phát, hay là tiếp cận thuần phát. Nhưng phàm là ma kiếm kỹ năng bên trong cần chuyên môn hộ thời gian ngâm sướng, cho dù là hù mấy giây ngâm sương, cái kia bình thường đều là uy lực khá cái người. Yy cả người biến mất ở hỏa diễm hình dáng hắc ám nguyên tố bên trong, thế mà đối mặt với người lồn vùng thiết quyền không có chút nào trêu tránh, tùy ý đầu người kia lớn nhỏ đấm nặng nề hướng về chính mình. Cái kia thuần cương kết năm đấm thế mà tại tiếp xúc đến Yitu trong nháy mắt, cấp tốc bị trên người của hắn khói đen xâm phạm, một quyền vung xuống Yitu không bị đến bất kỳ thương tích, có thể cái kia thiết quyền nhưng là hoàn toàn bị xâm phạm trở thành trầm trầm khói đen, mà lúc này Yitu trong tay không có kiếm nhưng là phá không mà đến. Cái này không có kiếm lúc này cũng đã không có bất luận cái gì lưỡi kiếm dáng vẻ, giống như là một cục hắc diễm tạo thành cây cột. Nặng nghê đánh vào người lùn trên thân, vừa mới còn thể hiện ra siêu phẩm đẹp ma giới vũ trang bây giờ lại là trở nên một tầng giấy mỏng một dạng đất. Toàn bộ người lùn đều bị cái kia viêm cự kiếm nhẹ nát, hóa làm đầy trời màu đen bay khói. Nhất kích sau khi hoàn thành, Yitou cũng không có ngừng, nhưng hắn vẫn là không có có công kích chúng quanh ma giới chiến sĩ, mà là hóa thành đoàn kia hắc viêm chấn động, toàn bộ phi thăng dựng lên ở giữa không trung hóa ra một đường vòng cung, trực tiếp đụng vào phía trước những tòa nhà cao tầng bên trong, nơi đó là người lồn xuống tiếp thủ tụ tập chỗ, cũng liền nói cái gọi là xuống tiếp tiến phong tỏa trọng yếu tạo thành bộ phận. Yitou tại cường hành vô cùng sông vào kiến trúc sau đó, trên người hắc viêm liền toàn bộ tiêu tán, loại trạng thái kia chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn, muốn vĩnh cửu bảo loại trạng thái kia, nhất định phải tiến thăng ngân vực thượng giai. Yitou dưới đây còn có một bước xa Yitu xông vào nhà này kiến trúc toàn bộ bên trong hiện đầy súng tiếp thủ, trên nóc nhà, trong mỗi cái phòng, bọn hắn vốn đều là muốn từ cửa sổ hoặc trên mái hiên hướng về tiếp vào lên địch nhân bắn, thế nhưng là Yitu như thế như là ma thần đột nhiên giết vào, nhường bộ phận người lồn từ bỏ xạ kích địch nhân chủ lực nhiệm vụ, nhao nhao phóng tới đột nhập tiến vào Yitu. Mà loại tình huống chính thức Yitu vô cùng vui mừng, càng nhiều súng tiếp thủ tụ hướng hắn, mặt đất kia bên trên chủ lực tiếp nhận áp lực lại càng nhỏ, mặc dù dạng này chia sẻ ý nghĩa cũng không lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Hơn nữa căn cứ vào y đồ kế hoạch cho dù là không có bất kỳ người nào chia sẻ, chủ lực cũng có thể thành công vượt qua súng tiếp tiến phong tỏa. Yitu thậm chí không kịp chống ra hắc ám chi thuần, mấy tiếng súng vang lên đã xuất hiện, Yitu không dám chần chờ cả người phi tốc hướng về địch nhân tới gần, trường kiếm trong tay xẹt qua xinh đẹp hai cái hình cùng, số lớn tiên huyết tung bay dựng lên, tiếp đó thân hình không ngừng lần nữa nhảy ra nhào về phía mấy cái khác người lùn súng tiếp thủ, lúc này người lùn quân đội quá mức vào ma giới quyết điểm liền triển hiện ra, ma giới cho tới bây giờ có thể cho thấy lực thì vô cùng có hạn. Đối mặt chịu không được uy lực này địch nhân, người lùn đương nhiên mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là đối mặt Isitu trong lúc này cấp bậc cứng dạ, ma giới có thể sinh ra huy lực liền trên cơ bản có thể không thấy, mà phần lớn người lùn binh sĩ ngoại trừ ma giới bên ngoài không có gì cả, mặc ma giới võ trang còn tốt chút, miễn cưỡng cùng yitu có lực đánh một trận, mà còn lại những cái kia chỉ lấy hỏa thương người lùn binh sĩ một khi đụng tới Isitu, đó chính là trực tiếp bị đánh giết, trên cơ. Bạn không có sức đánh trả. Đương nhiên nếu như chỉ có Isitu một cái dạng này xông vào súng kiếp thủ trận địa, đó là đương nhiên là không có có ý nghĩa gì. Thế nhưng là căn cứ vào ý đồ kế hoạch lúc trước, lúc này, trên cơ bản mỗi cái bố trí có đại lượng hỏa thương thủ trong kiến trúc đều có hoàng đỉnh bộ đội bên trong tinh nhuệ chiến sĩ giết vào. Mục đích đương nhiên cực lớn cực có thể nhiều đánh giết địch nhân xa như vậy trình hỏa lực kinh người xuống tiếp thủ. Mà lúc này chủ lực bộ đội đã treo lên ma pháp hộ thuẫn xông qua đường đi, gia nhập bộ đội đột kích cùng ma giới chiến sĩ trong chiến đấu, cho dù là không có chủ lực bộ đội trợ giúp toàn bộ tinh nhuệ đội hình bộ đội đột kích đối mặt địch nhân cũng không rơi xuống hạ phong, huống chi là bây giờ chủ lực bộ đội toàn diện tham gia, ma giới chiến sĩ toàn diện sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian, mà ma giới chiến sĩ sụp đổ sau đó phía sau bọn họ trong kiến trúc những cái kia số lớn súng tiếp thủ, đều đưa không sai biệt lắm biến thành dê đợi làm thịt. Như vậy thế cục không hề chỉ là ở yitu nhà đoạn này trên chiến tuyến diễn ra, yitu kế hoạch là bị tất cả hoàng đỉnh quân đội nhiều thi hành, mỗi đoạn trên chiến tuyến đều có đột kích đội, mỗi đoạn trên chiến tuyến cũng là tinh nhuệ đột kích đội mở đường, chủ lực bộ đội phía sau đẻ. Cho nên nói đơn giản, người lồn xuống tiếp ưu thế khoảnh khắc bị đánh tan, sau đó còn nhớ rõ sao hoàng đỉnh binh sĩ là người lồn lính phòng thủ thành mấy lần có thừa. Tại phòng tuyến tan rã sau đó, người lồn bị bại, tuy hoàng đại sảnh thay chủ, đã là tất nhiên sự tình. Tuy Hoàng đại sảnh thành khu chiến đấu kéo dài suốt một ngày bởi vì, đến rồi ngày thứ hai đêm khuya Hoàng đỉnh mới xem như quét sạch tất cả Huy Hoàng đại sảnh quân bảo vệ thành. Huy Hoàng đại sảnh, Nghị hội cao Úc, Chủ phòng nghị sự. Ở đây vốn là cái họp nơi trốn, nhưng là bây giờ cũng là bị Yitu hoàn toàn biến thành quân đội bộ chỉ huy, to lớn ma pháp xa bản, còn có người người tới người tới mê hoặc quân đội nhân viên, trực tiếp thiết lập ở trong phòng mấy cái thông tin pháp trận. Còn có đại lượng trang bị tinh linh thủ vệ. từng nuốt từng nốn uống trong tay trong bình chất lỏng trong suốt, môi uống vào một ngụm. Trên người hắn những cái kia mịn giống như mạch máu một dạng hạt tuyến liền thiếu đi bên trên một phần, đây là thời gian giải quá độ nguyên tố dung hợp đưa đến kết quả, kỳ thực chỉ cần đi vào ngân vực chung giai, liền trên cơ bản không tồn tại cái gì quá độ nguyên tố dung hợp, bởi vì cùng nguyên tố linh hồn dung hợp cực lớn giảm xuống, cơ thể đối với nguyên tố bài xích tính chất, cho dù là tiến vào độ cao nguyên tố trạng thái dung hợp, chỉ cần kích thích quá độ lực lượng nguyên tố, thì sẽ không đối với cơ thể tạo thành tổn thương. Có thể Y Tu rõ ràng không có chú ý tới điểm này, hắn nhiều lần kích thích quá độ lực lượng nguyên tố, đem nguyên tố dung hợp trình độ không ngừng để tăng, vượt qua cực hạn. Cho nên mới đưa đến bây giờ kết quả. Ta thần chi duệ, ngài đây là cái gì nhất định đâu? Nhưng ngài tự mình chiến đấu đã là vi phạm với thánh nữ Dao Phó, ngươi còn dạng này tiêu xài thân thể của mình, vạn nhất an toàn của ngài xảy ra vấn đề, thánh tộc nên làm thế nào cho phải? Một cái không lương phục dịch Yi Tu dẫn thuốc tinh linh tướng quân mở miệng nói ra. Người tướng quân này thánh nữ Tâm Phúc thân tín, tên là Sao Hi. Nguyên suối, vốn là hoàng cung vệ đội thống lĩnh, lần này tại thánh nữ dưới sự yêu cầu liệt, chức vụ quân viễn không có trả lời Sao Hi mà nói, chỉ là vỗ vai của hắn một cái. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Hữu Nạp Tư, quét sạch công tác như thế nào? Cụ thể là lai like cách tư tháp tướng quân đang phụ trách, chúng ta pháp sư đoàn chỉ là phụ trợ, nghe nói tiến triển vô cùng thuận lợi. Mở ra huy hoàng đại sảnh kho tàng, tất cả đồ đáng tiền, lấy ra một nửa đưa cho Hoàng Nguyên thú nhân, nói cho bọn hắn không cho phép nhiều dân, muốn rượu muốn thịt tìm ta, muốn nô lệ muốn nữ nhân đi tù bình bên trong tùy ý chọn. Mặt khác chính là nhường binh sĩ mau chóng tiếp nhận thành phòng, các người lùn thành phố binh sĩ cũng sắp đến. Lạ, tử. Bây giờ ta mặc dù không có cách nào để cho ngươi phụ trách pháp sư đoàn, thậm chí ngay cả cao tầng đều khó mà giúp ngươi tiến vào. Nhưng mà ngươi vẫn như cũ muốn nhiều lo lắng pháp sư đoàn sự vật, ngươi kiểu gì cũng sẽ thống lĩnh bọn hắn. Ta minh bạch, thánh tử, ngài cứ việc yên tâm. Cuối cùng chính là thông tri hoàng đình bản tổ, nhường cái gọi là viện chinh hạm đội chuyến về a, mặc dù trong hạm đội một sĩ binh cũng không có, nhưng cho dù khoảng không hạm cũng không thể tiện nghi cho người lổn tàu chiến bọc tiếp đội, đây chính là vô địch chân chính hạm đội. Ta lập tức liên lạc hoàng đình. Thưa ngài cáo lui, thánh tử tại xèo nữ sau khi rời đi lại lần nữa lên. A nạp tư bên cạnh một người thủy tinh hộ giá. Bên trong mặc thuộc ra dây thắt lưng lấy rộng lớn vũ trụ ma cung thủ lanh lẹ quỳ một chân trên đất, là, Thánh tử. Đứng lên mà nói, ngươi phải mau sớm bổ sung ma cung thủ đại đội thương vong, nói cho Lai Cách Tư Tháp, ta mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, ta nhất định phải nhường ma cung thủ đại đội lần nữa cùng biên đủ quân số. Là, Thánh tử, kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể tự mình huấn luyện ma cung thủ. Đây là sau này, bây giờ tinh lực muốn tập trung ở trên chiến sự, đợi đến cầm xuống bị nạn đại lục sau đó, ma cung thủ trại luyện mà ta tự mình lựa chọn. Là, Thánh tử, ngài ân trạch như đồng dạo. Đây không phải ơn trạch, là của các ngươi dũng mãnh đổi lấy, một cái đại đội mấy trăm hơn người, thế mà bắt lại một cái ma pháp tháp. Quân đoàn công hám uy hoàng đại sảnh, các ngươi thuộc về công đầu. Đây là thánh tử kế hoạch xào diệu, chỉ có ngài có đảm lực dùng đám bộ đội nhỏ thẩm thấu định hậu tập kích mục tiêu trọng yếu, cái này ở đại lục chiến sử bên trong trước nay chưa từng có. Đây đúng là mới đầu đề, đáng giá nghiên cứu thật kỹ đầu đề. Ngươi lui ra đi, nhường lai cách tư tháp tới gặp ta, mặc khác, ngươi dẫn dắt ma cung thủ lại đội, tự mình kết quả uy hoàng đại sảnh, cao tầng quan viên răm Bọn hắn còn có tác dụng trọng yếu, không thể ra chỗ sơ suất. Là, thánh tử Ta đây chính là an bài, hướng ngài cáo lui thánh tử. Y gì tu phất phất tay để cho mình từ ung ngựa gia tộc đào tới Cường Đại Ma Cung thủ rời đi, tiếp đó thản nhiên nói, lại cho ta lấy thuốc tới, khi sao, ngươi có phải hay không pha loạn quá lợi hại, vì cái gì bọn chúng vô hiệu? Ta thần chi dược, cái này đã cao nhất nồng độ, là của ngài thương thế quá nặng cho nên muốn. Ta trước đó từng có so bây giờ nghiêm trọng hơn tình huống, thời điểm đó thuốc so bây giờ dùng tốt nhiều lắm. Ngươi khi đó vẫn chưa hoàn thành linh hồn dung hợp, cho nên dược vật mới có kỳ hiệu, ngài bây giờ muốn. Đừng nói những thứ này không có ý nghĩa lời nói, đem thuần thuốc lấy ra. Ta ngày mai sẽ phải đi gặp những cái kia bị bắt người lồn quan viên, ngươi muốn cho ta mặt đen lại đi không? Thượng thần a, đây đều là đồ vật gì? Lấy thuốc tới. 417 chương 405, nhằm vào huy hoàng đại sảnh kế hoạch chiến đấu là y tu một tay chế định hơn nữa thân tự nhiên thao tác thi hành, hắn hữu mấy tháng thời gian thông qua hoang nguyên thú nhân trợ giúp thiết lập bí mật bến cảng tiếp đó đem hoàng đình lính mới cùng bộ phận tinh nhuệ điều hành tới, sau đó cùng thú nhân tạo thành liên quân, tại người lồn không biết hoang nguyên chỗ hành kết, huấn luyện. Đồng thời hắn ra lệnh hoàng Đỉnh đối nhân liên bang phát ra ngang yêu cầu, tại người lồn không cho phép dưới tình huống lại ngang tàng đối nó tuyên chiến, hơn nữa nhường còn thừa hoàng đình binh sĩ tại Thánh Hải tất cả bến cảng đại quy mô đặng hạm đội, nhường cái gọi là tinh linh viễn chinh hạm đội hình thành, nhường tất cả người lồn thành bang tự uy, hơn nữa cơ hồ tất cả người lồn hải quân đều cách bến cảng. Tất cả lục quân phòng ngự cũng đều thiên về bờ biển một. Lúc này đã sớm tập kết tốt lấy thú nhân làm chủ, hoàng đình binh sĩ làm phụ liên quân tự uy hoàng đại sảnh mã phòng ngự trọng điểm mặt sau phát động tập kích, tất cả binh lực đều tập Dùng tuyệt đối ưu thế bang, không, là cả bị ngạn lục thành yếu, bị hoàng đình hoàng đại sảnh hoàn toàn biến thành một cái cứ điểm quân sự, liên tục không ngừng hoang nguyên thú nhân có tổ chức tràn vào thành thị, tăng cường thành phòng sức mạnh. Mà Y tu lấy hoàng định danh nghĩa trấn an dân chúng, quân kỷ nghiêm minh, tiếp đó ban bố quân sự lệnh giới nghiêm, ở trong đó rõ ràng cho thấy, bất luận cái gì phía trước Huy Hoàng đại trong sảnh quan phương nhân viên, hoặc là nghĩ hoàng định xây dựng chính phủ lâm thời bảo đến, bị hợp nhất thu nhận, hoặc là đã bị phát hiện lập tức tiêu sát. Huy Hoàng đại sảnh là đặc biệt ma giới văn minh, chỉ có quen thuộc loại này văn minh quan viên mới có thể chân chính cam đoan Huy Hoàng đại sảnh vận hành bình thường. Mà loại quan viên không dễ tìm, chỉ có dùng cường ngành thủ đoạn mới có thể cam đoan hợp nhất số lượng. Uy hoàng đại sảnh bởi vì đóng giữ quá nhiều quân đội, rất nhanh liền đã biến thành một cái to lớn cứ điểm quân sự. Thành phố hệ thống phòng ngự rất nhanh liền hồi phục bình thường, liền sụp đổ cái kia đoạn tường thành cũng bị đem các pháp sư từ dưới đất dâng lên tường đất mà thay thế, mà ngoại trừ nguyên bản tên pháp sư kia tháp bên ngoài, hoàng đình pháp sư đoàn lại tại uy hoàng đại sảnh, thành lập 4 cái đơn sơ pháp sư tháp, người lùn lưu lại tất cả phòng ngự ma giới đều bị bình quân phân bố đến rồi tất cả đoạn trên thành. Kỳ thực tại phá thành sau ngày thứ 2 đêm khuya, khoảng cách uy hoàng đại sảnh gần nhất người lùn quân đội liền đã lái đến, nhưng là bọn họ cũng không có phát bất kỳ công kích nào, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Vi Hoàng đại sảnh Hoàng Đình binh sĩ là người lùn quân đội không chỉ gấp mấy lần, trừ phi tộc nhân liên bang còn lại binh sĩ toàn bộ đến, đoán chừng mới miễn cưỡng có tiến đánh huy hoàng đại sảnh năng lực. EasyToo trên mặt vân đen hoàn toàn biến mất, lúc sau đã hoàng đình quân phá thành mấy ngày sau, căn cứ tình báo xung quanh người lùn thành bang binh sĩ hẳn là cũng đã đến đông đủ. Hơn nữa nghe nói tàu chiến bọc thép đội cũng toàn bộ chuyển về, song phương đều tiến vào cực kỳ khẩn trương tình trạng giới bị, đại chiến vừa chạm vào vừa phát. EasyToo lặng, lặng nhìn trước mặt lấy kiến trúc to lớn, đây là một cái người lồn nghị viên nhà, tuyệt đối hào trách, bởi vì vị trí địa lý lên môn nhân. Tại chiến hậu ở đây bị Y-2 dùng để làm giam giữ bị bắt người lùn cao tầng ngục giam bí mật, nơi này phòng ngự hoàn toàn do ma cung thủ đại đội phụ trách. Y-2 hơi gật đầu ra hiệu chung quanh thủ vệ ma cung thủ miễn lễ, thanh âm của hắn không lớn, đều an toàn sao. À sở theo sát tại Y-2 sau lưng, tất cả đều bình yên vô sự thanh tử. Rất tốt, dẫn ta đi gặp bọn hắn. Bởi vì hoàng đình bộ đội công kích là phi thường tấn manh hơn nữa đột nhiên. Cho nên huy hoàng đại sảnh cao tầng nghị h Binh sĩ cấp tốc phá hủy tường thành phía sau đột nhập thành thị, ít thấy chi chuyên môn đột kích tổ đi chiếu cố những thứ này nghị hội nghị viên, cho nên ngoại trừ cực kỳ cá biệt nhân lọt lưới bên ngoài, toàn bộ huy hoàng đại sảnh, cao tầng toàn bộ đều bị Yitu bắt làm tù binh, mà cũng là Yitu, không phải hoàng đình phía dưới bộ chiến hơi kế hoạch quan trọng nhất. Yitu xuyên truyền thống tinh linh lễ phục, áo không bâu dài lường trường bào. Phía trên trắng đen sen kẻ hủ văn vô cùng phù hợp hắn cơ sĩ, đầu tiên là quét mắt một vòng trong phòng tất cả người lồn nghị viên, bọn hắn trong khoảng thời gian này ngoại trừ mất đi từ từ bên ngoài, cơ sinh hóa phương diện chất lượng vẫn có tương đương bảo đảm, cho nên bọn họ và trước khi bị bắt không có cái gì quá lớn khác biệt. Yi Tu ánh mắt đang so ba bố nghị viên trên thân dừng lại thêm rất phút chốc. Người đáng thương này, mặc dù hắn cùng Yi Tu là người quen biết cũ, nhưng lần công kích này kế hoạch, hắn cũng là không có biết một chút nào, mơ hồ liền làm tù binh, hơn nữa cho tới bây giờ mới biết được chính mình lại là bạn cũ tù binh. Bất quá người bạn cũ này thân phận tương đối phức tạp một chút. Yi Tu thanh âm rất phẳng trì hoãn, "Chư vị tôn kính nghị viên, cho phép ta tự giới thiệu, ta gọi Yi Tháp Hủ Phệ." ám, Thánh quốc Hoàng tộc, Hoàng đình quân viễn người lãnh đạo. Phụ mẫu ta chư vị có thể sẽ không cảm thấy hứng thú, nhưng tổ phụ của ta là liệt tư khác. Quang ám thánh quốc sau cùng một nhiệm kỳ hoàng đế, vì hiểm hộ thánh tộc toàn diện rút lui mà hy sinh. Tổ tiên của ta là Alex. Quang ám. Sáng tôi chi chủ, thánh nước người xây dựng, ngày xưa đại lục quân chủ. Theo ý thì tu lời ra khỏi miệng, tại chỗ tất cả người lồn đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đương nhiên đều biết người đến là ai, chính là gần nhất hoàng đình danh tiếng đại thắng, trưởng không thánh tộc quân đội đánh bại ở mức diệ Tuy Hoàng đại sảnh cùng hoàng đình một mực là bình an vô sự, nhưng vì cái gì quân đội của ngươi sẽ như thế bốn? Hoàng đình cùng Huy Hoàng đại sảnh một mực bình an vô sự nguyên nhân là bởi vì hoàng đình cho phép Huy Hoàng đại sảnh tự do phát triển, nhưng bây giờ hoàng đình cần giúp đỡ, nhưng mà các ngươi lại tự tuyệt trợ giúp chúng ta, các ngươi không tuân theo viễn cổ minh nước, cho nên phải chịu đến trừng phạt. Minh nước, thánh tử ta không nhớ kỹ thập nhân liên bang cùng hoàng đình từng có cái gì Minh nước? Giết hắn. Á Sở trong nháy mắt hoàn thành dương cùng, một giây sau, trong suốt gió mũi tên trừng qua nói chuyện người luồn gió nguyên tố bạo tán nổ ra thịt nát đầy trời tung bay tan phá thi thể vô lực kẻ ngã hướng phía sau. A a ba a ba ba. Lập tức cả phòng bị tiếng sét chói tai đầy. Y gì tu tùy ý phi tán rơi dụng đi ra ngoài tiên huyết nhiễm lên y phục của mình, các ngươi có một rất lớn sai lầm, đó chính là các người cho là ta là tới cùng các người đàm phán. Kỳ thực không phải, ta là tới mệnh lệnh các người, không phục tùng mệnh lệnh giới chẳng chính là chết. Trước đây hoàng đình từ loài người dưới sự truy kích cứu các người, tại phản bội của các người dẫn đến liêu hoàng đình bị bại dưới điều kiện. Tiếp đó các ngươi muốn di chuyển. Thánh tổ hao phí nhân công vật tư trợ giúp các ngươi di chuyển, tiếp đó các ngươi liền thành dựng lên một cái cái gọi là thấp nhân liên bang bắt đầu làm ăn phát tải, qua mình cuộc sống vui vẻ, nhìn xem bờ bên kia thánh tổ bởi vì phân liệt mà đau đớn không chịu nổi. Nhìn xem hoàng đình bất lực chế tài loạn đảng mà thở ơ làm ta hỏi các ngươi thời điểm, các ngươi lại dám lấy thấp nhân liên bang tới qua loa tắc trách ta, thấp nhân liên bang cũng là từ người lùn tạo thành, trước đây nếu như thánh tử không phải dùng lương thực mà là dùng đao kiếm tới đón tiếp các ngươi, đó cũng không có cái gì thấp nhân liên bang, cũng không có cái gì người lùn. Các ngươi có thể không có hướng hoàng đình hứa hẹn qua cái gì. Thế nhưng là tổ tiên của các ngươi có, mà bây giờ các ngươi nhất thiết phải tiếp nhận lên tổ tiên của các ngươi trách nhiệm, vì cái gì? Bởi vì nếu như các ngươi không làm như vậy, ta sẽ đưa các ngươi đi gặp bọn hắn. Cùng ta số đông đồng tộc khác biệt. Ta tại thế giới nhân loại lớn lên, đối với sát lục ta mưu cầu danh lợi trình độ cao hơn nhiều các ngươi đã thấy bất luận cái gì tinh linh. Lúc này trong phòng tất cả người lồn đều có giúp ở đứng lên, cơ hồ mỗi người đều ở đây run lẩy bẩy, bọn họ đều là dựa vào gia tộc thế lực hoặc là tài phú hoặc quyền lưu trở thành nghị viên, đời này đoán chừng cho tới bây giờ liền không có gặp qua người chết, bây giờ một cái đồng bạn liền trực tiếp trắng bắn nổ ở bên cạnh bọn họ, ngươi bọn hắn như thế nào tỉnh táo? Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều như vậy không chịu nổi. Sở ba bố nghị viên liền cố nén thân thể run dậy mở miệng nói, "Thánh tử, ngài muốn cho chúng ta làm cái gì?" Đối với tất cả người lùn thành bang tuyên bố, trận chiến đấu này không phải xâm lược, mà là bình định. Bình định? Đối với bình định, tuy hoàng đại sảnh nghị hội phân chia thành hai phái, một bộ muốn trở về thánh tộc quốc ốc, mà một bộ không đồng ý, muốn tiếp tục làm một cái quên ân nước tiểu nhân, cho nên nóng lòng quay về hoàng đình ưu tú nghị viên phe phái liền liên lạc thánh tộc quân đoàn, hoàn thành lần này bình loạn, tiêu diệt tất cả không chịu nổi tiểu nhân. Má Huy hoàng đại sảnh là nhất định muốn quay về thánh tộc, đến nỗi những thứ khác người lồn thành thị như thế nào? Hoàn toàn cùng Huy Hoàng Đại sảnh không có quan hệ, mà Huy Hoàng Đại sảnh cũng có thể hoàn toàn thoát ly thấp nhân liên bang. Phòng bên trong người lùn nghị viên sắc mặt lần nữa lại biến, dạng này Di Thiên Đại hoàng cho dù là giải ra, đoán chừng cũng sẽ không có người tin, nhưng trọng điểm cũng không ở chỗ sẽ có hay không có người tin, mà là ở dạng này lời luận một khi lưu truyền ra đi, như vậy đến đây tính toán đoạt lại Huy Hoàng Đại sảnh người lùn quân đội thì có cực lớn có thể sẽ toàn bộ rút lui. Bởi vì thấp nhân liên bang là thành bang chế độ cộng hòa, mỗi cái thành thị cũng là làm theo ý mình gặp phải khó khăn cùng thời điểm nguy hiểm mới có thể trợ giúp lẫn nhau, mà cái cái gọi là trợ giúp cũng muốn dựa vào liên bang nghị hội cũng chính là người lùn nghị hội tới làm ra điều hành cùng án bài mà người lùn nghị hội hiện tại ở đâu đâu ngay tại y thì tu trước mặt cái này hơn phân nửa gian phòng đều nhuộm đầy máu trong phòng Huy hoàng đại Sảnh 4 chính là thấp nhân liên bang thủ đô cùng thành phố trọng yếu nơi này nghị hội kỳ thực chính là thấp nhân liên bang tối cao nghị hội nhất cho nên nói đơn giản chính là bây giờ tất cả liên bang chính khách cùng nhân vật thực quyền đều bị y tu đã không chế mà một số người bây giờ trở lấy tới cứu bọn họ cứu binh, cũng là nắm ở hoàn toàn có thực lực có thểủng bình cố gắng quân đội tướng Linh trong tay bọn hắn chỉ cần một chút nguyên nhân dẫn đến thì sẽ từ quân nhân biến thành cóệt Nếu như y thì tu nói tới cái này tuyên bố xuất hiện, vậy thật vô cùng hoàn mỹ nguyên nhân dẫn đến. Trong phòng người lồn lồng tiếng cũng là thông minh dị thương nhân vật, mặc dù bọn hắn phần lớn nhát gan hơn nữa tham lam, nhưng bọn hắn thật sự một chút cũng không đẩn. Bọn hắn đương nhiên rất rõ ràng Izitu mục đích, cùng với nếu như bọn hắn thật làm ra phần này tuyên bố kết quả, cho nên tất cả mọi người bao quát so ba bố đều chầm mặc. Mà loại chầm mặc nhường y tu lộ ra nụ cười, ta biết các người hiện tại cũng đang suy nghĩ gì, các người đang suy nghĩ nếu như các người thật sự làm theo lời ta bảo Vậy các ngươi liền thật sự đã mất đi hết thảy mỗi cái thành bang đều sẽ ủng bình tự lập, một tên tướng quân nói không chừng liền có thể trở thành thành phố kẻo độc tài, qua hoàng đế một dạng sinh hoạt. Đến lúc đó không có người sẽ quan tâm người lồn nghị hội, cũng càng không có người sẽ quan tâm người lồn nghị viên. Thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, ta hoàn toàn có thể đem ngươi giết quang, tiếp đó giả tạo một phần tuyên nôn, mặc dù dạng này tuyên nôn có độ tin cậy sẽ cực kỳ giảm xuống, nhưng mà cái này có độ tin cậy có trọng yếu không. Phía ngoài những quân đội kia, bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm tuyên ngôn thật không thật sự, bọn hắn chỉ có thể quan tâm cơ hội, chính mình nổ mình tự lập cơ hội, các người có tin ta hay không cho dù không hề làm gì, chỉ cần bế thành thủ một đoạn thời gian, nhường những tướng quân kia biết bằng bọn hắn căn bản không bản sự đoạt lại uy hoàng đại sảnh, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức tản đi, riêng phần mình trở về chính mình thành thị đi làm thổ hoàng đế. Các ngươi tin tưởng những thứ này, những thành thị khác quân đội sẽ vì uy hoàng đại sảnh, Liêu Linh chém giết chiến đấu anh dũng mãi đến người cuối cùng sao? Hoặc trong các ngươi ai đúng những địa phương kia tướng quân tới nói là trọng yếu không thể thiếu đồ vật, đều không phải là, các ngươi chết bọn hắn chỉ có thể qua tốt hơn. Hiện tại bọn hắn sở dĩ tới với thành là cho rằng có cơ hội để lợi dụng được, cho là ta sẽ bị nhẹ nhõm đánh bại, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình sai lầm. Tiếp đó liền sẽ vì bảo vệ mình binh si mà tản đi, trở về mình thành thị đi làm nơi đó chủ nhân. Bọn hắn sẽ say mê cái loại cảm giác này đến, quân nhân đều ưa thích quyền lợi, điểm ấy chẳng phân biệt được chủng tộc. Cho nên, ta để các ngươi phát biểu tuyên bố, là cho các ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi sống sót hơn nữa tiếp tục nắm giữ địa vị cơ hội. Huy Hoàng Đại Sảnh thành phố này không là người khác có thể vận chuyện, nó là lấy số lớn ma giới làm trụ cột thành thị, cũng có thể nói là ma giới văn minh. Muốn cho thành phố này bình thường vận hành liền cần quen thuộc cái này thể hệ quan viên, nói trắng ra là cũng chính là các ngươi, ta đánh hạ Huy Hoàng đại sảnh cũng không phải vì hủy diệt nó, mà là vì để cho nó tốt hơn, chỉ có dạng này nó mới có thể cho hoàng đỉnh to lớn trợ lực, từ đó nhường hoàng đỉnh hoàn thành thống nhất thánh tộc sự nghiệp. Mà các ngươi không thể nghi ngờ là có thể nhường nó người càng tốt hơn, đương nhiên nếu như các ngươi không muốn, ta cũng không để ý giết các ngươi. Chỉ là như thế không chỉ có mất đi Liễu tự mấy mệnh, cũng trở ngại Huy Hoàng đại Sánh phát triển. Liên hợp phát ra minh, tuyên bố dẫn quân đoàn vào thành chính là các ngươi, này các ngươi thì trở thành Liễu hoàng đỉnh công thần tiếp tục tại vi hoàng đại sảnh đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, tiếp tục hưởng thụ sinh mệnh của mình. Bất đồng chính là, sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, trước đó các ngươi vi tự mình công tác, mà bây giờ là vì ta công tác. Nói xong y tu liền xoay người hướng đi mở miệng, tại thủ vệ vì đó mở cửa trong né mắt, thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên, lựa chọn người chết, trực tiếp nói cho ta biết tiến thủ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. 418. Chương 406, phán đoán quả nhiên không có sai. Vậy Khốn Huy Hoàng đại sảnh tập nhân liên quân tại tàu chiến bọc thép đội toàn diện chuyến về lúc, khí khí đạt đến đỉnh phong, nhưng cho dù thời kỳ này, liên quân cũng không có đối với Huy Hoàng đại sảnh phát động bất luận cái gì thực chất tính hành động quân sự, không phải người lùn các tướng quân không muốn đoạt lại Huy Hoàng đại sảnh, mà là mới từ tứ phương tụ đến binh sĩ, hoàn toàn không biết nên phục tùng của người nào chỉ huy, quân hàm. Của bọn hắn cũng là không sai biệt lắm, thủ hạ chính là binh sĩ số lượng cũng không cùng nhau sàn sà nhau, tư lịch cũng đều không sai biệt lắm, ai sẽ nguyện ý để người khác tới chỉ huy quân đội của mình. Cho nên đừng nói tiến công thấp nhân liên quân liên thống nhất hệ thống chỉ huy cũng không có thiết lập, bọn họ đều là tại mỗi cái thành thị bị chiêu mộ huấn luyện, cầm quân lương cũng là chỗ tài chính phụ trách, nếu như huy hoàng đại sảnh người lùn nghị hội còn tại, như vậy chỗ chính phủ nghe người yêu nghị hội, mà chút địa phương quân đội nghe chỗ chính phủ, đó là đương nhiên là không có có vấn đề, nhưng bây giờ người lùn nghị hội đã không tồn tại nữa, những địa phương này binh sĩ tự nhiên là đã mất đi tổ chức, mà giữa hai bên càng thêm là ai cũng không phục ai. Bất quá lúc này liên quân cũng đều có thống nhất tư tưởng, đó chính là muốn đoạt lại bị địch nhân xâm lược huy hoàng đại sảnh, nhân liên bang thủ đô Nhưng rất nhanh người lùn Nghị hội số đông thành viên liền liên hợp phát biểu tuyên bố, Huy Hoàng đại sảnh cũng không phải bị xâm lược mà là cải biến chính trị con đường, quy thuận Liêu Hoàng đình, hơn nữa tuyên bố bên trong rất rõ ràng biểu thị ra, các người lùn thành thị như thế nào quyết định mình thuộc về hoàn toàn cùng Huy Hoàng đại. Sảnh không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đó là một tin tức quan trọng, người lùn quân đội bởi vì cái này tin tức mà kinh ngạc, bọn hắn trở nên có chút mê mang, bọn hắn bản năng không tin những lời này. Nhưng lại hết lần này tới lần khác lại có đều cảm thấy lời này giống như vô cùng mang tới cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Người lồn bộ thiết truy pháo đại quân đội trong quân doanh. Gia đình Thiết truy đối mặt với tùy hành thân tín báo cáo trên mặt lộ ra ngượng nghịu, thánh tử phát khởi ma pháp thông tin mời. Ngươi là nói đối diện huy hoàng đại trong phòng cái kia cùng tinh linh thánh tử sao? Đương nhiên, không phải vậy sẽ là ai chứ? Hắn tại sao muốn theo ta tiến hành ma pháp thông tin, gián điệp hoạt động sao? Hẳn không phải là, quân đội thống soái không cần tự mình tiến hành gián điệp hoạt động a? Đó chính là giống Lý Gián Tạp và còn lại mấy cái bên kia trong đầu cũng là sắt đá gia hỏa, ta rất hoài nghi hắn là không còn cần làm như vậy. 7. Vậy ta cự tuyệt lần này thông tin. Không, ta muốn xem hắn muốn nói gì, đây chính là cái nhân vật truyện kỳ. Nghe nói còn lạ Trên thế giới này không có thần, trưởng quan. Ta đi an bài lần này thông tin, phải nghiêm khắc giữ bí mật, phó quan của ta. Là Làm ý gì Tu tại trên tấm hình nhìn thấy gia tộc này hiện hách tướng quân thạch, trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng khó mà hình dung. Đại danh đỉnh đỉnh gia đinh Thất Truy, Thất Truy pháo đại lớn nhất người lồn gia tộc đương đại gia tộc, Thất Truy thành lũy trước mắt quân chính bắt một trận nhân vật thực quyền, lại là một mật mã. Ngươi luôn là mật làn ra rất tối trầm người lồn người có thể tưởng tượng sao, chính là thùng rượu đều so với hắn mỹ quan. Thánh tiên sinh, ta không biết làm một kẻ xâm lược tại sao muốn chủ động theo ta thông tin. Thấp thùng rượu. Không, người lồn Thanh Âm nhường yitu lấy lại tinh thần, thanh âm của hắn rất bình hẳn, ta không phải là kẻ xâm lược, thủ sát, không thiết truy tiên sinh, là các người mình nghị hội xảy ra bất đồng, ta chỉ là tới trợ giúp ta người ủng hộ. Lời nói dối như vậy ai sẽ tin tưởng, ngươi chưa hẳn những nghị viên kia để bọn hắn khuất phục, tiếp đó ngươi chúng ta không cần thiết nói cái này, người lồn nghị hội tình huống rốt cuộc là như thế nào, đối với ngươi đối với ta cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta là thấp nhân liên bang tướng quân, nghị hội làm sao lại buồn? Chính là bởi vì ngươi là tên tướng quân, nghị hội mới là ngươi công xưởng, ta chỉ là giúp ngươi giải khai cái này công 8 Thiết Truy tướng quân, chúng ta nói ngắn gọn à, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được, người lùn liên quân căn bản không có có thể công hám huy hoàng đại sảnh, các ngươi nội bộ không hợp, ai cũng không muốn hy sinh chính mình binh sĩ. Mà tình báo của ngươi nhân viên chẳng mấy chốc sẽ điểm lành. Nhân loại Bắc Cảnh Vương quốc quân đội tại tập kết, Hạng Tuyền cũng là. Bọn hắn sẽ rất trải qua Chu Dương, trực tiếp tại Thiết Truy pháo đài cùng còn lại người lùn bến cảng đăng lục, nếu như các ngươi không rút quân mà nói, gia viên của các ngươi cũng sẽ bị công chiếm. mà nói người lùn bên kia hoàn toàn lâm vào tĩnh, tất cả người lùn sĩ quan sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Đây không có khả năng, loài người hạm đội đã từng hủy diệt qua một lần, bọn hắn tuyệt không dám lại tới, hơn nữa nhân loại làm sao lại cùng tinh linh hợp tác? Tuyệt không có khả năng này. Nhân loại hạm đội khi xưa hủy diệt là bởi vì thú nhân minh hữu hải tộc ra tay, mà bây giờ hải tộc đều di chuyển đến rồi rực rỡ chi hải, đến nỗi nhân loại vì sao lại cùng hoàng đình hợp tác? Loài người phương Bắc chi vương là của ta phụ thân lý do này như thế nào? 13. Loại đùa giỡn này không có chút nào được cười, thánh tử. Ta tuyệt không tin tưởng thánh tộc hiệp nhân loại hợp tác. Vậy ngươi có thể nhượng nhân viên tình báo siêu tập một chút phương Bắc vương quốc tình báo? Ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ không thất vọng, Thiết Truy tướng quân, ngươi nguyện ý gia viên khó giữ được sao? 12. Ta là quân nhân, thánh tử, ta không sợ uy hiếp. Ta hiểu, bất quá ta cũng là quân nhân, cho nên ta không bao giờ dùng đao kiếm ra đổ vật uy hiếp người khác. Ta vừa mới không phải đang uy hiếp ngươi, mà là đem tình huống thực tế nói cho ngươi, hơn nữa ta rất nguyện ý giúp giúp ngươi cải thiện tình huống này. Ta không minh bạch, thánh tử rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn giúp giúp ngươi, trợ giúp ngươi được đến càng nhiều uy hoàng. Giúp thế nào? Thông qua xâm lược quốc gia của ta, thông qua giúp ngươi thiết lập mới người lồn hội. Đối diện người lồn lần nữa sững sốt. Ít tu hài lòng lộ ra nụ cười nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn xong không quảng cáo, người lùn nghị hội đã không tồn tại nữa, Thiết truy tướng quân, này đối người lùn là một cái không nhỏ thai nạn, cái này thai nạn phát sinh nguyên nhân là bởi vì ban đầu người lùn nghị hội bên trong xuất hiện Liễu hoàng đình ủng hộ, cũng liền nói đối với người lồn nhiễu trạng, hoàng đình có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên ta quyết định trợ giúp người lùn, hoặc có lẽ là thông qua ngươi tới trợ giúp người lùn. Ta biết ngươi bây giờ không chế thiết truy pháo đại quân chính, hơn nữa gia tộc của ngươi đối với Thiết truy xung quanh khu vực đều vô cùng có sức ảnh hưởng, không biết Thiết truy tướng quân có hứng thú hay không vì Liễu tự mấy chủng tộc thiết lập một cái mới nghị hội đâu. 6. Mới nghị hội đối với, mới nghị hội, ngài đảm nhiệm nghị trưởng nghị hội, bởi ngài cùng ngài thân tín tạo thành nghị hội. Người lùn quân đội bây giờ tán loạn không phải là bởi vì không có nghị hội lãnh đạo sao? Người lui về thiết truy pháo đài, hoặc ngay tại liên quân bên trong đưa ra kiến nghị mới biết đề nghị, này lại để cho ngươi trở thành tiên phong. Cũng sẽ để cho còn lại tướng quân đem đối địch mục tiêu Huy Hoàng đại sảnh trên thân chuyển tới trên người của ta, những cái kia sắc đà đầu cũng sẽ không nguyện ý để cho ta trở thành mới nghị hội hội trưởng. Bọn hắn nhất định sẽ tới cướp, đến lúc đó liền không có người quan tâm ngươi cấp đi Huy Hoàng đại sảnh phải không? trong mắt xuất hiện kinh ngạc. Da thùng sắt vẫn có chút đầu óc, nhanh như vậy liền có thể làm rõ lợi hại quan hệ, bất quá đây là Yitu đã sớm dự đoán đến tình huống, như Hoàng Khư môi múa mép mở ra, trước tiên đừng đến quan tâm ta có thể được cái gì, Thiết Truy tướng quân ngươi nên quan tâm trọng điểm là ngươi có thể được cái gì, nếu như ngươi thiết lập mới nghị hội, ta bảo đảm Hoàng đỉnh sẽ đem hết toàn lực cùng hộ ngươi, bất kể là vật tư phương diện vẫn là phương diện quân sự. Bản thân ngươi thì có thực lực không tầm thường lại thêm Hoàng Đình ủng hộ, trở thành mới nghị hội nghị trưởng cơ hội là đã định trước sự tình, có thể, có thể cái này cần một chút chiến tranh xem như quá trình, có thể ngươi cuối cùng sẽ có được chính là toàn bộ thập nhân liên bang, mà ta là Ta cũng đã nhận được huy hoàng đại sảnh, nhưng mà ta huy hoàng đại sảnh, chính là ngươi cái này thiết truy nghị trường trung thực minh hiếu, đây là song phương tâu được kích lợi sự tỉnh, thiết truy tướng. Quân. Kết quả này tuyệt đối so với các ngươi những liên quân này vô vị rằng có ở đây từ đó bị loài người tập kích hậu phương muốn tới mạnh hơn nhiều. Lại có lẽ là ta liên hệ cái khác một vị nào đó tướng quân, ủng hộ hắn trở thành mới nghị hội nghị trường, mới nghị hội cũng nên thiết lập không phải sao. Gia đình Thiết truy trầm mặc hắn biết do phía trên đoạn văn này ý vị như thế nào Hắn vô cùng rõ ràng trong này quan hệ lợi hại, không nên nhìn Thánh tử nói giống như cũng là đường hoàng đối với người nào đều có chỗ tốt, có thể Thiết Truy không phải đồ đần hắn biết do nếu như theo Thánh tử nói làm, như vậy thì có thể nói là phản bội Liễu tự mình chúng tộc lợi ích, bất quá đồng thời lại sẽ đạt được to lớn tư lợi, cho nên vấn đề trở nên đơn giản, Thiết Truy muốn làm một lựa chọn, tại chúng tộc đại nghĩa, cùng mình tư lợi ở giữa. Tại Thiết Truy tướng quân hình ảnh sau khi biến mất, y tu ra hiệu các pháp sư nghỉ ngơi, tiếp đó quay người đi xuống phát trận. Một bên lai like cách tư tháp tiến lên hành lễ người, kế hoạch của ngài sẽ thành công sao? Thánh tử, Thiết Truy sẽ phối hợp sao? Ta cảm thấy sẽ, gia tộc của hắn lịch sử vô cùng lâu đời, nhưng mà tại di chuyển đến bị ngạn đại lục vẫn không có ở trong chính trị nhận được vốn có địa vị, phục lưng gia tộc nhưng là phi thường hấp dẫn cực lớn. Thánh tử thực sự là cơ trí, bất quá, ngài là nghĩ như thế nào đến lợi dụng nhân loại binh sĩ biên chế âm u? Ta không có bệnh âm u, loài người binh sĩ nhưng là tại tập kết, chỉ bất quá cũng không phải vì viễn chinh bị ngạn đại lục. Thánh tử ta không minh bạch. Bây giờ tiếp nhận bắt chính nhân, cùng ta so giá thuộc, trên cơ bản ta biết hắn đã 20 mấy năm, cho nên ta nhường hắn rút chuyện, tập kết phần dưới đội, tập kết phía dưới thuyền, làm ra chút giả tượng. Các loại 6 Người ở đây thế giới loài người thực sự là kết giao rộng. Cái này 4. thật đúng là bốn. Đổi một nhóm pháp sư, chúng ta lại theo tàu chiến bọc thép đội tư lệnh liên lạc một chút, hạm đội của hắn nắm giữ tuyệt đối thực lực quân sự, nhưng lại bởi vì là hải quân hơn nữa cùng địa phương quân đội quan hệ lộn cạn, cho nên không nhận liên quân xem trọng. Ta đem vừa mới đối với Thiết Truy nói lời, nữa đối hắn nói một bên, tin tưởng hắn sẽ phản ứng càng hung hái. Ha ha ha, bái tại ngài trí tuệ, không lâu sau đó, thấp nhân liên quân liền sẽ đột nhiên đồng thời xuất hiện mấy cái muốn trùng kiến người lùn nghị hội thế lực, hơn nữa người người đều nghĩ làm nghị trưởng, ta đơn giản không dám tưởng tượng vậy sẽ có nhiều lạc sắc.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 Trên thế giới này không có thần, trưởng quan, ta đi an bài lần này thông tin, phải nghiêm khắc giữ bí mật, phó quan của ta là, Làm ý gì tu tại trên tấm hình nhìn thấy gia tộc này hiện hách tướng quân Thạch, trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng khó mà hình dung. Đại danh đỉnh đỉnh gia đinh Thạch Truy, Thiết Truy pháo đại lớn nhất người lồn gia tộc đương đại gia tộc, Thiết Truy thành lũy trước mắt quân chính bắt một trận nhân vật thực quyền, lại là một mập mạp. Người lồn mập mạp, làn da rất tối trầm người lồn mập mạp, người có thể tưởng tượng sao, chính là thùng rượu đều so với hắn mỹ quan. Thánh tử tiên sinh, ta không biết làm một kẻ xâm lược tại sao muốn chủ động theo ta thông tin.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 Người luôn quân thiệt cắt cứ thời đại bắt đầu. Đây không phải cái gì đặc sắc, mà là lại một cái tội nghiệt. 420 chương 408, vô ngẩn chi xâm tinh linh hoàng cung, cung đình ngự dụng tệ lẹ bọt mặt chiến. Hoàng đình gần như tất cả cao cấp quan viên đều tập trung ở ở đây, bọn hắn tụ tập ở chỗ này nguyên nhân duy nhất chỉ có một, đó chính là y, -y đem từ xa xôi huy hoàng đại sảnh mới xây phép di chuyển trong trận trực tiếp truyền tống đến ma pháp trận này tới. Thánh nữ rõ ràng là nên đón trong đám người hạch tâm. Uy Hoàng Đại sảnh thắng lợi cùng với gần nhất Hoàng Đình cao tốc phát triển, để cho nàng tâm tình không phải bình thường thư sướng, quân đội số lượng tăng lên gấp đôi, tại Uy Hoàng Đại sảnh xây dựng Quốc Lập Viễn Dương Thương vụ công ty, cùng tất cả Viễn Dương thương nhân tiến hành cưỡng chế tính chất hợp tác, biến tướng đã khống chế cơ hồ tất cả Viễn Dương lợi dịch, một tháng lấy được kinh tế lợi ích vượt qua dị vãng Hoàng Đình nửa năm. Tài chính thu vào. Quân sự cùng kinh tế là một quốc gia cường đại hay không trọng yếu tựa trưng, mà Hoàng Đình ở nơi này hai phương diện tiến bộ to lớn, là vượt qua cơ hồ tất cả mọi người tưởng tượng, nhưng như thế kỳ tích ngay tại Yitu đến phía sau ngắn này mười mấy giữa tháng toàn bộ thực hiện. Thái nữ mặc thuần bạch sắc phía trên có kim sắc giản lược hoa văn áo không cầu trừng bảo, vừa người cắt may rất tốt làm nổi bật lên nàng uyển chuyển dáng người, tinh tế như là bạch ngọc hai tay đan xen đặt ở giữa ngực, ánh mắt của nàng không có một khắc rời đi trận pháp truyền tống, hắn đã rất lâu chưa thấy qua linh hồn của mình, kỳ thực tại phép di chuyển trận sau khi xây xong lùi tới lưỡng địa độ khó lớn giảm nhiều thấp, nhưng vấn đề hoàng đỉnh không thể một ngày vô chủ, mà y liễu tu trong. Khoảng thời gian này tại Huy Hoàng đại sảnh đội vàng châm ngồi mỗi cái người lụn con thiệt, cố hết sức phát dương thương vụ cho nên cũng không thể dễ dàng trở về hoàng đỉnh. Có đôi khi càng là quyền cao chức trọng thì càng cùng tự do vô duyên không phải sao? Tại ma pháp trận bắt đầu tránh ra ánh sáng mạnh thời điểm, nên tiếp đám người phát ra hơi báo động. Bọn hắn biết mình chờ đợi thật lâu người mới tới. Tại trên truyền tống trận quang mang dần dần tán đi sau đó tất cả đến đây nên tiếp người, Bao quách thánh nữ ở bên trong đều bản năng muốn hướng về phía sắp xuất hiện y tu hành lễ, thế nhưng là một động tác này đại đa số người lại đều không có hoàn thành, không phải là bởi vì bọn hắn đột nhiên quyết định không đúng đắc thắng trở về thánh tử biểu thị tôn tính, mà là bởi vì trên truyền tống trận người xuất hiện bên trong căn bản không có tử. Lai cách tư tháp mang theo một đám tùy tùng xuất hiện ở trên truyền tống trận, tóc trắng tinh linh có thể nghĩ đến bây giờ tràn diện là biết bao lung tung. Hắn cố nén truyền tống đến mang tới cảm giác khó chịu, chậm dãi đi đến thánh nữ trước mặt quỳ một chân trên đất, hướng ngài gửi lời chào thánh nữ, thánh tử hắn, thanh tử 4. Thanh tử 4. Thanh tử nói hắn tại nhiều người nơi sẽ thệ thùng cho nên hắn đem truyền tống trận đổi đến Liêu Hoàng đều quân dụng trận pháp truyền tống, hắn nói, ngài có thể đi tiếp vào, hoặc trong cung chờ hắn. Thánh nữ tình nguyện tin tưởng, Là nhân loại sáng tạo ma pháp, cũng sẽ không tin tưởng yitu tại nhiều người nơi sẽ thệ thùng hắn vì cái gì không tới gặp những thứ này đến đây nên đón hắn người thánh nữ không biết, nhưng thánh nữ biết đến là, dù vậy cũng không có người có thể làm gì hắn. Hoàng đô quân dụng trận pháp truyền thống ở vào quân bảo vệ thành bộ tứ lệnh, đây là một cái cỡ nhỏ trận pháp truyền thống, chỉ có thể cao nhất 10 người đồng thời truyền tống, loại này truyền tống trận là hoàng đỉnh Tri hạ thường thấy nhất trận pháp truyền tống, to lớn có thể triệu chống quân đội truyền tống phát trận, cực kỳ thưa thớt. Trên cơ bản chỉ có mấy cái thực lực tổng hợp xếp hạng thánh hải hàng đầu rừng rậm mới có chiến tranh truyện tiến đưa trận. Bất quá này cùng cũng không phải nói khác rừng rậm đều không thể lực thiết lập chiến tranh truyện tiến đưa trận, cho dù chiến tranh truyện tiến đưa trận hao tổn của cái lớn, hơn nữa liên lụy đến rất nhiều cực kỳ phức tạp ma pháp kỹ thuật, vốn lấy một cái rừng rậm năng lực cho dù là yếu hơn nữa rừng rậm vẫn như cũ cũng có năng lực xây một cái chiến tranh chuyển tiến đưa trận, nhưng vấn đề là, chiến tranh chuyển tiến đưa trận hảo xây, có thể chuyển tống toàn bộ quân đội chuyển tống thuật. Cũng không tốt thí triển, đó là cực kỳ cấp bậc cao pháp thuật, nếu như muốn chuyển tống vạn người quân đoàn. Độ khó kia liền cùng siêu dai ma pháp không có gì khác nhau, thi triển dạng này chuyển tống thuật. tại cấp bậc cao nhiều hơn nữa nhân số pháp sư đoàn đều có cách làm thất bại có thể, một khi thất bại đó chính là không gian đánh nổ, toàn bộ khu vực đều phải gặp nạn. Người thi pháp vậy cũng không cần nói, căn bản không có khả năng sống sót. Mà cho dù là truyền tống thuật thành công hoàn thành, pháp sư đoàn cũng sẽ lâm vào thời gian dài trạng thái tê liệt, không phải là người tê liệt, mà là thi không được bất luận cái gì pháp thuật, pháp sư thi không được pháp, đây chính là so tê liệt cũng không khá hơn chút nào sự tình. Cho nên tổng hợp nói, truyền tống pháp thuật, cho dù là cỡ nhỏ truyền tống pháp thuật cũng là hao tổn của cải cực lớn, không phải tùy tiện sử dụng, quân đội kích thước truyền tống thì càng khoa trương, rất nhiều rừng rậm là căn bản không có năng lực hoàn thành loại pháp thuật này, pháp thuật đều không bản sự hoặc không có điều kiện hoàn thành, vậy dĩ nhiên cũng không có xây ma pháp trận ý nghĩa. Ito nhìn trước mắt cường quang tán đi, hắn phát hiện lần này băng chuyển tới cảm giác khó chịu cực lớn thấp xuống, chẳng lẽ truyền tống càng số lần càng nhiều truyền tống cảm giác khó chịu thì sẽ càng thấp truyền luôn thật sự, vậy có hay không tất yếu cố ý nhiều mấy lần truyền tống đâu? Nam. Tiêu Hao sẽ quá đại Ata thần chi Duệ, quân bảo vệ thành tư lệnh, Nghi An Đắc. Sương Mù Ca, hướng ngài gửi lời chào. Một cái nhìn qua rất trẻ trung tinh linh bên cạnh hành lễ vừa mở miệng đạo. Phía sau hắn là một đám lính phòng thủ thành sĩ quan. Cái mới nhìn qua này chỉ là nhìn qua rất trẻ trung tinh linh, qua, gia tộc của hắn một mực là nữ trung người ủng hộ. Ngân nguyệt dừng rậm sớm nhất mấy cái một trong những gia tộc, cho nên lúc ban đầu tổ kiến lính mới, đồng thời tại Yitu ra hiệu phía dưới tinh nhuệ quân đoàn quan tướng số lớn đi hướng về lính mới nhậm chức thời điểm, Ni An đặc lấy được Thánh nữ tiến tử, tại Yitu sau khi đồng ý vượt cấp đảm nhiệm Liễu Hoàng đô thành phòng quân tư lệnh, cũng hướng ngươi gửi lời chào, Ni An đặc tướng quân, ta tạm thời quyết định chuyển tống đến ở đây, nhất định đúng, đối với ngươi tạo thành có nhiều, thân là dự, chúng ta tất cả tấm dựa tại ngài quang Huy bên trong. Yitu dài, loại này trả lời là phi thường tiêu chuẩn trả lời hình thức, đều là mình trên thân này này kia kia vầng sáng danh hiệu đưa đến. Cái này kỳ thực nhờ EasyTu tuyệt không thiếu, hắn quen thuộc cùng quân đội bảo trì quan hệ thân mật, mà không phải tất cả mọi người đều đem mình làm thần. Thánh nữ tại hoàng cung. Thần Duệ, thánh nữ tại biết ngài thay đổi hành trình phía sau đã trực tiếp đi vòng ở đây. Là mình đi vòng nơi này còn là? Ta không dám hỏi thăm thánh nữ tùy hành đội hình, nếu như ngài cần ta lập tức cùng hoàng cung ma pháp thông tin, hỏi thăm đáp án. Không cần, nàng còn bao lâu đến? Hàn là lập tức sẽ đến, Thần Duệ tìm một chỗ để chúng ta ngồi xuống chờ, cho quân bảo vệ thành tân binh bổ sung vào doanh sao? Một tháng trước liền vào doanh, ta thần, quân bảo vệ thành trong lịch sử chưa bao giờ lớn như vậy mở rộng. Đây đều là ngài Anh Minh. Đừng gọi ta thần, ta không phải là thần, nếu như không phải không có biện pháp ta cũng sẽ không để các người bảo ta thần dụệ, còn có, tân binh chiêu mộ cùng với bổ sung quân bảo vệ thành, đây đều là thánh nữ mệnh lệnh, theo ta đồng thời không có quan hệ gì. Cứ việc Ni An đặc đã vô cùng nô lệ đã không chế, có thể Y Tu vẫn có thể dựa vào nét mặt của hắn trông được ra thứ gì? Vì cái gì mỗi lần ta nói những này là thánh nữ công lao lúc, các ngươi cũng là loại vẻ mặt này, cái này có gì vấn đề sao? Thánh nữ của chúng ta Anh Minh thần võ, nàng luôn luôn như thế chẳng phải không? Lạ, thần dụệ, ngài lời vừa vi thần dụ. lần nữa hăm Hắn dừng lại vốn là đang di động bước chân, quay người nhìn về phía Ni An Đắc, "Đừng, có dùng, cái này là ta, nói cho ta biết sự thật, vì cái gì ngươi? Không, các ngươi cũng không tin những thứ này chính sách là thánh nữ quyết định." "Thần Duệ, ta không có cho rằng muốn." "Nói thật. Thần Duệ, thánh nữ chấp chính nhiều năm, nếu như nàng có thể làm ra dạng này cách cách, nàng sớm làm." "Hơn nữa chuối này chính sách phương sách, hoàn toàn không giống như là thánh nữ phong cách. Cho nên, rất nhiều người đều ngờ tới, kỳ thực đây đều là ngài ở sau lưng chủ trì. Ý gì tu kỳ thực có thể đoán được những thứ này không đạt được, bất quá ảnh hưởng này cũng không lớn." Các ngươi à, đều là từ làm thông minh, ta là cho thánh nữ một chút đề nghị, nhưng chính sách chế định cũng chứng thực đều thánh nữ làm quyết định, tại ta trở về trước thánh nữ không chiếm được quân đội ủng hộ, cho nên rất nhiều nơi rối không ra tay trần, cũng không phải là giống ngươi nói vẫn không có làm ra cải cách. Là, thần duệ, là ta ngu muội. Ngươi không có chút nào ngu muội, chúng ta đi ra bên ngoài, ta phải hô hấp điểm không khí mới mẻ, vẫn là không có biện pháp thích trứng cái này truyền tống. Chưa xong con tiếp. 421 chương 409, tại Y Tu rời đi quân bảo vệ thành bộ tư lệnh thời điểm, vừa vận thấy đại đội cung đỉnh vệ đâm đầu đi tới đi đầu một người chính là Bạch Kim trường bảo thánh nữ. Khoác lên đen ngân giao nhau, nón rộng vành Yitu đương nhiên nên đón. Ở trung quanh hết thảy mọi người toàn bộ không người hành lễ đồng thời, Yitu đưa tay nắm ở thánh nữ eo, vì cái gì trên mặt của ngươi có nộ khí? Ta vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi có toán giận linh hồn của ta, chỉ bất quá toàn bộ hoàng đỉnh cơ hồ tất cả mọi người tại hoàng cung truyền tống trận cho ngươi, mà ngươi đến nơi này. Người lãnh tụ của bọn họ, ngươi không thể dạng này coi nhẹ bọn hắn. Ta không có coi nhẹ bọn hắn, ta làm sao lại coi nhẹ bọn hắn, ta tuyệt sẽ không đổ là bọn hắn, chỉ là, ngươi biết ta. Ta không am hiểu cùng người ở chung, tại chỗ nhiều người ta sẽ không được tự nhiên, ta rất thẹn thùng. Thánh nữ trên mặt lập tức mang tới bất đắc dĩ, lính mới vừa mới bắt đầu chỉnh huấn thời điểm, ngươi thời gian dài ở tại trong quân doanh, khi đó ngươi như thế nào không xấu hổ. 6. Quân nhân cùng người khác biệt, ta là tại chỗ nhiều người không được tự nhiên, tại quân nhân nhiều chỗ liền tự tại. Easy Too rất rõ ràng là ở giáp biện, hơn nữa còn là trình độ rất thấp kém giáp biện. Bất quá đối với này thánh nữ cũng không có biện pháp gì, nàng khẽ thở dài, chúng ta trở về đi thôi. Buổi tối vì ngươi cử hành yến hội ngươi cũng nên đi. Trên thực tế Ta nga bệnh, nhất định là mới vừa chuyển tống đưa đến, ta bởi tối hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. 9. Hai người trang phục một thân đen ngân, một thân bạc kim, cũng đều là tuấn nam mỹ nữ cư như vậy song hành chậm rãi hướng về hoàng cung đi đến, mà xung quanh toàn bộ là hơi hơi không lưng hành lễ tinh linh. Cứ việc thánh tử quay về đã mấy chục tháng, nhưng thánh nữ cùng thánh tử song hành, vẫn là ý nghĩa phi phàm hình ảnh, bọn họ là hoàng đỉnh hải tâm, thánh tộc hải tâm. Hoang lên thánh tử long trọng yến hội, vẫn như không có thăm dò, bệnh hắn, nằm trên giường không dậy nổi bệnh. Ký nguyên nhân căn bản là cùng thánh nữ trên giường giao chiến quá liệt. Cho nên không nghĩ tới tới, cho nên yến hội thiếu nhân vật chính, bất quá hảo tại thánh nữ vẫn là có mặt, hơn nữa tài lực tăng nhiều hoàng đỉnh, yến hội rượu đồ ăn cũng đạt đến cao độ toàn mới, lại thêm đám đại thần phần lớn cũng đối thánh tử thái độ bất cần đời dần dần quen thuộc, cho nên cho dù thánh nữ cuối cùng cũng nửa đường lui chẳng, thế nhưng lại yến hội còn tính là thành công viên mãn. Sáng sớm hôm sau, Izuto nguyên cái đầu đắm chìm tại thánh nữ trong đầu tóc. Nghe cái kia cùng dương quang vô cùng giống nhau hương vị, loại này giữa sợi tóc mùi thơm là nhân loại nữ nhân vĩnh viễn không có khả năng có mà cho dù là tại thánh trong tộc cũng chỉ có thánh nữ loại này sinh tại tự nhiên con trai của tự nhiên trên thân thể mới có thơm như vậy khí. Y Tử đã từng đọc qua một quyển sách, cái kia sách tác giả cho rằng chính thức bởi vì thời kỳ viễn cổ đối với tinh linh sùng bái, cho nên nhân loại mới phát minh nước hoa cùng với mùi thơm hoa cỏ, hồ cánh tắm các loại, đáng tiếc là bắt chước chính là bắt chước, cho dù là gia nhập vào ma pháp hệ việc nước hoa, cũng không khả năng hoàn mỹ mô phỏng tinh linh trên người mùi thơm cơ thể. Y Tử nhớ rõ ràng đêm qua tại thánh nữ sau khi trở về, Bọn hắn có tiến hành thời gian dài khoảng cách gần chi thể bên trên kịch liệt vận động, thế nhưng là không biết đạo vi thập sao sáng sớm tỉnh lại giường chiếu, nhưng là vương vực như mới, giống như là tối hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì mở dạng. Ngay tại Y Thư tu bên cạnh hưởng thụ bạn lữ mùi thơm cơ thể bên cạnh đối với giường chiếu tình trạng nghi hoặc không hiểu thời điểm, cửa phòng nhưng là đột nhiên mở. Hai cái xinh đẹp thị nữ vô thành vô tức đi đến, bọn chúng cũng là thánh nữ tiếp thân thị nữ. Chỉ có các nàng là có thể từ từ ra vào tầm cung phòng ngủ. Hai người thị nữ trong tay đều kéo lấy phóng có bữa ăn sáng thay. Các nàng rõ ràng đối với Y Thư đã tỉnh lại sự thật này cảm thấy kinh ngạc, các nàng liền vội vàng hành lễ. Tiếp đó đem bữa sáng bỏ vào trên ban công tấm kia thoạt nhìn như là ngà răng mà trên bàn gỗ. Mà Yitu cũng thừa cơ hội này phủ thêm áo ngủ, trực tiếp đi tới trên ban công. Hắn đêm qua chỉ ăn hoa quả, bây giờ đã sớm nói bụng. Đây chính là tại trong tinh linh sinh hoạt bị kịch, nếu như bọn hắn trông thấy ngươi ăn hoa quả, như vậy thì sẽ bản năng cho rằng ngươi đã ăn cơm rồi, thế nhưng là, Yitu cũng không phải con phi ba. Bất quá cứ việc Yitu đã đói bụng thế, nhưng là tại hắn tiến vào ban công sau đó, vẫn là trước tiên bị vào mắt cảnh sắc hấp dẫn, tinh linh ban công kết cấu đều vô cùng kiểu cách mở, không có bất kỳ cái gì che chắn cực lớn hình thoi cửa sổ. Hoàn toàn bằng gấu kết cấu, số lớn chim bay rừng ở trên ban công mở hầu ca hát, mà xuyên thấu qua chạm dông cửa sổ, có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài tầm cung mặt mèo rừng rậm, mang theo mỏng manh sương sớm rừng rậm, trong không khí tràn ngập tinh giặc cùng. Bình thản, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, trên nhánh cây hoạt động cỡ nhỏ động vật. tu ưa thích cảnh tượng như vậy, phát ra từ nội tâm ưa thích, này cũng cũng không phải nói ngoại trừ rừng rậm y tu sẽ không ưa thích cái khác, hắn cũng ưa thích người lùn to lớn hùng vị thành Chỉ là sao nhiều cảnh đẹp lẫn nhau so sánh dưới, giỏi nhất nhường Y Tu cảm thấy thoải mái dễ chịu muốn lâu dài ở vẫn là thánh tộc có cái này bên mông thủ Hải. Thằng đến thị nữ hoàn toàn đem đồ ăn bày ra hảo, Y Tu mới từ trước mặt cảnh đẹp bên trong lấy lại tinh thần, hắn vừa vặn tại trắng trước bàn ngồi xuống, thánh nữ nhưng cũng là thi thi nhiên từ trong phòng đi tới ban công. Ta cho là ngươi còn phải lại ngủ một hồi. Y Tu đứng dậy nên ở bạn lữ của mình. Ngươi rời giường lúc, ta liệt tỉnh. Chỉ là không cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Hoài niệm cảnh sắc nơi này sao? Ta bất quá đi huy hoàng đại sảnh mấy tháng mà thôi không đến mức dùng hoài niệm cái từ này a, bất quá nơi này còn là đẹp như vậy, để cho người ta không nỡ lòng bỏ rời đi. Nhà lúc nào cũng có thể để ngươi không nỡ lòng bỏ rời đi. 6. Trên thực tế ta còn thực sự chính là không ít rời nhà, tương đối chính thức lần đầu tiên là tại ta mới trưởng thành thời điểm. Ở đây mới là nhà của ngươi, linh hồn của ta, mà không phải ngươi từng mê thất nhân loại thế giới. EasyTu tiễn đưa đồ ăn cửa vào động tác lập tức đình chỉ, mày nghe lại, chúng ta thảo luận qua, ta chưa từng có mê thất tại thế giới loài người qua, nơi đó là nhà của ta. Ta xuất sinh, trưởng thành, nắm giữ, mất đi cũng là ở chỗ đó. Đó là bởi vì có người bắt cóc mẹ của chúng ta. Áo. Thần A. Thượng thần A, ngươi lại dám nói loại lời này? Ngươi làm sao dám nói loại lời này? Ngươi điên rồi sao? Điên rồi sao? Y Tử đột nhiên phẫn nộ nhường chung quanh thị nữ lập tức lâm vào kinh hoàng, bọn hắn nhao nhao không lưng hành lễ lui qua một bên, mà Thánh nữ không thể nghi ngờ là đối với cái này phẫn nộ cảm xúc sâu nhất. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm thấy mình bạn nữ cái kia tượng trưng tức giận kịch liệt linh hồn ba động. Ngươi không cần phẫn nộ linh hồn của ta, ta chỉ nói là gia số đông tộc nhân quan điểm, ngươi nhu cầu giải những thứ này. Bởi vì sớm muộn ngươi phải đối mặt Ta muốn đối mặt cái gì? Đối mặt loại này buồn cười chửi với sao? Cha và mẹ của ta, bọn hắn xấu, bọn hắn còn sót lại chính là cảm tình giữa nhau. Phụ thân của ta tuyệt không có bắt cóc hoặc ép buộc mâu thân của ta, bởi vì nếu là như vậy ta liền căn bản sẽ không xuất sinh, các người đều hẳn là tin tưởng, thánh tộc nữ tính trừ phi là chính mình nguyện ý không phải vậy vĩnh viễn không có khả năng mang thai. Đây chính là vì cái gì nhân loại thế giới có nhiều như vậy bị trà đạp tinh linh nô lệ, nhưng lại chưa bao giờ tinh linh nô lệ sinh hạ quan dõi. Ta không hiểu ta thân, nói thật ta cũng không phải hiểu rõ vô cùng phụ thân của mình, nhưng mà ta có thể khẳng định là Hãn Tuyệt không phải như vậy không chịu nổi người, đừng có lại, đừng nói loại lời này. Một chữ cũng đừng nói. Ta có thể không nói, có thể đem tới chắc chắn sẽ có người nói, chỉ cần không phải ngươi nói là được. Ta nói không nói không có ý nghĩa, bởi vì ta cùng ngươi là community, ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi, thậm chí có thể không làm bất luận cái gì ngươi không muốn để cho ta làm chuyện, nhưng người khác không phải, hoàng đình bây giờ càng ngày càng cường thịnh, ngươi nên chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu trừng phạt những quý tộc kia, bọn hắn nhất định sẽ tại xuất thân của ngươi bên trên tái tạo văn chương, nếu như có thể thừa nhận ban đầu là mê thất tại thế giới loài người. Lúc đó giải quyết rất nhiều vấn đề. Chỗ quý tộc chửi bới cùng Vũ Nục đều đưa mất đi uy lực. Ta nói lại lần nữa, nói lại lần nữa. Giải quyết làm nhục phương pháp chỉ có một, không phải đi cùng Vũ Nục người của ngươi bị luận, mà là chà xuống đầu của hắn. Ngươi không thể chà xuống mỗi người đầu. Cũng không phải mỗi người đều biết Vũ Nục ta, mà nên đại đa số người đầu đều bị ta chà xuống sau đó, những người còn lại cũng không dám thậm chí là sẽ không Vũ Nục ta. Tương phản bọn hắn sẽ kính sợ ta, sẽ dùng bài ta. Đây chính là thế giới loài người danh ngôn, giết một người ngươi sẽ vào ở ngục giam, mà giết 100 vạn cá nhân, ngươi đem ở tại hoàng mày hơi nhăn lại, Nàng bản năng cho rằng Yitu không nhiều lời, nhưng lại trong lúc nhất thời tìm không thấy lời phản bác, cái này cũng có thể tại thánh trong tộc không làm được, ta đã từng cũng cho rằng lời này tại thế giới loài người không làm được. Hư Lâm ba tư đứng tại mình ma pháp tháp phía trước khẩn trương chờ đợi. Cái này to lớn, trực chỉ bầu trời màu đỏ ma pháp tháp, bị thánh tộc xưng là Xích Hồng Chi Trụ, là hoàng đỉnh trong một đoạn thời gian rất dài hao tổn của cái to lớn nhất ma pháp tháp, Xích Hồng Chi Trụ công dụng chỉ có một đó chính là để nó bên trong ta pháp sư, không, bây giờ là bí pháp sư môn toàn tâm toàn ý nghiên cứu ma pháp của mình. Ưm lâm ba ban đầu ở rời đi bắc cảnh thời điểm còn từng đáng tiếc qua cái kia trong núi sâu ma pháp tháp, nhưng là bây giờ, xinh hồng chi trụ không nói khác vẹn vẹn là chiếm diện tích chính là cái kia tiểu ma pháp tháp không chỉ gấp 10 lần, mà ma pháp tháp còn không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là ta pháp thuật tại thanh trong biện trở thành hợp pháp pháp thuật, hơn nữa còn bị chính phủ đặt trước trở thành lính mới tất yếu pháp thuật, nói đơn giản chính là tất cả lính mới ngoại, trừ đặc biệt mấy cái đơn vị, toàn bộ cái khác thanh nhất sắc cũng là bí thuật chiến sĩ. Huân nữa Hoàng đỉnh khống chế hai cái trong rừng rậm tất cả ma kiếm sĩ huấn luyện đại sảnh toàn bộ tăng lên bí thuật chiến sĩ quá trình huấn luyện, cơ hội là trong chốc lát, bí pháp thuật liền thành thánh trong biển tất cả nhân loại cư dân chủ lưu con đường tu luyện. Mà như vậy dưới tình huống trên căn bản là cá nhân nếu biết, ta pháp thuật phục hưng lại tới. Mà ừm Lâm 34 xem như đối với ta pháp thuật nghiên cứu sâu nhất nhân, thân phận tự nhiên cũng là nước lên thì thoi lên, dù sao vừa mới nhận được Liễu Hoàng đỉnh ngự dụng pháp sư danh hiệu, càng là bắt tay vào làm tại dân gian trong thành bí pháp thuật công hội, tính toán đang lợi dụng dân gian đường tắt, đem ta pháp hướng về những thứ khác rừng rậm quốc Rất khó tưởng tượng ngày xưa một cái bắc cảnh rũi mặt đất pháp sư tổ chức đầu mục, có thể có giờ này ngày này địa vị, cái này không chỉ có riêng làm mộng tưởng trở thành sự thật mà thôi, đây quả thực là vượt qua một tưởng. Mà Hừm Lâm 34 cũng vô cùng rõ ràng, kết quả như vậy kỳ thực đều là bởi vì một người, hắn đang tại nền tất người, hoặc giả thuyết là cái tràn ngập truyền kỳ người. Làm A Lưu Tư thân ảnh đến gần thời điểm, Hừm Lâm 34 cùng với sau lưng tất cả bí tu sư, toàn bộ chỉnh tề quy xuống, hướng ta thần chi duyệt gửi lời chào. Như vậy trang cảnh lập tức nhường đặt mình vào thần ma mặt đội ngũ phía trước trên mặt nội lên mất tự nhiên chi sắc, hắn khi tiến thánh tộc sau đó đã không biết nghe qua người khác gọi hắn thánh tử, thần duệ bao nhiêu lần, hắn cơ hồ đều nhanh chết lặng, thế nhưng là bị một đám nhân loại, nhất là bị Ẩm Lâm 34 cầm đầu những người này gọi thần duệ, cảm giác kia vẫn là vô cùng kỳ quái. Hắn chậm rãi từ A Lưu Tư trên lưng xuống, tiếp đó ra hiệu đám người đứng dậy, nhìn về phía Ẩm Lâm tư tấm kia càng thêm giả muội, nhưng lại trải rộng hồng quang khuôn mặt, thánh tộc lễ tiết bên trong phải không cần quỳ dưới đất. "Thần duệ, chúng ta chỉ có dùng quy lễ mới có thể biểu đạt đối với ngài Sùng kính." Ẩm Lâm 34 mặt mũi tràn đầy trang nói. "Bảy, lại là thần duệ. lại là thần duệ. Ta liền không thể làm một lần người sao?" 4 422. Chương 410, EasyTu tại Ừm Lâm Bạt đã đông đảo bí pháp sư cùng đi đem toàn bộ xích hồng chi trụ hoàn toàn đi dạng một lần, đây đúng là một có thể xương tụng sang trọng pháp sư tháp, không chỉ là chiếm diện tích rộng lớn, các hạng công trình đầy đủ, toàn bộ pháp sư tháp tất cả thiết bị cần sử dụng, cố hóa pháp trận cũng là nhất là tinh linh công nghệ chế tạo, dạng này một cái ma pháp tháp, cho dù không tính trong đó pháp sư giá trị, vẹn vẹn là những thứ này tài sản cố định đều đủ đến thế giới loại. Người đi thay cái thành nhỏ. EZ2 toàn bộ tham quan quá trình cũng là ngâm tại Ừm Lâm 34 đầy tình dạng giải bên trong, thật không biết hắn ở đâu ra nhiệt tình như vậy phải biết cho dù là đối với Yitun tới nói, ma pháp này trong tháp rất nhiều công trình thiết bị cũng là quá mức thân bảo đồ vật, đừng nói rõ trắng, Yitun trên cơ bản nghe đều nghe không hiểu, dù sao hắn chỉ là một cái ma kiếm sĩ, cũng không phải chuyên nghiệp cái nghiên cứu ma pháp lý luận pháp sư. Toàn bộ tham quan cuối cùng tại ừm lâm 34 trong phòng làm việc kết thúc, đó là một nguy nga lộng lẫy văn phòng, xa hoa trình độ có thể so với hoàng đình. Yitun ngồi vào cho thủy tinh điêu khắc cỡ lớn trước bàn làm việc, bên cạnh trầm rãi liếc nhìn xung quanh trang hoàng, vừa thản nhiên nói, bí pháp thuật phát triển tốc độ vượt quá tưởng tượng của mọi người, thành tựu như vậy ngươi không thể bỏ qua công lao. Từ đại sư thánh tử tại trước mặt của ngài ta nào có tư cách bị trở thành đại sư, bí pháp mặc dù có thể phát triển nhanh như vậy, kỳ thực dùng phát triển cũng không chính xác, ta chỉ là ở phục hưng bí pháp thuật, căn cứ vào ngài ban cho ta nhóm quyền ẩn kế ma điển. Chúng ta chỉ là đem phía trên kia ghi chép lần nữa sửa sang lại, để bọn chúng tái hiện nhân gian, mà đều là bởi vì ngài ban ân. Chúng ta không chỉ có lấy được xích Hồng chi trụ, bí pháp thuật còn trở thành Liễu Hoàng đỉnh lính mới chủ yếu tu hành kỹ năng. Hơn nữa ma kiếm sĩ đại sảnh đã ra tăng chuyên môn bí thuật chiến sĩ luyện hệ thống, bí pháp trải qua những thứ này, thôi động từ đó bị hoàng đỉnh dân chúng tiếp nhận, từ đó đạt đến bây giờ hiệu quả Đây hết thể cũng là bái tại ngài ban ân, ngài mới là dòng gia bí pháp phục hưng giả. Bí pháp phục hưng giả? Xưng hô thế này, có thể so sánh cái gì thần duệ, thánh tử, dễ dàng hơn tiếp nhận nhiều lắm, bất quá, nó cũng không thích hợp ta, ta một chút quyết định có thể chính xác trợ giúp bí thuật hương khởi. Nhưng bí thuật hương khởi cũng không phải là ta bản ý, Hoàng đình chỉ hạ có mấy trăm ngàn người loại cư dân, những người này bản đều là lúc trước rút lui lúc đi theo hoàng đình đến thánh hải, tinh linh tại thánh hải nhiều năm như vậy nhân khẩu chỉ khôi phục là một chút điểm. Có thể những cái kia nhân loại nhưng là đạt đến mấy chục vạn chi chúng. Đây là một cố cường đại sức mạnh, thánh tộc không quan tâm cố lực lượng này cho nên bỏ đi không cần, nhưng ta sẽ không đần như vậy, ta muốn tổ kiến hoàng đỉnh nhân loại quân đội, tổ kiến quân đội có quân đội cơ sở kỹ năng, chiến lược vốn là lựa chọn rất tốt, có thể thánh tộc chắc chắn không quá tiếp nhận, thượng thần sáng tạo sức mạnh, cho nên bí pháp viết lên trở thành cực kỳ tốt lựa chọn. Nhất là tại ngươi đã nghiên cứu ra bí thuật chiến sĩ cái này chức nghiệp dưới tình huống. Cho nên, có thể ta trợ giúp bí thuật phục hưng, nhưng không có các ngươi những thứ này, một mực kiên trì bí thuật không buông bỏ người, trợ giúp của ta cũng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện, cho nên các ngươi mới là đáng tính nể nhân, cũng là cuối cùng rồi sẽ vọng tưởng thực hiện người. Ilytu lời nói khí đều bình tĩnh dị thường, nhưng lại khiến cho chúng quanh mấy cái bí pháp sư, bao quát Thẩm Lâm ba tư ở bên trong, đều có loại muốn lệ nóng doanh tròng cảm giác, bởi vì Ilytu khích lệ nghe bình thản đơn giản. Nhưng lại là cái này đám người suốt đời sở cầu, mà mộng tưởng thực hiện đối với bất kỳ người nào tới nói cũng là đáng giá rơi lệ hạnh phúc. Ilytu một đời là không có có cái gì mộng tưởng có thể nói, hắn có tín ngưỡng, có mục tiêu, có nguyên tắc, nhưng không có mộng tưởng, bất quá không có mộng tưởng cũng không không đại biểu được giải mộng ý. Trên thực tế quanh năm kiếp sống con nhân, nhường bằng hưu của hắn phần lớn đều cũng có lòng mang mơ ước binh sĩ, cho nên Ilytu cũng giải mộng ý cũng biết nó đối với người ý nghĩa. Hắn chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, lên tiếng lần nữa, vì biểu đạt đối với chư vị kính ý đã cảm tạ, hoàng đình ít ngày nữa đem cử hành long trọng yến hội, yến hội chủ đề là vì chúc mừng Huy hoàng đại sảnh quay về một năm trọn, lần này khánh điện, ta chân thành mời tất cả Sích Hồng chi trụ cao cấp quan viên tham ra, hơn nữa ta đã hướng thánh nữ đưa ra xin, tin tưởng tại không một lúc phía sau, Sích Hồng chi trụ thì sẽ chính thức đưa về hoàng đình ma pháp bộ cai quản phía dưới, mà ừm Lâm đại sư sẽ trở thành ma pháp bộ cao nhất quan sự một chồng, còn lại bí pháp sư bên trong đám người nổi bật, cũng sắp tiến vào ma pháp bộ chức. Theo đạo lý nói dạng này tuyên bố, chỉ có thể coi là loại bình thường bất thường, nói thật cũng là bí pháp sư nên được đãi ngộ, nhưng tại Yitu nói ra phía trên đoạn lời nói kia thời điểm, tất cả đều là đưa tới rất nhiều bí pháp sư một mảnh xuân sao. Thánh tử, ngài là nói ma pháp bộ sao? Hoàng đình ma pháp bộ. Thánh tử, Hoàng đình ma pháp bộ từ đệ nhất hoàng triều thời kỳ bắt đầu liền chưa từng có ngoại trừ tinh linh tộc trở ra pháp sư ở trong đó nhận trách nhiệm qua, ngài năm, ngài xác định chúng ta có thể đi vào Hoàng đình ma pháp bộ sao? Thánh tử cái này thật sự là năm. Không dám tưởng tượng vinh dự a bốn. Thế nhưng là thánh sẽ đồng ý sao? Hoàng đình ma pháp bộ thế nhưng là thánh tộc kiêu ngạo a. Bây giờ ma pháp bộ cùng ban đầu ma pháp bộ là không thể so sánh, tập hợp đủ thánh tộc lực ma pháp bộ đương nhiên là có thể xưng là kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ thánh tộc đều điệp phải đồ, cho nên cái gọi là ma pháp bộ cũng xa không thể cùng trước kia giống nhau mà nói. Bất quá đây đối với chúng ta tới nói đúng lúc là một cơ hội, ở thời điểm này an bài các ngươi tiến vào ma pháp bộ, lực cản sẽ không lớn lắm, mà ở tại ma pháp bộ bên trong có người có thể tin được, đối với ta, không, đối với thánh nữ tới nói là cực kỳ trọng yếu. Cho nên chư vị muốn càng thêm cố gắng, công phụ thánh nữ tín niệm. Là, chúng ta thể sống chết hiệu trung thánh tử. Là thánh nữ, hiệu trung thánh nữ. Thánh nữ mới là hoàng đỉnh thống lĩnh. 7. Là, chúng ta thể sống chết hiệu chung thánh nữ. Vô ngẩn chi xong chỗ sâu. Khu không người. Y tu cưới tại A lưu tư trên lưng chậm rãi di động tới. Hắn mặc vừa người săn áo, tóc chỉnh tề hướng phía sau trải bớt. Trong tay của hắn cầm một trường điều khắc tinh mỹ tuyệt luân trường cung. Toàn bộ không lưng thành một cái dương cánh lòng ưng. Sắc bén mùi tên liền khoác lên trường cung phía trên. Rất rõ ràng y tu bây giờ là đang săn thú đi săn loại hoạt động này cơ hội là không tồn tại tinh linh trong chủng tộc này, đương nhiên cũng không phải nói tinh linh cũng không đi săn, tinh linh đương nhiên đi săn chỉ là bọn hắn ít vô cùng đi săn, hơn nữa cũng sẽ không giống ý Tu dạng này đem đi săn xem như giải trí. Cho nên khi ý Y Tu nói muốn lúc ăn thú, một đám tinh linh có thể nói là nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Bất quá cuối cùng thánh nữ vẫn là bồi tiếp Y Li tới. Bất quá theo dự đoán săn bắn đã biến thành độc săn, mà khu vực săn bắn cũng liền tuyển định ở Vô Ngần chi sơn. Như thế liền có thể tưởng tượng ý Y Tu nhăn trán, hắn cầm cung cười a lưu tư từ buổi sáng sáng ngời cho tới bây giờ có thể cứ thế một cái con mồi cũng không phát hiện. Ngươi cái gọi là đi ra đi săn, chính là như vậy cưỡi tọa kỵ tại rừng rậm vừa đi vừa về tản bộ sao? Cung Ý tu đồng thời cưỡi thánh nữ nhàn nhạt mở miệng. Làm sao lại rất vận khí kém như vậy, ngoại trừ mấy cái thú nhỏ thế mà không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ muốn ta săn con tùng thử xem như hoàn thành bài săn sao? Ngươi thật sự sẽ sao, nếu như ngay cả con sóc đều giết, vậy ta phải để bọn chúng cũng rời đi. Nhường cái gì rời đi? Nhường con sóc cũng rời đi a. Cũng đi. Ngươi còn nhường cái gì rời đi ba? Áo, ta hiểu được, ngươi thanh không mạnh này bãi săn 4. Ta nói như thế nào đột nhiên đồng ý bồi ta tới đi săn. Nhĩ ta cái gì đều săn không đến rất vui vẻ sao? Đây nên là cỡ nào dị dạng tâm lý a? Cùng đem săn giết sinh mệnh xem như giải trí một dạng dị dạng. Y Tử Tu bất đắc dĩ thở dài, nhân loại cùng tinh linh khác biệt có đôi khi vẫn là rất kịch liệt. Hắn đem mũi tên cắm lại yên ngửa cái khác ống tên tử, tiếp đó đưa tay phía sau lưng chuẩn cùng, ta sai rồi, ta không nên tại Tân Tân khổ khổ bận rộn một năm sau đó, tiến hành một lần đi săn tới bông lòng. Ta sẽ không nên giải trí chính mình, ta bây giờ trở về hoàng đỉnh, sau đó đem chính mình mệt mỏi chết, đây chính là ngươi muốn. Thánh nữ giắt y liề tu tay, Ôn Nhu cười nói, "Ta không có ngăn ngươi giải trí, ngươi có thể nghe một chút âm nhạc, hoặc xem sách một chút, không phải vậy tới đây đọc hành muốn. Ta cũng không phải không thành niên hài tử bốn. Không quan trọng, ngược lại giải trí chỉ là vì nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi vĩnh viễn không thể nào là trong cuộc đời chủ đề. Ngươi cùng hành khúc thú nhân bên kia thương lượng sao? Bọn hắn đồng ý gia sĩ quan trình vấn lãnh đạo chúng ta từ Hoang Nguyên muốn được thú nhân quân đoàn sao? Đương nhiên đồng ý, bọn hắn không có đạo lý không đồng ý, bất quá ta không hiểu là ngươi tại sao muốn thi hành kế hoạch này, rước quát trực tiếp nhường thú nhân trở lại hoàng đình tốt, hành khúc thú nhân sẽ phát huy cực tốt tác dụng." Bọn hắn vô số năm qua đều chung với Hoàng Đình, hơn nữa lại đối Hoang Nguyên thú nhân vô cùng có sức ảnh hưởng, tại tăng thêm ngươi chủ tính trùng, hẳn là không khó nhường thú nhân trở lại Hoàng Đình. Ngươi nói một chút chính là có khả năng tính chất, hơn nữa tỷ lệ thành công không thấp. Nhưng đối với bây giờ Hoàng Đình tới nói, thú nhân ủng hộ là trọng yếu vô cùng, tỉ như lần này Huy Hoàng đại sảnh hành động, không có thú nhân ủng hộ, chúng ta tuyệt không có nửa điểm tỷ lệ thành công. Mà Huy Hoàng đại sảnh đối với Hoàng Đình ý nghĩa phải không lợi mà dụ. Chúng ta bây giờ là tất nhiên có cơ hội nhường thú nhân trở lại Hoàng Đình chế, nhưng nếu như chúng ta thật sự làm như vậy, Vậy vạn nhất trong thú nhân không hề nguyện ý quay về thế lực, cái kia thế liền muốn gây nên chiến tranh, nếu như chúng ta cùng thú nhân, cho dù là trong thú nhân cực nhỏ bộ phận khai chiến cái kia đều sẽ là trạng thái nạn, chúng ta bây giờ cũng không phải thời kỳ hòa bình, nhiều như vậy quý tộc đều đang đợi chúng ta lộ ra sơ hở, chúng ta một khi cùng thú nhân quan hệ xảy ra vấn đề, những quý tộc kia liền sẽ nghĩ người được máu tanh con rồi điên cùng như vậy đánh tới, bọn hắn sẽ nhớ hết tất cả. Biện pháp để chúng ta cùng thú nhân khoảng cách càng lúc càng lớn, mà trên thực tế chúng ta cũng đúng là cùng thú nhân khai chiến, cái này chính là phi thường khủng bố chuyện, mà thú nhân lại là loại kia tương đối cảm xúc hóa tộc tình thế sẽ thành không thể khống chế cực kỳ ít nhất sẽ tăng thêm bao nhiêu nhân tố không ổn định mà thứ phản bây giờ thú nhân cho dù là chưa hề quay về cũng hoàn toàn là đứng tại chúng ta bên này cũng liền nói dạng này thú nhân đối với chúng ta tới nói ngược lại là ổn định mà cái ổn định cũng là trọng yếu vô cùng nói là thánh tộc thống nhất chi cơ thạch cũng không quá đáng chút nào cho nên ta không có áp dụng thu phục thú nhân biện pháp mà là dùng càng thêm lưu hòa phương thức thuê hoang nguyên thú nhân tạo thành quân đoàn tới vì hoàng định phục vụ hơn nữa những hành khúc thú nhânấn luận những thứ này quân đoàn dạng này chúng ta kỹ năng nhận được thú nhân chiến đội ủng hộ lại không cần lo lắng thú nhân sẽ cho rằng chúng ta muốn mượn cơ hội nô dịch bọn hắn. Mà theo thuê thú nhân quân đoàn số lượng không ngừng tăng thêm, từ từ thú nhân một cách tự nhiên sẽ trở lại hoàng đỉnh ôm ấp hai báo. Đương nhiên khả năng này cần thời gian tương đối dài, bất quá chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này chặt xuống kẻ phản nghịch nhóm đầu. Ngươi biết không, có đôi khi ta thật cảm thấy những cái kia truyền luôn rất đúng. Ngươi chính là phải dùng cái này không giống với thánh tộc phương thức tới phục lưng thánh tộc, đây chính là thiên mệnh của ngươi, ta thần chi duyệt. vốn là rất thích nghe thánh nữ ca mình, nhất là tại một ít đặc thù thời điểm, tỉ như nói cùng ban đêm cùng với giường có liên quan ơi. Nhưng ở nghe câu kia ta thần chi duệ phía sau, tất cả hảo tâm tình đều toàn bộ biến mất. 11. Nói thật, thật sự nếu không tìm một biện pháp tới ngăn lại người khác lấy thần duệ hoặc thần chi loại từ để gọi lời của ta, ta liền công khai thân phận đến huy hoàng đại sành trắng sữa đường cong ở. Trắng sữa đường cong là cái gì một cái người vĩnh viễn cũng sẽ không muốn biết chỗ. 423 chương 411, Hoàng Đình Thánh Nữ tẩm cung trong sân. Một cái to lớn cây cối bên cạnh, xanh mơn mợn trên cỏ, y đang tại đem một thùng nước trong sối đến a tư trên lưng người Đó là chổi lông giúp tọa kỵ rửa mặt, làm việc như vậy theo đạo lý tới nói là thế nào đều khó có khả năng cần ý ý tu tự mình động thủ hẳn, có thể gần nhất chăn nuôi A Lưu Tư nhân viên phát hiện nó giống như tâm tình vô cùng không tốt, thường xuyên xuất hiện nóng nảy phản ứng, nhất là từ Huy Hoàng đại sảnh sau khi trở về, loại hiện tượng này càng là càng ngày càng nghiêm. Trọng. Yitu đương nhiên cũng phát hiện thích cái tình trạng, nhưng hắn là yếu tú kỵ bình, không phải yếu tú thuần phục ngựa nhân viên, cho nên hắn cũng không biết A Lưu Tư rốt cuộc là thế nào, mà hoàng đình thuần dưỡng viên cũng là am hiểu phi mã, cũng không ít am hiểu thuần dưỡng u nị nhưng đối với bối cảnh đặc mã Bọn hắn có thể nói là một chút kinh nghiệm cũng không có, về sau vẫn là thánh nữ mang theo A Lưu Tư đến Vô Ngần Chi Sơn tìm được một cái giờ ỉ, thông qua giở ỉ thông linh mới biết được A Lưu Tư là bởi vì thị mệnh, cùng với thánh hải hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh sinh hoạt, cho nên mới sẽ xuất hiện dị trạng. Đối với cái này Yitu là nửa điểm biện pháp cũng không có, cũng không thể là lộng mấy cái chân lập tức tới bồi A Lưu Tư à, chân mã là bắt cảnh quý báo sức chiến đấu, chính là Yitu mở miệng muốn, mâu hậu hắn cũng chưa chắc nguyện ý cho ai chọn nên không có cách nào chỉ có thể nhiều rút ra chút thời gian đến bồi thích ngươi, hy vọng có thể cắt giảm nó cô đơn cảm giác. Y cứ xem như thánh tử ba bối, A Liêu Tư tại hoàng đỉnh hưởng thụ đãi ngộ tuyệt đối cao nhất cho dù, hắn có khô cùng với chăn nuôi hoàn cảnh các loại cũng là cho dù tại thánh hải cũng thuộc về cao cấp tiêu chuẩn, bất quá chỉ có trên sinh hoạt thỏa mãn là không có hữu dụng, tinh thần khoái hoạt cũng rất trọng yếu. Easy Tu vừa giúp A Liêu Tư rửa mặt bên cạnh dần dần kiểm tra tọa kỵ vết thương trên người xẹo. A Liêu Tư chiến đấu bình thường đều là đeo có toàn bộ nghiêm mặt hộ giáp, cho nên cứ việc nó chinh chiến số lần không thiếu, khả thi bị thương số lần nhưng là không nhiều, bất quá cũng chính vì có hộ giáp như nhân, cho nên một khi thụ thương cơ hội cũng là trọng thương. Trên bụng vết xẹo này là thế nào tới? Ta không nhớ kỹ ngươi ở đây nhận qua thường a, ngươi cũng không có trước đây xinh đẹp như vậy, già rồi sao? Chúng ta đều già rồi năm. Đối với mình Mã Phản Nạn Tuyết Nguyệt, thánh tử đây cũng quá chán chường a. Đột nhiên âm thanh ngừng yitu quay đầu, vừa vặn trông thấy đầy người treo đầy hoàng kim vật trang sức thoát ly sao, hắn mặc kiệu dáng đặc biệt váy dài, mặc dù lời nói vô cùng tùy ý, động lòng người vẫn là cùng kính hướng về yitu hành lễ. Phía sau hắn vài tên người biến hình thị vệ cũng là đồng thời quỳ một chân trên đất hành lễ. Thánh lễ tiết bên trong phải không tồn tại quỳ xuống loại hành vi này, nhưng người biến hình lễ tiết nhưng là cùng nhân loại cơ hồ giống nhau. Sau nữa, ta mới vừa vận giúp ngươi thu được Liễu Tự mình bộ lạc bộ phận quân quyền, ngươi ngay tại trước mặt ta lớn lối như vậy sao? Ta luôn luôn ở trước mặt ngươi đều rất phải lối. Thứ đi theo ngươi một khắc kia trở đi, mâu thuẫn tuyết mình. Sự tình gì, ta nói cho con hầu, hiếm thấy bồi bồi A Lưu tư, nhượng bất luận kẻ nào đều không cần quấy rầy, ngươi là như thế nào để bọn hắn cho đi, ngươi không phải về bộ lạc sao? Ta là trở về, đó cũng là bởi vì ngươi yêu cầu, ta làm xong tất cả chuẩn bị giúp đánh Huy Hoàng đại sảnh, nhưng ngươi cuối cùng đột nhiên để cho ta mang binh sĩ về bộ lạc. Đây chính là tương đương để cho người ta thương tâm quyết định. Ta cần các ngươi người biến hình binh sĩ lưu lại tân thế giới, phòng ngừa những cái kia người phản quốc thừa dịp ta tại bị nạn đại lục. Tiên công hoàng đình, hành khúc thú nhân cùng hoàng đình đại bộ phận chủ lực cũng là đồng dạng nguyên nhân không hề rời đi tân thế giới. Đây là an bài chiến lược lên cần, tới giúp ta dắt A lưu Tư, lại đem nó ăn cái danh lấy ra. Thoát lỉ gắn phía trước đem A lưu tử đầu ông lấy, tiếp đó bên cạnh khẽ vước cổ của nó bên cạnh trả lời, A lưu tử cảm thấy tịch mịch đâu, ngươi nên trở về lối Bắc cảnh cho nó mang mấy cái bạn chơi trở về. Chân mã là chân quý chiến lược tài nguyên hơn nữa ta cũng không thời gian trở về Bắc cảnh, người biến hình bên kia ngươi hoạt động thế nào? Hoàng đình người ủng hộ tăng lên sao? Hoàng đình cao tốc phát triển để cho ta tại bộ lạc địa vị lấy được rất tốt để thăng. từ đó cũng thành công liên hệ mấy cái những bộ lạc khác người cầm quyền, bọn hắn đều nguyện ý ủng hộ hoàng đình. Bất quá, loại này hiệp nghị cũng là trên đầu môi, ngươi biết ta bộ lạc tủ trưởng chi vị là ở phụ thân ta trong tay, cho nên cái này đối ta hoạt động tạo thành rất lớn trở ngại bốn. Ngươi dứt khoát giúp ta trở thành tù trưởng a. Ý thì tu động ta ngừng, ngươi có ý tứ gì? Là để cho ta giúp ngươi từ phụ thân ngươi trong tay đoạt quyền sao? Đúng vậy. Giết chết cũng được. 20. Cái này hẳn không khó, lấy hoàng đình thực lực bây giờ Lại thêm ta phối hợp tác chiến, ta trở thành bộ lạc thủ lĩnh, không phải có thể tốt hơn tại hình thú nhân trung đại biểu hoàng đình lợi ích sao? Đây là đối với hoàng đình có tràn sự tin á? Cha ngươi dòng dõi bên trong căn bản không có so ngươi xuất sắc, hơn nữa ngươi còn có hoàng đình xem như hậu thuẫn, phụ thân ngươi thoái vị phía sau, tủ trưởng chắc chắn chính là của ngươi, ngươi cần gì phải bây giờ? Ta không chờ được nữa, ta mà là ngươi tại tân thế giới số lượng không nhiều tân phúc, ngươi cũng không thể không cân nhắc ích lợi của ta. Ta sẽ thương tâm. Ngươi có làm hay không tù trưởng hoàn toàn không có khác nhau, huống chi đó là ngươi phụ thân. Một cái coi ta là thành vật thí nghiệm phụ thân. Chúng ta không cần thiết thảo luận tra con quan hệ, ta thống lĩnh bộ lạc mới có thể càng dễ vì hoàng đình phục vụ, ta trở thành thủ lĩnh sau đó, ta bảo đảm 3 năm chỉ có thể thống nhất hình thú người, nhường toàn tộc trở lại hoàng đình khống chế, đương nhiên đây nhất định cần hoàng đình ủng hộ mạnh mẽ, nhưng mà ngoại trừ ta ai còn sẽ đối với người như thế trung thành đâu? Ta thần chi dụệ ba người đối với ta trung thành không có ý nghĩa, người muốn đối hoàng đình trung thành, còn có khác lại đem ta và bất kỳ một cái nào thần dính lữu quan hệ, ta chẳng mấy chốc sẽ tại hoàng đình nắm giữ vị, đến lúc đó các ngươi liền có thể có thể xưng hô ta đấy tứ vị. Tứ vị? Nói đùa cái gì? Cái gì tức vị có thể xứng với ngươi? Ngươi là ám chi tử, sáng tối chi chủ người thừa kế, tinh linh hoàng tộc duy nhất ấy, Duệ, ngươi muốn cái gì tứ vị? Ngươi nên ban cho người khác tứ vị, ngươi là thánh tộc hoàng đế. Ngươi là muốn đăng cơ sao? Đó cũng là muốn xưng hâu ngươi bệ hạ a. Cùng hoàng đế không có quan hệ, ngươi biết ta đối với ngôi vị hoàng đế thái độ. Ta chỉ là thực sự chịu đủ rồi những người kia dùng thần để gọi ta, cho nên uy hiếp thánh nữ cho ta tứ vị, cụ thể cái gì tức vị còn không có định, bất quá hoàng đỉnh chỉ có ba tước, nam tước, tử tước, có vẻ như không có gì hay lựa chọn. Công tước như thế nào? Câu nói đầu tiên khơi gợi lên ý gì tu thú? Hắn nhìn về phía xảo nữ, thực là không tồi đích thực đề nghị, cũng là ngươi hiểu ta. Bất quá, hoàng đình giống như không có công tước tức vị à cao nhất chính là bá tước. Đó là bởi vì hoàng đình hoàng đế chưa bao giờ qua huynh đệ, từ xưa đến nay thánh tử cùng thánh nữ cũng là trở thành hoàng đế cùng nữ hoàng, cho nên chưa từng xuất hiện qua công tước, nhưng ngươi không muốn đăng cơ, cho nên công tước không phải phù hợp sao? Cho dù là lịch sử chưa từng xuất hiện qua, bất quá ngươi không phải cũng là trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua trường hợp đặc biệt sao? Trở thành hoàng đình sử thượng thứ nhất công tước, đây mới là phong cách của ngươi. Hoàng đình trong lịch sử thứ nhất công tước. Nghe vẫn có chút lực hấp dẫn. Ngươi kể từ quay về bộ lạc phía sau giống như biến thông minh. Ta biến thông minh không phải là bởi vì quay về bộ lạc, mà là bởi vì lấy được sự giáo huấn của ngươi, vẫn là tại trên giường lấy được năm. Yitu sắc mặt biến lung túng, đó là ngoài ý muốn, ta uống say, hơn nữa ngươi dụ hoặc ta, vẫn là cùng thánh nữ cùng một chỗ dụ hoặc ta. Vậy ngươi còn nghĩ lại bị hai chúng ta dụ hoặc một lần sau. Nói thoát lý sao liền dựa vào hướng Yitu. Sở lấy lương tâm nói, Sẹo nữ là một cái rất nữ nhân xinh đẹp, đương nhiên là ở trên mặt vết sẹo đều biến mất sau đó, hơn nữa nàng và thánh nữ mỹ lệ hoàn toàn là hai loại Khuôn mặt của nàng tú lệ bên trong mang theo mấy phần khí khái hào hùng, mà càng quan trọng chính là, thân hình của nàng thật sự là cực kỳ tốt, điểm này là rất sớm đã bạo lộ đi ra ngoài, trước đây nàng đi theo Yitu lúc tác chiến, chỉ cần mặc vào thiếp thân khôi giáp liền sẽ dẫn tới vô số bác địa chiến sĩ ghé mắt, đó là gồm cả. Nguy nga núi non cùng tròn triệu cao địa chỗ, lại phối hợp kiên cường vòng eo thon gọn cùng vóc người cao gầy, nếu như không phải xẻo nữ khi đó vết sẹo trên mặt răng đầy lời nói, chỉ sợ sớm đã người theo đuổi vô số Cho nên khi nàng và thánh nữ hợp tác, mà cơ hồ không có quần áo đồng thời xuất hiện ở Yitu trước mặt, hơn nữa một chiếc một sau dính sát lúc, Tu hoàn toàn luôn hãm. Hắn cũng là nam nhân, nếu như nói trước đó đối với Elina thích còn có thể gò bó Tu mà nói, vậy bây giờ hắn có thể nói là cũng không còn bất kỳ cố kỵ, nếu như nói thánh nữ cũng giúp thúc Tu mà nói, cái kia còn sẽ khá hơn chút, có thể thánh nữ không chỉ có không thể nào là hắn giúp thúc, hơn nữa còn cổ vũ Yitu cùng những cái khác nữ nhân hoàn hảo, bởi vì Tu cùng những cái khác nữ nhân hoàn hảo lúc, nàng cũng có thể từ trùng trong linh hồn cảm thấy khoái hoạt. Cho nên đêm hôm đó vô cùng điên cuồng. Y tu sâu đầm thở dài, hắn nhàn nhạt trả lời, liên quan tới ngươi đoạn quyền sự tình ta không có ý kiến, cụ thể thao tác, ngươi cùng thánh nữ xác định à? Thánh nữ tối nay sẽ đến không? Nàng xử lý xong chính vụ liền sẽ trở lại. Vậy chúng ta trên giường thương lượng thời điểm, ngươi muốn giúp ta khuyên đủ nàng. Được không? Nói thoát lì sao đôi môi liền che ở y tu trên môi, đồng thời còn có cái kia ướt át tràn ngập lực đàn hồi đầu lưới. Vậy phải xem nhìn ta có thể được cái gì? Ta sẽ để cho ngươi hài lòng khi đang kể hôn nồng nhiệt sau đó Yitou quyết định ngừng vì A Liưu tư rửa mặt, đem hoạt động đổi thành rửa mặt mình và thoát lì sao cùng một chỗ tiến vào trong buồn tắm thật tốt giữa mặt một phen. Hai người kéo tay liền hướng tầm cung đi đến, Yitou đang muốn thông chi chúng quanh người hầu sớm trở về chuẩn bị nước nóng, nhưng lại là đột nhiên nhìn thấy một cái khách không ngợi mà đến, có thể trực tiếp tiến vào tầm cung vi lạc, hơn nữa còn có thể được xưng là khách không mời mà đến nhân, toàn bộ hoàng đình đoán chừng cũng không có mấy cái, mà lai cách tư tháp lại chính là mấy người này một trong. Yitou phất lại Lai Cách Tư Tháp hành lễ, sự tình gì để cho ngươi không thông báo liền trực tiếp tiến cung? La Thu tập được cái gì tình báo khẩn cấp sao? Đúng là có đầu tình báo, bất quá qua không lên khẩn cấp, chỉ là ta muốn thánh tử nhất định sẽ vô cùng cảm thấy hứng thú. Không kín cấp bách nhưng mà ta sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nay ngược lại là hiếm hoi miêu tả chúng ta thu đến chính xác tin tức, Phương Bắc Vương quốc trưởng vốn tử, dịn tư thản, và khoảng tháng sau chính thức cưới nhân loại hoàng tộc công chúa, Vi ăn, An kỷ lệ. Cútis. 6. Người nói sai rồi lai like cách tư tháp, đây không phải cái gì không kín gấp tình báo, đây là so cái gì đều khẩn cấp tình báo. 424 chương 412, Hoàng đình ngự dụng ma pháp thông tin thể dẫn phát trận. Ít tu căn bản chờ không nổi hoàn toàn xuất hiện ở trong hình gìn ổn định thân hình liền không kịp chờ đợi mở miệng, thật sự, ngươi thậm chí ngay cả loại chuyện này đều làm ra được, vì ăn là tới Bắc Cảnh là tu dưỡng, ngươi này cũng không đông tha. Tháng sau thành hôn, bình thường hoàng tộc hôn lễ không phải muốn sớm nửa năm thông cáo thiên hạ sao? Thừa dịp ta không tại ngươi cũng đã làm những gì? Dìn vẫn là chiêu bài kia thức mặt lạnh, hắn biết rõ đệ đệ là ở vi tự mình cao hứng, tại đã trải qua nhiều như vậy biến cố sau đó, chính thần gia tộc cần một hồi lễ, cần hết thể tượng trưng hạnh phúc cùng chuyện tương lai. Cho nên hắn để ý tới em trai trêu mà là ngữ khí nghiêm túc nói. Ta muốn cái hôn tin tức vừa mới tại Vương quốc Công khai, ta là chuẩn bị ngày mai thông tri ngươi, ngươi sao bây giờ lại biết? Ngươi đến cùng tại Vương quốc an bài bao nhiêu gián điệp, ngươi là dự định những cái này, những cái kia gian ác tinh linh, tiến công quốc gia của mình sao? 6. Ta đang hỏi ngươi chuyện kết hôn, ngươi không muốn đổi chủ đề được không? Ta cho tới bây giờ không có ở Vương quốc xếp vào qua gián điệp, bởi vì an bài gián điệp loại công việc này là sĩ quan tình báo phụ chết năm. Có ta ở đây hoàng đình vĩnh viễn không có khả năng đối với Bắc cảnh động võ, chính là muốn động, cũng phải có năng lực mới được, ta đều muốn tìm ngươi mượn binh tới bình loạn. Ngươi còn chưa có giải quyết những vũ nhục kia người của ngươi sao? Ngươi biết phụ thân nghe nói những cái kia chửi bới có bao nhiêu phẫn nộ sao? Ngươi chỉ cần mở miệng, bác cảnh binh sĩ tùy ngươi mượn. Ngươi biết sư tử giao quân đoàn mở rộng gấp 3 gấp mấy lần à, vỏ đức vẫn là quân đoàn trưởng. Gia sa làm quân bộ thủ tịch tham tướng. Fredlist tiến vào trạm chi trên kỳ. Còn có những người khác. Ngươi tất cả huynh đệ ta đều chiếu cố rất tốt. Bọn hắn đều sẽ nguyện ý mang binh sĩ đi trợ giúp ngươi. Ta đều biết, bất quá, ngươi cũng biết hoàng đình cùng nhân loại ân giữa quá sâu, thật mượn binh mà nói không chắc tạo thành hiểu quả ngược, các loại. Không đúng, ta cho tới bây giờ không đem những quý tộc kia đối với ta nhục nói qua cho ngươi. Cái kia phụ thân là làm sao biết những cái kia chuyện đời, ngươi đến cùng tại hoàng đỉnh an bài nhiều hơn gián điệp. Ngươi không yên lòng ta sao? Ta cho tới bây giờ không để ý qua ngành tình báo công tác, tăng thêm tình báo thu thập là ngươi chấp chính thời điểm chế định phương châm. Cho nên nói đây là ta sai đi, không phải ta tại sao muốn nói với ngươi những thứ này? Ngươi trước nói cho ta biết vì sao công khai một tháng mấy lại hôn? Ngươi cũng đối với Vi An làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm, là Vi An nghĩ sớm một chút thành hôn, hắn cho rằng không cần thiết lại theo hoàng tộc lễ nghi, nàng cảm thấy đã không có hoàng có thể nói. Hoàng tộc bất quá là thực lực thu tổn hại. Đam luận không phải không tồn tại à, Dế thẳng Tư đồng ý các ngươi không theo truyền thống lễ nghi sao? Dế thẳng Tư bây giờ thay đổi, ta không nghĩ nói như vậy nhưng mà, hắn bây giờ ngoại trừ cái kia cái gọi là trung thần, đã không còn có cái gì nữa. Hơn nữa hắn đang đối với Tây Cảnh khai chiến, những thứ này đều trước không nói, hôn lễ của ta ngươi có thể trở về sao? Phụ thân nói nếu như ngươi không tiện cũng đừng miễn cưỡng. Phụ thân thật như vậy nói, đây cũng không phải là phong cách của hắn. Tình huống là thủ, thân phận của ngươi bây giờ khác biệt, hơn nữa hôn lễ của ta cũng không phải chuyện quan trọng gì. Hôn lễ của ngươi là phi thường chuyện quan trọng. Bởi vì đây là gia tộc sự tình. Trên thế giới này không có cái gì so gia đình quan trọng hơn, đây là ta người yêu trả giá sinh mệnh của mình nói cho ta biết chân lý. Nếu như ta không đi hôn lễ của người, vậy không quản ta vì thế lấy được cái gì, cái kết đều không đáng phải, bởi vì ta sẽ tiếng với. Thế nhưng là tinh linh năm, không có thế nhưng cả cả của ta. Nếu như ta ngay cả mình đến từ nơi nào cũng không thể nhìn thẳng vào, vậy ta liền không khả năng đạt được bất kỳ người tôn tính. 6. Ta còn có thể nói gì đây, kỳ thực không có ngươi tham kiến, hôn lễ của ta sẽ không hoàn chỉnh. Xác định ta nhân sinh bạn lữ thời khắc lại không có em trai mình thân ảnh, vậy ta rốt cuộc lần lên có bao nhiêu thất bại? Ha ha ha ha. Xem như ca ca ngươi là không thể nào thành công, bất quá cũng tuyệt không thất bại. Vẫn là thông cáo nửa năm sau tại cử hành hôn lệ à, vì an hoàng tộc thân phận vẫn là rất trọng yêu à. Cái này thật không đi, trì hoán một tháng đã là cực hạn Đây rốt cuộc là vì cái gì bởi vì năm. Ngươi sẽ biết. Nhưng không phải bây giờ. Hoàng đinh tầm cung. Ban đêm. Vốn là theo dự đoán của hoàng chi dạ cũng không có trở thành sự thực, bởi vì, ngươi tuyệt đối. Tuyệt đối không thể đi bắt cảnh tham gia hôn lễ, thân phận của ngươi vốn là đủ nhạy cảm Lại thêm nơi cường ngạnh luously làm việc, ngươi ở đây thánh tộc bên trong, ngoại trừ sáng tối chi chủ trung thực tín đồ bên ngoài, độ chấp nhận vẫn là không quá cao. Cái này cũng là vì cái gì ngươi đánh hạ Huy Hoàng đại sảnh, đánh bại ở mức diệp gia tộc, vẫn như trước không có bắt được bất kỳ một cái nào đại quý tộc thế lực quy thuận nguyên nhân. Theo đạo lý tới nói ngươi thân là ám chí tử, lại là hoàng tộc huyết mạch duy nhất, còn vì liên tiếp chiến thắng, cho dù là không thể vạn chúng quy tâm, cũng cần phải nhận được bộ phận đại quý tộc thực lực ủng hộ, nhưng là bây giờ ngoại trừ Hưu gia tộc bên ngoài, những thứ quý tộc thế lực thái độ tốt nhất cũng là bảo trì trung lập. Đây cũng là bởi vì thân thế của ngươi, còn có nơi cường ngạnh lối làm việc. Các quý tộc ở trên thân thể ngươi không nhìn thấy hoàng tộc khí độ, nếu như ngươi lại đi tham gia bắc cảnh vương tử hôn lễ, vậy không phải chẳng khác gì là muốn lần nữa nhắc lại chính mình huyết thống bên trong không thuần chính bộ. Phần sau, Này lại mang đến thai nạn. Hoàng đình bây giờ mới vừa vặn có chút khởi sắc, ngươi không thể hủy nó. Thánh nữ lời nói này rõ ràng là nói nặng, mặc dù nàng nói phần lớn cũng là thực tế, nhưng có thời điểm thực tế cũng không phải có thể tùy tiện nói lung tung. Yi Zitu sắc mặt trở nên giống như hàn băng đồng dạng, nay hiểu rõ hắn thoát ly sao theo bản năng lui về sau hai bước, tiếp đó nhìn về phía thánh nữ ánh mắt bên trong mang lên nhàn nhạt, nhạt thông cảm. Thái nữ kỳ thực so thoát lý sao rõ ràng hơn sẽ phát sinh cái gì, bởi vì nàng đã cảm thấy ý tu cái kia cuồng bạo linh hồn ba động. Nàng cảm giác đầu tiên chính mình lúc nào cũng có thể sẽ bị trước mặt người này xé nát, cứ việc nàng là linh hồn của hắn bạn lữ, vẫn như trước có thể cảm thấy cái kia tượng trưng cho khí tức hủy diệt. Loại kia sợ hãi, Yitu không nói câu nào, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn xem đối diện thái nữ, không thể làm gì khác hơn là cái sau so hơi hơi nhát gan lùi bước, thanh âm của hắn mới vang lên, huyết thống của ta bên trong bộ phận kia không thuần khiết, không khỏi ngươi nói tính toán, cũng không khỏi tinh linh nói tính toán. Có thể Có thể ta cho rằng đến từ máu của mâu thân ta thống mới là không thuần khiết bộ phận kia, nếu như là dạng này, vậy nguyên nên làm cái gì, tinh linh nên làm cái gì? Không cần nói với ta cái gì hoàng đỉnh, hoàng đỉnh có khởi sắc là bởi vì ta, ta cho nó mang đến khởi sắc, không chỉ có là bây giờ chính là hoàng đỉnh tương lai cũng sắp quyết định bởi với ta. Ta muốn nó sinh liền sinh, muốn nó chết liền chết. Ta đã hoàng đỉnh, ta đã quốc gia ba. Mà ta cũng không phải vô căn cứ mà đến, ta có mâu thân cũng có phụ thân, ta muốn tận mâu thân lưu lại nghĩa vụ, chẳng lẽ liền có thể hoàn toàn coi nhẹ phụ thân gia tộc trách nhiệm sao? Đối mặt gia đình ta là không có tinh lực đi quản chủng tộc gì cửu hận, người nào dân yêu thích. Nếu như ta ngay cả mình đến từ nơi nào cũng không thể nhìn thẳng vào, liên ra tòa lợi ích cũng không thể giữ gìn, làm một cái em trai cơ bản trách nhiệm không thể gánh chịu, liền ca ca hôn lễ cũng không thể có mặt, vậy ta sinh mệnh còn có cái gì ý nghĩa? Liền những thứ này cũng không thể làm tự quyết định sinh mệnh có ý nghĩa gì? Tính mạng của ta nếu như cũng không có ý nghĩa, cái kia hoàng đình, thánh tộc, tất cả những điều này còn có cái gì ý nghĩa? Nếu như xem như hoàng đình đại biểu khăng khăng không đồng ý, cái kia cũng làm rất dễ, ta thoát ly hoàng đình chính là Từ giờ trở đi ta cũng không phải là hoàng đỉnh thánh tử năm. Ý mà nói còn chưa nói xong, thánh nữ đã đi ra tinh linh tộc cao nhất lễ thiết, nàng không lưng nói, ta thần bất dợ, là ta mạo phạm thần uy, xin ngươi đừng trách tội toàn bộ thánh tộc, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Xin ngài không nên vứt bỏ thánh tộc, vứt bỏ hoàng đỉnh. Thánh nữ chuyến đi này lễ, Ý lửa giận trong lòng lập tức liền tiêu tan sạch sẽ, hắn cùng thánh nữ là linh hồn chung. Kỳ thực giữa hai người vốn là căn bạn sẽ không có cái gì phẫn nộ hoặc trách cứ, chỉ là bởi vì Y-thi-tu sinh tại thế giới loài người, lớn ở thế giới loài người, cho nên tâm thần đều thiên hướng nhân loại, cảm xúc so với truyền thống thánh tộc muốn kịch liệt nhiều, cho nên bị làm tức giận phía sau cho dù là hướng về phía linh hồn bạn nữ cũng muốn nổi giận, tại hoàng đình trong lịch. Sự tất cả hoàng đế cùng nữ hoàng ở giữa cũng là cả đời sẽ không tranh cãi một câu. Yitutu đưa tay đỡ dậy thánh nữ, tiếp đó thuận thế đem nàng ôm trong ngực, ta không nên đối với ngươi phát hỏa, kỳ thực cũng không cần đối với ngươi phát hỏa, tâm tình của ta một khi biến mãnh liệt ngươi liền có thể cảm ứng được, chỉ là ta Có lỗi với. Kỳ thực ta có thể cảm ứng được ngươi đối với lần này đi bác cảnh kiên quyết, chỉ là ta lấy vi tự mình có thể khuyên ngươi thay đổi ý nghĩ, không nghĩ tới ta đánh giá cao Liễu tự mấy năng lực. Câu nói này thánh nữ ngữ khí rõ ràng người phần bình thản, cũng không biết vì cái gì nghe vào yitu trong thai, nhưng là vô cùng u hoãn, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm thấy thánh nữ trong lòng thất lạc rất bị khuất, cảm giác này vô cùng kỳ lạ, giống như là thánh nữ cảm xúc đến rồi trên người hắn đồng dạo. Cái này kỳ thực chính là yitu cảm ứng được thánh nữ linh hồn ba động, vốn là yitu cùng thánh nữ là linh hồn cùng, song vương cảm xúc hẳn là lẫn nhau cảm ứng. Có thể thánh nữ cảm giác Yitu cảm xúc hoặc linh hồn ba động rất dễ dàng, nhưng Yitu nhưng là cực ít cảm ứng được thánh nữ cảm xúc, cũng bởi vậy có thể nhìn ra này lại thánh nữ trong lòng là biết bao bí khuất, thế mà mãnh liệt đến Yitu đều có cảm ứng. Yitu nắm chặt hai tay đem thánh nữ ôm vào trong ngực, bị hố thương tâm, ta chỉ là nhất thời không có khống chế lại chính mình, ta bảo đảm lần sau sẽ lại không đối với ngươi nổi giận. Ngươi cũng khống chế không liếu tự mấy cảm xúc, như thế nào cam đoan đâu, ta thực sự là số khổ, mãi mới chờ đến lúc tới Liếu tự mấy bạn lữ, kết quả còn cả ngày bị hắn chửi cả ngày. Ta đây là lần thứ nhất, theo lý thuyết còn sẽ có lần tiếp theo đi. Không có, ta bảo đảm không có. Tiểu nhất cái khác thoát lý sao bị một màn trước mắt hoàn toàn choáng váng, hắn gặp Yitou phát hỏa đã không phải là lần một lần hai, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn lựa giận lắng xuống nhanh như vậy, hơn nữa không chỉ có là lắng lại lựa giận, hay là trực tiếp từ nổi giận đã biến thành ăn đuổi người. Xem ra hắn thay đổi không phải một chút điểm a nếu như các ngươi ở Mỹ xong, vậy chúng ta là không phải có thể lên giường, ta còn có việc muốn cùng thánh nữ thương lượng đây. Thoát Lý Sao trầm mặc hồi lâu đột nhiên mở miệng. 425 chương 413, Yitou bắt cảnh hành trình cũng không hoàn toàn công khai. Ngược lại vốn là hắn cũng gần như không tại hoàng đỉnh trường hợp công khai lộ diện, bởi vì trở về Bắc địa hành động quá mức mất cảm, cho nên đi theo hộ vệ cũng vô cùng khó mà xác định, đừng nói là thần ma mặt, bất kỳ tinh linh cũng không thể trở thành đi theo hộ vệ, liền tại tân thế giới thổ xanh thổ trường nhân loại, bây giờ huyết thủ ma kiếm sĩ cũng không thể tùy hành, dù sao Bắc cảnh hành trình thật sự là quá mức. Mất Cảm, ngoại trừ mất Cảm bên ngoài đường đi cũng vô cùng xa xôi, nếu như không phải hoàng đỉnh tại hình thú người trên lãnh địa mới tu kiến cỡ nhỏ phép gì chuyển trận, cái kia Yiditu có thể hay không một tháng chạy về Bắc cảnh thật đúng là sẽ là một vấn đề bất quá nhiều như vậy vấn đề hoặc giả thuyết là gian khổ kỳ thực cũng không tính là cái gì, bởi vì làm Yitu nhìn thấy nơi xa bắc cảnh trắng xóa núi tuyết lúc, cái loại cảm giác này, loại kia khó mà hình dung là quen thuộc cùng yên tĩnh, đáng giá Yitu trả giá hết thảy. Hộ vệ Yitu biết thủ phần lớn là trước đây hắn từ bắc cảnh mang đến người, phần lớn quê quán đều ở đây bắc cảnh, mặc dù bọn hắn tại bắc cảnh sinh hoạt chưa hoàn hảo, có thể quê quán chính là quê quán ở nơi đó sinh hoạt lại không tốt, rời đi lâu ngày vẫn như cũ sẽ tưởng niệm nó. Cho nên nhìn thấy núi tuyết lúc, Rất nhiều máu tay không khỏi hắt lên bắc điệu dân gian ca khúc, những cái kia ca khúc ngừng y Y Tu cảm thấy mình tựa như là mang theo một đám kẻ lang thang người xa quê, mà bây giờ quê quán đang ở trước mắt. Huyết Sát tường thành kể từ thiết lập đến nay lần thứ nhất vì nên đón tường thành người bên ngoài mà mở ra, hơn nữa còn có vô số huyết Sát quân đoàn chiến sĩ ra khỏi cửa thành nghênh đón. Y Y Tu cỡi tại A Lưu Tư bên trên, nhìn xem những cái kia huyết Sát các chiến sĩ khuôn mặt nghi ngờ nhìn mình chằm chằm cùng sau lưng Huệ Thủ, hắn biết các binh sĩ vì cái gì nghi hoặc, bởi vì cùng hắn vệ đội cũng chỉ mặc thánh nhà chế tạo vũ khí chế tạo khôi giáp, tuyệt đối tinh linh phong cách. Mặc dù bọn hắn đều gỡ nó an toàn xuống lộ ra loài người khuôn mặt, có thể vũ khí trang bị nhưng là thanh nhất sắc dị tộc phong bị, huyết sát chiến sĩ đương nhiên nhịn không được phải nhìn nhiều vài lần. Yi cũng không có dựa theo bình thường thủ tục hoàn thành thông quan, bởi vì hắn tại Hoàng đỉnh sự tình cũng là bị Bắc Cảnh Vương tất hoàn toàn phong bế, đương nhiên loại chuyện này không phải nói phong bế liền phong bế cao minh, dù sao tại Uy Hoàng đại sảnh chiến đấu, Yi là tự mình chỉ huy tham ra, cho nên đừng nói là bắt cảnh. Toàn bộ nhân loại thế giới đều thỉnh Tinh Hoàng Đình nhận trách nhiệm, thậm chí nói Easy2 chính là Tinh Linh tử. Bất quá đây đều là truyền ngôn. Bắc cảnh Hoàng thất hướng về phía hết thể chuyển môn toàn bộ đều ăn không nói gì thái độ, đối ngoại công khai thuyết pháp là Yi Tu tại bị ngạ Đại Lục tụ dưỡng. Yi Tu cùng nhân viên đi theo tại Tuyết Huyết Thành thay trang bị trang phục phía sau liền trực tiếp hướng về Long Đông Thành xuất phát. Thế giới loài người là không có có phép di chuyển trận loại vườn này, cho nên từ huyết sắc tường thành thông hướng Long Đông Thành đường xá hoàn toàn phải dựa vào bình thường đường tắt đuôi xong. Cái này kỳ thực cũng là không nhỏ khiêu chiến, nếu như là điều động Tuyết Huyết Thành chân mã, đoán chừng thuận lợi đúng hạn đến Long Đông Thành thật đúng là sẽ có chút khó khăn. Cuối cùng Yi cục tại hôn lễ trước 3 ngày đã tới thuận lợi đã tới Long Đông Thành. Dị tư thẳng cùng chuyên môn trở về tham gia ca ca đám cưới Nam Vương, sau đó Áo Duy Na từ sáng sớm bắt đầu liền thủ vệ ở Long Đông thành cửa ra vào, đồng thời xuất hiện còn có một đám ngày xưa Tu dưới quyền tâm Phúc quan tướng, như vậy nên đón đội hình tuyệt đối có thể đủ xứng là hào hoa, đương nhiên nếu như Bác Vương có thể đích thân tới, vậy dĩ nhiên là sẽ càng hoàn mỹ hơn, chỉ là làm cha lại nào có thân nên con trai đạo lý. Không gì hơn cái này thời gian dài không thấy, Bác Vương kỳ thực so với ai khác đều tưởng niệm con của mình, chỉ là hắn quen thuộc gần loại tư niệm này. Che giấu mình cảm tình. Nam nhân vốn là như vậy, nhất là tại đối mặt con trai thời điểm bảy nên tiếp đám người một mực chờ đến rồi lúc buổi sáng, rốt cục rất xa nhìn thấy một đội nhân mã lao vụt mà tới, liền dịn đều khống chế không nổi chính mình hơi dục ngựa tiến lên, áo duy Na khả, còn có bợ đức ra xa bọn người cả lạ, bay thẳng mã xông về trước hướng về phía đội kỵ mã. Thế nhưng là dự đoán ôm, gặp gỡ, kích động nước mắt các loại tất cả cũng không có xuất hiện, bởi vì Y Y tu căn bản vốn không tại nơi đội nhân mã bên trong, bất quá ngàn vạn không nên làm sai, cái kia đúng là Y Y tu đội kỵ mã, cũng là hắn lại lần nữa thế giới mang tới hộ vệ. Những hộ vệ này đều ở đây, nhưng đoàn người bên trong đơn độc thì ít đi nhiều Y tu. Như vậy Y tu tại làm sao? Long đông thành bên ngoài hoàng thất nghĩa trang, Iitou tại tiến vào nghĩa trang lúc rời đi A Liêu Tư Lưng. Nghĩa trang thủ vệ giống như đều biết hắn cũng không có làm bất kỳ khó sự cho có, như thế dị trạng vốn là nhất định sẽ để cho Iitou yêu kỳ. Nhưng bây giờ hắn nhưng là chút nào nghi vấn đều không nói ra, bởi vì hắn tất cả tâm thần cũng đã ngưng kết tại Lưu tự mình sắp người nhìn thấy trên thân. Kỳ thực nói là người cũng không chính xác, Ý dì tu muốn gặp được là một tôn pho thượng, bác cảnh hoàng tộc chết trận người cũng là hỏa táng, cho nên truyền thống phát hỏa táng là chủ lưu, mà hỏa táng trên căn bản là không cần cái gì sa hoa lăng mộ. Cho nên b cảnh cho dù là hoàng tộc qua đời phía sau nhận được cũng chỉ là một tôn thẻ điêu, điều khác hắn lúc còn sống dung mạo đứng lặng tại trong nghĩa trang cung cấp hậu nhân nhớ lại. Iztu muốn tìm pho tượng đương nhiên chính là Ilena. Làm Iztu tại xuyên qua một loạt pho tượng nhìn thấy Ilena trong đáy mắt, nước mắt lập tức liền rơi xuống, hắn khóc là như vậy tự nhiên, tự nhiên thật giống như nước mắt chưa từng tại trong hốc mắt tiêu thất qua một dạng. Iztu chậm rãi lấy tay sờ lên Ilena cái kia tượng đá khuôn mặt, tay của hắn phản phất còn có thể cảm thấy ngày xưa mặt kia bàng lên mệt mỏi, hắn nghĩ lại nhìn thấy người yêu cái kia sáng tỏ như nước đôi mắt, nhưng khi trông đi qua lúc có thể nhìn đến chỉ có màu xám cho hầu như không còn sinh khí nham thạch, ở trong nháy mắt này, nếu như ngươi nói cho Yitu tính mạng của hắn có thể đổi về người yêu, hắn sẽ không chút do dự cắt cổ họng của mình. Yitu toàn bộ phảng phất dừng lại đồng dạng nhìn xem trước mặt pho thượng, kỳ thực ở nơi này là trên thế giới hắn duy nhất mong muốn, chính là cái này nữ nhân, nếu như nữ nhân này còn sống, hắn có thể không phải là cái gì thánh tử, không phải là cái gì hoàng đỉnh phục hưng hy vọng, thậm chí có thể không còn lại là bắc cảnh vương tử, nhưng hắn sẽ là một hạnh phúc nam nhân, trải qua bên trên so bây giờ hạnh phúc vô số lần sinh hoạt, hắn có lẽ sẽ mất đi tự tay công hám thành phố cơ hội, nhưng hắn sẽ Mỗi ngày tại người yêu chăm chú tỉnh lại, hắn có lẽ sẽ mất đi chiến công cùng vinh dự, nhưng hắn sẽ có được người lùn nụ cười. Có thể số đông đều sẽ cho rằng vinh dự, chiến công, thành thị so với người yêu nụ cười phải có giá trị nhiều, thậm chí còn có thể có người sẽ cho rằng có vinh dự, chiến công, thành thị liền tự nhiên sẽ có yêu người. Vinh dự, chiến công, thành thị nhìn có thể cho ngươi mang đến nữ nhân, nhưng tuyệt không cách nào mang đến cho người người yêu, nữ nhân và người yêu tuy là chỉ có một chữ chỉ kém, nhưng ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác biệt. Chỉ có không được đến người yêu người, mới có thể cho rằng trên thế giới này có cái gì lại so với hắn chân quý hơn. Ý cả người giống như đã mất đi ý thức đồng dạng, lạng lạng đứng tại người yêu pho tượng phía trước, hắn nguyện ý một mực thủ tại chỗ này, canh giữ ở cái này người yêu lưu lại thế gian duy nhất vết tích bên cạnh, thẳng đến vĩnh viễn. Người so với ta tưởng tượng phải dũng cảm nhiều. Đột nhiên âm thanh đến từ một cái vóc người hùng tráng trung niên nam nhân, hắn từ bên cạnh pho tượng trong đám chậm rãi đi tới. Ý quay đầu nhìn về phía người tới, cha, phụ vương. Người tới chính là bắc cảnh chi vương, không sợ hùng sư pháp lạc có thể, hắn không có để ý tới trên mặt con trai kinh ngạc Chỉ là chậm rãi đi tới Yelena bên cạnh một tôn pho tượng bên cạnh, đang nhìn hướng cái kia pho tượng đồng thời nói, ngươi so với ta có dũng khí, bởi vì ta mỗi lần gặp lại ngươi mẫu thân thời điểm, đều sẽ không nhịn được muốn kết thúc sinh mệnh của mình đi tìm nàng. Cái kia pho tượng là mẫu thân của ta. Mẫu thân của ngươi là trên thế giới này nữ nhân đẹp nhất, ta tìm lượn tất cả công tượng, cũng không có ai có thể đem nàng xinh đẹp vạn nhất điều khắc tảng đá kia phía trên. Đây là hoàn thành tốt nhất một tôn pho tượng, có thể nó không phải mẫu thân của ngươi, mẫu thân của vĩnh viễn xa cách ta nhỏm. Vĩnh viễn Izitu trong khi còn sống chưa bao giờ từng thấy dạng cha này, mạnh liệt như vậy bị thường giống như là một cái hiện đầy vết rách bình thủy tinh, tùy tiện đụng một cái đều sẽ để nó phá toái. Izitu to hoàn toàn bị rung động, hắn chưa từng nghĩ qua phụ thân của mình còn có một mặt như vậy, hắn càng không có nghĩ tới là, phụ thân cũng sẽ chính mình một dạng yêu một nữ nhân đến trình độ như thế. Hắn chầm mặc rất lâu mới chầm dai nói ra một câu, vì cái gì, vì cái gì những vết thương này đau là như vậy. Vì cái gì những thứ này đều không thể vãn hồi. Mẫu thân ngươi rời đi thời điểm, ta nghĩ tới vô số biện pháp muốn ván hồi nàng Ta hộ rất nhiều tinh lực tài nguyên đi tìm phục sinh pháp thuật, mẫu thân của ngươi là tự vận, nàng tan biến tại liệt diễm bên trong, căn bản không có biện pháp có thể phục sinh nàng. Liên cùng Elina uống thuốc độc một dạng, liệt diễm cùng nhà bào chế thuốc chế tạo đỉnh cấp độc dược, một cái toàn thân hóa thành cho tàn, một cái nội tạng tan thành thanh thủy, là bất luận cái gì pháp thuật cũng không có có thể sống lại tử vong, ta đã từng vì thế ảo não đến cực điểm, nếu như nàng không phải dùng hỏa diễm, ta có thể liền có thể một lần nữa nắm giữ nàng, nhưng làm lực lượng của ta vượt qua hoàng kim giai sau đó, ta phát hiện trên thế giới này là không có có phục sinh pháp thuật, cái gọi là phục sinh pháp thuật bất quá là nhường những cái kia sắp chết chưa chết người hồi phục, mà sống mệnh chỉ có một lần, một khi nó kết thúc, liền không còn cách nào vãn hồi. Cho nên, mẫu Thân ngươi cùng Ilyaena rời đi, không phải là cái gì người lực có thể thay đổi kết quả, nó phát sinh chỉ có thể đổ cho vận mệnh. Ta rất xin lỗi ngươi, có như thế vận mệnh, con của ta. Ta rất xin lỗi. Ilyatu trên mặt nổi lên cơn khổ, hắn nhìn xem Ilyaena thạch đều nước mắt lần nữa chảy xuống, trong miệng nhưng là nói, thúc thúc nói, là hắn giết Mộ Thân. Ca ca của ngươi sắp muốn kết hôn, sẽ giết tử của hắn sao? 11 426 chương 414, trường vương tử đại hôn nhường Long Đông Thành lâm vào một mảnh vui mừng bên trong, tất cả mọi người đàm luận trung tâm đều biến thành vài ngày sau hôn lễ, đại lượng vì hôn lễ gom góp vật tư thành đoán xe vận tiến trong hoàng cung, mà so với gian phòng trọng yếu hơn những cơ hồ toàn bộ Bắc Cảnh, không, chuẩn sắc mà nói là cả thế giới loài người trọng yếu quý tộc đều tụ tập ở Long Đông Thành. Tại y thì tu dẫn dắt Bắc Cảnh Hùng Sư thành công lấy sức một mình đánh tan ba cảnh địch phía sau, Bắc Cảnh tại danh tiếng phương diện ẩ Trở thành nhân loại đệ nhất quân sự cường quốc, mà ở nhìn về sau lực mạnh khai phát hoàng đế phát triển thương nghiệp, nhất là trong thành quốc lập Viễn Dương mậu dịch cùng Huy hoàng đại sảnh chính thức thông thương sau đó, bác cảnh dân sinh tài chính cũng đã nhận được cực lớn tăng cường, đây là nhưng là phi thường không được tiến. Bộ, chính như phía trước Itto nói tới, bác cảnh chân chính cần tăng cường chính là dân sinh tài chính. Dẫu có lên bác cảnh không chỉ có nhân khẩu cực lớn tăng thêm, số lớn thu lưu nạn dân, đồng thời quân đội số lượng cũng bắt đầu đại lượng tăng trưởng, đều ở Itto rời đi 2 năm ở giữa, dần bắt tay vào làm phù chính quý tộc tư binh liền đạt mấy vạn hơn người, đang phát triển kinh tế Bắc địa nhân cũng không khả năng đã quên quân đội. Cho nên vừa biến giàu lại trở nên mạnh mẽ bắc cảnh nghiêm nghiêm tại thế giới loài người đã thành công chiếm cứ vị trí chủ đạo, cũng chính là bây giờ hoàng quyền đã triệt để sa sút, đối với các quốc gia chư hầu hoàn toàn không có lực cứu thúc, không phải vậy hoàng đế thật muốn lo lắng bắc cảnh tạo phản, đương nhiên đây chỉ là từ thuần tuy trên thực lực tới nói, bác cảnh một ngày có pháp lạc có thể vương tọa trấn, một ngày cũng sẽ không cùng hoàng đế là địch. Bắc cảnh hoàng cung, nguyên bản phủ công chúa để bên ngoài vườn hoa hồng bên trong. Dĩn Thản, y tháp hủ phẹt. Bắc Cảnh Vương tử đám công chúa bọn họ sóng vai tại không trong bụi hoa đường đá bên trên đi chậm rãi, lần trước ba người cùng đi qua nơi này thời điểm, vẫn là ba cái không thành niên hài tử, mà bây giờ nơi này ba người, Bác Cảnh trưởng quốc vương tử, Tinh Linh hoàng đỉnh thánh tử, Nam Cảnh vương hậu. Trong này biến hóa nói lên bất quá ba cái danh từ biến thành mặt khác ba cái tên, có thể trong đó bao hàm nội dung nhưng là rất nhiều nhiều nữa, nhiều đến ba người đều cần dùng nửa người sinh ra chịu tải. Ba người thiếp thân thị vệ. Mặc dù trang phục khác lạ, thậm chí chủ yếu chiến đấu thủ đoạn cũng khác nhau, nhưng giống nhau là bọn hắn cũng là một phương vương hầu cận vệ, bọn hắn cơ cảnh, tình táo, Quan trọng nhất là bọn hắn hiểu quy củ, bọn hắn đều rất tin tưởng thời khắc này muốn cho chính mình lãnh tụ không gian, cho nên bọn hắn hơi chậm dần cước bộ rơi vào đằng sau. Bác cảnh khí hậu là tuyệt giải không ra hoa hồng loại này tiểu diễm đóa hoa, mà ở trong đó sở dĩ trải rộng hoàng bực đều hiếm hoi hoa hồng trắng, hoàn toàn là bởi vì này tọa hoa viên toàn bộ cũng là cái gió. Mà bên trong có chuyên môn pháp trận dùng để bảo trì nhiệt độ, cái này ở hoàng đỉnh có thể nói là không chút nào ly kỳ kỹ thuật, nhưng ở thế giới loài người, vậy coi như có thể xưng tụng sa hoa hai chữ. Không biết đạo vi thập sao ba người lúc bắt đầu cũng không có nói gì, cũng không biết đều đang nghĩ thứ gì. Thẳng đến đường đi đi tới một nửa, Áo Duy Na Khả mới đột nhiên mở miệng, "Vĩ An ở đây ở con sao?" Mẫu hậu nên cho nàng đơn độc tạo cái cung điện. Mẫu hậu chính là định làm như vậy, chỉ là nàng không muốn, nàng đối với nơi này rất hài lòng, nàng là một cái không có như vậy yêu cầu người, cũng là vì này chúng ta mới có thể kết hôn. Đây chính là tương đương đã thương người, là nhìn Vi An không ở đây ngươi mới dám nói như vậy. "Na Khả, ta sẽ không tránh bất luận kẻ nào nói bất kỳ lời nói. Người đây tin tưởng." Lúc này đi Y Tô cười, vốn là ta cũng cùng ngươi mở rộng, nhưng mà đồng thời cùng hai cái lẫn nhau biết nữ nhân ở cùng một chỗ sau đó Ta liền cải biến, cần thiết dâu giếng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, đây là chân lý. Easy to mà nói nhường na khả mắt chọn chọn, đồng thời cùng hai cái. "Ka ca ngươi không phải loại người này, ta biết ngươi mãi mãi cũng chỉ thích lấy một người, những nữ nhân khác tại ngươi cái kia cơ hội cũng không tồn tại. Bây giờ vẫn là dạng này, ta yêu vẫn như cũ chỉ có một người, có thể nàng năm. Nàng rời đi, cho nên có một nữ nhân làm bạn với ta, cùng 10 cái nữ nhân làm bạn với ta, căn bản cũng không có khác nhau, muội muội của ta. Cái này công bằng sao?" Dĩ tự thản thanh âm rất kỳ thời, trên thế giới này không có công bằng. Vương trưởng lời nói nhường Yitu lại lần nữa mỉm cười, đúng vậy, là không có có công bằng có thể nói. Bất quá chính là bởi vì dạng này thế giới mới có thể đặc sắc như vậy, vì ăn như thế nào không đến cùng một chỗ tản bộ. Vừa mới bồi phụ Vương Mẫu hậu thời điểm dùng cơm, nàng không phải cũng tại sao? Hắn đi nhìn mình ca ca. để thản tư tới. Hắn ở đâu? Ta muốn đi gặp hắn, rất lâu không có thấy hắn xấu. Hắn tới, người tại sao không đi lên đón, hắn là hoàng vực người thừa kế, hắn lên ngôi sao? Không có. Còn tốt không có áo duy na khả tiếp lời nói. Yitu lập tức mê mang Đề Thản Tư nói thế nào đều hẳn là người một nhà mới đúng a, như thế nào mọi mọi mình biết nói loại lời này, hắn cũng không mở miệng hỏi trăm cái gì, chỉ là mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn mình ca ca cùng mọi muội. Áo Duy Na khả đem tràn ngập nam cảnh phong tình màu hoàng kim vào váy run lên mở miệng nói, Đề Thản Tư hoàn toàn biến thành một người điên, hắn đầu tiên phong bế Liêu Hoàng Mực tất cả biên giới không thông thường. Tiếp đó binh sĩ dự vững môi đầu thông hướng nước khác lộ không cho phép nước khác nhập cảnh, lúc bắt đầu chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là kỳ quái hắn vì cái gì đóng cửa biên giới. Chuyện sau đó trở nên không nhiều, đầu tiên là số lớn nạn dân vào, người bên nam Cảnh tại thực hành vong linh làm sức lao động chính sách phía sau, cơ hồ mỗi ngày đều có các quốc gia gì dân đến, cho nên ta vẫn không có để ý, về sau Bắc cảnh cũng bắt đầu có số lượng khổng lồ hoàng vực nạn dân đến, lúc này mới đưa tới ta và ca ca Hiếu Kỳ, chúng ta bắt đầu quan tâm hoàng vực xảy ra chuyện gì. Ngươi biết, đề thản tư tại hoàng vực phế trừ tất cả tôn giáo, vũ lực phá hủy tất cả thần miếu, ngoại trừ trùng thần miếu bên ngoài, chúng thần về sau cho thay thế Long thần trở thành hoàng vực chủ thần, nếu như chỉ chỉ là trên tôn giáo biến động còn chưa tính, ngươi mới hắn còn làm cái gì? Hắn cưỡng chế phổ biến toàn dân thần hóa, chính là đem tất cả người đều biến ngừa người. Nửa trùng quái vật, toàn bộ hoàng vực đều bị hắn đã biến thành một cái to lớn côn trùng ổ, bất luận kẻ nào, chỉ cần dám chống lại hắn, lập tức bị xử tử, tất cả gia đời hài nhi đều phải mang đi, tiếp đó đưa đến trứng trùng bên trong đi. Ta và ca ca muốn khuyên hắn chấp chính không muốn cực đoan như thế, thế nhưng là hắn căn bản muốn không nghe, hoàng vực nhân dân không muốn biến thành côn trùng cho nên mới sẽ đảo cậu, nhiều người như vậy trôi dạt khắp nơi, thế nhưng là để thản tư căn bản không quản, nếu như không phải Nam Cảnh cùng Bắc Cảnh Tô Lưu, những người này nên làm, không nhà để về là lang thang đến chết sao? Điên rồ, chẹt đầu chẹt đuôi điên rồ. Ích tu lông mày sâu đậm nhân lại, này chủ yếu là bởi vì hai điểm, đệ nhất hắn cũng cảm thấy đệ Thản Tư thủ đoạn quá cực đoan. Đệ nhị hắn hiếm thấy về nhà, thật sự là không muốn nghe đến những sự tình này. Hắn tại hoàng đình còn có một đống lớn loại sự tình này đang chờ hắn. Động lòng người lúc nào cũng không có khả năng mỗi lần cũng như nguyện, gìn rõ ràng hiểu sai đệ đệ tao mày ý tứ, mở miệng vì đệ Thản Tư giải thích, na khả nói quá trương. Đệ Thản Tư đúng là độc tôn trung thần. Hơn nữa thực hành cái gọi là toàn dân thần hóa chính sách, nhưng cái này cũng không phải đem tất cả mọi người đều biến thành côn trùng, kỳ thực thần hóa có thể cực lớn tăng cường quốc dân sức chiến đấu. Chỉ cần là hoàn thành thần hóa người đều có thể nói là chiến sĩ hoặc cách, hơn nữa cho dù là tiến hành thần hóa cũng vẫn là có hai loại hình thái, bình thường có thể giữ hình người, thời gian chiến tranh lại hiện ra trùng nhân hình thái. Hoàng Ngực là để thản tư quốc gia, hắn muốn thế nào quản lý quốc gia của mình là chính hắn sự tình, chỉ cần không can thiệp đến chúng ta, chúng ta kỳ thực cũng hất từ nói hắn cái gì. Hơn nữa từ thực tế góc độ xuất phát, hắn chính sách đều tăng cường quốc lực. Hắn mặc dù không là tốt chấp chính giả, nhưng là không thể nói hắn không có thành tích. Chỉ là, hắn cùng thế giới dưới lòng đất đi đến quá gần, hơn nữa muốn đem trùng thần tín ngưỡng phổ biến đến Bắc cảnh, đây chính là quá mức buồn cười ý nghĩa bối cảnh là trên người quốc gia, ngoại trừ thượng thần ý chí bầu trời nơi này không thể xuất hiện những thứ khác cấm thanh. Vì thế ta và để thản tư phát sinh qua tranh cãi. Tranh cãi, ca ca ngươi cũng không phải sẽ cùng người khác cãi và ngươi. Easy to mà nói nhường dần cười, ta là tập kết binh sĩ, ngươi biết sư tử giao mở rộng gấp hai, mấy vạn tư binh bị chỉnh biên thành quân đoàn. Đây đều là lính mới, lính mới cần rèn luyện, chỉ có đánh trận mới có thể rèn luyện binh sĩ. Hoàng vực là không sai đối thủ, những cái kia trùng chiến sĩ là rất tươi mới binh chủng. Ha, ha, ha đáng tiếc phụ vương không đệ ngươi xuất binh. Đúng vậy, thái độ rất kiên quyết. Phụ Vương cố kỵ cũ tỉ thúc thúc, hơn nữa vốn cũng không cần đối với Hoàng Lược Dụ binh, ngươi muốn cùng để tháng tư đánh trận, Vi An còn đuổi theo gà cho người. Vi An là nữ nhân của ta, nữ nhân của ta chính là Bắc Cảnh nữ nhân, trong lòng của nàng chỉ có thể có Bắc Cảnh lợi ích, không phải vậy căn bản không phải nàng lấy hay không lấy chồng cho ta vấn đề, là phản bội ta. Dĩ câu nói này nói đến dị thường tự nhiên, thế nhưng là y, y tu, nhưng là nghe sức sở, cười khổ nửa ngày mới nói tiếp, ta tại Hoành Đỉnh, cơ hồ tất cả mọi người đều nói ta cứ thế, bá đạo, hung man, thời gian dài ta cho là ta thật sự như bọn hắn nói tới, thế nhưng là nghe xong ngươi mới vừa câu nói này Ca ca của ta, ta phát hiện, ta thật sự là một cái vô cùng hiền hòa người. Ngươi là rất hiền hòa, tại gia tộc bọn ta tới nói. Áo Duy Na khả đột nhiên mở miệng. 25. Ngày kế tiếp. Hôn lễ hai ngày trước. Yi Zitu đơn giản không thể tin vào thai của mình, hắn tử A lưu Tư bên trên xuống tới nhìn xem trước mặt quản gia cùng quỳ đầy đất vệ binh, "Ngươi, ngươi điên rồi sao? Ta là Y Tháp Hủ phép. ngươi vừa mới nói với ta, chủ nhân của ngươi ra xa, huynh đệ của ta, không muốn gặp ta. Ngươi điên rồi sao?" Điện hạ, đắt tiền nhất điện hạ, ta vô thượng lại duy nhất chi vương tứ tử. Ta đương nhiên biết ngài là ai, ngài là trên đời anh tuấn nhất hùng sư, có đen như mực tông bạch ngân sư tử, ngài là đánh bại ba cảnh địch nhân cùng giả, vua ta cơ trí thứ tử, điện hạ ngươi chuyện dấu vết tại vương quốc mỗi một cái trong miệng lưu truyền, ngươi là thượng thần lại một cái anh dũng dòng giỏi, không sợ hùng sư dạy dỗ anh hùng tám. Ta không phải là tới nghe ngươi ca hát, huynh đệ của ta ở đâu? Mấy ngày nay ta một mực không có thấy hắn. Hắn ở đâu? Điện hạ, ngươi đến để trong này tràn đầy vinh quang, thế nhưng là, xin ngài tha thứ chủ nhân của ta, hắn, hắn, hắn hắn cái gì? Gia sa thế nào? Ngáp bệnh. Thu thương Ta nghe ca ca nói hắn trước đây tới đón tiếp ta, chỉ là ta không có thấy hắn. Ta theo bà Đức, Felix bọn hắn lúc uống rượu cũng không nhìn thấy hắn, hắn thế nào? Điện hạ, chủ nhân của ta rất tốt, chỉ là Điện hạ, chủ nhân của ta đi rồi. Easy to lúc này có chút phiền não, hắn vốn là chán ghét đứng phá up đứng người, huống chi còn việc quan hệ chính mình nhiều năm không gặp huynh đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra, ra xa ở đâu? Chủ nhân ngay tại trong phủ đệ, thế nhưng là, chủ nhân, điện hạ, chủ nhân không biết đạo vi thập sao liền nói không thấy ngài, điện hạ chủ tội, điện hạ chủ tội. Không thấy ta? Điên rồi sao? Hắn ở đâu? Ngay tại trong phủ đệ, điện hạ, Y Tử cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp nhường tùy hành thân vệ mở cửa phòng, người liền xài bước đi, đi vào, đồng dạng nếu như là loại tình huống này, phủ đệ hộ vệ nhất định là muốn ngăn trở, có thể đối mặt vương quốc lần vương tử, uy trấn đại lục đen ngân sư tử, sự tình rõ ràng lại khác biệt. Y Tử căn bản không có chịu đến bất kỳ trở ngại liền đi vào trong đại sảnh, mà hắn mới vừa vào đại sảnh liền thấy một người, mặc quần áo thông thường, nhưng trên đầu nhưng là mang một cái toàn bộ che thức mũ giáp quái nhân. Hơn nữa quái nhân này thấy Easy2 đi vào còn trực tiếp mở miệng nói ra, tự tiện xông vào dân cư ngươi là thổ phỉ sao? Ly khai nơi này ta không gặp vứt bỏ huynh đệ người. Mộ Giáp quái khách thanh âm một chút liền bị Yi Tu nhận ra được, hắn kinh ngạc nói, ra xa. 427 chương 315, ngươi xuyên vì cái gì mang theo Mộ Giáp? Vì cái gì không thấy ta? Bởi vì ngươi vứt bỏ Liễu Tử mấy quốc gia? Còn từ bỏ chúng ta?" Ra Sa thanh âm chấn động đến mức cả phòng đều đang run rẩy. Thở nhỏ bạn tốt gào thét ngừng Yi Tu cả người sử sốt, hắn lần này trở về giống như hết thảy đều như vậy hoàn mỹ, đại đa số người không biết trước đây hắn làm cái gì, mà biết hoặc là lựa chọn không nhìn, hoặc là lựa chọn quên, thật giống như hắn thật sự chưa bao giờ mang theo Ilyaena chạy trốn chưa bao giờ từ quân đội sở chỉ huy trực tiếp đào tẩu, chưa bao giờ vứt bỏ qua quốc gia, vứt bỏ qua quân đội, vứt bỏ qua hết thảy. Nhưng mà chân tướng lúc nào cũng có người biết, mà cuối cùng là có người để yitu trầm rãi giải trên thân đen ngần sen nhau áo cho người, đưa nó giao cho phía sau thân bệ, tiếp đó phân phó bọn hắn toàn bộ lui ra, rất nhanh cả phòng cũng chỉ còn lại có ra xa cùng yitu hai người. Ta thích Dilena, ta vì nàng vứt bỏ liễu tự mấy trách nhiệm, hơn nữa nếu có lần sau ta vẫn sẽ vứt bỏ, ta nguyện ý vì nàng phản bội bất luận kẻ nào, vứt bỏ bất kỳ vật gì. Ngươi cảm thấy ta sai, ngươi có thể bây giờ ta, ta không đánh trả. Ta không sợ chết, rất lớn một bộ phận ta kỳ thực đã chết. Ta yêu nàng, vì nàng bởi vì ta sai xa cách ta, cái này so với chết thống khổ quá nhiều, nhiều lắm. Ta không phải là tốt vương tử, càng không phải là tốt tướng quân, nhưng ta yêu nàng. Vì yêu người ta làm một chuyện gì đều không cảm thấy xấu hổ, cho dù là chuyện sai, ta không chút đẩy trách nhiệm, càng sẽ không nói ta làm đúng, ngươi vì thế không muốn gặp ta, ta không thể làm gì, nhưng mà huynh đệ của ta, ta liền là dạng này người, chúng ta quen biết thời điểm, ta không phải là vương tử, càng không phải là thánh tử, thậm chí không phải binh sĩ, ta biết thời điểm chính là Ilietu Bây giờ ta cũng là Y-đi-tu. Ta đã vừa mới nói qua. Người thật hận ta liền giết, bởi vì với ta mà nói, ngươi người huynh đệ này so tính mệnh trọng yếu hơn. Iritu mà nói nhường ra xa vốn là đầu ngẩng cao hơi thấp, kỳ thực Iritu là ai ra xa tự nhiên là rõ ràng, hơn nữa thống quân, trị quốc, những thứ này không có một cái nào là Iritu chính mình nguyện ý gánh nổi, đều là bởi vì huyết thống hoặc khác gấp đặt mà đến. Hắn chưa bao giờ nói qua chính mình yêu quý quốc gia, yêu quý nhân dân, cũng cho tới bây giờ không có người hỏi qua quốc gia bọn họ cùng nữ nhân yêu mến cái nào quan trọng hơn, cho nên hắn làm ra lựa chọn như vậy. Tuy là sai lầm lớn không giả, nhưng lại không hề ừ mà nói. Ý gì Tu nói xong những lời kia sau đó gặp ra xa không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có thể là bất đắc dĩ quay người chuẩn bị đi ra ngoài rời đi, sắp đến cạnh cửa thời điểm, ra xa thanh âm mới vang lên, ngươi một người bỏ xuống chúng ta. Bỏ xuống toàn bộ quân đội, đến Dương Nguyệt Chi địa đi làm hoàng đế, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta muốn ngươi giết trưởng thống tử. Ngươi không chịu. Ngươi phải mang theo nữ nhân của mình đào tẩu, đào tẩu ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta? Ta tình nguyện cùng đi Bắc Cảnh, cũng không để lại ở đây. Ngươi có nghĩ qua ngươi sau khi đi, chúng ta phải đối mặt là cái gì không? Chúng ta như vậy tín những ngươi Chúng ta cho rằng ngươi chính là vương quốc bên trong hương Thịnh quân vương, ngươi giống như thái dương như thế chiếu sáng toàn bộ Bắc cảnh, ta và Bất Đức, Felix, chúng ta đều đắm chìm trong ngươi quang mang bên trong, nhưng cuối cùng như thế nào? Cuối cùng ngươi bỏ xuống chúng ta, bỏ xuống tất cả, một người rời đi, đúng vậy, ngươi vì yêu người cái gì đều chịu làm, có thể ngươi vì cái gì không thể nói cho chúng ta biết, vì cái gì không nói cho chúng ta, lúc mới bắt đầu nhất trưởng vương tử cho là chúng ta là cùng đảng, tất cả chúng ta đều bị quả vũ giã nhốt, thẳng đến sau đó mới bị thả ra. Ngươi biết lúc đó trong tim ta có bao nhiêu bốn? Chúng ta lẫn nhau hỏi thăm rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Nhưng không có một người biết, chúng ta cho là là lúc trước nhường ngươi phát binh tập kích trưởng vương tử tin tức để lộ, có thể cuối cùng phát hiện quả vũ giả thế mà hỏi thăm chúng ta lại là ngươi đi nơi nào. Ngươi biết năm Ngươi biết buồn cười nhất chính là cái gì không? Buồn cười nhất chính là lúc đó chúng ta cũng không có bất cứ người nào lo lắng cho mình, chúng ta đều ở đây lo lắng ngươi. Ngươi thế nào lại là cái bắt cảnh người, nào có một cái bắc cảnh người sẽ vì nữ nhân bứt bỏ huynh đệ của mình? Ngươi trên người có thượng thần huyết mạch sao? Ngươi là một cái chiến thần chi dưới sao? Gia Sa mà nói chậm rãi từ bình tĩnh biến thành giận ghét, Yi cả người đứng ở nơi đó thẳng đến hoàn toàn nghe xong cũng không có quay người lại, hắn bản năng cảm thấy phải nói câu có lối với, nhưng hắn nhận biết ra Gia Sa nhiều năm như vậy, cơ hội chưa từng nói qua có lối với, bọn hắn quan hệ vốn là căn bản vốn không cần có lối với. Yi lần này trở về là tới Hưởng Lạc, nhưng hắn tất cả hảo tâm tình đều bị Gia Sa mới vừa đoạn văn này quay không còn, hắn thật không cảm thấy mình sai, nhưng hắn cũng không cảm thấy Gia Sa nói sai, mà người khổ nhất buồn bực đúng là không làm rõ cái gì là đối với cái gì là sai. rời đi Gia Sa sau đó tâm tình liền vô cùng rơi xuống có thể để ảnh hưởng tâm tình của hắn sự tình còn không mẹn mẹn muốn này, hơn nữa phía sau một kiện so phía trước một kiện lớn hơn hơn, cũng hung hiu. Bắc cảnh hoàng cung, trường vương tử hôn lễ đêm trước. Yi Tu ngồi ở trên ghế vừa ăn thịt dê biên hòa ứng với lời của mẫu Hậu, trên mặt bàn làm cũng là gìn một đám tâm phúc cũng là ngày mai phải buổi trưởng vương tử tiếp cô dâu người, dựa theo Bắc cảnh tập tục bọn hắn hôm nay muốn cồn hoàn cả đêm, lúc này chính là lúc cơm tối, cồn hoàn còn chưa bắt đầu, cho nên bác Vương cũng tại ngồi, có thể là trưởng tử sắp đại hôn, vương thượng cũng là tâm tình vô cùng tốt, vậy mà thỉnh thoảng nâng chén mời uống. Vương thượng mời uống cái này ở Bắc cảnh cũng không phải phổ biến sự tình. Đám người đều dị thường hứng thú cao, trong đỡ tiệc bầu không khí cũng là tương đương nhiệt liệt. Ngay tại một đám người giật dây ý thì tu cùng gìn đấu rượu thời điểm, đột nhiên một người mà cao giáp người đi rồi đi vào. Vệ binh này đầu tiên là hướng Vương thượng thi lễ một cái sau đó, tiếp đó liền đưa Lỗ Thái đến rồi cung đỉnh thị vệ tổng trưởng Phí Luân nhiều bên thai thấp giọng nói vài câu, mà Phí Luân Đức cũng là biến sắc, từ chỗ ngồi đứng dậy đến rồi Bắc Vương bên cạnh, thấp giọng nói. Một lát sau, đột một tiếng tiếng va chạm nặng nề lên. Loại cấp bậc này động tính vốn là căn bản là không có cách tại như vậy rượu cục bên trên gây nên chú ý. Nhưng vấn đề là tiếng này chén rượu rơi bàn thanh âm không phải tới từ chỗ khác, mà là đến từ Bắc Vương tọa lạc chỗ. Trong nháy mắt, Lung Tung kia rượu chàng biến mất, ngoại trừ hai vị vương tử cùng tam công chúa bên ngoài, hết thể mọi người toàn bộ trước tiên rời chỗ lui về phía sau chỉnh tề đứng thành hai hàng, mà ba vị vương duệ cũng nhao nhao đứng dậy, hướng về mình phụ vương hơi hơi cúi đầu. Như vậy chàng diện nhất định là khoa trường, thế nhưng là xem như Bắc Cảnh vô thượng vương giả, uy nghiêm của hắn là tuyệt đối. Pháp Lạc có thể rõ lộ vẻ đối với trường hợp như vậy hết sức quen thuộc, hắn hơi hướng ý tháp hụ phẹt vây vây tay, lên. Đây chính là ý Y Tu cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chính là tình huống, bị phụ vương đổi ra thảo luận chính sự đại sảnh tình huống ngược lại là gặp được không thiếu, dạng này muốn hắn tiến lên vậy thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, bất quá hắn phản ứng cũng là cấp tốc, lúc này tiến lên một gối liền muốn quỳ xuống, động lòng người còn chưa kịp quỳ xuống, bác vương thanh âm đã đến, có người ma pháp thông tin, nói là quân vụ. Y Tu thân hình một chút liền dừng lại, hắn nghi ngờ trả lời, quân vụ. Người mẫu thân quốc gia chuyển tới, ma pháp thông tin đang kéo dài bên trong, người đi thôi. Là, phụ vương. Ta lui xuống. Đi thôi, yến hội tiếp tục. Mày kéo chúng ta rời đi. Idito nếu như có chuyện đi thẳng đến tầm cung báo lại. Bắc cảnh ma pháp thông tin phòng. Idito cũng không kịp cảm khái Bắc cảnh ma pháp thông tin phòng đơn sơ, liền thấy trong hình lai like cách tư tháp. Chuyện gì thế mà lúc này liên hệ ta? Thánh tử, kỳ Mỹ lập nhận được tình báo chuẩn xác, ngày giờ đi thánh hải tin tức để lộ, đã bất diệp gia tộc lần nữa đi ra ngoài là tổ chức, nghe nói lấy được 3 4 đại quý tộc ủng hộ, hợp thành liên quân, ít ngày nữa liền sẽ tiến công hoàng đình. nữ cũng tại tổ chức quân đội, thế nhưng là biết, hoàng cũng là đi lên. Ma mới cũng là ngài tổ chức luyện ra. Cho nên, chiến sự nổ ra ngài nếu như không ở, e rằng quân tâm bất ổn muốn. Đây là thánh nữ nhường ngươi nói à, lấy mới tổ kiến cùng bộ đội tinh nhuệ quan chỉ huy bộ nhiệm đúng là chủ ý của ta, nhưng toàn bộ đều là hoàng đỉnh thao tác, tổ kiến lính mới mệnh lệnh cùng nhận chức mệnh lệnh cũng là thánh nữ công bố. Những người kia không nhìn thấy thánh nữ quân tâm bất ổn mới là thật, không nhìn thấy ta sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thánh tử, ngài không thể nói như vậy, mặc dù mệnh lệnh cũng là hoàng đỉnh hạ đạt, nhưng ai cũng biết chân chính chế định những thứ này kế hoạch cũng là ngài, ngài bốn. Thánh nữ chân chính tìm ta nguyên nhân là muốn ta trở về đánh trận, ta đây rất rõ ràng. Ngươi nói cho thánh nữ Ngày mai Kakata đem thê tử mang vào chiến thần cửa đại điện, ta liền lên đường quay về hoàng đình. Còn có, hoàng đình điều hành quân đội đương nhiên phải lấy bộ đội của mình là chủ lực, nhưng mà những cái kia thuê tới thú nhân chiến đội cũng tuyệt đối không thể rơi xuống, ta cũng không phải nói thánh tộc không tốt, thánh tộc tuyệt đối có khiến người kính nể điểm tốt, nhưng mà đánh trận, mấy cái thánh tộc cũng không không sánh được một cái thú nhân. Đây không phải thánh tộc binh lính thực lực không mạnh, mà là một chút về thiên phú đồ vật, thú nhân là vì chiến đấu mà thành chủng tộc, chúng ta tất nhiên thuê tới những cái kia hoang nguyên thú nhân, liền muốn sử dụng tốt bọn hắn, tất cả vật liệu trang bị ưu tiên những thứ này thú nhân. Trận đấu kịch liệt cũng muốn yên tâm dùng bọn hắn. Hiểu chưa? Minh Bạch, Thánh tử, thú nhân chiến đội sẽ không nhận bất luận cái gì và đãi, đây là chào ngài liền hạ đạt mệnh lệ. Không chỉ có là dạng này, còn có một chút chính là chúng ta muốn tiến hành toàn diện phòng ngự, cho dù là bỏ lỡ chút chiến cơ, cũng không cần chủ động tiến công, cụ thể chiến lược chiến thuật chờ ta trở về rồi hay nói. Thánh nữ lúc nào hoàn thành quân vụ để cho nàng cho ta liên hệ, ta ngay ở chỗ này không đi. Thánh tử, thánh nữ hẳn là muốn tới ngày mai mới có thể trở về, ngài nếu là nhớ nhung chiến sự đừng cố quá trở về năm. Ta nhất định phải nhìn thấy ca, ca thành hôn, cái này đối ta rất trọng yếu. Ta biết, ta không phải là hảo tướng quân, cũng không phải là một lãnh tụ giỏi. Sợ hãi, ta tuyệt không dám chửi bới thánh tử. Đây không phải chửi bới, đây là sự thật, tại ta không có trở về phía trước, bọn mày kỳ mỹ lạc có hạng nhiệm vụ rất trọng yếu. Thỉnh thánh tử ra lệ, Thu thập tình báo, phân tích mỗi cái quý tộc thế lực tình huống, là tối trọng yếu chính là nhất định muốn làm rõ ràng thế lực nào là kiên quyết phản đối hoàng đình, cái nào là hưu tâm đi nương nhờ hoàng đình, cái thế lực nào trung lập, cái thế lực nào đung đưa không ngừng. Không chỉ có phải hiểu rõ các quý tộc thái độ, còn muốn làm rõ ràng bọn hắn vì sao lại có cái chủng này thái độ. Chiến sự ngươi có thể bớt mãn tâm, nhưng mà những tin tình báo này nhưng là nhất định muốn to lớn đi làm. Ngươi phải nhớ kỹ, những tin tình báo này rất có thể so chiến cuộc thắng bại quan trọng hơn. Hiểu chưa? Minh Bạch, Thánh Tử, Kỷ Mỹ lập nhất định đem hết toàn lực. 428 chương 416, thông tin kết thúc về sau, Y Tu Long mày liền thật sâu nhíu lại, hắn biết hoàng đình cùng quý tộc thế lực cuối cùng cũng có một trận chiến, hơn nữa bởi vì mấy năm này hoàng đỉnh tốc độ phát triển quá nhanh, quý tộc thế lực sẽ lại không bỏ mặc hoàng đình cường đại xuống, cho nên chiến sự chắc chắn liền tại đây đoạn thời gian thì thực không chút nào khoa trương mà nói, Yi Tu từ Duy Hoàng Đại sảnh trở lại hoàng đình vẫn đang trở lấy các quý tộc độc thủ, có thể hết lần này tới lần khác. Khắc mình tới Bắc Cảnh Nhậm Ngấp Diệp thì có gì động, cái này thật sự là phải biết chính mình trước sau đến Bắc Cảnh cộng lại cũng bất quá mấy ngày mà thôi. Yi Tu đi ra thông tin phòng, chờ ở cửa thân vệ lập tức tiến lên đón, mà Yi Tu nhưng là nhìn về phía thông tin vệ binh các cửa, ta muốn gặp phụ vương, rời đi. Ta lập tức vì ngài thông báo điện hạ. Tại vệ binh sau khi rời đi, trở về vừa mới uống rượu gian phòng, yến hội vẫn còn tiếp tục, hơn nữa bởi vì vương thượng đi, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Rất nhiều người đều thoát khỏi áo khoác, chỉ mặc nói quần áo trong rộng mở lồng ngực bất đồng đem liệt tiểu róc vào trong bụng, vũ nữ còn giàn nhạc cũng đều toàn bộ vào sân, trong cả phòng huyền áo dị thường. Y Y trực tiếp chen vào bị đám người vây quanh giản bên cạnh, đầu tiên là bị ép buộc uống vài đến rượu, tiếp đó rốt cuộc tìm được cơ hội ghé vào giản bên hai nói, "Ta muốn cùng ngươi nói chuyện." "Thế nào?" Đơn độc nói chuyện. Một lát sau, Y Y Tu liền cùng giản đến rồi một gian căn phòng độc lập bên trong. "Ta phải đi, bên kia muốn đánh trận." Dương Nguyệt chi điện. 4. "Đúng vậy, ngươi sửa đổi một chút ngày mai an bài, ta không có thể mới thêm bất luận cái gì nghi thức." Nhìn tới ngươi cùng Vi An đi vào chiến thần đại điện, ta liền muốn rời khỏi. Ai là địch nhân? Ta có thể chỉ hoãn huấn lễ. Nếu như ngươi cần giúp đỡ mà nói. Không, là nội bộ chiến tranh, nếu như bắc cảnh quan hệ tình huống ngược lại sẽ phiền toái hơn. Chỉ là, ta rất xin lỗi, ta muốn sớm rời đi. Chúng ta đều có phải bảo vệ đồ vật, đây là chúng ta trách nhiệm, là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi không phải tại Dương Nguyệt 4, nếu như ngươi không phải tại thành tường phía bắc mà nói, vô luận như thế nào ta đều sẽ đi giúp ngươi. Nhưng là bây giờ, phải dựa vào chính mình, đệ đệ của ta. Cho tới nay ta đều là dựa vào chính mình. Cho nên đừng lo lắng, thật tốt hưởng thụ hôn lễ của mình. Ta phải đi gặp phụ vương. Ta và ngươi cùng đi. Người bên ngoài làm sao bây giờ? Bọn hắn đều đang đợi ngươi. Chúng ta đi gặp phụ vương, sau đó lại trở về, hôm nay cả đêm bên ngoài cũng sẽ không ngừng. Easy Tu thật là khi nhìn đến nhìn cùng Vi An dắt tay đi vào chiến thần đại điện sau đó, quay người leo lên A Lưu Tử, liền một câu chúc phúc đều không tới kịp nói liền mang theo một đám thân vệ phi mã hướng về cùng đám người phương hướng tương phản cửa thành lao vụt mà đi, hắn chịu vào đến từ hoàng đỉnh rất nhiều áp lực tới tham gia anh mình hôn lễ. Thế nhưng là cuối cùng nhưng là liền nghi thức đều không tới quan sát liền muốn rời đi, có một số việc lúc nào cũng không thể tận như nhân ý toàn bộ. Quay về Hoàng Đình lộ trình. Y tu tâm tình đều vô cùng phiền muộn, nguyên nhân chủ yếu có 2 điểm, đệ nhất đương nhiên là bởi vì không thể hoàn toàn tham gia xong ca ca hôn lễ, để lần này đích thực Bắc cảnh hành trình trở nên hoàn toàn không có ý nghĩa. Cái thứ hai là bởi vì không ngừng từ Hoàng Đình tin tức truyền đến chứng thực lần này, từ Ẩm Ức Diệp gia tộc khơi mào nhằm vào Hoàng Đình hành động quân sự vô cùng không đơn giản. Mặc dù nói chính thức xuất binh quý tộc chỉ có mấy cái, nhưng mà cái này cái gọi là liên quân tại danh nghĩa nhưng là đại biểu cơ hồ tất cả hoàng đỉnh quý tộc, cũng liền nói bây giờ tất cả độc lập quý tộc thế lập bên trong ngoại trừ cực ít mấy cái đối với hoàng đỉnh là trung lập thái độ bên ngoài, nhưng thứ khác cũng là thái độ đối địch. Đây chính là cái vô cùng không tốt tin tức, bởi vì này chút quý tộc thế lực nói cho cùng kỳ thực cũng đều là thành tộc, hơn nữa có thể nói cũng đều là thành tộc tinh anh. Xem như thánh tộc chính phủ hoàng đỉnh, đối đại những thế lực này tốt nhất chính là thu phục, cái này cũng là y tu một mục chủ trương đường tắt, hắn cố gắng phát triển hoàng đình. Viện Trinh Huy Hoàng Đại Sảnh kỳ thực chính là vì không ngừng tăng cường hoàng đỉnh thực lực, từ đó những quý tộc kia thế phát hiện hoàng đỉnh phục hưng, chủ động quay về một bộ phận. Đó cũng không phải y thì tu si tâm vọng tưởng mà là từ dĩ vãng tình huống xem ra, có bộ phận quý tộc thế lực hay là đối với hoàng đỉnh thái độ khá vô cùng, mặc dù cũng là không nghe hoàng đỉnh hiệu lệnh, nhưng hai bên còn là có qua lại, thậm chí giúp đỡ cho nhau tình huống đều tồn tại, quyết không đến nỗi gia nhập vào bây giờ cái này phản hoàng liên minh. Tại y thì tu thời điểm, các quý tộc phản quân đã tập kết hoàn thành. Phạm Lục tập trung tại Ngân Nguyệt Chi xâm lĩnh thực bình nơi, mà ở cái này phía trước nhánh đại quân này tới gần U Ngư gia tộc, tính toán lấy trước cái này hoàng đỉnh cho săn tế cở, cũng may Thánh nữ phát binh tiếp ứng, mặc dù cuối cùng vẫn vứt bỏ Liễu Tử mấy rừng rậm, nhưng U Ngư gia lực lượng hay là kịp thời rút lui tiến vào Ngân Nguyệt Chi xâm lấy được bảo tồn. Vô Ngần Chi xâm hoàng cung. Y dù tuy mặc dù là lợi dụng phép di chuyển trận trở về, không thể nói là phong trần phó phó, nhưng này mấy ngày cũng là ngày đêm gấp rút lên đường, cơ hồ liền không có nghỉ ngơi tốt qua một khắc. Bất quá lúc này cũng không có người sẽ quan tâm hắn nghỉ ngơi không có nghỉ ngơi tốt, dù sao mấy trăm ngàn binh sĩ ngay tại Ngân Nguyệt Chi sơn bên ngoài chờ đây. Yitu từ gia truyền tổng trận, đều không ngừng từ chào đón mọi người trong tay tiếp nhận mỗi cái quyển trục, những quyển trục này phía trên cũng là liên quan đến ở chiến sự tình báo, bọn chúng cũng là Yitu yêu cầu trước tiên đưa tới. Yitu vừa đi về phía hoàng cung đại điện, bên cạnh đọc những tin tình báo kia, thỉnh thoảng còn hướng về hai bên phải trái đưa ra mấy cái nghi vấn, thẳng đến đi vào cửa đại điện thời điểm, tốc bộ của hắn mới lần thứ nhất dừng lại, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì một nữ nhân, chính xác là bởi vì nữ nhân nói lên một vấn đề. Thánh nữ vẫn là cái kia một thân bạch kim váy dài, nàng hướng về Y Y Tu hơi hơi đưa tay đồng thời, "Ngươi mệt không?" Cần nghỉ ngơi sao Y Y Tu ngẩn đầu nhìn về phía thánh nữ, cái này to lớn hoàng đỉnh bên trong một cái duy nhất quan tâm hắn phải trang mệt nhọc nữ nhân. Hắn đột nhiên cười, đưa tay dắt thánh nữ trước người bàn tay, một cái tay khác một cái những tin tình báo kia quyển trục toàn bộ ném dưới mặt đất, trả lời, "Mệt mỏi, nhưng bây giờ không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần ngươi muốn nghỉ ngơi, liền có thể nghỉ ngơi, trên thế giới này không có gì so người quan trọng hơn." Hoàng cung bàn bạc chính đại điện. quay về hoàng đình lâu như vậy đến nay, cái này bàn bạc chính đại điện thật đúng là không chút tới qua. Thánh nữ ngồi ở đại điện trên ngai vàng, gia hiệu Yitu làm đến bên cạnh, giống như hoàng đỉnh vài ngàn năm trước như thế thánh tử thánh nữ ngồi chung hoàng vị. Thế nhưng là Yitu lại cự tuyệt, hắn đứng ở hoàng tọa bên cạnh, hướng về phía mặt mũi tràn đầy không hiểu thánh nữ mở miệng nói, cái kia cái gọi là thánh tộc liên minh, bây giờ có bao nhiêu binh sĩ? Cái gì thánh tộc liên minh, là phản đồ liên minh, quân đội của bọn hắn đều tụ tập ở ngân nguyệt bên giường giăng cảnh, nghe nói hữu tam tập vạn. Bất quá những thứ này quân đội cũng không cũng là thánh tạo thành, rất nhiều tộc thế lực đều học dựng dị tộc làm chủ mới. Ít như vậy, mới 30 vạn, căn cứ vào kỳ mỹ làm tính ra Quý tộc thế lực có hẳn là vượt qua 50 mới đúng, như thế nào chỉ hữu tam tập vạn, những thứ khác không bộ đội đâu. Chẳng thể trách ngươi không có khẩn trương chút nào. 30 vạn địch nhân chú đóng ở ta bên rừng rậm cảnh, ta làm sao lại không cần trường, ta đương nhiên cần trường, thánh trong viện chưa bao giờ xuất hiện qua loại này kích thước chiến đấu năm. Chiến đấu là cái gì quy mô cũng không có ý nghĩa, chiến đấu thắng lợi mới có ý nghĩa, địch nhân chỉ hữu tam tập vạn, chúng ta cho dù không tính thuê thú nhân binh sĩ, không tính người biến hình sẽ cho tiếp viện của chúng ta, vẹn vẹn lính mới cùng vốn có hoàng đỉnh binh sĩ cũng viễn siêu số lượng của địch nhân, chiến tranh như vậy căn bản không cần ta trở về bốn. Ngươi sẽ không phải là cố ý triệu hồi ta, để cho ta không có cách nào tham gia cả ca hôn lễ a. 9. Đúng vậy, ta liền là cố ý đem ngươi triệu hồi, vậy ta trước đây vì cái gì lại muốn đồng ý ngươi đi đâu? Ngươi lúc đó không đồng ý ta đi. Ta chỉ là dùng ngôn ngữ không để ngươi đi, ta không để cho thần ba mặt tập kích ở mức diệp gia tộc, cái này cũng có thể không lừa ngươi đi. Y Titu trầm mặc, một lát sau mới lên tiếng lần nữa, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Vì cái gì ta ở trên đường mấy ngày nay, ngươi không nói cho ta địch nhân chỉ hữu Tam tập vạn. Lúc đó vẫn chưa hoàn thành thống kê, hơn nữa, ngươi cũng nên rất rõ ràng tụ họp địch nhân hữu Tam tập vạn. Nhưng địch nhân chân chính tuyệt không chỉ nhiều như vậy. Ngươi nói là những cái kia thánh tộc trong liên minh còn lại gia tộc. Đối với tên phản đồ kia trong liên minh không ít gia tộc đều không có xuất binh, đợi đến chúng ta cùng ngân nguyệt bên rừng rậm giẫm địch nhân bắt đầu giao chiến, những cái kia không có xuất binh gia tộc liền sẽ xuất binh, địch nhân binh lực rất có thể sẽ gia tăng gấp đôi, cái này ngươi hẳn là có thể nghĩ lấy được, cho nên ngươi về được, dẫn dắt ngươi quân đội vì quốc gia mà chiến, đánh tan tất cả phản đồ, tiêu diệt tất cả địch nhân trước mặt, thống nhất thánh tộc. Y thì thu hơi gật nói rất đúng, nếu như chúng ta cùng cái kia 30 vạn toàn diện khai chiến, địch nhân kia binh lực chính xác sẽ có được một lần đại phúc độ tăng trưởng, bởi vì những cái kia không có xuất binh gia tộc sẽ khủng hoảng, sẽ biết sợ, mặc dù không biết đạo vi thập sao bọn hắn sẽ gia nhập vào cái liên minh này, nhưng chỉ cần bọn hắn không có xuất binh vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn còn không có đoạn tuyệt với ta. Cho nên một cái vô cùng thú vị hiện tượng xuất hiện, chúng ta cùng cái kia 30 vạn địch nhân chiến đấu, những cái kia không có xuất binh gia tộc liền sẽ xuất binh, mà chúng ta liền vi tự mình mang đến ngoài ra, càng nhiều địch nhân hơn. 12. Bất quá có càng nhiều địch nhân cũng không trọng yếu, bởi vì có thú nhân, có biến hình giả, có huy hoàng đại sảnh, quan trọng nhất là có ta. Hoàng đình chưa chắc sẽ bại. Thế nhưng là hoàng đình là tinh linh, thánh tộc liên minh cũng là tinh linh. Chúng ta giết chết 30 vạn, 600 ngàn thánh tộc quân đội liên minh, vậy thì đồng nghĩa với là giết chết 30 vạn, 600 ngàn tinh linh. Tinh linh tổng cộng mới bao nhiêu nhân khẩu, tiếp thụ được 600 ngàn thiệt hại sao? Ngày xưa đại rút lui cho thánh tộc mang tới thiệt hại đến bây giờ đều chưa hồi phục. Tinh linh bây giờ mấy trăm ngàn nhân khẩu là gần đây ngàn năm qua cố gắng, mà chúng ta một trận chiến liền giết đi 60 vạn. Đó là thống nhất thánh tộc sao? Đó là đem thánh tộc kéo vào vực sâu hủy diệt. Nữ nhân, ngươi phải tin tưởng Ta cùng với gia tộc của ta đều phi thường yêu thích dùng đao kiếm giải quyết vấn đề. Nhưng rất bất đắc dĩ chính là, không phải vấn đề gì đều có thể dùng đao kiếm giải quyết. Thánh nữ cả người sững sờ tại chỗ, tại đại đa số người trong mắt thánh nữ cùng với hoàng đình bên trong rất nhiều người đều so với Y-Li-Tu càng quan tâm thánh tộc, nhưng tại địch nhân đại quân áp cảnh thời điểm, tất cả mọi người đều khẩn trưng lên, bọn hắn trước hết nhất cân nhắc không còn là thánh tộc, mà là hoàng đình, hoặc có lẽ là phải càng ngay thẳng một chút, là bọn hắn chính mình, địch nhân sát tiến tới hủy liễu hoàng đình làm sao bây giờ? Địch nhân sát tiến tới giết ta làm sao bây giờ? Mà Yitu nghĩ tới lại khác, có lẽ là bởi vì hắn không thích hoàng đình. Có lẽ là bởi vì hắn chưa từng đem mình chân chính xem như qua hoàng đỉnh một phân tử, cho nên hắn mới có thể muốn như vậy, nhưng chính là bởi vì hắn muốn như vậy, thánh tộc được yếu Thánh tộc tránh thoát một hồi thai nạn, thánh tộc không có rơi hướng hủy diện. Đây chính là thánh tộc thiên mệnh, Yri chính là thánh tộc thiên mệnh chi tử, một cái không nhận vì tự mình là thánh tộc lại vẫn cứ cứu vất thánh tộc thiên mệnh chi tử. 429 chương 417, Yri trở về sau đó rất nhanh liền nhận được liêu hoàng đỉnh toàn bộ quân đội tổng chỉ huy quyền. Hắn dùng tất cả mọi người dự đoán một dạng tập kết cơ hồ tất cả hoàng đỉnh quân đội cùng với thuê hoang nguyên thú nhân chiến đội, sau đó đem những thứ này hơn xa tại quân địch binh sĩ toàn bộ đóng quân đến ngân nguyệt chi xâm cùng địch nhân tạo thành đối nghịch. Tại tất cả mọi người người xem ra luôn luôn tác phong cường ngạnh thánh tử nhất định sẽ trước tiên mệnh lệnh binh sĩ nghị giảm can đảm chống cự hắn phản quân khởi sướng hung hãn công kích, hơn nữa bởi vì hoàng đỉnh binh sĩ số lượng cùng với về chất lượng đều thắng qua địch nhân, cho nên cơ hồ không có người sẽ hoài nghi hoàng sắp nên đón thắng lợi. Nhưng mà sự thật nhưng là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, đầu tiên là tất cả hoàng đỉnh quân lựa chọn toàn diện thủ thế đã nói tiến công chính là rời đi ngân nguyệt chi xâm phòng thủ khu vực chạy theo làm cũng không có, hơn nữa y chính mình cũng chưa có đến tiền tuyến đi chỉ huy, ở tiền tuyến đảm nhiệm chỉ huy công tác là một mạng hoàng đình lao tướng, mà coi như sĩ si bở có mạn nợ cũng chỉ là trên danh nghĩa, binh sĩ toàn bộ tại riêng mình trong tay quan chỉ huy nắm giữ lấy, mà chút sĩ si bở có mạn nợ bên trong một bộ phận rất lớn cũng là ngoại trừ thánh tử của người nào sổ sách cũng không người mua vật. Cho nên, nói đơn giản hoàng đình binh sĩ nhìn thế nào cũng không giống là sẽ khởi xướng tấn công bộ dáng. Mà hoàng đình không phát lên tiến công Phản quân lúc nào cũng có thể công kích, nhưng không biết đạo vi thập sao phản quân cũng không có bất kỳ động tác, cái này cùng bọn hắn phía trước đối với U Ngựa gia tộc lúc giảo giạt khí thế tạo thành tươi sáng dị thường tương phản. Mặc dù cái này vô cùng có hi kịch hiệu quả, nhưng mà một hồi chiến tranh cứ như vậy kỳ dị ngừng lại. Cơ hồ tất cả hoàng đình cư dân đều lâm vào trong ngủng, bọn hắn vốn là đều làm xong nên đón chiến tranh chuẩn bị, ngân nguyệt chi sơn cư dân đều rút ra đại bộ phận. Nhưng là bây giờ hết thệ cứ như vậy đình chỉ năm. Thánh tử Phản quân cũng không có tăng binh dấu hiệu, nhưng chúng ta cũng căn cứ vào mệnh lệnh của ngài liên lạc những cái kia không có xuất binh quý tộc, nhưng bọn hắn không có một cái nào cho chúng ta hồi phục. Chúng ta cũng là bí mật tìm cầu gặp mặt, nhưng là bọn họ giống như đã đạt thành thoả thuận gì. Không chỉ có không tiếp kiến, còn có mấy cái bá tước thậm chí sứ tử tiến đến cầu kiến kỳ mỹ lạc. Lai cách tư tháp thanh âm vô cùng trầm thấp. Lúc này hoàng cung trên đại địa người trên cũng không nhiều ngoại trừ y tu chính là mấy cái thánh nữ thánh tử tâm phúc, mặc dù là y tu cùng thánh nữ cầm quyền đã có mấy năm, nhưng có thể gọi là tâm phúc nhân vẫn như cũ không đủ 10 người. Mà bây giờ mấy người này sắc mặt đều vô cùng khó coi, bởi vì đánh bại ngươi là Tâm Phúc, hắn sao cũng không hiểu thánh tử bây giờ loại này không chiến cử chỉ, lại càng không lý giải thánh tử mệnh lệnh kỳ mỹ lạp liên hệ những quý tộc kia là vì cái gì, trước đây thế nhưng là hắn mang theo thần ma mặt đột kích kỳ tích chi sơn, đốt đi ở ấp diệp gia tộc phòng ở, còn giết tất cả ở ấp diệp gia tộc quân sự nhân viên. Y Tử Tu lý giải chung quanh Tâm Phúc ý nghĩ cũng bất mãn, trên thực tế những người Tâm Phúc này rất nhiều cũng đều là thánh nữ ngày xưa thủ hạ, bây giờ cũng là phần lớn là trùng với thánh nữ. Bất quá hắn bây giờ không đếm xỉa tới những thứ này. Y đầu nhìn về phía Lai like Cách Tư tháp không có xuất binh quý tộc cũng giết kỷ mĩ lạ. Căn cứ tình báo là như thế này. Thánh tử, ta muốn lần nữa trình bày quan điểm của ta, những quý tộc kia mặc dù bây giờ còn không biết là vì cái gì, nhưng đã bọn hắn hiển nhiên đã quyết tâm cùng hoàng đình làm đúng, bọn hắn sở gì không có xuất binh rất có thể là bởi vì có đặc thù chiến thuật bố trí, trên thực tế căn cứ tình báo cho dù là không có xuất binh những quý tộc kia thế lực cũng tập kết binh sĩ. Phát binh đi tới chiến khu chỉ cần thời gian rất ngắn. Thánh tử, chúng ta đều kính nể ngài nhân tử, nhưng mà chiến cơ chớp mắt là qua. Nếu như chúng ta bây giờ có thể phát động tập kích, nói không chừng có thể thời gian ngắn tiêu diệt ngân nguyệt biên giới quân địch. Này đối chiến sĩ chính là ý nghĩa phi pháp. Ta đã kết thúc qua vì cái gì không thể tiến công, ta còn cần lặp lại lần nữa sao? Hung chi thủ vương có cái gì không tốt? Địch nhân binh lực kém cùng chúng ta, bọn họ sẽ không chủ động tấn công. Thủ vương tương đương dây dưa, cái này hao phí số lớn tài lực vật tư, chủ yếu là hoàn toàn không cần thiết dây dưa, thực lực của chúng ta hơn xa thế là phản quân, thánh tử, đây là thống nhất thánh tộc cơ hội thật tốt, chính bọn hắn điên binh, chỉ cần có thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt cái kia 30 vạn phản quân năm. Vậy sẽ không là 30 vạn Nếu như chúng ta có chính thức hành động công kích, những cái kia không xuất binh gia tộc cuối cùng một tia do dự cũng sẽ tiêu trừ, bộ đội của bọn hắn sẽ lập tức đến tiền tuyến cùng chúng ta chiến đấu, bọn mày phải hiểu, tình huống hiện tại rất đơn giản, ở mức Diệp hay là mặt khác cái nào đó có sức ảnh hưởng gia tộc không biết dùng cái gì biện pháp, đem tất cả đại quý tộc thế lực kéo gần lại người phản quân này trong liên minh, trong đó một bộ phận gia tộc trong lòng. Còn có cố kỵ, cho nên không có xuất binh, chúng ta nếu như tùy tiện tiến công, đánh liền tiêu tan bọn họ lo lắng. Thánh tử này cũng ngại cố kỵ, nếu như không phải như vậy đâu, nếu như bọn hắn còn giữ lại những cái kia binh lực có khác gầm nu đâu. Lai Cách Tư tháp nghi vấn, nhường Yi Tu được gọi, hắn đột nhiên gầm thét lên, đây là nên hỏi vấn đề của ta sao? Kỳ Mỹ Lạp là ngươi phụ trách bộ phận, là ngươi không có thu được tình báo quan trọng, kỳ Mỹ Lạp hoa liễu hoàng đỉnh bao nhiêu tiền, mấy năm này hoàng đỉnh cho ngươi kim tệ đều chất thành núi, nhưng bây giờ ngươi đều làm cái gì, tình báo thu thập không đến, quý tộc thế lực lôi kéo không đến, ngươi còn dám hướng ta đặt câu hỏi ba? Vấn đề này không chính thức bởi vì ngươi thất trách mới không có đáp án sao? Lai Cách Tư tháp lập tức tán tĩnh, là hắn biết chính mình căn bản là cái gì cũng không nên nói, từng ấy năm tới nay như vậy, phản đối Yi Tu ý nguyện đề nghị hắn đã nghe qua không thiếu. Nhưng thành công chu đáo thật không có mấy cái. Tổng trưởng tình báo, Thánh tử Tâm Phúc, hoàng đình mấy năm gần đây dành tiếng tối kình duy nhất bộ đội tình báo kỳ Mỹ Lạp Xí bở có mãn đỡ đều trầm mặc, cái kia những người khác còn có cái gì dễ nói, tự nhiên cũng đều yên tĩnh trở lại. Rất lâu vẫn là y thì tu thanh âm lại lần nữa vang lên, những cái kia không có gia nhập vào phản quân liên minh quý tộc đâu. Người liên hệ sao? Toàn bộ liên lạc thánh tử, bất quá những quý tộc kia cũng là tiểu quý tộc, trên cơ bản cũng là dựa vào chúng quanh đại quý tộc mà thành, mặc dù có mấy cái cũng là sinh hoạt tại đại quý tộc chúng quanh, căn bản không dám phản kháng. Trong bọn họ ngược lại có chút thái độ không tệ, nhưng này căn bản không có ý nghĩa. Đây là trong dự liệu, bây giờ việc cấp bách hay là muốn hiểu rõ vì cái gì tất cả đại quý tộc đều sẽ gia nhập vào cái kia liên minh. Đây là chúng ta một mực đang cố gắng thu thập tình báo. Nhưng mà cái này rất hiển nhiên là một số ít cao tầng mới biết bí mật, chúng ta căn bản tiếp xúc không đến cấp bậc kia. Yi Zitu lần nữa như mày, ngươi nói cho ta biết, Kỳ Mỹ Lạp đã sắp xếp rất nhiều gián điệp tại quý tộc trong thế lực, trong đó có rất nhiều tiến nhập cao tầng. Mà bây giờ, ngươi ngay cả một cái cơ bản tình báo cũng không biết năm. Ngươi biết Kỳ Mỹ Lạp tiêu hao liễu hoàng đình bao nhiêu tài sao? Chính là như vậy kết quả năm. Lai Cách Tư Tháp biết Y Dĩ bây giờ phẫn nộ cũng không phải thật sự bởi vì vi tự mình công tác thành quả thấp, kỳ mỹ lập thành công là toàn bộ hoàng đình quá rõ ràng, trải rộng đại lục mạng lưới tình báo. Y tố lên khắp giám sát binh sĩ, ẩn nấp khắp nơi đều là huấn luyện hoàn hảo gián điệp các loại, tại bây giờ tân thế giới kỳ mỹ lập là hoàng đình chưa bài, hoàng đình hoàn toàn mới hình tượng đắp nạn giả, cái này hình tượng mới thánh tộc có thích hay không Lai Cách Tư Tháp không biết, nhưng mà hắn có thể khẳng định là Y thích. Cho nên đối mặt lần nữa Lai Cách Tư Tháp quỳ một chân trên đất rất thản nhiên trả lời, thánh tử, Là ta làm việc bất lực, ta nguyện tiếp nhận sự phạt. Nhưng ta có thể bảo đảm, mỗi một cái kỳ mỹ lập đều ở đây tận tâm tận lực công tác, nhằm vào quý tộc thế lực gián điệp xếp vào. Là kỳ mỹ lập thiết lập mới bắt đầu mà bắt đầu cao độ coi trọng công tác, nhưng mà, quý tộc thế lực cao tầng kết cấu vô cùng củng cố, cơ bản đều là gia tộc thức, hay là sư đồ, vợ chồng các loại. Chúng ta gián điệp rất khó đánh vào, mà lần này tất cả quý tộc liên hiệp nguyên nhân là chỉ có cao tầng mới biết bí mật, độ bảo mật cao vô cùng, cho nên uốn. Y mỹệm. Đừng nói những thứ này không có ý nghĩa rồi. Điều này trả lời ta đã là nghe lần thứ 2 đến rồi tám. Nói cho nếu như vậy rằng có nữa, hoàng đình có thể duy trì bao lâu? Có uy hoàng đại sảnh hoàng đình. Đối với dạng này quân sự rằng có hoàn toàn là có thể đánh nổi, trên lý luận chúng ta kéo dài bao lâu cũng có thể. Chỉ là, thánh tử ngài biết, loại này quân sự trạng thái đối với quốc gia, nhất là cơ sở nhân dân cũng có ảnh hưởng rất lớn, nhân dân đương nhiên sùng bái ngài, nhưng bọn hắn cũng sợ sợ chiến tranh. Một cái trên mặt đường con vô cùng lưu hòa nữ tính tinh linh trả lời ý ý Tu vấn đề, hắn là hoàng đình cao nhất chấp chính quan, đối với nữ nhân cũng có thể làm quan, nhất là làm đại quan, yitu có thể thực là thích hưởng một đoạn thời gian mới xem như tiếp nhận Ta đương nhiên biết trưởng kỳ ở vào trạng thái chiến tranh đối với quốc gia tổn hại, nhưng đây là hành động bất đắc dĩ, tại không có tình huống mới phía trước, ta chỉ có thể tận lực duy trì, hơn nữa, ta cho rằng phản quân liên minh tuyệt đối sẽ không so với chúng ta càng có lực bền bỉ, bọn hắn sẽ trước tiên chống đỡ không nổi. Thánh tử, nếu như là dĩ vãng nhằm vào quý tộc chiến tranh, ta tuyệt đối ủng hộ lại quan điểm, nhưng này sẽ, rơi phong gia tộc cũng gia nhập vào phản quân liên minh, bọn hắn mặc dù không có xuất binh. Nhưng Bằng rơi phong tài lực phải ủng hộ phản quân tình huống, kia sẽ hoàn toàn khác biệt, rơi phong gia tộc có được hoang sản so hoàng đình còn nhiều hơn, bọn hắn vốn là cùng hoàng đình đã thành lập ổn định mậu dịch hoàn cảnh, thế nhưng là lần này năm. Đừng nói những thứ này nhiều lời. Trước tiên tiếp tục duy trì quân sự dàn co, kỳ Mỹ Lạp ngừng liên lạc quý tộc thế lực, tập trung toàn bộ lực lượng hiểu rõ cái này liên minh vì sao dựng lên, mà khác chấp chính bộ môn phải cố gắng ổn định dân chúng cảm xúc. Tạm thời mệnh lệnh chính là chỗ này chút. Thánh tử, ta vẫn cho là nên khai chiến, chỉ cần chiến lược thỏa đáng, sự tình sẽ càng hoàn mỹ hơn giải quyết. Ta nói, tạm thời mệnh lệnh cũng chỉ có những thứ này. Sự tình đương nhiên vậy sẽ có càng hoàn mỹ hơn giải quyết biện pháp, nhưng biện pháp này tuyệt không phải khai chiến, bọn mày cho là ta không muốn khai chiến sao? Không phải ta không muốn khai chiến, mà là thánh tộc quá yếu đối căn bản không phải một cái có thể tiếp nhận đại quy mô nội chiến chủng tộc, giống nhân loại như thế một hồi nội chiến chết đến mấy trăm ngàn người, đó là muốn thực lực, nhân loại một năm liền có thể bổ đủ nhân khẩu, thánh tộc muốn gần trăm năm. năm. Thánh tộc cùng ai cũng có thể đánh trận, chỉ cần chiến lược chiến thuật thỏa đáng, duy trì có chính là thánh tộc không thể cùng thánh tộc đánh trận, mặc kệ đến cỡ hoàn mỹ chiến thuật, cỡ nào hợp lý kế hoạch chiến lược. Thánh tộc căn bản không năng lực thanh toán đại quy mô bên trong hao Thật nực cười bọn mày thế mà nhìn không ra điều ấy. Thánh tử, thế nhưng là hoàng đinh muốn. Hoàng đinh thế nào? Hoàng đinh càng hẳn là kiểm tra thánh tộc, mà không phải cái quyền lợi này cơ cấu lợi ích. Tốt, chúng ta vì cái gì thảo luận cái này không có ý nghĩa độ vận, nếu không có chuyện gì khác liền lui ra. Toàn bộ lui ra. Rất nhanh trên đại điện trở nên không có người, ngoại trừ y mấy cái thiếp thân thị vệ, lúc này y tu mới ngồi xuống bên trong tòa đại điện kia duy nhất trên ghế, không sai, chính là hoàn toàn, không biết đạo vi thập sao cái này hoa lệ lớn, lập loại hào quang. Từ vàng bạc hắc bạch tứ sắc tạo thành ghế lớn y tu không ở trước mặt người khác ngồi, cứ việc rất nhiều người đều cho rằng hắn nên ngồi. Cho ta chén rượu kia, thời gian này thực sự là gián khổ, ngươi có thể tưởng tượng sao? Tắc nhĩ, vài ngày trước ta còn trong nhà ăn thịt dê, bây giờ lại phải đối mặt một cái như vậy, lớn, không có người nguyện ý lý, không biết nên giải quyết như thế nào năn để. Một cái người mặc đen đỏ giao nhau mang theo nồng đậm tinh linh phong cách thiếp thân chiến giáp bí pháp chiến sĩ, hai tay nâng một chén rượu chậm rãi tiến lên, chính là tu thiếp thân thị vệ l Trước đây bị ừm dựng bật tại Bắc cảnh Triệu chứng Bí pháp chiến sĩ, cực kỳ có tư lịch, cũng là có thực lực nhất huyết thủ một trong. Thánh tử, đây là ngài lựa chọn, ngài tiếp thân thị vệ cũng là Bắc cảnh người, chúng ta đều chờ đợi ngươi đừng trở về. Áo, bây giờ ta tiếp thân thị vệ bắt đầu chờ đợi ta vứt bỏ trách nhiệm của mình, bọn mày thật đúng là ưu tú. Ý gì tu nâng cốc tiếp vào trong tay đồng thời nói. Chúng ta chỉ là nhỏ nhà, Thánh tử. 6. Nếu như bọn mày thật muốn trở về Bắc cảnh, ta có thể an bài, ca ca chẳng mấy chốc sẽ phế trừ quy về ma kiếm sĩ pháp luật, bọn mày sẽ có được rất tốt an bài. Không, Thánh tử, chúng ta thể chết cũng đi theo ngài. Ngài là huyết thủ vĩnh viễn lãnh tụ, ta vừa mới chỉ là, chỉ là nói đùa. Ta tình mượn chết, cũng không rời đi bên cạnh ngài. Thánh tử. Bảy. Thật ngốc, kỳ thực ta muốn trở về bắc cảnh, chính như ngươi thấy, hoàng đình sự tình không phải bình thường thiên thước Thánh tử, kỳ thực, thánh tử ngài còn nhớ rõ dịch lộ đức sao? Dịch lộ đức, hắn cùng ngươi là đồng thời trở thành huyết thủ, trước đây tranh nhau làm thị vệ của ta giải, hắn là cái người vô cùng thông minh, bây giờ chắc có liếu tự mấy binh sĩ Đúng vậy Thánh tử Hắn bây giờ tại lĩnh mới bên trong nhậm chức, Thánh tử ta biết ta nói những thứ này không thích hợp, thế nhưng là lần trước ta ta dịch lộ đức nhắc tới bây giờ quân sự giằng co, ta cảm thấy dịch lộ đức ý nghĩ ngươi hẳn là nghe một chút bốn. Thánh tử ta biết ta không nên nghe lén ngài và chư vị đại nhân nhóm thảo luận chính sự. Có thể bốn. Này làm sao có thể gọi nghe lén, ngươi đứng tại đằng sau ta, không nghe chẳng lẽ A Lộ chắn đứng lên sao? Dịch Lộ Đức nói cái gì, ngươi nói đi nghe một chút ta. Dịch Lộ Đức nói, bây giờ song phương đối nghịch nếu muốn đánh phá, liền nhất định muốn mượn ngoại lực. Mà nếu như mượn nhờ ngoại lực đối với ngài cùng hoàng đình đều là vô cùng có lợi. Ít tu lông mày một chút nhíu lại, hắn đặt chén rượu xuống, "Ta nghe không hiểu, người nói hiểu rõ một chút." "Là, thánh tử." "Ta theo Dịch Lộ Đức nói chuyện phiếm nói tới bây giờ trên cuộc, tiếp đó hắn nói 6. 430. chương 418, Dịch Lộ Đức bỏ ra thời gian rất lâu mới rõ ràng, vì cái gì chính mình cùng hào hữu trong lúc vô tình chuyện phiếm sẽ bị thánh tử biết, hơn nữa thánh tử còn chuyên môn đem mình tìm đến trong hoàng cung tiếp tục cái đề tài này." Hắn khẩn trương nuốt mấy miếng nước bọt mới mở miệng nói, "Thánh tử, ta là từng theo tác nhị nói qua, ta cũng là cho là như vậy." Bây giờ Thánh tộc quân sự rằng, "Con nếu như không có ngoại lực tham gia đoán chừng là rất khó cắt được, đương nhiên hoàng đình thực lực vượt xa quá mỗi cái quý tộc, nhất định có thể kiên trì thời gian dài hơn, nhưng mà cái này cũng là vô cùng khoa trương tiêu hao, Thánh tử ngài còn dự định thuê càng nhiều hoang nguyên thú nhân, mấy cái to lớn ma giới sở nghiên cứu đang. Tại thiết lập bên trong, còn có không gian ma pháp chuyên chúc ma pháp tháp, huyết thủ độc lập huấn luyện đại sảnh, huấn luyện đồ nị còn, ngài thậm chí còn dự định chế tạo kỳ mỹ lạm, hạng mục này bên trong mỗi một cái cũng là cực kỳ hao tổn kim tiền, hơn nữa những cái này mới là chân chính đối với hoàng đình hữu ích chỗ phương sách, mà không phải quân sự giản co." Cho nên cho dù là rằng co xuống chúng ta cuối cùng sẽ thắng, kéo dài rằng co cũng không phải chuyện gì tốt." Yi Thu hơi gật đầu, "Nói rất hay, nhưng đây đều là chúng ta đã biết đồ vật, Tát nhị nói cho ta biết người nói với hắn cũng không chỉ những thứ này. Là, thánh tử, ta năm. Tất nhiên dạng này chúng ta cần gì phải kéo dài rằng co đâu, chúng ta có thể không có cách nào nhường đánh vỡ cục diện rằng co, nhưng mà chúng ta có thể mượn nhờ ngoại lực, để người khác đánh vỡ bây giờ rằng co, thậm chí không chỉ là đánh vỡ rằng co, còn có thể nhường liên minh quý tộc sụp cùng, nhường hoàng đình một lần nữa chiếm giữ chủ động, nói không chừng nhường bộ phận quý tộc thế lực quay về đều có nhất định khả năng." Muốn nhờ cái gì ngoại lực, chỉ cần cùng thánh tộc không liên quan sức mạnh là được, nhân loại, xài Lan nhân, Sợ Kẻ Lan lửa dế người hoặc Ly Dật Mở ạn, Ly Dật Mở ạn là lựa chọn tốt nhất. 6. Người nói một chút kế hoạch cụ thể. Mười mấy ngày phía sau, Bảo Thạch Khê Quốc cùng nào đó tinh linh quý tộc thế lực biên cảnh giao giới. Bảo Thạch Khê Quốc là cả tân thế giới đều là vô cùng có danh tiếng chỗ, không chỉ là bởi vì nơi này sản xuất nhiều thủy tinh, Bảo Thạch cũng là bởi vì đây là Ly Dật Mở ạn số người nhiều nhất một chi bộ lạc đời đời chỗ ở Ly Dật Mở cũng ngư nhân vốn đều là sinh hoạt tại Nam cảnh chủ tộc. Lý do mở Ản ngoại hình chính là người lập cực lớn thần lặn, có không nhất định màu ra, mà ngư nhân chính là đứng thẳng người lên có tứ chi cả lớn. Bọn hắn ban đầu là hai cái lực lượng tương đương, hơn nữa đều rất ưa thích vùng đất ngập nước chủ tộc, giữa hai bên từng có lâu dài hơn nữa máu tanh chiến tranh, đương nhiên khi đó bọn hắn đều ở đây đệ nhất hoàng triều thành viên, là lúc ấy tinh linh thuộc tộc. Nhưng ở nhân loại quật khởi quá trình bên trong cái này hai tộc lựa chọn con đường khác. Ngư nhân trợ giúp nhân loại phản kháng tinh linh, cho nên bây giờ còn tại Nam cảnh mọc lên hơn nữa được hưởng đặc quyền nhất định. Mặc dù nhân khẩu có rất lớn giảm bớt, đây đương nhiên là bởi vì trước đây vị nhân loại hy sinh Đương nhiên cũng có thể hiểu thành thay người loại làm phá hôi. Mà lì giật mở ạn cùng người lùn thú nhân một dạng cũng không có trợ giúp nhân loại, đương nhiên cũng không có ngăn cản nhân loại, cho nên bọn hắn cũng cùng thú nhân, người lùn một dạng tại nhân loại chiến thắng phía sau bị khu chủ, nhưng bất đồng chính là lì giật mở ạn khi tiến vào tân thế giới phía sau không có tiếp nhận tinh linh trợ giúp. Bọn hắn rời đi tinh linh chô ở thủ hải, tự mình tìm kiếm có thể sống sống chỗ. Bọn hắn đương nhiên kia gặp rất nhiều khó có thể tưởng tượng gặp chất trở, nhưng bọn hắn kiên nghị cùng ương ngạnh làm cho những này gặp chất trở cuối cùng bị bại. Lý Dật Mở Án là một cái duy nhất chưa từng tiếp nhận hoàng đình bất kỳ trợ giúp nào tân thế giới chủng tộc. Bọn hắn thời điểm lúc ban đầu tại cực lớn đầm lầy sinh hoạt, thiết lập quốc gia của mình, mình thành thị, tại nhân khẩu từng bước khôi phục sau, càng nhiều lì giật Mở Án đi về phía chung quanh những cái kia không biết chi địa, từng cái một bộ lạc từ cực lớn đầm lầy rời đi, thiết lập từng cái mới khu quân cư, những thứ này khu quân cư phân bố phi thường phổ biến, ngoại trừ bọn chúng đều nguồn nước phong phú bên ngoài cơ hồ không có cái gì khác tương đồng bất quá mặc dù khu quần cư rất nhiều hơn nữa lẫn nhau chỉ ở giữa khoảng cách cũng không gần, nhưng không giống với Thánh tộc, Ly Dật Mở Án cũng không có xuất hiện phân liệt, bất kỳ phân liệt cũng không có, mặc dù bọn hắn nhìn cũng là mỗi cái bộ lạc làm theo ý mình, nhưng tất cả bộ lạc thủ lĩnh đều nghe lệnh tại cực lớn ao đầm lị Giật Mở Án trưởng lão hội. Đương nhiên trưởng lão hội cũng sẽ không tùy tiện ra lệnh, chỉ sớm chủng tộc lợi ích bị tổn thương thời điểm, trưởng lão hội mới có thể đứng ra. Đây là nghe là phi thường phân tán chính trị hệ thống, nhưng không biết vi thập sao lý Dật Mở Án lại vì vậy mà đoàn kết phi thường tốt. Bọn hắn một mực đã khống chế cực lớn đầm lầy cùng với trung quanh khu vực, ngoại trừ một chút cần thiết mục đích Thông chủng tộc khác buôn bán chút thủy tinh bảo thạch các loại đồ vật bên ngoài, bọn hắn gần như không cùng ngoại nhân có bất kỳ lui tới. Bảo thạch Khê Quốc cũng là bởi vì sản xuất nhiều bảo thạch mà có tên, hơn nữa ở đây ở Vần Đen bộ lạc là lũ giật mở án bên trong ít có mấy cái nhiều lần kinh lịch chiến tranh bộ lạc, chiến sĩ của bọn hắn đội đã từng cùng bắt cảnh đội tuần tra không chỉ một lần giao thủ qua, mặc dù vậy đều không phải là cái gì đại quy mô chiến tranh, nhưng từ Vần Đen các chiến sĩ biểu hiện nhìn lại cũng không có thẹn cho Kiêu Dũng thiện chiến chi danh. Ở tại Bảo thạch Khê Quốc lũ giật yếu nhất chính là bọn họ bảo thạch vân mỏ, đây là bọn hắn cơ hội tất cả mua bán căn bản. Đây cũng không phải nói Vân đen Lị giật mở an bộ lạc ngoại trừ bảo thạch nên cái gì cũng không có, mà là bọn hắn ngoại trừ bảo thạch bên ngoài, liền không có đáng giá gì giao dịch cho người khác đồ vật, mà Vân đen bộ lạc lại mười phần cần mậu dịch, bởi vì bọn hắn thiếu khuyết một chút tương đối quan trọng đồ vật tỷ như kim loại. Vân đen bộ lạc lớn nhất ba cái bảo thạch khoáng một trong, tên của nó không có cách nào dùng đại lộ tiếng thông dụng tới phiên dịch, bất quá bởi vì vị trí của nó ngay tại một dòng sông bên cạnh, hơn nữa con sông phía trước chính là tụ hại một bộ phận, nào đó tinh linh quý tộc có rừng rậm. Cho nên mọi người đều thích gọi rừng sông quẩn mọ. Phía trước đã nói qua bảo thạch đối với Lị giật mở án tầm quan trọng. Cho nên dừng xong quảng mỏ xem như lì giật mở ản lớn nhất quảng mỏ một trong, nó là ngày đêm không ngừng công tác, bên trong công nhân chưa mới ban, thay nhau tại quảng mỏ bên trong công tác. Cho nên cho dù là bây giờ, mặt trăng đều rất mở tối lên khuya, quảng mỏ bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là lao động thợ mỏ, quảng mỏ bên trong còn có đại lượng võ trang thủ vệ. Đồng dạng giống quảng mỏ trọng yếu như vậy công trình đều sẽ có vũ trang nhân viên phụ trách thủ vệ công tác các loại, nhưng hầm mỏ này trong trạng rõ ràng vũ trang nhân viên số lượng muốn thêm rất nhiều, đây cũng không phải nói Lý giật Mở án so với người khác đều càng chú ý an toàn, mà là bởi vì cái này trong hầm mỏ công nhân đều là tội phạm, lượng công việc đại, cơm nước cực kém, hơn nữa cơ hồ không có chút nào thủ lao có thể nói, những thứ này vũ trang nhân viên ngoại trừ bảo vệ quặng mỏ, còn muốn phụ trách trấn áp bên trong thợ mỏ, nếu như sản xuất bảo thạch thiếu đi, vậy còn muốn áp dụng tàn khốc thủ đoạn cam đoan trợ mỏ công tác độ. Lý có rất nhiều điểm tốt, nhưng ở trong đó tuyệt đối không bao gồm tính tình bình thản, xử lý mềm mại. Mặc dù giếng mỏ bên trong lao động cũng là tội phạm, có thể phía ngoài những thủ vệ này nhưng là sớm đã thành thói quen cùng những thứ này, nguy hiểm phần tử cùng làm việc với nhau, hoàn toàn không có cảm giác thần trương, nhất là bây giờ đến quê, vốn là nên tuần tra đội ngũ đều trở lại ký túc xá, cũng chính là những cái kia thấp bé có cây lều ngủ. Huy nhất mấy cái thủ vệ cũng là phần lớn tinh thần hệ phải đứng gác, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, trên thân không có tay miếng sắc tạo thành bảo giáp đắp lên người, bên hông một thanh loan đao, trên tay một thanh trường mâu, phần lớn người trên đầu mang theo thế mà còn là một nó trụ. Nếu như những thủ vệ này nhiều hơn nữa bên trên một mặt chia đôi thân là trắng. Sau lưng trên lưng một chi dài nhỏ, cái tiêu trên cơ bản liền đại biểu chủ lưu thản là nhân chiến sĩ Vũ Trang quy cách, bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn không phải là cái gì bộ lạc binh sĩ, mà là một cái hầm mọ thủ vệ. Tháng đó quang dần dần sáng lên thời điểm, đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng đặc biệt hiện tượng, tất cả đang tại đứng gác lý giật mở án thủ vệ, đồng thời chấn động toàn thân, tiếp đó có hai tay che cổ họng, có hai tay hai tay che trái tim, còn có dứt khoắt là cái gì động tác cũng không có, nhưng mặc kệ bọn hắn phản ứng là như thế nào, kết quả sau cùng nhưng đều là chậm rãi tê liệt ngã trên mặt đất, có thể các biệt còn run rẩy mấy lần, nhưng càng nhiều người nhưng lại chủ tiếp Không có bất kỳ động tác gì. Đây là vừa vặn một trận gió thổi qua, quân mỏ phía trước ước chừng gần trăm m xa trong rừng cây, vô số mang theo màu đen mũ trùm, áo khoác màu đen không có tay áo khoác, bên trong mặt thiết thân thủy tinh hộ giáp mũi tên hiện ra thân hình, ngón tay của bọn hắn phần lớn đều không hề rời đi dây cùng, vừa mới đúng là bọn họ hoàn thành một lần đặc sắc tề sạn, dùng gió mũi tên cơ hồ cùng một thời gian đánh chết tất cả lì giật mờ án thủ vệ. Mà nhóm đột nhiên xuất hiện áo đen cung thủ bên trong dẫn đầu cũng không phải những người khác, chính là lâu không che mặt ma cung thủ, yitu tự tay cất nhắc ma đại đội đại đội trưởng, à sir. Mà cung thủ nhóm hành động là có nghiêm mật kế hoạch, bọn hắn đột hiện thân một khắc kia trở đi, phần lớn người nhanh chóng hướng về khoảng mỏ di động mà đi, chạy trốn đồng thời bọn hắn giống như là lại lần nữa tiến nhập trong gió, theo lại một trận gió vung lên, ma cung thủ nhóm lại lần nữa đã mất đi thân ảnh. Bất quá cũng không phải tất cả ma cung thủ đều ở đây chạy vọt về phía trước chạy, rất có một bộ phận ma cung thủ cũng không có hành động, bọn hắn thậm chí không có từ những cái kia thương thiên trên đại thủ xuống, bọn hắn ngay tại trên cặc cây hoặc chiến hòa ngồi, tất cả đều kéo ra dây cùng, trong suốt bên trong mang theo năm đấm màu trắng lớn bằng gió mũi tên tiểu ra hiện tại bọn hắn trên trường cung. Đột nhiên ma cung thủ đang nhanh chóng tiếp cận đệ nhân, lấy tốc độ của bọn hắn điểm ấy khoảng cách căn bản chính là trong chốc lát lập tức hoàn thành, nhưng bọn hắn cũng không có vọt thẳng tiến quặng mộ bên trong, hắn chỉ là nhảy qua nước sông, đứng ở hầm mộ bên dưới, lúc này lì Dật Mở Ản còn không có phát hiện bọn hắn hàng đói thủ vệ đã chết, còn lại thủ vệ toàn bộ đều tại những cái kia thấp lùn trong lều gâu nghỉ ngơi, hoặc toàn ở giếng mộ bên trong giám sát, nói đơn giản lúc này quặng mộ là hoàn toàn ở vào không tình trạng báo động bên trong, cũng liền nói lúc này là đột kích thời cơ tốt nhất, nhưng ma cung thủ nhóm cũng không có làm như vậy, bởi vì những cái kia tại đối diện trên ngây tối ma cung thủ nhóm bắt đầu Bốn hắn tụ lực đáng kể mà cùng kỹ năng thả ra đi ra, vô số khổng lồ gió mũi tên vẽ lấy đường vòng cung từ không trung hướng về quặng mỏ bên trong tất cả công trình kiến trúc, nổ kịch liệt, âm vang dựng lên. Giống như là trên trời rơi xuống vô số lưu tinh đụng quặng mỏ đồng dạng, tất cả công trình kiến trúc hướng về 4 phương 8 hướng bạo tán ra, số lớn gỗ vụn đầu, cây cỏ, gãy liệt tứ chi trên không trung tung bay. Rút thảm, tiếng nổ vạch phá thả đêm. 431 chương 419, khủng lộ gió mũi tên đưa đến tung trở thành tranh màn cũng đã trở thành giết hại màn, may mắn sống sót ra trong kiến trúc cuống lao ra. Mà lúc này quặng mỏ ngoại vi một bộ phận ma cung thủ bung ra đã sớm kéo căng dây cung, từng mảnh từng mảnh miện gió mũi tên vãi hướng lý giật mở án, những năng lượng này mũi tên xo so chân chính mũi tên còn muốn sắc bén, nhẹ nhõm xuyên thấu lý giật mở án bản thân liền có vậy làn ra, chế tạo ra đại đoàn. Huyết vụ đồng thời chúng tên giả nhao nhao xoay người ngã xuống đất. Cái này còn cũng không phải ma cung thủ toàn bộ kế hoạch, ngoại trừ tản ra nhân viên bên ngoài, càng nhiều ma cung thủ tạo thành hai cái cánh quân, tất cả cánh quân bên trong ma cung thủ đều lưng tựa lưng đứng vững. Bọn hắn thống nhất các bộ từ hầm mỏ tả hữu hai đầu đồng thời độc nhập mỗi người đều mở ra cung chỉ cần nhắm chuẩn địch nhân liền lập tức bắn tên mà không có địch nhân xuất hiện ở công kích của bọn họ khu vực lúc bọn hắn liền hiệp đồng chiến hữu di chuyển về phía trước toàn bộ cánh quân giống như là một cả người làm miệng cự mãng tại di chuyển về phía trước đồng thời hướng về 4 phương 8 hướng bắn ra cần thiết gió mũi tên mà hai cái cự mãng trùng hợp lại không tiên lệ phân biệt từ hai bên trái phải hai bên tiến vào thành kiểm thức xuyên qua toàn bộạng bỏ chỉ ở vị trí trung tâm giếng bỏ trở về hợp đáng tiếc là ma cung thủ bán ra cũng là tên ma Pháp vui tên cho nên loại trừ tiếng dây cung bên ngoài thiếu mũi tên tiếng sẽ gió và mục tiêu vật bên trên cũng sẽ không có mũi tên khảm nạm đi vào, cho nên toàn bộ chiến trường nhìn qua thiếu một chút vốn là nên có cảnh sát, nhưng cái này cũng từ khía cạnh nói rõ ma cung thủ cường đại, bọn họ sát lục thậm chí ngay cả vết tích đều rất ít lưu lại. Di ạ sở xuất lĩnh lấy từ bên trái đột nhập ma cung thủ tổng đội, cánh quân tốc độ di chuyển cũng không mau lẹ, này chủ yếu là bởi vì hai cái nguyên nhân, đệ nhất, cánh quân nhân số rất đa số cam đoan chỉnh tệ như một tính chất, lại không thể có quá nhanh tốc độ tiến lên. Đệ nhị, cánh quân đi tới mục đích đúng là vì thanh trừ tàn quân, di động ngược lại sẽ lọt mất địch nhân. Lần này ạ nhận được nhiệm vụ phải không lưu nhiệm gì người sống. Hai cái cánh quân đến giếng mỏ khu thời điểm, trên cơ bản quặng mỏ cũng đã hoàn toàn bị quét sạch. Ma cung thủ nhóm lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện vây quanh giếng mỏ lối vào, hơn nữa bắt đầu dùng gió mũi tên đánh giết mỗi một cái tính toán người từ bên trong đi ra ngoài. Ái sợ không có gia nhập bắn hàng ngũ, mà phất tay ra hiệu còn lại ma cung cảnh giới xung quanh, tiếp đó quay người đối với người bên cạnh mở miệng, đem tất cả đội viên tập trung lại, hai cái phân đội tiếp tục quét sạch địch nhân, còn giữ lại phong tỏa giếng mỏ, tổ chức người áp dụng tạc. Tiếp đó mà bắt đầu lực kích. Đội trưởng, phía dưới này cũng là thợ mỏ. Áp dụng nguyên Áp dụng nguyên tạc giết bọn hắn, ta biết. Mệnh lệnh của chúng ta chính là quét sạch toàn bộ quận ngọ, mang đi tất cả bảo thạch. Không có quá nhiều thời gian, thi hành mệnh lệnh. Đội trưởng, cái này năm, chỉ có ngươi có nghi hoặc, tư lúc ngươi, cho tới bây giờ cũng là chỉ có ngươi nghi hoặc. Vì cái gì những người khác đối mặt mệnh lệnh từ không được như qua chần trở, vì cái gì chỉ có ngươi sẽ? Nếu như không phải thiên phú của ngươi năm, chức vụ của ngươi bị triệt tiêu, ngươi sẽ lấy binh lính bình thường thân phận hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, cách ta xa một chút. Rất nhanh ma cung thủ cứ dựa theo ạ sợ phân phó xong trở thành bộ trí, vô số to lớn gió mũi tên một cái tiếp theo một cái róc vào sâu thảm giếng ngọ bên trong. Tại số lớn nổ tung liên tiếp sau khi phát sinh, ạ sờ đem 5 đấm mới vừa nâng hướng về phía trước khoảng không, tiếp đó tại đột nhiên thả xuống, phía sau hắn đại lượng mà cung thủ mau lẹ xuyên ra, nối đuôi nhau mà vào cái kia thâm thúy bị nổ tung tẩy lễ qua rất nhiều lần giếng mỏ bên trong. Dừng sông giếng mỏ cũng không phải một cái duy nhất bị tinh linh tập kích lì giật mở ản đơn vị. Trên thực tế, bảo thạch khê quốc cùng Thụ hải bàn giao tất cả thuộc về lũ giấc mờ án trọng yếu công trình đều bị tập kích, kỳ thực nói tập kích cũng không chính xác, chuẩn xác mà nói là đã trải qua cướp đoạn, nhưng phẩm là đáng tiền một điểm, cái gì cũng bị tu đi, còn có chính là tất cả kinh lịch cướp bóc chỗ cũng không có bất kỳ một cái nào người sống, bị cấp không chỉ có riêng là quân mỏ, có mấy cái lũ giấc mờ án khu quần ngân cư đều không thể may mắn thoát khỏi. Loại này cướp sạch là phi thường tàn nhẫn hơn nữa bắt đầu bên trên xưa nay chưa từng xảy ra. Đồ sát tất cả mọi người tiếp đó mang đi tất cả tài phú Loại sự tình này cho dù là phát sinh ở trời sinh tính bình hòa chủng tộc trên thân cũng là khó mà tiếp thu, huống chi là thiên tính hung tàn. Lãnh quốc Ly giận mở án. Cái này thảm kịch một khi bị phát hiện, Ly giận mở án liền hoàn thành một lần toàn dân tính chất quân sự độc viên. Số lớn quân đội bị tập kết, thậm chí dân chúng bình thường đều vũ trang lên, mà quân đội chuẩn bị thỏa đáng sau đó, cần biết đến chính là mục tiêu, thế là ai đúng Ly giận mở án phạm vào cái này, ngập trời tội ác, trong lúc nhất thời liền thành thế giới để dẻo nhất. Mà một lời để cũng không có kéo dài bao lâu, nguyên nhân vô cùng đơn giản, đại khái có thể chia làm hai cái đệ nhất tất cả lọt vào tập kích chỗ cũng là cùng thụ hại bàn giao chỗ, hơn nữa cũng là nào đó quý tộc thế lực lãnh địa, cái này một quý tộc thế lực bây giờ tăng tại chỗ là thánh tộc trong liên minh, đang cùng hoàng đỉnh đối kháng, ở vào quân sự rằng có kỳ, mà hẳn sẽ đều quân sự rằng có cần một số thì lớn, mà hoàng đỉnh có tiền, nhưng cái này cái gì thánh tộc liên minh nhưng là bất. Đồng rồi, một cái rất cần tiền hơn nữa có thực lực tân sinh liên minh, hơn nữa còn là một tuyên dương thánh tộc trên hết liên minh, đang cùng chính mình kẻ thống trị đánh giặc liên minh. Dạng này liên minh sẽ làm ra cái gì cũng không hiếm lạ. Đệ nhị So sánh nguyên nhân đầu tiên muốn càng trực tiếp, cũng càng cố sức thuyết phục, bị ăn cấp địa phương thi thể vết thương cũng là tinh linh thường xài vũ khí tạo thành, hơn nữa chiến trường trải rộng ma pháp vết tích, loại này cường độ ma pháp vết tích, tại tân thế giới chỉ có tinh linh mới có bản sự thi triển, nếu như những thứ này đều không đủ trực tiếp mà nói, cái kia tại tất cả trong chiến trường tìm được duy nhất một phiến phía trên mang theo nào đó tinh linh quý tộc bộ phận huy. mạnh hỗn cũng đủ để bỏ đi lụy giật án bất luận cái gì nghi ngờ. Cho nên rất nhanh toàn bộ chuyện sửa hình dáng tụu ra hiện, thánh tộc liên minh bởi vì không chống đỡ được cùng hoàng đỉnh quân sự rằng Co Tiêu Hao, cho nên động tàn nhậm rồi ỉ vào chính mình liên hiệp tất cả quý tộc thế lực thế là mệnh lệnh binh sĩ phóng qua biên cảnh đối với lị dẫn mở án tiến hành một lần đại quy mô án cướp. Khi sự tình bị dạng này định tính sau đó, vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì chính là có thể tưởng tượng được. Lúc bắt đầu lị dẫn mở án còn tính toán cho cơ hội làm cho thánh tộc liên minh rằng giải, phái ra một sứ giả hoặc cái gì, nhưng cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, sứ giả không có đến thánh hải, đến bảo thạch khê cốc chính là đến 10 vạn cấp thần lần nhân chiến sĩ, những bộ đội này không chỉ có riêng là bảo thạch khê quân đội, cơ hồ tất cả mở án lãnh địa đều có phái binh là trợ giúp, cực lớn đầm càng là trực tiếp xuất động thành tiến chế quân đoàn. Những thứ này Lệ Dận Mở Án đều trú đóng ở Bảo Thạch Khê Cốc bên trong, mà Bảo Thạch Khê Cốc cùng Hoàng Hôn gia tộc rừng rậm giao giới, Hoàng Hôn gia tộc có trùng hợp là thánh tộc liên minh thành viên mang cốt. Cho nên từ Lệ Dận Mở Án binh sĩ tụ họp bắt đầu từ thời khắc đó, thánh tộc liên minh nội bộ liền lâm vào tranh cãi, cãi vã nội dung chính là tiếp tục cùng Hoàng Định giằng co, hay là trở về binh Bảo Thạch Khê Lốc, điều này nghe qua là đơn giản quyết định, có thể trên thực tế cái này dây dưa cực lớn, tối thiểu nhất dính đến là Hoàng Hôn gia tộc tư trọng yếu, vẫn là liên minh đại trọng yếu. Đương nhiên, đại đa số người đều cho rằng liên minh đại nghĩa càng quan trọng, bất quá Hoàng hôn gia tộc không nhất định cũng sẽ muốn như vậy. Không thể nghi ngờ chi sầm, tinh linh hoàng định. Y-2 gần nhất tâm tình không phải bình thường tốt, hắn đọc mỗi một phần báo cáo mang tới cũng là tin tốt. Hắn ngừng đầu nhìn về phía trước mặt thánh nữ, ta thật khó lấy tưởng tượng, người sứ giả lại có bản sự nhường lì giật mở ản trực tiếp chú binh bào thạch khê cốc, bọn hắn vốn đang dự định nhường phán quân giải thích. Có gì có thể giải thích đâu, bộ đội của ngươi nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc, nhất là kiếp tới tài vật đều chôn ở Hoàng Hôn gia tộc trong rừng cây, tiếp đó vô tình hay cố ý nhường những thường dân hướng kia phát hiện, lý do mở án phát hiện mình tài vật tại Hoàng Hôn gia tộc trong lãnh địa Lưu Thông chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó cái gì xứ giả cũng không có ý nghĩa. Bộ đội đột kích cũng là tinh nhuệ cho nên mới có thể thẩm thấu địch nhân tiến vào bảo thạch khế cốc, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không bản sự mang về những tài vật kia, chỉ có thể đem bọn nó giấu đi, Hoàng Hôn gia tộc rừng rậm là một cái lựa chọn tốt. Đây hoàn toàn là từ chiến thuật góc độ lên đường, đến nỗi những thứ khác cũng là ngoài ý muốn. Ngươi hạ mệnh lệnh sử từ hàng ngàn hàng vạn lỵ giật mở án đây nhất định không phải ngoài ý muốn. Thái ngượng ngự khí rất là trầm thấp. Ta không có hạ lệnh, là Lai Cách Tư Tháp ra lệnh, ta là nhường bộ đội đột kích dẫn nút tốt thân phận, đồng thời không nói quét sạch những cái kia lỵ giật mờ án, nhất là bình dân. Ta sẽ xử phạt Lai Cách Tư Tháp, đây là mấy ngày trước chúng ta liền đặt thành chung nhất thức, nhưng không thể phủ nhận là hắn công tác thuận lợi hoàn thành, để chúng ta hoàn toàn nắm giữ chủ động, đây là ý nghĩa phi phạm, bất kể là lỵ quân, vẫn là phản quân chuyển hướng, đây đều là chúng ta cơ hội tốt vô cùng, hoàng đình quân đội sẽ đánh tan bọn hắn. Không khỏi khắc sao nhiều lì do mở án chúng ta cũng có thể đánh tan địch nhân. Là ngươi nói muốn tránh thương vong cho nên mới không tiến quân bốn. Ta cái gọi là đánh tan cũng không phải đại quy mô tiến công, mà là để bọn hắn chính mình sụp đổ, thời cơ đã xuất hiện, hoàng đình bây giờ cần chính là tạo áp lực. Tốt, chúng ta đừng thảo luận những thứ này, mỗi lần cùng ngươi thảo luận chiến sự cũng sẽ không có kết quả tốt. Chúng ta thảo luận điểm có ý nghĩa thực tế đồ vật, thì như nói ta tứ vị. Áo, tứ vị. Ngươi bây giờ chỉ quan tâm cái này. Toàn bộ hoàng đình đều là ngươi, ngươi tại sao muốn tứ vị, ngươi có thể trực tiếp cơ, bây giờ điều kiện cũng cần phải thành thủ. Ta không có thể đăng cơ, liên minh phản kháng chúng ta trọng yếu một cái thuyết pháp chính là cho là ta huyết thống này không thuần chính người cấp hoàng quyền, nếu như ta bây giờ đăng cơ chẳng khác gì là tọa thật cái tội danh này, sẽ để cho những cái kia bọn phản đồ một lần nữa ngưng tụ. Cái này cũng là chúng ta thảo luận qua chuyện. Vậy ngươi cũng không cần tước vị, thánh tử thân phận so bất luận cái gì tức vị ta muốn tước vị. Ta không muốn nói vì cái gì, ta muốn cái tước vị, bá tước, nam tước đều được. 12. Ngươi muốn là công tước, ta biết. Ta cần thời gian an bài, hoàng đình trong lịch sử chưa từng có công tước. Hoàng đình trong lịch sử cũng chưa từng có ta như vậy thánh tử. Chưa xong con tiếp, 432. Chương 420, Yi Tu nguyện vọng đương nhiên có thể thực hiện, bởi vì thánh nữ không cho rằng toàn bộ hoàng đình bên trong có bất kỳ một cái nào có thể vì thánh tử thụ phong, cho nên Yi Tu quý tộc huy chương là chính hắn tự trên ngai vàng lấy xuống, tạo hình cũng là chính hắn định, liên quan đến tại tức vị hết thảy Yi Tu cơ hồ đều là mình quyết định, mà thánh nữ đối với cái này tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ngăn cản, cho nên tại một hồi chính thức nghi thức sau đó, hoàng đình thánh tử không có. Thay vào đó là Tinh Linh Lịch Đế quốc sử thượng đệ nhất vị công tước, cũng chính là hậu thế nổi tiếng thiên hạ, tại toàn bộ đại lục trong lịch sử viết xuống trọng yếu một khoản quang ám đại công tước bất quá cứ việc y dị tu cử hành long trọng yến hội tới tuyên truyền mình tư vị, nhưng ở lúc mới bắt đầu nhất, số đông vẫn là không quen với hắn thân phận mới. Thánh tử, Lý Dật Mở Án đã toàn diện xâm lấn Hoàng Hôn gia tộc lãnh địa, xem như trả thù bọn hắn tiến hành vô cùng tàn nhẫn đồ sát, Hoàng Hôn gia tộc đã tử. Người nói cái gì? Đồ sát? Làm sao lại? Thánh nữ sứ giả năm, những cái kia đang chết thảm lั่น, không phải ước định xong không đúng thánh tộc bình dân có bất kỳ hành động trả thù sao? Ta thậm chí vì thế ăn xong tiền. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Mở Án tín dụng bản thân cũng không phải là vô cùng xuất sắc, hơn nữa bọn họ là dã man nhân. Thơ phụng có thủ tất báo. dùng rất tàn nhẫn phương thức. Có thủ thất báo cũng không có cái gì không đúng, nhưng mà thánh nữ sứ giả rõ ràng đã cùng bọn hắn có đốt định, tại sao muốn lật lọng. Thánh tử, ngài không cần thiết vì thế nổi giận xấu. Đừng gọi ta thánh tử, ta có thức vị, đã nghe chưa? Ta có thức vị ba. Là, công thức, xin ngài tha thứ. Ta không có thời gian tha thứ ngươi, ta không cùng phản quân khai chiến chính là vì giảm xuống thánh tộc tiêu hào, bây giờ thế mà nhường những cái kia thẳng là năm. Ta tuyệt không thể tiếp nhận điểm này. Lý giấc mờ ản đồ sắt cũng không phải lớn vô cùng Hơn nữa rất có thể là quân đội bên trong cấp tiến phân tử tự phát hành vi 4, là cái gì quy mô cũng không nên phát sinh, thánh tộc năng lực sinh sản kém để cho người ta khó có thể lý giải được, đầu tiên là mấy năm dài thời gian mang thai, tiếp đó từ ấu niên đến trưởng thành phải gần 100 năm. Tính toán. Nói những thứ này không có ý nghĩa, người lập tức đi tìm thánh nữ, nhường hắn nói cho Lý Dật mở án, để bọn chúng lập tức ngừng loại điên cùng này hành vi, ta nguyện ý vì này trả lại khoản tiền, phản quân đối với đồ sắt có phản ứng gì? Tình huống cụ thể không biết được, nhưng mà hoàng hôn gia tộc binh sĩ đã toàn bộ rút về mình dưỡng dạ. Còn có mấy cái quý tộc cũng nghĩ giúp quân, bọn hắn vốn cũng không phải là rất nguyện ý tham chiến. Phản quân chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Còn chưa đủ nhanh, đi chuẩn bị chuyển tổng trận, ta lập tức liền đi ngân nguyệt chi sâm, đồng thời nhường bên kia sĩ bở có mạn đợ tụ tập, xem ra chúng ta phải nắm chặt thời gian. Là, thánh tử. Là, công tước. Ta lập tức đi an bài. Các loại, lai cách tứ tháp, ngươi ở đây hoàng hôn gia tộc nằm vùng gián điệp đặc lực sao? Chức vị cao nhất là hoàng hôn gia tộc ma kiếm sĩ, đại sánh, tịch Nhưng hắn nghĩ biện pháp liên hệ hoàng hôn gia nhà, nếu như có thể ta muốn gặp hắn sáu. Lạ, lạ. Công tác. Ngân Nguyệt dừng rậm cùng Kỳ Tích Chi Sơn biên cảnh, Hoàng Đình Đại Quân Quân Doanh. Yyitu cố gắng không để băng truyền tới cảm giác khó chịu phản ứng ở trên mặt, hắn chậm rãi đi ở cái này rộng lớn to lớn liên thể trong quân doanh, cứ việc mỗi cái binh sĩ đều phân tán tại cái khác chỗ, nhưng mà bộ chỉ huy cùng bộ bảo vệ đội cùng với các hậu cần đơn vị đã đủ để cho cái này doanh địa khổng lồ có thể xương tụng khoa trương hai chữ. Yyitu gật đầu không ngừng đáp lại trung quanh binh lính tối chào. Hắn vừa mới còn tại Vô Ngần Chi Sơn Tinh Hoàng bên trong, mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là sau một lát, hắn đã hành cả hai gặp nhau gần ngắn, có thừa. Loại này không gian lên biến hóa y tu bỏ ra thời gian rất lâu mới thứ ứng, lại là ma pháp quá thần kỳ, thần kỳ cần người tốn thời gian mới có thể tiếp nhận. Tại vệ binh xốc lên chỉ huy trưởng thời điểm, hoàng đình quân đội tất cả dưới trướng binh sĩ vượt qua 10 ngàn sĩ bợ có mãn đở cũng đã tụ tập ở trong liều vải. Bọn hắn vốn là tụ tập ở nơi này to lớn trong lều vải lẫn nhau thấp giọng nói những thứ này cái gì, nhưng tại y tu tiến vào trong nháy mắt, trong liều vải tất cả âm thanh đều biến mất. Thay vào đó là chỉnh tề tự mình thực hành lễ. không biết cũng không ý đáp lại những thứ này gửi lời chào, hắn trực tiếp hướng đi phía trước nhất vị trí. Đồng thời phát ra âm thanh Không cần đi loại này lễ thiết, ta bây giờ là hoàng đỉnh công tước, hai tay lễ là cúng tế thời điểm mới có lễ thiết, đừng, có lại đối với ta đi, về sau đi một tay lễ, liền cùng các người đối với mình thượng cấp làm được lễ một dạng. Dịch Lộ Đức ngươi đi làm tin vắn. Vừa mới tấn thăng làm lính mới tư lệnh Dịch Lộ Đức rõ ràng là thụ sủng nhược kinh, loại này tin vắn vốn phải là có địa vị cao nhất sĩ quan tới tiến làm, mà hắn không chút nào nhận vi tự mình là trong lều vài địa vị cao nhất sĩ quan, không chỉ có không phải cao nhất, thậm chí ngay cả cao cũng không tính. Dịch Lộ Đức mặt mũi tràn đầy không giúp đứng lên, ít nhất bỏ ra mấy giây bình phục tâm tình. Cuối cùng tại tu hai cái lông mày sắp nhăn đến cùng đi thời điểm, hắn cuối cùng mở miệng, "Thánh tử, công tước." "Là, là công tước, xin thứ cho ta lỡ lời." Ngân Nguyệt Tiễn quân đội tổng cộng 14. Không cần những cơ sở này tin tức, đơn giản tự thuật phía dưới rằng có tình huống là được, có vũ trang phát sinh xung đột sao? Không có công tước, quân đội nghiêm ngặt dựa theo mệnh lệnh của người, khai thác tuyệt đối phòng ngự trạng thái, chúng ta tu trúc ba đạo công sự phòng ngự, ngay tại biên giới hậu phương 10 km, lúc bắt đầu, quân địch còn có khiêu khích hành vi, có thể hậu kỳ đối phương cũng hoàn toàn không có hành động, Ngoại trừ hôm qua đêm khuya đối phương có một chi quân đội lui. Hiện đã tra ra rút lui là phản đồ hoàng hôn gia tộc binh sĩ. Bọn hắn rút lui luôn nhân, chắc hẳn công tước ngài đã biết rồi, là bởi vì Lý Dật Mơ án đối với hoàng hôn gia tộc lãnh địa lục tích, còn có bốn. Còn có đồ sát. Sương Mù thủ thành, mấy ngàn thánh tộc bị tàn sát, bị lì Dật Mơ án đồ sát. Đây là bi kịch, cũng là thánh tộc không cách nào vãn hồi tổn thất to lớn, thánh tộc muốn bao nhiêu năm mới có thể nhiều hơn nữa ra gần ngàn nhân khẩu, ta không biết. Nhưng mặc kệ thánh tộc có thể hay không đem thiệt hại b đắp lại, hôm nay cái này mấy ngàn người tử vong chúng ta đều phải đi khắc. Bởi vì này một số người chết bởi dị tộc chi thủ, mà một số người sợ dị tộc tàn sát, nguyên nhân chính là của chúng ta phân liệt, thánh tộc phân liệt, chết đi mấy ngàn đồng tộc cái này chưa chắc là xỉ nhục, có thể chủng tộc phân liệt đây là sĩ nhục. Chúng ta sĩ nhục. Thánh tộc nhất là thánh tộc quân nhân xỉ nhục. Cho nên, chúng ta phải rửa sạch sĩ nhục. Chúng ta muốn bắt đầu tiến công, các binh sĩ, nhưng cũng không phải hướng về địch nhân đối diện tiến công, bởi vì cứ việc ta không nguyện ý thừa nhận nhưng đối với mặt địch nhân cũng là thánh tộc, chém giết cùng một chỗ cái kia một giờ chết đi thánh tộc đều có thể không chỉ mấy ngàn, chúng ta chịu không được loại tổn thất này. Cho nên chúng ta phải làm là để bọn hắn chính mình sụp đổ tăng giá. Ta muốn mượn cái quân đoàn vào hôm nay vào đêm phía trước chọn lựa ra tinh nhuệ vạn người đội, mỗi hai cái vạn người đội vì tổ, mỗi tổ trong thành viên không thể có huyết thủ, toàn bộ nếu là thánh tộc chiến sĩ, những bộ đội này sẽ ở nửa đêm thời điểm xuất phát, phân biệt tập kích mỗi cái quý tộc lãnh địa, nhớ kỹ phải tận hết sức tránh chiến đấu, nhưng mà nhất định phải làm cho đối phương cảm thấy tình hình cần cấp, bây giờ quý tộc thế lực binh sĩ đều tại ta nhóm đối diện, lãnh địa của bọn hắn. Bây giờ cơ bản không có đẹp, bộ đội của chúng ta chỉ cần có thể đến, khống chế thành thị quyết không là vấn đề, cho phép các ngươi thiêu hủy thủ thành, đã nghe chưa? Cho phép Thiêu Hủy Thủ Thành, nhưng tuyệt đối không thể thương tổn bất luận cái gì không phản kháng tính tộc, thanh không thủ thành lại đốt nó. Hiểu chưa, ta muốn bọn phản đồ biết trong nhà của bọn hắn đang phát sinh thai nạn, nhưng ta không muốn thai nạn thật sự phát sinh. Yitu mà nói để cho phía dưới chúng tướng quả thực phản ứng một hồi lâu, phút chốc mới có người trả lời. Thánh tử, công tước. là, công tước, xin hỏi Thiêu Hủy Thủ Thành đây là mệnh lệnh, thủ thành là giờ Y đại sư đưa cho hoàng đình lễ vật, chân quý dị thường lễ vật, bọn chúng là sinh mệnh, bọn chúng vì mỗi một cái tại thủ thành chúng qua đêm người đáp lên cành lá. Đưa đi mình trái cây, tân thế giới tất cả thụ thành đều là lúc trước đại rút lui phía sau giờ ỷ chúng đại sư vì hoàng đình kiến tạo, từ sau lúc đó, giờ ỷ cũng không còn gặp qua mới thụ thành. Mỗi cái thụ thành đối với giờ ý đại sư tới nói cũng là giống như rỏng rỗi một dạng tồn tại, nếu như thiêu hủy bọn chúng sáu, ta minh mạch, ta tới đến tân thế giới ngày đầu tiên liền bị thụ thành mỹ lệ mê hoặc, không cần bất luận kẻ nào nói với ta chân quý của bọn nó, thiêu hủy thụ thành cũng không phải là mệnh lệnh, nhưng nếu như không có những biện pháp khác gây nên phản đồ chú ý, vậy thì nhất định phải tiêu hủy thụ thành, bởi vì này không phải tính toán được mất thời điểm. Đây là đang rửa sạch sỉ nhục, là phục hưng thánh tộc, cái này cần trả giá, đau đớn thậm chí là tàn nhận trả giá. Đến nỗi giờ ỷ, ta chỉ muốn nói, giờ ỷ cũng là thánh tộc, bọn hắn cũng là tinh linh. Tinh linh có thể lựa chọn trở thành một tên giờ ỷ, có thể tinh linh không có cách nào lựa chọn không làm một cái tinh linh. Chúng ta là đang vì tinh linh mà chiến, vì thánh tộc mà chiến, cũng là đang vì giờ ỷ mà chiến. Chưa xong còn tiếp, giờ Q433. Chương 421, Dương Quang bắn vào ngân nguyệt chi xâm bên trong, phía trước đã nói qua, ngân nguyệt chi bên trong cây tối giữa khoảng cách vô cùng rộng lớn, bình thường đều đủ để cho đến cơ hành. Hôm nay ở đây không có kỵ sĩ, chính là có từng hàng bộ binh chiến sĩ, to lớn, mặc bao chùm toàn thân, màu đen trầm trọng khôi giáp chiến sĩ, hơn nữa bọn hắn nhân thủ giơ một mặt to lớn che chắn toàn thân thấp thuẫn, màu đen toàn thân thấp thuần. Những trang bị này cơ hồ cũng là lần thứ nhất xuất hiện đại quy mô tạo thành phương trận xuất hiện ở Ngân Nguyệt Chi Sâm bên trong, đó cũng không phải Ngân Nguyệt Chi Sâm bên trong chưa từng phát sinh qua chiến tranh, mà là dị vãng ở đây đánh giặc người căn bản dùng bất động hoặc có lẽ là gánh vác không được trang bị như vậy, bởi vì bọn hắn phần lớn là tinh linh, mà bây giờ những thứ này trong phương trận đứng tất cả đều là thú nhân, bình quân chiều cao 2m có thừa, bất luận cái gì hai cái thứ. Chí cùng nổi lên đến đây thân có thân thể rộng, toàn thân da màu xanh biếc, vì đeo toàn bộ che thức ngũ giác mà nổ răng nanh thú nhân, y tu thuê tới hoàng nguyên thú nhân. Thú nhân thân thể cùng trên người trang bị cùng rừng cây loại hoàn cảnh này, đó thật là không phù hợp đến mấy điểm, nhưng mặc dù trong thị giác vô cùng như thế dày vào người, nhưng thú nhân phương trận tiến lên nhưng là vô cùng kiên định, bọn hắn giống như từng cái to lớn kim loại khối lỗi, bước chỉnh tề bước chân di chuyển về phía trước, mỗi lần cước bộ rơi xuống đất đều cho đại địa mang đến một lần chấn động. Toàn thân kim loại trọng giáp, mỗi cái phương trận chỉ có một mặt màu đen đại kỳ. Binh sĩ di động mà phát động ra trên thân khôi giáp kim loại tiếng va đập, cái này tất cả mọi thứ đều cùng Hoàng đỉnh quân đội dĩ vãng phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này thú nhân trong tay trên tấm chắn, lực trên hộ giáp đều có hết sức rõ ràng từ tinh, dây leo, kiếm tạo thành tinh linh Hoàng đỉnh tiêu chí. Vô số thú nhân phương trận hợp thành một đầu kim loại trận tuyến chậm rãi từ ngân nguyệt chi xâm hướng về kỳ tích chi xâm tiến lên. Nếu như lúc này có người có thể từ không trung quan sát, vậy thì sẽ phát hiện, dáng dấp liền ánh mắt đều không thể chứa đựng hai cái rừng rậm giao online, lít lít kim loại tia sáng hình chữ nhân chiến trận mà ở phương hướng ngược nhau, vốn nên nên cũng chỉnh tề liệt hảo trận thế thánh tộc liên minh quân đội, nhưng là thần kỳ bé bé có xuất hiện, trên thực tế cái gọi là thánh tộc liên minh quân đội sớm tại mấy ngày trước liền đi tư tán. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, cùng ở mức diệp gia tộc giáo hảo mấy cái đánh quý tộc lãnh địa đột nhiên lọt vào Liễu Hoàng Đình bộ đội công kích, bọn hắn bắt đầu có tiếp tục kiên trì ý tứ, nhưng tại chút Hoàng Đình binh sĩ đốt rủi bọn họ tụ thành sau đó, sự tình trở nên bất đồng rồi. Nếu như bọn hắn không quay về ai biết những cái kia Hoàng Đình binh sĩ còn có thể làm cái gì? Đốt tụ thành loại sự tình này bọn hắn đều làm được, cái kia còn có chuyện gì là bọn hắn không dám làm? mà không bện bện những thứ này cùng ầm ướt diệp gia tộc giao hảo quý tộc, thủ thành bị đốt cháy, cứ việc chỉ là mấy cái, nhưng cũng là thánh tộc tại đại rút lui phía sau chưa bao giờ chuyện phát sinh qua, tinh linh thủ thành cũng không phải không có bị thiêu hủy qua, nhân loại quật khởi trong chiến tranh rất nhiều thủ thành bị loài người liên quân tiêu hủy, nhưng mà tinh linh thủ thành chưa từng có bị tinh linh tiêu hủy qua. Hoàng đình bộ đội hành vi nhường tất cả quý tộc thế lực cảm thấy sợ hãi, nhất là những cái kia vốn cũng không phải là vô cùng muốn cùng hoàng đình đối kháng quý tộc, bọn hắn sợ mình thủ thành cũng bị đốt cháy, chuẩn xác mà nói là sợ cái kia cường hung tàn công tứ. Cho nên tại những cái kia thủ thành đốt quý tộc rút lui đó, Bọn hắn cũng nhanh chóng không trần chờ chút nào, hoàn toàn không để ý Faster. Ở mất dịp đủ loại uy hiếp cầu khẩn rút lui ra kỳ tích chi xâm, hướng về quê hương của chính mình mà đi. Tuyệt đại bộ phận đồng minh rút lui, nhường thánh tộc liên minh binh lực giảm mạnh, cuối cùng ngoại trừ Faster. Ở mất dịp bộ đội của mình bên ngoài, tất cả quân đội liên minh đều rời đi, mà đúng lúc này, hoàng đình mấy chục vạn hùng binh đối với kỳ tích chi xâm phát động toàn diện tiến công. Đây là một hồi kết quả không có tranh cãi chiến tranh. Tại Trình Tể không hết thủ, là ma kiếm sĩ. Bọn hắn tạo thành từng cái mũi tên hình trận tại thú nhân tạo thành tường sắt đằng sau đẩy về phía trước tiến. Kỳ tích chi sơn còn lại binh sĩ thật sự là ít đáng thương, bọn hắn chỉ có hơn vài người, ở ngất diệp gia tộc căn bản không có từ lần trước cùng thánh nữ trong chiến đấu hồi phục lại, bộ đội của bọn hắn vẫn là đó là trong chiến tranh may mắn người còn sống sót, ở ngất diệp gia tộc là cực độ bài xích dị tộc, cho nên bọn hắn cũng không khả năng bắt chước hoàng đỉnh cùng quý tộc khác thực lực phát triển linh mới. Bọn hắn lực lượng đối mặt hoàng đỉnh cái này như cự triệu một dạng chiến trận đơn giản suy nhược không đáng giá nhắc tới.